Ở tinh thần tăng lên tới cảnh giới này về sau, Vương Thành thẳng cảm giác toàn bộ thế giới trở nên tuyệt nhiên không giống. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy bốn phương tám hướng liên tục không ngừng rót vào mà xuống tinh thần chi lực, thậm chí có thể cảm nhận được tinh thần chi lực rót vào đến thân thể sau đối với thân thể rèn luyện, mỗi một tế bào, mỗi một chỗ huyết đục, ở tinh lực rèn luyện xuống, đánh nát, gây dựng lại, lại tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ, làm cho toàn bộ thân hình do phàm nhân, cấp tốc hướng về một loại khác cấp độ sống chuyển biến. Phàm nhân giai đoạn thời gian, trong cơ thể chảy xuôi chính là máu tươi đỏ thẫm, mà khi đạt đến tinh luyện giả cảnh giới về sau, Ngoài trừ máu tươi bên ngoài, mạch máu gần mạch ở trong, càng có một tia tia tinh quang, khác nào từng đạo từng đạo tinh hạ, tuần hoàn theo khí huyết vận chuyển quý tích không ngừng lưu chuyển, nếu như dứt bỏ thân thể máu thịt, dứt bỏ ngũ tạng lục phủ, cả người thể ở trong đều là từng đạo từng đạo tinh quang dòng sông, chi hoành đàn sen, tạo thành toàn bộ thân thể. Tinh lực tối thể. Tinh lực tối thể, gen luyện sau thân thể, tinh thần chi lực ở thân thể của ta ở trong không còn là khách qua đường, mà là có thể được thân thể của ta chứa đựng, như khí huyết, thường trú với thân thể ta ở trong. Vương Thành nhất thời hiểu rõ tinh thần lực lượng căn nguyên. Tinh thần chi lực vô hình vô chất, thật giống như phạm nhân tầm nhìn ở trong gió mát, nó tuy rằng tồn tại, có thể ngươi một trường năm tới, nhưng là hóa thành khí tán. Mà khi tinh luyện giả hoàn thành tinh lực tối thể cái này bước đi, thân thể do trên căn bản phát sinh thay đổi về sau, tinh thần sức mạnh cũng tốt, từ từ gió mát cũng được, không còn là mịt mở, mà là đưa tay là có thể chạm tới, người vây tay chụp tới, thậm chí có thể để cho từng đạo từng đạo gió mát ở trong tay ngươi không ngừng lưu chuyển, tuyệt cổ không tiêu tan. Tinh thần sức mạnh vẫn cứ đang không ngừng rọi rữa vương thành thân thể, có điều hắn giờ phút này thể chất đạt đến 13, hoàn toàn là tinh luyện giả trình độ. Dù cho liên tục không ngừng tấn công tới tinh thần sức mạnh đối với thân thể của hắn đã tạo thành rất lớn cái nặng, có thể cũng đã ở miễn cưỡng thừa nhận trong phạm vi, hơn nữa, ở này không ngừng rèn luyện hiệu quả xuống, thể chất của hắn tuy rằng vẫn chưa tăng trưởng, có thể sức mạnh lại tăng lên nữa một điểm, đạt đến 11. Tinh lực không ngừng dội rửa xuống, trong cơ thể hắn liên tiếp khắp toàn thân mỗi một cái thiếu, tế bào lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu tình quang dòng sông không ngừng lớn mạnh, không ngừng long lánh. Mà bản thân hắn thì lại cùng dưới chân đại điệu tinh thần sinh ra một loại viễn diệu liên hệ, tựa hồ hắn cùng hành tinh này đã hóa vì là một thể thống nhất, bản thân hắn nhưng là cái kia toàn thể kéo dài, chỉ cần hắn hơi hơi vung tay lên, có thể tự giữ chân đại điệu tinh thần trung dẫn dắt mênh mông vô ngần sức mạnh, khiến cho núi sông lệnh vị trí, sông lớn cuốn ngược. Tinh luyện giả, đây chính là tinh luyện giả sức mạnh. Cứ việc lúc trước đã có loại mơ hồ cảm ứng, mà khi Vương Thành chân chính bước vào tinh luyện giả cảnh giới về sau, tài rốt cuộc hiểu rõ tinh luyện giả đáng sợ. Vào lúc này, hắn không phải không thừa nhận mình có thể chém giết Bạch Đạo Sinh là bực nào may mắn. Tinh lực trận pháp đem vật liệu ở trong năng lượng tiêu hao hết xong về sau, uy lực đang không ngừng suy yếu. Mà cái kia phán phất biển gầm bình thường điên cuồng hướng về vương thành trong cơ thể chạy ngược tinh thần chi lực cũng là theo trận pháp lực lượng tiêu hao dần thưa dần. Chờ qua được gần 10 phút về sau, tinh lực chuyển hóa trận pháp triệt để ảm đạm, vương thành dù cho dùng 20 tinh thần mức độ vận chuyển hố đen cảm ứng thuận, có thể hấp dẫn tinh thần chi lực cũng không bằng lúc trước một phần vạn Đáng tiếc, loại này tinh lực trận pháp một người chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như vừa nãy loại kia điên cuồng tinh lực chạy ngược có thể lại kéo dài tầm vài ngày Ta có thể rèn luyện mà ra tinh thần sức mạnh sợ là sẽ phải tăng vọt mấy lần, một hơi đạt đến cấp 9 tinh lực cường độ đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Vương Thành trong lòng có chút tiếng vui. Đã mất đi trận pháp sức mạnh, sau đó hắn liền muốn lấy loại này chậm rãi tốc độ dẫn dắt tinh lực đến tu hành. Căn cứ ta lật xem có liên quan với tinh luyện giả tư liệu. Nhất đẳng tinh lực tinh luyện giả, khắp toàn thân có 108 đầu tinh quang dòng sông, nhị đẳng tinh lực tinh quang dòng sông số lượng tăng cường đến 360 đầu, cấp 3 tinh lực đạt đến 1.080 đầu, cứ thế mà suy ra, trước mắt trên người ta tinh quang dòng sông số lượng 10 vạn 6 đầu. Vương Thành cẩn thận ở trên người mình cảm ứng một phen, trong mắt hiện ra một vẻ vui mừng. Con số này đã tương đương với cấp 6 tinh lực đỉnh cao, khoảng cách cấp 7 tinh lực cũng chỉ kém 2000 đầu. Hiệu quả cực cường tinh trận, cũng chỉ có thể để người tu hành ở vừa đột phá thời gian tấn thăng đến cấp 5 tinh lực cấp độ, cái này tinh lực trận pháp, tuyệt đối không chỉ cực cường tình trận đơn giản như vậy. Nếu như không phải ta, đổi thành bất luận cái nào đột phá người tuyệt đối đều gánh không được tinh lực tối thể cửa ải kia, cứ việc ta tới gần tích lũy điểm thuộc tính cuối cùng nhân họa đắc phúc, nhưng khẳng định có người muốn làm cho ta vào chỗ chết. Vương Thành bình tĩnh suy tư chốc lát, tu vi đột phá kinh hỷ dần dần nguội xuống. Ta chân chính đắc tội người chỉ có Hỏa Diễm Chi Kiếm Bạch đạo sinh, Bạch đạo sinh mặc dù chết, nhưng hắn thân là tinh luyện sư, có mấy cái tinh luyện sư bạn tốt, thậm chí sư môn huynh trưởng, những người này báo thủ cho hắn thuộc về hợp tình hợp lý, mà Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng kỵ sĩ liên minh tranh đấu hơn 10 năm, lẫn nhau sắp xếp quân cờ cũng thuộc về đương nhiên, cái này quân cờ. Trang bản. Không đến nỗi. Nếu như là hắn, quá mức rõ ràng. Vương Thành một Trong khoảng thời gian này, hắn phần lớn thời gian đều dùng với tu hành, đối với chuyện của ngoại giới hiểu quá ít, căn bản không tìm được thích hợp hoài nghi đối tượng. Người hạ thủ tất nhiên cùng tình trận vật liệu có quan hệ, đây chính là ta tìm kiếm phương hướng. Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, cũng là có chút phiền phức. Đúng, có chút phiền phức. Bây giờ Vương Thành tu vi so với lúc trước có hiện ra tình biến hóa, ngoại trừ tinh luyện sư tự thân tới, tầm thường phổ thông tinh luyện giả tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, mà hỏa diễm chi kiếm những người kia sẽ vì hắn mà lãng phí một ngôi sao luyện sư cấp bậc cao cấp quân cờ sao? Người tốt nhất không để cho ta tìm tới ngươi. Bằng không, Vương Thành trong mắt hơi phát lạnh. "Vương Thành, ngươi thế nào rồi?" Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài phòng tu luyện chuyển ra. Phòng tu luyện có cực cường cách âm hiệu quả, âm thanh này chính là là thông qua tinh luyện giả thủ đoạn, dùng tinh lực lan truyền. "Kim Linh đoàn trưởng." Vương Thành giờ khắp này tinh thần đã đạt đến 20, cảm ứng biết bao nhạy cảm, hơi hơi nhìn lướt qua, dĩ nhiên xem đến ngoài phòng tu luyện một mặt cấp thiết Kim Linh, Từ Lâm, Ngân Thương ba vị phó đoàn trưởng rồi. Nhìn dáng dấp vừa đột phá thời gian xúc động tinh lực dị thường bị mấy vị đoàn trưởng cảm ứng được. Vương Thành nhíu nhíu mày, Cái kia tinh lực trận pháp quy mô quá mức hùng vĩ, cũng không phải tinh thần chúc tính 15 người tu hành có khả năng chịu đựng, nhưng hắn một mực đỡ lấy, đón lấy cũng không hay giải thích. Vương Thành, Người không quay lại lời nói, chúng ta vào được." Kim Linh đoàn trưởng một mặt cấp thiết. "Ta không sao." Vương Thành liền vội vàng nói một tiếng. Nghe được hắn đáp lại, Kim Linh đoàn trưởng, Từ Lâm đoàn trưởng, Ngân Thương đoàn trưởng ba người hơi run run, ngay sau đó đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. "Hay, hay, được, ta biết ngay, người tuyệt đối không có dễ dàng chết như vậy." "Ha, ha ta nói rồi." Vương Thành tu hành chính là đi lại ở sinh tử một đường, cái này tinh lực trận pháp dẫn dắt mà đến tinh lực đối với người thường mà nói, hay là cự tử nhất sinh, nhưng đối với Vương Thành tới nói, hắn tất nhiên có thể làm tiếp đột phá, sáng tạo kỳ tích. Cái kia tinh lực chuyển hóa trận pháp hiệu quả rõ ràng ở cực cường tinh trận bên trên, Vương Thành đỡ lấy cái này, tinh lực trận pháp tinh lực xung kích, nói không chắc trái lại nhân họa đắc phúc một bước lên trời. Ba người vẻ mặt phân chân nói, tự đáy lòng vì là Vương Thành giờ khắc này thành tựu mà cao hứng. Trong phòng tu luyện Vương Thành nghe được mấy vị đoàn trưởng, cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới mấy người đối với hắn lại có như vậy tự tin. Có điều nếu bọn họ bù não thành chính mình hấp hối đột phá, cũng là bất đi hắn tìm kiếm cớ. Mặc dù tinh thần hấp hối đột phá, cũng không thể không mất một sợi tóc. Vương Thành trầm ngâm chốc lát, rất nhanh sắc mặt đã kinh biến đến mức một trận trắng xám, làn ra diện càng là chạy ra từng tia từng tia máu tươi, cả người nhìn qua suy yếu đến cực điểm. Ba vị đoàn trưởng mời đến. Vương Thành nói một tiếng, âm thanh cũng biến thành trung khí không đủ. Kim Linh, Từ Lâm, Ngân Thương ba vị đoàn trưởng đã chiếm được Vương Thành cho phép, vội vã bước vào trong phòng tu luyện. Nhìn thấy trạng thái như thế này Vương Thành, từng cái từng cái hơi run run, đồng thời dừng lại. Kim Linh tiến lên nửa bước, một mặt thận trọng nói, "Vương Thành, đầu tiên, chúc mừng ngươi, rốt cục đã trở thành tinh lệ giả, ngay hôm đó lên thoát ly phạm nhân giới hạn." "Có điều, ngươi tinh trận khẳng định bị người động chân động tay, ngươi yên tâm, chuyện này ta tất nhiên tra cái cháy nhà ra mặt chuột, cho ngươi cái bằng đàn dao, bất quá bây giờ không phải trò chuyện thời điểm, ngươi cẩn thận tu hành củng cố, chờ ngươi gần như hoàn toàn khôi phục chúng ta lại nói chuyện." "Làm phiền rồi." Vương Thành suy yếu nói. "Đây là chúng ta phải làm." Bởi vì chúng ta sai lầm, mới có thể dẫn đến ngươi đang trùng kích tinh luyện giả cảnh giới thời gian xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất. cũng may, ngươi cấp nhân tự có trời rút, lại đỡ lấy bực này cường độ tinh lực tối thể. Kim Linh thận trọng nói, "Vương Thành, ngươi, ngươi có hay không sử dụng kỵ sĩ chi tâm?" Từ Lâm có chút kích động dò hỏi. Vấn đề này cực kỳ trong yếu. "Không có." Vương Thành lắc lắc đầu. "Được." Theo câu trả lời của hắn, Từ Lâm ngân thương hai vị phó đoàn trưởng đồng thời hét lớn một tiếng, cuối cùng, Từ Lâm càng là hận không thể tiến lên hung hăng đập Vương Thành bay, khá lắm. Vương Thành, chúng ta liền biết, ngươi nhất định có thể làm được. Ha ha ha, không cần kỵ sĩ chi tâm, đỡ lấy cực cường hiệu quả bên trên tinh lực trận pháp. Đây tuyệt đối là trước này chưa từng có. Không ngừng từ Lâm, ngân thương hai vị phó đoàn trưởng, từ trước đến giờ khá là thận trọng Kim Linh đoàn trưởng trên mặt cũng có ác không ngừng được sắc mặt vui mừng. Vương Thành, ngươi thực sự là khá lắm. Tin tức này, ta đem bẩm báo quân đoàn trưởng đại nhân, thậm chí ta sẽ xin mời quân đoàn trưởng đại nhân đem tin tức của ngươi báo cáo đến công chúa điện hạ cái kia, dựa vào ngươi kháng trụ cái này lực lượng của tinh trận thành tựu. Ngươi thậm chí có hy vọng vào công chúa điện hạ pháp nhãn, trở thành đệ tử ký danh. Không cần, chuyện này không thích hợp lộ ra." Vương Thành nói. Như có thể trở thành là vị công chúa kia điện hạ đệ tử ký danh, hắn có thể hưởng dụng tài nguyên đem tăng lên mấy lần, hắn tử thì nguyện ý, nhưng hắn biết mình tình huống. Nếu như hắn tinh nguyên thiên phú đạt đến 6, lấy hắn giờ khắp này tinh thần cường độ, trở thành công chúa điện hạ đệ tử ký danh hẳn là không khó. Ba tinh nguyên thiên phú, quá thấp. Xin đi tới cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Không thích hợp lộ ra." Vương Thành, ý của ngươi. Minh Thương dễ tránh. Ám Tiễn có phòng. Tấn Thăng đến tinh luyện giả cảnh giới, hắn sẽ có một khoảng thời gian rất dài thời kỳ ủ bệnh, học tập tinh văn, hắn nhưng không hy vọng trong khoảng thời gian này thời khắc tao nộ địch nhân ám sát. Kim Linh, Ngân Thương, Từ Lâm mấy vị đoàn trưởng liếc nhau một cái. "Ta rõ ràng ý của ngươi, chúng ta sẽ đối với ở ngoài tuyên bố ngươi sử dụng một viên kỵ sĩ chi tâm, đồng thời, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực điều tra ám hại ngươi người." Làm phiên rồi. Chương 131, Bình tĩnh. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn. Felix CT. Mẫu Lam hoàng lục phấn bạch hơi mết trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mạch cỡ rô sóc nhá hắc tự định nghĩa đủ bất cơ lực to sờ côn, nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng. Trong vòng một tháng, Vương Thành không bước chân ra khỏi cửa, quen thuộc mới tăng thêm sức mạnh. Mà trong lúc này, Vương Thành sử dụng kỵ sĩ chi tâm phương tài, lúc nãy đột phá đến tinh luyện giả tin tức, bị ngầm thừa nhận, chuyển cấp huy hoàng quân đoàn. Cứ việc Vương Thành ngay lúc đó tinh trận hiệu quả thậm chí vượt ra khỏi cực cường tình trận, có thể sử dụng kỵ sĩ chi tâm đột phá. Không thể nghi ngờ là tự tuyệt tiền đồ, tin tức này khi chiếm được rộng khắp tán thành về sau, càng làm cho không ít người âm thầm tức hận, đặc biệt là Huy Hoàng quân đoàn cao tầng, có người nói lúc trước Hữu Tâm Thu Vương Thành làm đệ tử phó đoàn trưởng Vi Phong, còn vì thế cảm thán không thôi. Những tin đồn này rằng cô chốc lát, bởi Vương Thành bản thân vẫn ẩn sâu không ra, hơn nữa toàn bộ kỵ sĩ liên minh ở trong môi thời môi khắc đều có mới mẻ sự tình phát sinh, ánh mắt của mọi người không thể thời gian dài ở một cái vừa đột phá đến tinh luyện giả kỵ sĩ trên người lưu lại, dần dần, có liên quan với Vương Thành nghe đồn tự nhiên bị mới tin tức thay thế. Đối với cái này Vương Thành tự nhiên không để ý đến, hắn cũng không có muốn danh dương kỵ sĩ liên minh ý tứ. Hắn giờ phút này, ánh mắt tập trung vào chính mình nhân vật trên trang địa. Sức mạnh 11, thể chất 13, nhanh nhẹn 10, tinh thần 20. Đây là hắn giờ khắp này chúc tính. Trong một tháng này, Vương Thành đã xem mới tăng trưởng thực lực một không nắm giữ được thất thất bát bát, hắn lúc trước liền từng xuất hiện thể chất cao hơn nhiều sức mạnh, nhanh nhẹn hiện tượng, nắm giữ lên cũng không phải rất khó. Mới tăng trưởng sức mạnh đã nắm giữ, Vương Thành ánh mắt tự nhiên về tới còn giữ lại 8 cái điểm thuộc tính trên. Chầm ngâm chốc lát, Tinh thần trúc tính bị hắn tăng lên tới 21. Vừa đến 21, loại kia tinh thần phản ứng ngữ trị ở thân thể phản ứng cảm giác lần thứ 2 hiện lên. Vương Thành nhíu như mày, nhìn lướt qua 13 thể chất, ở hắn suy đoán, tinh thần nên đến 22 thời gian mới phải xuất hiện loại thân thể này theo không kịp phản ứng hiện tượng. Một hồi lâu, Vương Thành ánh mắt lần thứ 2 tập trung ở thể chất bên trên, đem thể chất tăng lên tới tinh luyện giả cực hạn 14 chút điểm. Thể chất tăng lên, loại kia thân thể theo không kịp tinh thần phản ứng tốc độ giảm bớt một ít, có thể vẫn cứ tồn tại. Này là nguyên nhân gì? Vương Thành có chút không rõ. Chốc lát, Hắn ánh mắt dừng lại ở sức mạnh, nhanh nhẹn trên, chẳng lẽ là hai người này chúc tính nguyên nhân. Theo Vương Thành tinh thần tập trung, tích lũy điểm thuộc tính do 6 biến thành 4, mà Vương Thành sức mạnh, nhanh nhẹn cũng đã biến thành 12, 11. Khi này hai hạng trúc tính lần thứ hai tăng trưởng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình ở trong càng mạnh mẽ, dưới chân cũng là trở nên càng mềm mại, liên đối thân thể cùng tinh thần không phối hợp đồng dạng trở thành nhạt một chút, phòng trừng lại quen thuộc một cái mới tăng trưởng sức mạnh, đem tinh thần tính tăng lên một điểm không có vấn đề. Quả nhiên là sức mạnh, nhanh nhẹn nguyên nhân. Nhìn dáng dấp Ta muốn đem tinh thần tăng lên đến 24 thậm chí 25, không ngừng cần đem thể chất tăng cường đến 14, sức mạnh, nhanh nhẹn cũng giống như thế. Vương Thành nhìn lướt qua nhân vật mẫu. Tự do chúc tính chỉ còn dư lại 4 điểm, nay 4 chút điểm khẳng định đều muốn dùng ở trên tinh thần, như vậy, sức mạnh, nhanh nhẹn tổng cộng 5 chút điểm chút tính, cũng chỉ có thể dựa vào cự long thuốc, phong ảnh thuốc rồi, đây chính là dòng dã 3000 tinh thạch. Vương Thành xoa xoa huyệt thái dương. Hắn bán ra khối thứ 2 màu vàng mặc huyền sau đá, trên người vẫn còn có một ít tinh thạch, nhưng những này tinh thạch khoảng cách mua cự long thuốc, phong hành thuốc 3000 tinh thạch hoàn toàn là như mối bỏ biển. Hướng tri, đến tinh luyện giả cảnh giới cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh thạch học tập tinh văn, không trở thành cấp 3 tinh văn sư, Vương Thành chỉ có một thân thực lực, cũng không cách nào thành làm bình quang kỵ sĩ, dẫn dắt đoàn kỵ sĩ tác chiến. Bắt đầu nghiên cứu tinh văn đi." Vương Thành nói, hướng về bên ngoài phòng đi đến. "Vương Thành." "Vương Thành kỵ sĩ." "Vương Thành đại nhân, chào buổi sáng." Vương Thành vừa ra khỏi cửa, phu cận bất kể là chính quy kỵ sĩ vẫn là dự bị kỵ sĩ, đồng thời nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Ngoài giới đồn đại Vương Thành là sử dụng kỵ sĩ chi tâm vương tài, lúc nãy đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới, có thể thuyết pháp này, 34 đoàn mọi người hiện nhiên cũng không tin, bọn họ từng cái từng cái trái lại cho rằng Vương Thành là dựa vào tự thân nghị lực đỡ lấy tinh lực trận pháp nhân vật thiên tài. Vương Thành khẽ gật đầu đáp lễ. "Vương Thành kỵ sĩ, thương thế của người nuôi dưỡng thế nào rồi?" Vương Thành hướng về lầu số 6 mà đi thời gian, vừa vặn xuống lầu kim hồng cười nói. "Gần đủ rồi, ta hiện tại dự định nhìn tinh văn học, là một người kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ không nắm giữ tinh văn, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói." Ồ, ngươi là định tìm người hỗ trợ khắc họa tinh văn, còn là trở thành tinh văn sư. Tự nhiên là trở thành tinh văn sư. Có nghị lực, học tập tinh văn mặc dù sẽ tiêu tốn không ít thời gian, có thể đối với thực lực của chúng ta tăng lên nhưng không thể đo đếm, những kia tinh luyện giả nhóm đám bọn họ xem thường chúng ta kỵ sĩ liên minh tinh văn, nhưng bọn họ từng cái từng cái không trả đều là khắc họa một bộ tinh văn kể bên người. Mấy người thậm chí sẽ chuyên môn học tập tinh văn tương quan chi thức. Kim Hồng nhiệt tình mang theo Vương Thành hướng về lầu số 6 mà đi, nghe đoàn trưởng nói tinh lực của ngươi đẳng cấp đạt đến cấp 6, đừng nói là một cấp tinh văn rồi. Hết thể cấp 2 tinh văn đều có thể học tập, có điều ngươi không có căn cơ, trực tiếp nhảy qua một cấp tinh văn học tập cấp 2 tinh văn, phòng trừng cực kỳ cần lực, hay là trước từ một cấp tinh văn học lên đi, ngươi dự định trước tiên học cái gì? Tam hạng cận chiến tinh văn trước tiên cần phải học tập đi, sức lực lớn tinh văn, phong chi tinh văn, kim cương tinh văn, ngoài ra, ta còn dự định nghiên cứu một chút đại điệu tinh văn, liệt diễm tinh văn, băng xương tinh văn gió êm dịu bạo tinh văn, có cơ hội đại địa phòng ngự tinh văn, liệt diễm phòng ngự tinh văn, băng sương phòng ngự tinh văn, bao tắc phòng ngự tinh văn, sắc bén tinh văn, quang ngôi sao văn. Hạ cảm tinh văn, chữa trị tinh văn cũng sẽ chọn môn học một phen. Kim Hồng nghe được Vương Thành nói, không khỏi cười cợt, sức lực lớn tinh văn, phong chi tinh văn, kim cương tinh văn thuộc về một bộ, công thủ tứ đại nguyên tố tinh văn thuộc về khác hai bộ, ngoại trừ những này bên ngoài người còn dự định học tập 4 cái tinh văn. Hoàn toàn là chạy vinh quang kỵ sĩ đi, giá tâm rất lớn A4. Có câu nói không phải nói tốt, không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ. Haha, ha, là đạo lý này, tinh văn tuy rằng có thể tự học, nhưng có một cái tốt đạo sư giáo dục cùng tự lập gốc sinh là hai việc khác nhau. Chúng ta 34 đoàn trung đạt đến cấp 3 tinh văn sư chỉ có mấy vị đoàn trưởng, nếu như ngươi đưa ra yêu cầu tùy tùng mấy vị đoàn trưởng học tập, mấy vị đoàn trưởng mặc dù sẽ đáp ứng, nhưng ta cũng không đề nghị ngươi làm như thế, bọn họ trăm công nghìn việc không nhiều thời gian như vậy dạy ngươi, ngươi không ngại đi một vị thần thánh kỵ sĩ giới trướng đào tạo sâu. Đi một vị thần thánh kỵ sĩ giới trướng đào tạo sâu. Vương Thành hơi run run. Đúng, chúng ta kỵ sĩ liên minh ngoại trừ thống suốt 24 quân đoàn rất nhiều thần thánh kỵ sĩ bên ngoài, còn có mười mấy vị bởi vì trọng thương hoặc cái khác duyên cơ suất ngũ thần thánh kỵ sĩ. Những này thần thánh kỵ sĩ mặc dù không cách nào lại chinh chiến xa trường, nhưng bọn họ kinh nghiệm phong phú cùng với đối với tinh văn vận dụng, lý giải, nhưng là cực kỳ quý giá của cải. Xuất ngũ thần thánh kỵ sĩ tự mình giáo dục sao? Vương Thành gật gật đầu. Trên người ngươi mang theo mấy ngàn tinh thạch, vì lẽ đó ta dành cho ngươi đề nghị này, thần thánh kỵ sĩ đối với tinh văn lý giải đẳng phong tạo cực, từng mục một lời bình đều có thể nhất chấm kiến huyết, có lúc ở thần thánh kỵ sĩ giới chứng trên một tích khóa, có thể tiết kiệm một tự học kỵ sĩ mấy tháng chăm chú suy nghĩ, ngươi đã có tâm muốn trở thành bình quang kỵ sĩ, vì trở thành cấp 3 tinh văn sư Sớm muộn phải đến thần thánh, kỵ sĩ dưới trướng học tập. Ta hiểu được. Vương Thành gật gật đầu, cách chúng ta 34 đoàn gần nhất thần thánh kỵ sĩ là vị nào? Tự nhiên là Bạch Khôi đại nhân, Bạch Khôi đại nhân chính là chúng ta Huy Hoàng quân đoàn đời trước đoàn trưởng, bởi vì cùng hỏa diễm chi kiếm một vị đại tinh luyện sư chém giết thời gian, bị đối phương đánh tan tinh cùng, tuy rằng may mắn bảo vệ tính mạng, có thể nhưng không cách nào lại đem tinh cùng cứu động, tiết nuối xuân ngũ. Kim Linh đoàn trưởng, Kim Hi quân đoàn trưởng, Huyện Phong phó quân đoàn trường, phó quân trưởng đám người trên thực tế đều là Bạch đại nhân nửa người đệ tử. Ngươi đang ở đây bách khôi đại nhân dưới trướng học tập, nếu như có thể trở thành hắn đệ tử nhập thất, đối với tương lai ngươi ở Huy Hoàng quân đoàn phát triển có không thể đo đến tác dụng, bách khôi đại nhân tuy rằng già rồi, có thể những năm gần đây, tích lũy giao thiệp tại ở đây, không có ai dám to gan kinh thường, liền ngay cả Kim Hy, viện phòng, Kim bất muội mấy vị quân đoàn trưởng ngày lễ ngày Tết thời gian, cũng đều sẽ đi bách khôi đại nhân nơi đó bái phỏng. Nói đến đây, Kim Hồng Ngữ khí hơi dừng lại một chút, trên thực tế, đi tới bách khôi đại nhân nơi đó học tập bọn kỷ sĩ ngoại trừ học tập tinh văn bên ngoài, trọng yếu nhất chính là mở rộng giao thiệp, đại nhân học phí rất cao, một ngày đạt đến 4 sao thạch, có thể ở đại nhân nơi đó nghe rằng, đều không ngoại lệ không giàu sang thì cũng cao quý, hoặc là loại kia chân chính thiên tài, mấy người đi bách khôi đại nhân nơi đó nghe giảng bài mục đích chủ yếu, thậm chí là vì chọn tuyển thủ hạt. Giống tốt thành lập chính mình đoàn kỵ sĩ, do đó dương danh lập vạn. Kim Hồng, để Vương thành trước mắt hơi sáng ngời. 34 đoàn mặc dù có thật tốt căn cơ, có thể toàn bộ đoàn trung vinh quang kỵ sĩ quá ít, đừng nói so với những kia vinh quang kỵ sĩ phần trăm 6. 7 phần 10, 10 vị trí đầu đoàn kỵ sĩ rồi, liền ngay cả Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đều sẽ hắn xa xa bỏ lại đằng sau, hắn muốn đem 34 đoàn phát triển đến sánh vai 10 vị trí đầu đoàn kỵ sĩ quy mô vô cùng khó khăn, biện pháp duy nhất chính là tự những nơi khác mời chào thiên tài nhập vào 34 đoàn. Thần thánh kỵ sĩ Bạch Khôi nghe giảng sinh hiển nhiên là cái lựa chọn không tồi. Vương Thành từ Mạc Huyền Thánh địa thương nhầm trên người đã chiếm được một quyển tinh văn thư tịch, đối với tinh văn có một chút cơ sở, mà trên người hắn còn có hơn 1000 tinh thạch, nghe giảng bài 200 trở dễ như ăn cháo. Vừa vận ta đối với làm sao đem cấp 2 phong chi tinh văn tấn thăng đến cấp 3 rất là mê hoặc, đi, chúng ta cùng đi một chuyến Bách Khôi đại nhân lớp học, hy vọng ngày hôm nay đang giảng giải loại này tri thức. Kim Hồng đối với Vương Thành hiển nhiên cực kỳ coi trọng, nhìn thấy Vương Thành đối với Bách Khôi đại nhân nơi đó độc tâm, lập tức mang theo hắn, thuê hai thất ngựa chiến, nhắm 34 đoàn ở ngoài mà đi. Bách Khôi đại nhân chỗ ở cách chúng ta Huy Hoàng quân đoàn tổng bộ không xa, nhưng chúng ta 12 quân đoàn trụ sở quá lớn, qua lại một chuyến cũng phải 4 tiếng, nhìn dáng dấp sau này trở về phải nghĩ biện pháp thuần dưỡng một con phi cầm rồi, có phi cầm thay đi bộ. Tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Kim Hồng mang theo nhẹ nhàng ngoan giận, hướng về Bạch Khôi chỗ ở mà đi. Bởi Bạch Khôi đã xuất ngũ, hán chỗ ở cũng không phải là pháo đài, mà là một mảnh trang viên. Tuy nói là trang viên, có thể chiếm diện tích nhưng cực kỳ bao la, ngang dọc không xuống hai cây số, trang viên ở trong ngoại trừ đủ loại tôi tớ, người theo đuổi bên ngoài, nhiều nhất thì còn lại là lui tới, ra ra vào vào tất cả đại kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, những kỵ sĩ này không ngừng đến từ chính 12 quân đoàn hạ hạt đoàn kỵ sĩ, liền quanh thân quân đoàn đồng dạng không ít. Vương Thành hướng về trang viên nhìn lướt qua, có chút kỳ quái. Bạch Khôi đại nhân chỉ là một người, mà trước mắt kỵ sĩ không xuống mấy trăm, hắn giáo dục lại đây sao? Haha, ha, nơi này kỵ sĩ tuy rằng mấy trăm, nhưng chân chính tới nghe Bạch Khôi đại nhân giảng bài chỉ có một phần 5, 100 người cũng chưa tới, ta nói, rất nhiều học sinh mục đích thực sự là mượn Bạch Khôi danh, khí của đại nhân, mở rộng vòng xã giao tử, còn giữ lại cái kia mấy trăm kỵ sĩ đợi ở chỗ này mục đích đã là như thế, chúng ta thuộc về khuôn mặt mới cũng còn tốt chút, nếu như là thường thường ở Bạch Khôi đại nhân giới trướng nghe giảng khuôn mặt cũ, mỗi lần tân học, tuyệt đối sẽ có người. Tôi thấy sang bắt quàng làm họ. Kim Hồng đối với những thứ này hiển nhiên tập mãi thành quen, được rồi, ta dẫn người đi công việc thủ tục. Chương 132: Tinh văn cùng tinh trận. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn. Felix CT. Modern, Lam Hoàng lục phấn bạch hồi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mật cỡ Zosok nhá hắc tự định nghĩa đủ bunker lector scol, nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Ở Kim Hồng dẫn dắt, trên vương thành nội thập tinh thạch đã chiếm được 10 khối to bằng ngón cái màu tím mộc thạch, những ngọc thạch này chính là nghe dạng bài bằng chứng Khối ngọc thạch này ở trong có ánh sáng mang lưu truyện, mơ hổ biến thành tinh văn, ngoại trừ Bạch Khôi chính mình, người thường căn bản khó có thể mô phỏng theo. Vương Thành, hôm nay đã sắp tới giữa trưa, tiêu hao một khối ngọc thạch bằng lãng phí một sáng sớm, hoặc là ngày mai lại đi nghe giảng. Hơn nữa ta xem chương trình học sắp xếp, ngày hôm nay chuyển thụ chính là Thánh Lâm tinh văn, đây chính là đứng đầu nhất cấp 3 tinh văn, thuộc về cấp 4 thần thánh tinh văn phiên bản đơn giản hóa, lấy hai người chúng ta tinh văn học thức, đi vào cũng nghe không hiểu. Cấp 4 tinh văn. Ta đối với cấp 4 tinh văn nhưng lại rất hiếu kỳ. Vương Thành nghe xong Kim Hồng mà nói đúng là sáng mắt lên. "Ngươi muốn đi vào nghe ta cùng không được ngươi rồi, ngươi đang ở đây mà Huyền Thánh địa thu hoạch phong phú, không thế nào đem 4 khối tinh thạch để ở trong mắt, ta có thể không có cách nào cùng ngươi đánh đồng với nhau, ta còn mong mọi sớm ngày tồn đến đầy đủ tinh thạch mua một cái cấp 2 phòng ngự tinh khí đây." Kim Hồng nhún vai một cái. "Vậy ta vào xem xem." Vương Thành nói, đi tới trang viên chủ sân trước cửa. Trước cửa có một cái thân mang áo vải nam tử ở nơi đó ngăn cản, nam tử này mù một con mắt, trên mặt càng có vết tích, nhìn qua khá là dữ tợn. Mà từ hắn trên người tản ra cũng là nồng nặc thiết huyết khí tức, vừa nhìn liền biết là năm đó hộ tống thần thánh kỵ sĩ Bạch Khôi chinh chiến trời tinh nguyệt. Bằng chứng. Nhìn thấy Vương Thành đến, độc nhãn nam tử mặt không chút thay đổi nói, Quy câu Bạch độc ma." Vương Thành đưa lên Ngọc thạch, độc nhãn nam tử nhìn lướt qua, gật gật đầu, giảng bài đã bắt đầu, đi vào không được của nào. Ta rõ ràng. Vương Thành nói một tiếng, bước vào trong viện. Trải qua một khu vực hành lang, một có thể chứa được mấy trăm người loại cỡ lớn phòng khách xuất hiện ở Vương Thành tầm nhìn ở trong. Giờ khắc này phòng khách ở trong Lễ Loi tổng tổng đã có hơn 80 người, nhìn qua ngược lại có chút trống trải, nhưng này hơn 80 người cả người bên trên, đều không ngoại lệ đều là khí huyết chặt chẽ, cả người tinh lực như ẩn như hiện, trong đó mấy cái mặc dù đối với hiện tại tu vi vương thành mà nói, đều có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Thánh Lâm Tinh Văn, thuộc về thần thánh Tinh Văn phiên bản đơn giản hóa. Tương đương với đứng đầu nhất cấp 3 Tinh Văn, có thể tới nghe giảng Thánh Lâm Tinh Văn người, từng cái từng cái chí ít đều là cấp 2 Tinh Văn sư, phần lớn đều là cấp 3 Tinh sư, cấp 3 Tinh sư bản thân tu vi có thể yếu đích đi nơi nào? cũng chỉ có Vương Thành là mang theo đối với cấp 4 phiên bản đơn giản hóa tinh văn rất hiếu kỳ đi tới nơi này. Ồ, Vương Thành bước vào giảng sảnh, tới gần hàng trước một người nam tử vừa vặn liếc mắt nhìn hắn, không khỏi có chút bất ngờ, cái kia lấy võ giả thân phận chém giết hỏa diễm chi kiếm tinh luyện sư Bạch Đạo Sinh kỳ sĩ. Hắn không phải mới vừa vặn tấn thăng đến tinh luyện giả không lâu, lại liền đến nghe cấp 3 tinh văn chương trình học. Không chỉ là hắn, Vương Thành nghe giảng bài trên đường bước vào giảng sảnh, hấp dẫn ánh mắt không phải xối, hơn nữa hắn khá có danh tiếng, đúng là đưa tới không ít người bất ngờ mới rất nhiều kỵ sĩ kinh ngạc tự nhiên đưa tới đang đang giảng bài Bạch Khôi chú ý, ánh mắt của hắn hướng về Vương Thành trên người nhìn lướt qua, chính là chỗ này một chút, lại làm cho hắn tròng mắt hơi co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra một tia thật trọng, giảng đạo một nửa chương trình học im mà đi, càng là ngược lại hỏi dò, "Vương Thành, người võ giả kêu cảnh giới chém giết tinh luyện sư tiểu tử. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi là một tháng trước vừa đột phá đến tinh luyện giả cấp." Đỡ lấy một biến dị cực cường tinh trận. Nghe được Bạch Khôi đại nhân đột nhiên lại hỏi lời nói Vương Thành, ở đây không ít người trong mắt mang theo một tia bất ngờ. Vương Thành mặc dù có chút tiếng tam Nhưng hắn tinh nguyên thiên phú dù sao chỉ có ba, còn không đến mức vào Bạch Khôi đại nhân pháp nhãn chứ? Vương Thành bản thân đồng dạng có chút không rõ, nhưng hắn còn là đối với Bạch Khôi thi lễ một cái, ta xác thực với một tháng trước dùng một biến dị cực cường tình trận đột phá tới tinh luyện giả cái giới. Được, không sai. Bạch Khôi ở Vương Thành trên người đánh giá vài lần, tán thưởng gật gật đầu, cuối cùng càng là bổ sung lại một câu, rất tốt. Một câu không sai còn chưa đủ, càng là bổ sung lại một câu rất tốt. Bạch Khôi loại thái độ này nhất thời làm cho tất cả mọi người trong lòng lại, Vương Thành chỉ là một cái sử dụng, kỵ sĩ chi tâm đột phá kỵ sĩ. Theo lý thuyết không có gì tiền đồ, nhưng là Bạch Khôi đại nhân thái độ hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Đặc biệt là ngồi ở phía trước nhất bị Bách Khôi thu làm đệ tử bốn nam hai nữ, ánh mắt càng là ngay lập tức rơi xuống Vương Thành trên người không ngừng đánh giá, tựa hồ muốn xem ra hắn đến cùng có khác biệt gì. Người mới vừa vận tiến hành đến tinh luyện giả cảnh giới, Thánh Lâm Tinh Văn hẳn là nghe không hiểu bao nhiêu, cũng được, ta ngày mai vốn là dự định giảng giải cấp 2 sức lực lớn Tinh Văn Phong Chi, Tinh Văn Kim Cương, Tinh Văn Tam Đại Tinh Văn liên hệ, đơn giản đến thời điểm đem một cấp Tam Đại cơ sở Tinh Văn cũng dạng giải một lần, ngươi đến thời điểm không ngại tới nghe một chút. Ta tất nhiên đến đây Vương Thành nói. Bạch Khôi gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng lớp học, tiếp tục giảng giải Thánh Lâm Tinh Văn Diệu dụng, Thánh Lâm Tinh Văn chính là thần thánh tinh văn cơ sở, tinh văn kỵ sĩ so với tinh luyện giả mà nói, viễn chỉnh thủ đoạn phạm vi công kích thủ đoạn từ trước đến giờ là lớn nhất tai hại, đặc biệt là tao ngộ thể hình to lớn sinh vật thời gian, chiến đấu hiệu xuất xa kém xa cùng tinh luyện giả tinh thuật cánh vai, Thánh Lâm Tinh Văn liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề này, loại này tinh văn. Đem đưa tới bảng bạc tinh thần chi lực giá trị, ở ngươi mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành một mảnh năng lượng khổng lồ áo giáp, khiến cho to lớn hóa, như có thần thánh che chở. Hàng đầu Thánh Lâm Tinh Văn hình thành áo giáp có thể đạt đến cao 4 mét độ. Thì như như vậy, Bạch Khôi vừa dứt lời, trên người tinh văn một lần kích hoạt, nhất thời, ở hắn mặt ngoài thân thể hiện ra mênh mông tinh lực, tinh lực hình thành năng lượng áo giáp bao phủ thân thể của hắn, làm cho thân thể hắn sau lưng như đứng một cự nhân, hắn tiện tay vung lên, vị này cự nhân cũng là chuyển động theo. Tình cảnh này rơi xuống trong mắt mọi người, nhất thời để trong mắt tất cả mọi người hết sạch nhấp nháy. Nhân loại chúng ta sinh mệnh xa kém xa cùng hung thú sánh vai, đối đầu hung thú, khả năng ngươi đang ở đầy trên người nó đâm 10 cái 8 cái lỗ thủng. Nó vẫn cứ có thể nhảy nhót tứ bừng, nhưng nhân loại, trái tim vết hầu đầu lâu nhóm bất kỳ chỗ yếu, một khi bị chính diện bắn chúng bất luận ngươi là tinh luyện giả cũng tốt, tinh luyện sư cũng được, chỉ có một con đường chết, Thánh Lâm tinh văn hình thành năng lượng áo giáp bởi vì to lớn hóa tăng cường, không chỉ có thể để tinh luyện giả công kích bén nhọn hơn phạm vi công kích càng rộng hơn, càng cung cấp một tầng mạnh mẽ phòng ngự, nếu là một vị có cấp 9 tinh lực tinh luyện giả đem tự thân tinh lực toàn bộ rót vào Thánh Lâm tinh văn ở trong, đủ khiến Thánh Lâm tinh văn chính diện chống đối tử vong tinh quang bắn rế. Tiếp. Bạch vừa dứt lời, Nhất thời ở trong đám người gây nên một trận nhẹ nhàng gây rối. Tử Vong Tinh Quang, đây chính là cấp 3 tinh thuật. Đơn thể cấp 3 tinh thuật đều có thể chống đỡ được, không hổ là có mạnh nhất cấp 3 tinh văn danh xương Thánh Lâm tinh văn. Thánh Lâm tinh văn hình thành năng lượng áo giáp đã có bực này hiệu quả, làm như vậy cấp 4 tinh văn thần Thánh tinh văn đem mạnh mẽ đến mức độ nào? Có thể hay không gánh lượng lớn cấp 2 cấp 3 tinh thuật, ở hàng trăm hàng ngàn tinh luyện giả vây dết trung đấu đá lung tung, không ai địch nổi. Không ngừng ở đây rất nhiều cấp 3 kỵ sĩ giật mình, Vương Thành cũng mở mang mắt. Từ Vong Tinh Quang uy lực hắn tận mắt nhìn thấy, tinh quang đến Tuy là Ngư Nhân Vương cái kia vượt qua 15 thể chất đều bị dễ dàng biến thành cho bụi, Vương Thành tu vi bây giờ so với từ trước mặc dù có biến hóa to lớn, có thể để hắn đối mặt Tử vong tinh quang, hắn cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế né tránh, một khi bị chính diện trong số mệnh vẫn cứ chắc chắn phải chết. Mà trước mắt Thánh Lâm Tinh Văn, càng có thể chống đỡ được Tử vong tinh quang bắn giết. Kế đó, Bạch Khôi lần thứ hai giảng giải lên Thánh Lâm Tinh Văn rất nhiều diệu dụng, thậm chí còn có một chút độc môn vận dụng kinh nghiệm. Tỷ như cùng rất nhiều vinh quang kỵ sĩ đồng thời lợi dụng Thánh Lâm Tinh Văn hình thành năng lượng áo giáp xây dựng thành một mảnh phạm vi lớn phòng ngự. Chống đối tinh thuật công kích, tỉ như ở chật hẹp địa phương lợi dụng năng lượng áo giáp tích, đem đường nối triệt để phong tỏa, thậm chí ở rơi vào vây quanh thời gian, đều có thể kích phát thánh lâm tinh văn áo giáp, thông qua vừa thu vừa phóng, đem vây ở bên cạnh mình sinh vật trên cách, vì chính mình dọn ra né tránh không gian vân vân. Rất nhiều kinh nghiệm, dù cho Vương Thành nhìn ra đều có cảm giác mới mẻ cảm giác. Giang giải rằng có hồi lâu, Bạch Khôi dần dần tiến nhập chủ đề, cái đó là thánh lâm tinh văn khắc họa, thánh lâm tinh cho dù tốt, ngươi nếu như không có cánh nào họa, lại có ý nghĩa gì? Mặc dù để cho người khác giúp ngươi khắc họa tinh văn, Một khi Tinh Văn vận chuyển xuất hiện bất kỳ vấn đề nghịch nhưng tìm không ra nguyên do, mang đến hậu hoạn cực kỳ trí mạng. Theo Bạch Khôi đề cập Tinh Văn khắc họa, phòng khách ở trong tất cả mọi người nghiêm túc, từng cái từng cái nguy và cáo đang ngồi. Bạch Khôi nhìn đồng dạng một mặt nghiêm nghị Vương Thành một chút, nói một tiếng, Tinh Văn thuộc về Tinh trận Bảng Chi, trên thực tế chính là từ Tinh trận phát triển lại đây, có điều, Tinh trận bố trí không dễ, không nói chuẩn bị lượng lớn vật liệu, thiên thời điệu lợi nhân hòa, cũng là thiếu một thứ cũng không được, không chỉ như vậy, một Tinh trấn bố trí, thường thường cần chiếm cứ không ít không gian, cảnh này khiến Tinh trấn tuy rằng có sức mạnh to lớn, có thể nhưng vẫn không nắm không. Lệnh, không cách nào triệt để ép tinh khí sư nhà bảo chế thuốc hai đại ngành nghề, mà Tinh Văn xuất hiện, nhưng là đem tinh trận khuyết điểm triệt để bù đắp, lấy tự thân thay thế tinh trận bố trí vật liệu, dùng trong cơ thể làm vận chuyển tinh trận sức mạnh hồi nguồn, Tinh Văn so với Y tinh trận mà nói, không chỉ có thể tích nhỏ dễ dàng mang theo kích phát nhanh ưu thế, thành phẩm so với tinh trận thấp vô số lần. Bạch Hưm mà nói tất nhiên là để mới không ít người rất tán thành gật gật đầu. Có điều Tinh Văn ưu thế rõ ràng, thế yếu đồng dạng rõ ràng. Tinh Văn tương đương với tinh trận phiên bản đơn giản hóa phiên bản thu nhỏ. Uy lực tự nhiên không cách nào cùng tình trận sánh vai, ngoài ra, tinh văn là thông qua tinh trận đơn giản hóa mà đến, mà đến nay mới thôi, đều tài đơn giản hóa đến cấp 4 tinh văn cấp độ, lên trên nữa, nhất định phải đến mượn các loại tài liệu. Mà mượn vật liệu mới có thể kích hoạt tinh văn, trên thực tế cùng tình trận có cái gì khác nhau chớ. Bạch Khôi vẫn cứ đang giảng giải, làm thần thánh kỵ sĩ hắn kinh nghiệm phong phú, đừng nói giảng giải cấp 3 tinh văn rồi, mặc dù cấp 4 tinh văn ở trong miệng hắn nói ra đều có thể thông tục dễ hiểu. Chỉ là, những thứ đồ này nghe vào Vương Thành trong tai, tựa là có chút như nghe tiên tư rồi. Hắn hiện tại đừng nói là cấp 3 Tinh Văn rồi, cấp 2 Tinh Văn đều chưa từng nắm giữ, chỉ là đánh nhàn rỗi thời gian xem một chút có liên quan với Tinh Văn học thư thì thôi. Bạch Khôi giảng giải rằng có dòng dã 3 tiếng, mãi đến tận đại khái buổi trưa 6 giờ thời điểm, tài cáo với đoạn, cuối cùng còn bổ sung một câu, trên thực tế Tinh Văn sư đến cấp 3 sau đó, ngoại trừ học tập cấp 4 Tinh Văn bên ngoài, càng cần phải nắm thời gian thả đang nghiên cứu Tinh trận bên trên, Tinh Văn Tinh trận không ở riêng, Tinh Văn so với Tinh trận đến sử dụng tiện lợi, nhưng Tinh Văn cuối cùng là bắt nguồn từ Tinh trận, một cấp 3 Tinh Văn sư muốn trở thành một cấp 3 Tinh trận. Sư khá là gian nan. Có thể một cấp 3 tinh trận sư muốn trở thành một cấp 3 tinh văn sư, tuyệt đối dễ như ăn cháo. Vâng. Hơn 80 vị trí trí ít đều là cấp 3 kỵ sĩ đồng thời đứng lên, cùng kính hành lệ tụ giáo. Có điều ở theo tiếng thời gian trong bóng tối, nhưng có người nói thầm, muốn trở thành cấp 3 tinh văn sư, tập trung vào mười mấy năm tinh lực không khó, nhưng tinh trận sư, cần nắm giữ tri thức ít nhất là tinh văn sư gấp 10 lần. Ai có lớn như vậy nghị lực vì trở thành một thực lực không chắc so với cấp 3 tinh văn sư mạnh hơn bao nhiêu cấp 3 tinh trận sư mà lãng phí hơn 100 năm thời gian. Hắn nói thầm âm thanh rất nhỏ. Nhưng Bách Khôi từ những học sinh này trên nét mặt hiển nhiên nhìn ra bọn hắn hứng hở, cẩn thận trung trầm than, xoay người rời đi. Không có tinh trận sư từng đời một nỗ lực, đem tinh trận đơn giản hóa thành tinh văn, há lại sẽ có hiện nay tinh văn học huy hoàng. Chương 133, học tập. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Felix CT. Modern, Lam Hoàng lục phấn bạch hôi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mặt cỡ Zo nhá hắc tự định nghĩa đủ Butler collector scold, nhanh trung trầm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Vương Thành kỹ sĩ Vẫn không có chúc mừng ngươi đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới, nghe nói ngươi sử dụng chính là hiệu quả cực cường tinh trận, cấp độ kia tinh trận ta cũng từng nghe tới, ta đã hiểu một phen đã chu bước, ngươi lại đỡ lấy ngay lúc đó tinh lực tối thể, thật là khiến người ta khâm phục. Bạch Khôi vừa đi, hai nam một nữ ba cái có tinh luyện giả tu vi kỵ sĩ đồng thời tiến lên đón, trong đó cầm đầu nam tử tự đáy lòng than thở. Kỵ sĩ liên minh ở trong sử dụng cường hiệu tinh trận người không ít, có thể cực cường tinh trận người, thường thường đều là những kia đại tinh luyện sư, thậm chí vị công chúa kia điện đệ tử thân chuyển. Nếu như không phải nghe Đồn Vương Thành đang sử dụng tinh trận trong quá trình tiêu hao một viên kỵ sĩ chi tâm, chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho hắn vào những kia đại tinh luyện sư thần thánh kỵ sĩ pháp nhãn. Quá khen, may mắn thôi. Vương Thành quay về ba người lễ phép tính gật gật đầu. "Hả, vẫn không có tự giới thiệu mình, ta là Quang Diệu Kỵ sĩ Đoàn Trù Đại Vân, hai vị này là bạn tốt của ta Mã Thu cùng Hàn Chỉ Thủy." Quang Diệu Kỵ sĩ Đoàn. Vương Thành trong lòng hơi động. Toàn bộ kỵ sĩ liên minh tổng cộng có 24 quân đoàn, 2.410 cái đoàn kỵ sĩ. Có thể những kỵ sĩ này đoàn chúng có thể thu được phong hào chỉ có đứng hàng thứ khá cao 100 quan rệu kỵ sĩ đoàn chính là 12 quân đoàn huy hoàng quân đoàn 4 cái phong hào đoàn kỵ sĩ một trong tổng hợp xếp hạng xếp ở vị trí thứ 20 ở toàn bộ huy hoàng quân đoàn trung vị liệt thứ hai chỉ đứng sau lấy quân đoàn mệnh danh xếp hạng người thứ 14 huy hoàng đoàn kỵ sĩ hóa ra là quan Diệu kỵ sĩ đoàn Chư vị may gặp nói may gặp hẳn là chúng ta đối với Vương Thành kỵ sĩ võ giả giai đoạn thời gian anh Dũng chiến tích chúng ta nhưng là nghe tên đã lâu đáng tiếp cho tới nay không từng có cơ hội nhìn thấy cho nhân hôm nay nếu ở đây gặp gỡ cũng là duyên và đến Mắt nhanh đến cơm chiều thời gian, không ngại do ta làm chủ xin mời Vương Thành kỵ sĩ làm sao. Chu Đại Vân mỉm cười nói, mặc dù hắn không biết Bạch Khôi đến tuột cùng nhìn chúng Vương Thành nơi nào, thậm chí cấp ra rất không tệ đánh giá, có thể trở thành huy hoàng của năm đó quân đoàn đoàn trưởng, một vị hoành hành mấy thập niên thần thánh kỵ sĩ, ánh mắt của hắn tất nhiên không kém nơi nào, rất sớm cùng Vương Thành giao hảo thành lập quan hệ tổng không có sai. Ngược lại một bữa cơm mà tôi, tiêu tốn không được bao nhiêu tinh thạch. Ta không sánh được chư vị trụ sở ở ngay gần, ta muốn trở về còn có 1 giờ lộ trình, chỉ hoãn một phen sợ đến đêm tối kiêm chỉnh rồi. Mặt khác, ta một người bạn vẫn còn chờ ta ở bên ngoài, bởi vậy, chỉ có thể tạm thời khức từ chư vị hào ý. Thật sao, người đã có bằng hữu ở đây xác thực không làm cho hắn đợi lâu, không sao, sau đó có nhiều thời gian. Chu Đại Vân đối với Vương Thành từ chối không để ý lắm, Vương Thành vẫn còn đối với hắn không biết gì cả, nếu như liền tùy tiện tiếp nhận rồi hắn mời hắn trái lại muốn xem nhẹ Vương Thành một phần. Xin lỗi. Vương Thành chắc tay, xoay người rời đi. Đại ca cảm thấy tên tiểu từ này có tiềm lực. Tuy rằng Bách Khôi Đại Nhân đối với hắn tựa hồ khá là khen ngợi Thậm chí không tiếc vì hắn thay đổi giáo sư kế hoạch với ngày mai giáo dục một cấp tinh văn, nhưng hắn tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới chung quy tại thời gian một tháng, muốn muốn trưởng thành đến vinh quang kỵ sĩ mặc dù thuận lợi cũng phải mười mấy năm, nếu không phải vinh quang kỵ sĩ, đối với đại ca ngài tranh cấp quang diệu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vị gốc bản không có trợ giúp gì. Nhìn thấy Vương Thành rời đi, Hàn Chỉ Thủy hơi nghi hoặc một chút đưa mắt nhìn sang Chu Đại Vân. Hắn trưởng thành đến vinh quang kỵ sĩ xác thực đến mười mấy năm, thậm chí, lấy hắn vậy cũng thương đến 3 tinh nguyên thiên phú, mấy chục năm cũng thuộc về bình thường. Nhưng Bạch Khôi đại nhân đối với hắn coi trọng hiển nhiên không tầm thường, nếu là hắn sẽ có một ngày có thể trở thành Bạch Khôi đại nhân đệ tử. Bạch Khôi đại nhân đệ tử. Chu Đại Vân bên người nam tính kỵ sĩ trước mắt nhất thời sáng, khắc họa tinh văn cũng tốt, bố trí tinh trận cũng được, đều là một loại rất hao tổn tinh thần sống, vương thành tuy rằng tiền phú bình bình, có thể có thể chống đỡ được biến dị cực cường tinh trận, tinh thần tất nhiên rèn luyện đến cực hạn, có bực này ưu thế ở, nói không chắc thật sự khả năng bái vào Bạch Khôi đại nhân cửa, trở thành đại nhân đệ tử. Đại nhân đệ tử liền bối phận trên mà nói, đây chính là cùng Huy Hoàng quân đoàn. Đoàn trưởng Kim Hy đại nhân một cấp bậc, nếu là hắn có thể biểu lộ thái độ ủng hộ chúng ta, thời khắc mấu chốt so với một vinh quang kỵ sĩ còn muốn hữu dụng. Đúng là như thế. Chu Đại Vân khẽ gật đầu, được rồi, duy trì một cùng người này thật tốt quan hệ đi, từ quan sát kỹ, một khi Bạch Khôi đại nhân thật sự có đưa hắn thu làm đệ tử tâm tư, chúng ta ở trên người hắn chút điểm trọng chú lại có gì phương. Vì trở thành quan diệu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, trả giá một điểm đánh đổi lôi kéo hắn cũng đáng. Dọc theo đường đi ngoại trừ Chu Đại Vân bên ngoài, vẫn cứ có không ít kỵ sĩ cười cùng Vương Thành chào hỏi, mấy người càng là phát ra lễ phép tính mời. Bạch Khôi thái độ bọn họ nhìn ở trong mắt, mặc dù bọn hắn cũng không biết Vương Thành đến tuột cùng có điểm nào vào được Bạch Khôi đại nhân pháp nhãn, thế nhưng nhiều giao một người bạn đều là không sai. Nhìn thấy Vương Thành cùng hai cái Bạch Khôi đại nhân lớp học khách quen Vinh Quang Kỵ sĩ Đàm tiếu mà ra, tình cảnh này nhất thời để ở ở ngoài chờ đợi Kim Hồng trận to hai mắt, mãi đến tận Vương Thành cùng hai vị kia Vinh Quang Kỵ sĩ sau khi tách ra, hắn tài có chút khó tin tiến lên đón, "Vương Thành, nếu như ta không nhận sai, vừa nãy hai vị kia hẳn là 25 đoàn mạc Bạch Phó trưởng cùng Mạc Tung kỵ sĩ đi, hai người bọn họ đều là khắc họa hai bộ tinh Vinh Quang kỵ sĩ a." Ngươi lại cùng bọn họ tán gấu được với lời nói. Nói chuyện tiếng thôi, này cũng không ý nghĩa gì, được rồi, chúng ta trở lại, sáng mai còn muốn tới ngay khóa." Vương Thành lắc lắc đầu. Hắn ít nhiều gì cũng đoán được những này vinh quang kỵ sĩ cấp 3 bọn kỵ sĩ Nhật Tình nguyên nhân, hắn chỉ là dính thần thánh kỵ sĩ Bạch Khôi con thôi, cũng sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo. Ngày thứ hai, Vương Thành lần thứ 2 đi tới Bạch Khôi ở lại trang viên ở trong, lắng nghe Bạch Khôi giảng giải một cấp cấp 2 tinh văn tương quan chi thức. Lấy Bạch Khôi thần thánh kỵ sĩ cấp cường giả kiến thức cùng với đối với tinh văn rất hiểu rõ, giảng giải một cấp cấp 2 tinh văn Tất nhiên là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dù cho Vương Thành chỉ có mấy tháng tinh văn cơ sở, có thể một ngày chương trình học nghe tới vẫn cứ cảm giác rất nhiều dặn dắt. Chương trình học vừa kết thúc, Vương Thành không lo được cùng người khác chào hỏi, ngay lập tức liền muốn rời khỏi trang viên, trở về 34 đoàn tìm kiếm vật liệu bắt đầu khắc họa tinh văn. Ở hắn cảm giác ở trong, khắc họa một cấp tinh văn thời cơ dĩ nhiên không xa. Vương Thành, ngay ở Vương Thành ra giảng đường dự định lúc rời đi, một cô gái ra hiện ở bên cạnh hắn. Cô gái này Vương Thành nhận thức, chính là Bạch Khôi đệ tử một trong Lanh Thanh Bình, một vị mạnh mẽ cấp 3 tinh văn sư. Có người nói nàng nắm giữ cấp 3 tinh văn vượt qua 20, trong đó có 3 cái bị nàng tinh tu quá, biên độ nhỏ thấp xuống những này tinh văn đối với tinh lực tiêu hao, dựa vào tình tu 3 cái tinh văn, mỗi một lần giúp người khắc họa đều có thể dậy hơn vài chục tinh thạch. Tinh văn sư giúp người khắc họa tinh văn mặc dù có thể thu được một ít thu vào, có thể học tập tinh văn không khó, học nhiều người cạnh tranh gia tăng, thu vào tự nhiên biên ít, chân chính có thể kiếm được lượng lớn tinh thạch, vẫn là những kia nắm giữ lấy tinh tu tinh văn cao cấp tinh văn sư. Lãnh Thanh Bình tiểu thư. Lãnh Thanh Bình ở vương thành trên người đánh giá một chút, một hồi lâu Mới đưa một sách nhỏ lấy ra, đây là sư Tôn để cho ta giao cho ngươi, sư Tôn nói ngươi có lương thiên phú tốt, không muốn lãng phí. Bạch Khôi đại nhân. Vương Thành có chút bất ngờ, nhưng vẫn là đem sách nhỏ nhận lấy. Vương Thành, ta nghe qua tin tức của ngươi, có người nói ngươi đem tinh thần rèn luyện đến không kém hơn tinh luyện sư trình độ. Ngược lại ngươi tinh nguyên thiên phú chỉ có ba, tương lai nhất định khó có quá thành tựu lớn, sư Tôn ta đã như vậy coi cho ngươi, ngươi không bằng truyền tâm làm một vị tinh văn sư, cứ như vậy thậm chí có nhìn qua bị sư Tôn ta thu làm đệ tử, đến thời điểm thân phận địa vị tuyệt sẽ không thua một vinh quang kỵ sĩ. Ta sẽ cẩn nhắc. Vương Thành lễ phép tính nói một tiếng. Lanh Thanh Bình nghe được Vương Thành ngữ khí ở trong nghĩ một đằng nói một nẻo, lắc lắc đầu, cũng không nói thêm lời, trực tiếp xoay người rời đi. Lanh Thanh Bình rời đi, Vương Thành không có ở thêm, bay thẳng đến 34 đoàn trụ sở mà đi. Không có phi hành vật cưới, qua lại tiêu tốn thời gian không nói, còn rất không tiện. Trở lại thời gian, Vương Thành lắc lắc đầu. Lãng phí thời gian nhiều lắm. Trở lại nơi ở, Vương Thành đem Lanh Thanh Bình tặng cho một quyển thư tịch lấy ra. Sơ cấp tinh trận học Mạch Khôi để Lãnh Thanh Bình chuyển giao cho hắn cũng không phải là tinh văn tương quan chi thức, mà là tinh trận, này một quyển thư tịch trên tỉ mỉ ghi lại vừa tới cấp 3 tinh trận chi thức, trừ ngoài ra, còn có tinh trận đơn giản hóa thành tinh văn thủ pháp. Vương Thành lật ra một buổi tối, rõ ràng cảm giác được tinh trận học so với tinh văn học nhiều phức tạp. Trước tiên mấy tháng trước học tập, hắn đối với tinh văn đã có tỉ mỉ rất hiểu rõ, chỉ cần lại chuẩn bị đầy đủ vật liệu luyện tập, trải qua 2, 3 tháng, trở thành một một cấp tinh văn sư không khó, có thể muốn trở thành tình trận sư, bố trí ra một cấp tình trận, độ khó tăng lên cũng không chỉ một đinh nửa điểm. Bách Khôi đại nhân nhìn dáng dấp đối với ta mang nhiều kỳ vọng, ta tinh thần mạnh mẽ ở bố trí tinh trận bây giờ là càng có thể cảm ứng được trận pháp vận chuyển biến hóa rất nhỏ, nếu là thật đồng ý ở tinh trận học thượng nghiên cứu, nhất định có thể có sở kiến tây, có thể thời gian của ta hiển nhiên không thể quá thật lãng phí ở tinh trận học thượng. Vương Thành chỉ có thể ở trong lòng khước từ Bách Khôi hảo ý, một lần nữa đem Tinh văn học thư tịch lấy ra, tiếp tục xem. Thời gian trôi qua 6 ngày. Sau 6 ngày, lại là một lần một, hai giai tinh văn giảng giải khóa, Vương Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua, kiên trì nghe xong cả ngày. Đối với khắc họa một cấp tinh văn dĩ nhiên càng chắc chắn. Đồng dạng là dự định lúc rời đi, Lệnh Thanh Bình lần thứ hai đã tìm được Vương Thành. Ở không ít dự định rời đi bọn kỵ sĩ hơi kinh ngạc ánh mắt hâm mộ, nàng nói rõ ý đồ đến, sư tôn cho mời. Vương Thành gật gật đầu, tùy tùng Lệnh Thanh Bình đi tới hậu viện ở trong. Hậu viện, một người tuổi còn trẻ nam tử chính đang kiên trì hướng về Bách Khôi Thích Giáo. Người nam tử trẻ tuổi này Vương Thành nhận thức, gọi cổ Kinh Hồng, tuổi tác không tới 40 hắn không ngừng đã rèn luyện đến cấp 9 tính lực, càng nắm giữ lấy vượt qua 15 cấp 3 văn, trong đó có thể tạo thành động tác võ thuật có 3 bộ đặt ở vinh quang, kỵ sĩ trung đều thuộc về người tài ba, càng khiến người ta kinh ngạc là hắn chỉ là 19 quân đoàn một cái bình thường đoàn kỵ sĩ, kỵ sĩ, đến nay mới thôi đều chưa từng dẫn dắt đoàn kỵ sĩ. Như vậy một gia sắc nhân vật thế tài, tất nhiên là dẫn được vô số cường đại kỵ sĩ đoàn thậm chí phong hào đoàn kỵ sĩ tranh nhau mời chào, có điều cổ kinh hồng hiển nhiên rất có giá tâm, đối với mấy cái này mời chào hết thảy từ chối, trước đây không lâu còn chuyển ra chính hắn dự định sáng tạo đoàn kỵ sĩ tin tức. Sư Tôn, Vương Thành đến. Lãnh Thanh Bình mang theo Vương Thành đi tới sân, hơi thi lễ một cái. Chương 134 Cơ hội. Tác giả thừa phong ngữ kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Lexite. Modern, Lam Hoàng lục phấn bạch hồi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mạch cỡ Zosok nhã hắc tự định nghĩa đủ Bulker Lật Torscol, nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Bạch Khôi đại nhân. Vương Thành hơi thi lễ. Bạch Khôi gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện cùng hắn, mà là tiếp tục cùng Cổ Kinh hồng nói, tinh văn sắc thực không giống với tinh trận, không giống với tinh thuật, hao tổn có thể thiếu kích phát nhanh, là tinh văn lớn nhất đả thủ. Vậy vậy cấp 4 tinh văn không giống cấp 4 tinh thuật như vậy, cần phải tinh luyện sư cảnh giới mới có thể khắc họa, chỉ là chúng ta kỵ sĩ liên minh tuy rằng nghiên cứu gia tinh luyện giả có thể khắc họa kích phát tinh văn, có thể những nhà nghiên cứu kia đều không ngoại lệ, đều là 4, năm giai tinh trận sư, mỗi Một cái tinh văn so với tinh trận còn phức tạp, bên trong liên quan đến tri thức chỉ có cấp 4 tinh trận sư tài nắm giữ, nói đơn giản, trừ phi ngươi có cấp 4 tinh trận sư nội tình nếu không không cách nào khắc họa thành công. Cấp 4 tinh trận sư mới là có hy vọng. nhìn vẻ mặt tạm đạm cổ kinh họng, khẽ khẽ thở dài. 1 2 3 giai tinh văn được tổ tiên luôn vạn thử thách, không ngừng đơn giản hóa, học tập lên đến tự nhiên dễ dàng, nhưng cấp 4 tinh văn không, giống, cấp 4 tinh văn là theo chúng ta kỵ sĩ liên minh thành lập mà xuất hiện, đến nay mới thôi có điều trăm năm, chúng ta kỵ sĩ liên minh cũng là dựa vào những này cấp 4 tinh văn bước lên lục đại tinh luyện giả tổ chức hàng ngũ, nếu như cấp 4 tinh văn thật sự dễ dàng như vậy có thể. khắc họa, chúng ta kỵ sĩ liên minh còn có thể có hôm nay địa vị. Cấp 4 tinh văn đã là như vậy, chớ nói chi là tinh luyện giả liền có thể khắc họa cấp 4 tinh văn rồi. Ta hiểu được. Cổ Kinh Hồng một mặt tay đắng. Tinh trận sư không giống với tinh văn sư, liền chiến lược giá trị mà nói, tinh trận sư càng ở tinh khí sư nhà bảo chế thuốc bên trên, một cấp 4 tinh trận sư ở tinh luyện giả tổ chức có khả năng chịu đến đãi ngộ so với đại tinh luyện sư đến vậy không kém bao nhiêu. Bạch Độ Ước hắc nói ca miễn phí không tổ đột quan sát đã chu tiết. Ta dạy học quan niệm từ trước đến giờ tôn sùng trước tiên nghiên tinh trận, lại khác tinh văn, trừ phi ngươi không muốn trở thành thần thánh kỵ sĩ, không phải vậy ngươi vô luận như thế nào đều lượn quanh không ra tinh trận học cửa ải nói xong, ánh mắt nhưng là rơi xuống Vương Thành trên người, ta lời nói này, đối với ngươi đồng dạng hữu hiệu. Trước tiên nguyên tinh trận, lại khác tinh văn. Vương Thành trong lòng cảm giác nặng nghề. Hắn đây đúng là rõ ràng vì sao Bạch Hôi tặng đưa cho hắn chính là một quyển tinh trận thư tịch, mà không phải tinh văn thư tịch. Ta tự mình đưa ngươi theo đến, liền là muốn cho ngươi rõ ràng trong đó lợi hại, ngươi tinh nguyên tiên phú, nhất định ngươi đang ở đây tinh luyện sư trên đường đem đi vô cùng gian nan, hay là thành làm vinh quang kỵ sĩ, như muốn rót lượng lớn thời gian tinh lực sau đối với ngươi mà nói không phải việc khó, có thể ngươi phải hiểu được, toàn bộ kỵ sĩ liên minh ở trong đoàn kỵ sĩ chỉ có 2.410 cái, nhưng Vinh Quang kỵ sĩ số lượng nhưng vượt qua 9 ngàn. Mặc dù ngươi đã trở thành Vinh Quang Kỵ Sĩ, cũng chưa chắc có thể dẫn dắt một đoàn kỵ sĩ, không trở thành một đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, Vinh Quang Kỵ Sĩ vẫn cứ chỉ là tinh luyện giả thôi, làm sao có thể cùng tinh luyện sư đứng ngang hàng. Vinh Quang Kỵ Sĩ nhiều đoàn kỵ sĩ điểm này Vương Thành rõ ràng. Đứng hàng thứ 10 vị trí đầu quân đoàn mỗi một cái đoàn kỵ sĩ trung bình cũng đều có 3, 4 vị trí Vinh Quang Kỵ Sĩ, tương tự với bùi gai đoàn kỵ sĩ, hoàng kim kỵ sĩ đoàn lụu, kỵ sĩ đoàn thần kiếm, kỵ sĩ đoàn hạo dương, đoàn kỵ sĩ long thương, kỵ sĩ đoàn đông tuyết, đoàn kỵ sĩ huy hoàng đoàn kỵ sĩ những này đứng hàng thứ khá cao đoàn kỵ sĩ ở bên trong. Vinh quăng kỵ sĩ số lượng đạt đến 20, 30 chi chúng, mỗi một thế năng đủ xuất linh những kỵ sĩ này bản đoàn, đoàn trưởng, nắm giữ cấp 3 tinh. Văn đều tại 20 trở lên. Như cái kia bùi gai đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, có người nói nắm giữ cấp 3 tinh văn số lượng đạt đến kinh khủng 33 cái, trong đó tinh tu tinh văn chiếm cứ hơn nữa, mặc dù hắn tinh lực không đủ để để hắn đồng thời duy trì 33 cái tinh văn kích phát trạng thái, có thể phong phú tinh văn mang ý nghĩa phong phú chiến thuật, dựa vào tinh văn khắc chế, hắn có thể dễ như ăn cháo đem phổ thông binh quang kỵ sĩ đánh bại. Hảo hảo nghiên cứu tinh trận. Tình Văn bắt đầu từ tinh trận ở trong diễn sinh mà đến, khi người tinh trận đẳng cấp đạt đến nhất định trình độ lại đi học tập Tình Văn, dễ như ăn cháo liền có thể học một biết 10, Kim bất muội phó quân đoàn tuổi tác lớn hơn rồi, xuất ngũ ở nơi này trong vòng 10 năm, mà hắn ngoại trừ là huy hoàng quân đoàn phó đoàn trưởng ở ngoài, kim nhiệm quang diệu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vụ, hắn như xuân ngũ, các người 34 đoàn đoàn trưởng Kim Linh rất có hy vọng. Tiến thêm một bước nữa, nàng trước khi rời đi, tất nhiên chỉ định một vị phó đoàn trưởng lên cấp đoàn trưởng, đến thời điểm liền trống ra một phó đoàn trưởng vị trí, vị trí này tầm quan trọng không cần ta nhiều lời. Bạch Khôi nói: Hán, không ngừng vươn thành, liền ngay cả Cổ Kinh Hồng Lánh Thanh Bình, cùng với ở đây hai vị khác đệ tử cũng là lấy làm kinh hãi. Bạch Khôi nói tâm ý, chẳng lẽ là để Vương Thành đi tranh giành 34 đoàn đoàn trưởng chức vị? Đoàn kỵ sĩ số lượng bản thân liền xa xa ít hơn Vinh Quang kỵ sĩ, huống chi Huy Hoàng quân đoàn trung đoàn kỵ sĩ. Lấy Huy Hoàng quân đoàn bình quân trình độ, dù cho một đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng đều sẽ dẫn tới lượng lớn Vinh Quang kỵ sĩ chủ động tranh đoạn, mà Vương Thành tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới tại không tới 2 tháng, có tài cán gì, có hy vọng vấn đỉnh 34 đoàn phó đoàn trưởng chức vị? 34 đoàn phó đoàn trưởng Vương Thành đối với tin tức này đồng dạng có chút bất ngờ. Kim Linh đoàn trưởng khả năng thăng cấp thành Huy Hoàng quân đoàn phó quân đoàn trưởng, đồng thời đại trên một nhăm phó đoàn trưởng Kim bất muội kiêm nhiệm quan rượu kỵ sĩ đoàn chức vụ, tin tức này hắn chưa từng nghe tới nửa phần phong thanh. Có điều, nếu như thật sự có thể trở thành 34 đoàn phó đoàn trưởng, ở đoàn trưởng không nhậm chức vụ tình huống, hắn đem có thể thai quản 20 vị trí kỵ sĩ, chỉnh hợp nguồn sức mạnh này, muôn muốn chém giết vương cấp soạt soạt điểm kỳ hiệu, đem dễ như cháo. Đa tạ Bạch đại nhân cho biết. Vương Thành hơi thi lễ. Tin tức này hiện nay chưa xác định. Hiện tại nói cảm ơn hơi sớm, huống hồ, lấy ngươi bây giờ năng lực, dù cho bản thân ngươi ở 34 đoàn có tiên tiên ưu thế, vẫn cứ khả năng bị hàng không vinh quang kỵ sĩ cấp đi phó đoàn trưởng trước vị, mặc dù Kim Linh muốn dẫn ngươi, cũng không có từ nói tới, bởi vậy ngươi nhất định phải ở Kim bất muội phó quân đoàn trưởng xuất ngũ trước, làm hết sức phong phú chính mình, làm bản thân mạnh lên, tăng lên chính mình sức cạnh tranh. Ta rõ ràng. Vương Thành gật gật đầu. Hắn mới vừa vận tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới, dù cho dựa vào chụp quang, một thân tu vị không ở vinh quang kỵ sĩ chi, nhưng những này cũng không có gì sức thuyết phục. Một đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng thực lực bản thân mặc dù trọng yếu, nhưng là quan trọng nhất vẫn là phối hợp thuộc bọn kỵ sĩ tinh văn sức mạnh, đem lưng tụ thành một thể, mà muốn làm được điểm này ít nhất phải có cấp 3 tinh văn sư trình độ, bằng không dù cho để hắn lên làm phó đoàn trưởng cũng chỉ là ngồi không ăn bám. Có thể thấy, ngươi có lòng muốn muốn tranh giành trên một phen, như vậy, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đang ở đây kim bất muội xuất ngũ trước, có thể trở thành một cấp 2 tinh trận sư, cho ta xem đến tiềm lực của ngươi, ta nguyện đưa ngươi thu làm đệ tử, nếu như ngươi thành đệ tử của ta, dù cho trong thời gian ngắn chưa đến vinh quang kỵ sĩ cảnh giới, Đi 34 đoàn thay quyền một phó đoàn trưởng không khó lắm. Bạch Khôi chậm rãi nói rằng, hắn vừa dứt lời, lập tức đưa tới cổ kinh hồng ánh mắt hâm mộ. "Sư phụ." lãnh thanh bình đám người càng là một tiếng thét kinh hãi. "Bạch Khôi đại nhân đệ tử a, này là bực nào thân phận hiển hách, dựa vào thân phận này, toàn bộ kỵ sĩ liên minh hơn 90% vinh quang kỵ sĩ đều không thể cùng hắn sánh vai. Nếu như Vương Thành thật có thể ở trong vòng 10 năm trở thành một cấp 2 tinh trận sư, thiên phú như thế hoàn toàn đáng giá ta đi dốc lòng giáo dục." Bạch Khôi phất phất tay, không để ý đến chính mình các đệ tử kinh ngạc lên mà là đưa mắt rơi xuống Vương Thành trên người, cũng đừng để cho ta thất vọng. Đa tạ Bạch Khôi đại nhân ưu ái, ta sẽ dùng tâm học tập. Vương Thành đáp một tiếng. Lùi đi. Bạch Khôi nói một tiếng. Vương Thành thi lễ một cái, lui ra sân. Tinh trận học cùng trở thành thần thánh kỵ sĩ cùng một nhịp trở, dù cho không là trở thành Bách Khôi đại nhân đệ tử, chỉ cần vì thần thánh kỵ sĩ cái mục tiêu này, cũng nhất định phải ở tinh trận học thượng tiêu tốn tinh lực rồi. Đã minh bạch điểm này, Vương Thành ở trở lại trụ sở của chính mình về sau, lập tức dứt bỏ tâm tư, bình tĩnh đến, một lòng nhào tới tinh trận học học tập trên. Tinh thần của hắn trúc tính trước đây không lâu đã tăng lên tới 22, đối với trận pháp một ít nhỏ bé trên biến hóa cực kỳ nhạy cảm, mà ở bố trí trận pháp tinh vi tính toán các loại biến số cũng chiếm cứ lấy đầy đủ ưu thế, học tập tinh trận tốc độ tiến bộ là người thường gấp mấy lần, hơn nữa có bách khôi vị này, lâu năm thần thánh kỵ sĩ thỉnh thoảng chỉ điểm một, 2, đối với tinh trận học lý giải có thể nói tăng nhanh như gió. Thời gian, ở loại này một lòng quá trình học tập trung bất tri bất giác trôi qua 3 năm. 3 năm. Nếu như chuyên tâm nghiên cứu tinh văn, lại có thêm bách khôi đốc lòng chỉ điểm, Vương Thành đừng nói là trở thành cấp 2 tinh văn sư, dù cho khắc họa cấp 3 tinh văn đều đã có hy vọng, nhưng đối với tinh trận học mà nói, nhưng mới vừa vận nhập môn, bởi vậy có thể thấy được tinh trận học gian nan tính cùng tính chất phức tạp. Nay thời gian 3 năm, Vương Thành một lòng nghiên cứu tinh trận học, có vẻ không có tiếng tâm gì, có thể nguyên bản tấm kia Tân Duệ bảng xếp hạng địa bảng đơn nhưng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đứng hàng tốt 100 rất nhiều Tân Duệ từng cái từng cái dồn dập đột phá, xông lên tinh luyện giả cảnh giới, trở thành chính thức ký sĩ, mà nguyên bản liền đứng hàng đầu lăng Huyền Tuyết Linh Lê Không Tư không nhặt hạo trưởng phong đám người, càng là tiến bộ thần tốc bước chân vào cấp 5 cấp 6 tinh lực cường độ, từng cái từng cái trở thành cấp 2 kỵ sĩ, đồng thời theo sau đoàn kỵ sĩ chấp hành nhiệm vụ chém giết hung thú, uy danh hiển hách. Trong đó vẫn đứng hàng thứ nhất Lăng Huyên cảng là ở mấy vị đồng đội hiệp trợ, đem một con đột nhiên tao ngộ vương giả cấp hung thú chém giết, đã lấy được tiểu thiên không kỵ sĩ tên gọi. Tuyết Linh Lê Không Tư không nhận Hạo Trường Phong đám người mặc dù không có chém giết vương giả cấp hung thú, nhưng lại đều có chi tích. Trong đó Tư Không Nhận Hạo Trường Phong hai người cường cường liên thủ, sáng lập một đoàn kỵ sĩ Đến nay mới thôi đã có 32 vị trí chính thức kỵ sĩ gia nhập, thậm chí xếp hạng thứ 6 Long Thương quân đoàn một vị phó đoàn trưởng Trương Hạo Thiên còn thân hơn khẩu đồng ý, một khi tư không nhận Hạo trưởng Phong hai người đoàn kỵ sĩ chính thức kỵ sĩ triệu tập đầy đủ hết, thành lập đoàn kỵ sĩ thành công, ngay lập tức đem bọn hắn đoàn kỵ sĩ nhét vào quân đoàn thứ 6 biên chế ở trong, khiến cho trở thành Long Thương quân đoàn đệ 104 cái đoàn kỵ sĩ. Tân duyệt bảng 10 vị trí đầu người rất có chiến tích, tốt 100 người thỉnh thoảng cũng là truyền ra một ít tin tức, toàn bộ kỵ sĩ liên minh vô số người mới tranh nhau nhẻ nhót, cần lực biểu hiện mình. Newton vào được kỵ sĩ liên minh cao tầng pháp nhãn, cùng những kia hàng đầu vinh quang kỵ sĩ, thậm chí thần thánh kỵ sĩ bấu víu quan hệ, một bước lên trời. Đối với những người kia mà nói, nguyên bản dựa vào chém giết tinh luyện sư Bạch Đạo Sinh nhất nâng sông lên người thứ 9 Vương Thành chút nào không một tiếng động, điều này cũng dần dần xác nhận mọi người Vương Thành tinh nguyên thiên phú không tốt, chờ đến tinh luyện giả sau sẽ phai mở mọi người suy đoán. 5 tháng vô tình, có bánh vinh quang cùng Huy Hoàng cùng chịu không được thời gian an ổn. 6. Biển Lâm chính là một đại sóng nước. Chương 135, chương hiệp điểm. Tác giả Thừa phong ngự kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn txt Màu nền Lam Hoàng lục phấn bạch hôi mét trà ngân nhân tự tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ tổng thể thể chữ đậm nét chữ Khải mặt cờô só nhã hát tự định nghĩa đủ lực to sơn nhanh chung tr phục chế tấu trường tự động sắp chữ Vương Thành Vương Thành mới đồng thời kỵ sĩ báo tuần đi ra kim Hồng trên tay cầm lấy ghi chép kỵ sĩ liên minh tin tức mới nhất kỵ sĩ báo tuần một mặt hương phấn hướng về Vương Thành ở lại gian phòng mà đi có điều khi hắn sắp bước vào Vương thành gian phòng thời gian hoàn cảnh chung quanh nhưng là đột nhiên biến đổi phía trước con đường đã biến thành cầu thang hành lang. Đây là Kim Hồng hơi run run, ngay sau đó, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Tinh trận. Người rốt cục có thể bố trí Tinh trận. Haha, ha, hảo ha, hảo, đây là mê viện Tinh trận. Để ta nhìn ngươi một chút cái này Tinh trận hiệu quả đến cùng làm sao. Kim Hồng cười lớn, tự đáy lòng vì là Vương Thành cảm thấy cao hứng, đồng thời nhanh chân hướng về Tinh trận ở trong đi đến, nhòm ngó sở hở của trận pháp, đi chỉ chốc lát, phía trước hành lang đã biến thành lối đi nhỏ, lối đi nhỏ đã biến thành cầu thang, cầu thang lại biến thành nhàn nhã phòng đợi đội 4-5 phút đồng hồ, Kim Hồng tài hơi hơi nhìn ra một số khác biệt chỗ tầm thường, ở đẩy ra một cánh cửa về sau, chân chính bước chân vào trong gian phòng, thấy được trong gian phòng Vương Thành. Khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi, ta một vị cấp 3 kỵ sĩ, lại bị ngươi bị nhốt 4-5 phút đồng hồ, hơn nữa ngươi trận pháp này thuộc về phạm vi hào trận đi, xem phạm vi, khốn cái mười mấy người không thành vấn đề. Đặt vào trong gian phòng Kim Hồng không nhịn được một trận than phục. Nhiều nhất có thể khốn 14 người, có điều, hiệu quả chung quy quá yếu. Trong gian phòng Vương Thành mang trên mặt một tia Nhược Ngươi lại còn cảm thấy không biết đủ, chúng ta kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ bởi vì khắc họa Tinh Văn nguyên nhân, bản thân rất coi trọng mã̃i giữa tinh thần, hơn nữa Tinh Văn thuộc về Tình trận Bản Chi, chúng ta đối với Tinh trận cũng có hiểu biết, có thể ở tình huống như vậy, ngươi có thể nhốt lại ta cái này cấp 3 kỵ sĩ 4-5 phút đồng hồ, như đội thành phổ thông tinh luyện giả, khuôn cái 10 phút tuyệt đối là điều chắc chắn, một người nhân nhốt lại 14 tinh luyện giả 10 phút, này ở thời khắc mấu chốt gần như có thể xoay chuyển một hồi chiến cuộc. Vương Thành lắc lắc đầu, vẫn chưa nói cái gì. Vương Thành, ngươi đã có thể bố trí Tinh trận rồi. Giống như là một cấp tinh trận sư, đón lấy cũng không thể sẽ ở bên trong pháo đài đợi, phải đi ra ngoài chấp hành một ít nhiệm vụ đi. Nhìn kỵ sĩ báo tuần, Tân Duệ trên bảng xếp hạng thứ 10 tên tiểu tử kia, dùng 6 tháng khắc họa ra một cấp 2 tinh văn, được gọi là 10 năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài, hung hăng ra một phen tiếng tăm, còn có tư không nhặt, Hạo Trường Phong hai người, bọn họ lại chiêu mộ được Long Thiếu Tà, đây chính là lần trước Tân Nhân Vương, hai người bọn họ sẽ cùng Long Thiếu Tà liên hợp, đoàn kỵ sĩ đã hơi có quy mô, chỉ chờ bọn hắn trong có người thành làm Vinh Quang Sĩ, đoàn kỵ sĩ liền sẽ thật sự thành lập. Đến thời điểm bọn họ từng cái từng cái đều chính là đoàn kỷ S. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng cấp nhân vật rồi. Bọn họ trở thành đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, cùng ta có quan hệ gì? Vương Thành nhìn Kim Hồng một chút, khẽ lắc đầu. Quan hệ có thể lớn đây, ngươi nhưng là giống như bọn họ đứng hàng tân duyệt bảng 10 vị trí đầu nhân vật, năm đó càng là chém giết họa diễm chi kiếm tinh luyện sư Bạch Đạo Sinh, trước mắt bọn họ mỗi một người đều cực có thành tựu, nổi bật hơn mọi người rồi, ngươi còn như vậy không có tiếng tăm gì, há sẽ không bị người cho rằng chỉ là hư danh. Chỉ là hư danh liền chỉ là hư danh đi. Vương Thành chẳng muốn ở những chi tiết này thượng kế so sánh, ở hắn dự định đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới thời gian liền dự liệu được chính mình tất nhiên có 3 đến 5 năm thời kỳ ủ bệnh. Có điều nguyên kế hoạch tinh văn học đã biến thành càng thơm ảo tinh trận học, ẩn nút thời gian sợ là càng dài lâu. Nghĩ đến tinh trận học, Vương Thành tùy ý nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu. Có điều, làm hắn nhìn thấy nhân vật mẫu biến hóa thời gian, nhưng là đột nhiên mở ra. Chẳng biết lúc nào, nhân vật mẫu một bên xuất hiện một cấp phó nghiệm, một cấp tinh trận sư, phía dưới cột sở kỉ còn có cái một cấp huyền ảnh tinh trận, mà trận pháp này chặt thái Thần linh có thể thông qua điểm sở kỵ tiến hành tăng lên. Đây là sự phát hiện này, để Vương Thành hô hấp hơi chậm lại. Hắn vốn tưởng rằng, điểm sở ký chỉ có thể tiêu hao ở quyền thuật bên trên, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ liền trận pháp cũng có thể thông qua điểm sở kỵ tiến hành tăng lên. Nghĩ tới đây, Vương Thành không lo được kim Hồng, ánh mắt trực tiếp tập trung đến huyền ảnh tinh trận bên trên, nhất thời, trận pháp này do nhập môn trạng thái không ngừng biến hóa, trong chốc lát vượt qua tiểu thành, đại thành hai bước, đạt đến đỉnh cao. Quả nhiên có thể tăng lên. Huyền ảnh tinh trận đẳng cấp tăng lên. Một ít có liên quan với bố trí trận pháp này rất nhiều kinh nghiệm dồn dập tràn vào trong đầu, phản phất đã sớm phong lớn tại đầu góc của hắn ở trong, giờ khác này đột nhiên nhớ tới giống như vậy, không có chút nào đột nột. Cái cảm giác này vương thành đang tăng lên quyền thuật thời gian sớm đã có quen thuộc trải nghiệm, cũng không kỳ quái, hơi hơi vừa mất hóa, hắn nhất thời cảm giác được chính mình mới vừa mới bố trí huyên ảnh tinh trận ra sao hấu trí, thủ pháp lại là cỡ nào khó coi. Điểm sở kỳ hiểu lại có thể tăng lên tinh trận độ thuần thủ, cái kia có thể hay không tựa hồ Liên nghĩ tới điều gì Vương Thành ánh mắt lần thứ hai trở lại đã trở thành trạng thái đỉnh cao Huyễn Ảnh Tinh Trận bên trên, muốn đem Huyễn Ảnh Tinh Trận đẳng cấp lại tăng lên nữa. Có điều, làm tinh thần của hắn tập trung ở Huyễn Ảnh Tinh Trận thời gian, một cấp đỉnh cao Huyễn Ảnh Tinh Trận nhưng không có thay đổi gì. Không thể. Chịu đến Tinh Trận sư đẳng cấp hạn chế. Vương Thành, làm sao vậy? Làm sao đột nhiên không nói? Kim Hồng tay phải ở Vương Thành trước mặt giơ giơ. Không có gì, chỉ là đột nhiên đối với Huyễn Ảnh Tinh Trận có linh ngộ. Vương Thành nói, ánh mắt dừng lại ở Kim Hồng trên người, lại phối hợp ta làm cái thí nghiệm làm sao? Kim Hồng nhìn thấy Vương Thành sự chú ý tựa hồ toàn bộ bị tinh trận học dẫn đi, hoàn toàn chẳng muốn tranh cướp tiếng Tam, tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể gật gật đầu, "Muốn ta làm sao phối hợp ngươi? Ta lại bố một trận, ngươi phá trận liền có thể." Vừa nãy huyến Ảnh tinh trận, trận này ta đã loại bỏ một lần, lại muốn loại bỏ làm ít mà hiệu quả nhiều, ngươi. "Không sao không sao, ta trước tiên bày trận, ngươi đến lúc đó phá trận liền có thể." Vương Thành dứt lời, cấp tốc ở gian phòng của mình bên ngoài bố trí, cùng lần trước so với, hắn lúc này bảy trận thủ pháp không biết thuần bao nhiêu lần, nguyên bản 4. Năm tiếng mới có thể bố trí thành công huyễn ảnh tinh trận, dùng không tới 2 giờ. Mà một bên Nguyên bản hướng hở Kim Hồng đang nhìn đến Vương Thành bố trí tinh trận thủ pháp về sau, vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng hạ xuống, hắn mặc dù chưa từng tinh nghiên trận pháp, có thể là một người cấp 2 tinh văn sư, đối với trận pháp cũng có thể nhìn ra một, hai, chỉ từ Vương Thành bố trí tinh trận thủ đoạn dĩ nhiên nhìn ra hắn đối với tinh trận bất phàm lý giải, loại này lý giải tuyệt đối không phải một nhập môn tinh trận sư có thể đến. Mời vào trận. Vương Thành bố trí xong trận pháp, vẫy tay một dẫn. Kim Hồng gật gật đầu, tập trung tinh thần trực tiếp bước vào huyễn ảnh tinh trận ở trong. Vừa vào tinh trận, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi. Bởi Kim Hồng bản thân có phòng bị, hơn nữa lần trước phá trận kinh nghiệm, rất nhanh hắn giống như có lẽ đã đã tìm được mấy chỗ chỗ sơ hở. Có điều theo hắn dọc theo cái kia mấy chỗ kẽ hở đi đến, cho rằng muốn bước ra cái này huyễn ảnh tinh trận thời gian, hoàn cảnh chung quanh dĩ nhiên lại biến, thật giống xoay chuyển một vòng, khiến cho hắn lần thứ hai về đến điểm bắt đầu, tình cảnh này nhất thời để Kim Hồng giật mình không thôi. Thủ đoạn cao cường. Kim Hồng trong mắt hết sạch lóe lên, dĩ nhiên không dám có nửa phần thất lễ. Thân hình tiến lên thời gian ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phương tám hướng, tìm kiếm phá trận chi đạo, nhưng này một tìm, bất chi bất giác đã qua nửa giờ, cuối cùng hắn chỉ có thể thông qua ký ức, đem chính mình đặt chân qua địa phương tiến hành so sánh, tìm kiếm ra không làm chỗ, phá trận mà ra. Tốt trận pháp. Không nghĩ tới vương thành ngươi tìm hiểu trận pháp có điều 3 năm, dĩ nhiên đã có như thế trình độ, trước mắt cái này nguyên ảnh tinh trận diện tích quá nhỏ, triển khai không gian không đủ, do đó để cho ta ở trong vòng nửa canh giờ đạp khắp toàn bộ tinh trận, tìm ra tinh trận chỗ sơ hở, nếu ngươi trận pháp có thể toàn bộ 34 đoàn bao vây trong đó, Mặc dù cho ta 3 ngày 3 đêm, ta cũng không làm gì được trận pháp này mày may." Kim Hồng nói xong, vui lòng phục tùng đối với Vương Thành Thi lễ một cái. Chẳng có đoạt được thôi." Vương Thành khẽ mỉm cười. "Huyễn ảnh tinh trận có thể đơn giản hóa thành huyễn ảnh tinh văn, tinh văn kích pháp, có thể ở thân thể mình chu vi hình thành mấy đạo ảo ảnh, lấy Vương Thành ngươi đối với huyễn ảnh tinh trận trình độ, một khi đem tinh trận đơn giản hóa thành tinh văn, diễn sinh ra huyện ảnh không ngừng có thể giả đánh cháo, càng có thể đạt tới 3, 4 số lượng, người bình thường cùng ngươi đối với địch, một khi không cách nào khám phá huyễn ảnh của ngươi, tương đương với đồng thời đối mặt 4." năm cái đối. Thủ vây công, làm sao có thể xứng tụng đối thủ của ngươi? Huyễn ảnh tinh trận nhưng là có thể bị ngưng thật tinh văn phá vỡ, lời ngươi nói khó tránh khỏi có chút lý tưởng hóa. Ngưng thật tinh văn chuyên phá huyễn ảnh không giả, nhưng này loại tinh văn không ngừng đạt đến cấp 3 không nói, cái gọi là tương khắc cũng không phải tuyệt đối, thật giống như thủy năng khắc hỏa, có thể ngươi một hồ lô thanh thủy làm sao diệt đạt được thao thiên đại hỏa? Kim Hồng nói đến đây, đối với Vương Thành những này qua ẩn nấp không ra không hề lo lắng, Vương Thành, ngươi không ngại ở một nơi nào đó bày xuống huyễn ảnh tinh trận, mời người đến phá, ta tin tưởng chỉ cần huyển ảnh của người tinh trận có thể đem hàng trăm hàng ngàn một cấp 2 kỵ sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa, lập tức có thể giành chấn kỵ sĩ liên minh, lực ép lạc huyền, tư không nhật, hạo trưởng phong hàn ngũ. Vương Thành lắc lắc đầu, hắn không nhàm chán như vậy. Có loại kia thời gian, hắn còn không bằng nhiều nắm giữ mấy cái một cấp tinh trận. Sức lực lớn tinh văn, phong chi tinh văn, kim cương tinh văn, trên thực tế chính là do chiến thần tinh trận diễn sinh mà tới. Chiến thần tinh trận thuộc về tổ hợp tinh trận, bố trí tinh trận vật liệu càng quý giá, phạm vi càng lớn, uy lực càng lớn. Nằm ở trong trận pháp tinh luyện giả có thể liên tục không ngừng được trận pháp gia trì, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự mức độ lớn tăng lên trên, có điều bởi trận pháp này thuộc về tổ hợp tinh trận, không phải một người có khả năng bố trí thành công, rất nhiều tinh trận sư môn đem chia làm 3 bộ phân, đơn giản hóa ra sức lực lớn tinh văn, phong chi tinh văn, kim cương tinh. Văn. Vương Thành đón lấy dự định nắm giữ liền là chiến thần tinh trận, chỉ cần nắm giữ cái này tinh trận sơ cấp bố trí phương pháp, hắn lập tức liền có thể đơn giản hóa ra ba cái tinh văn, mức độ lớn tiết kiệm học tập khắc họa tinh văn thời gian. Trên người ta điểm sở kỳ không phải số ít chỉ cần nắm giữ trận pháp, lập tức liền có thể dùng điểm sở kỳ hiệu đem những này trận pháp tăng lên tới cực hạn. Lúc sau trận pháp đơn giản hóa thành tinh văn, cuối cùng đơn giản hóa mỗi một cái tinh văn đều thuộc về cực thích hợp ta tinh tu tinh văn, sử dụng so với tầm thường một cấp tinh văn hiệu quả càng nhẹ ra. Vương Thành trong lòng cân nhắc, trên lược thường thường là từ nhỏ chi tiết từng điểm từng điểm kéo dài, Vương Thành mục tiêu là thai nạn cấp hung thú, nhất định phải đem mỗi một chỗ căn cơ đánh chính là cực kỳ vững chắc, như vậy ở xông lên vinh quang kỵ sĩ cảnh giới về sau, mới có thể dẫn dắt đoàn kỵ sĩ giết chết hai nạn cấp hung thú, thu được lượng lớn điểm thuộc tính. Ba cái điểm thuộc tính, lượng lớn điểm sở ký hiệu, còn có hai cái không biết tác dụng trước nghiệp điểm. Vương Thành nhìn một chút chính mình nhân vật mẫu, chờ ngẫm những này điểm sở ký hiệu, điểm thuộc tính sắp xếp. Có điều, khi ánh mắt của hắn đảo qua đến nay không biết có tác dụng gì trước nghiệp điểm thời gian, trong đầu đột nhiên nảy qua một đạo linh quang. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống một cấp tinh trận sư cái này phó trên chức nghiệp. Cấp phó nghiệp, một cấp tinh trận sư. Trước nghiệp điểm. Một suy đoán, ở trong đầu không thể ngăn chặn tuôn ra hiện ra làm cho hắn không thể chờ đợi được nữa, đưa mắt tập trung đến một cấp tinh trận sư cái này phó trên chức nghiệp. Xèo. Nhỏ bé biến hoa lẽ qua. Chức nghiệp điểm 2 trực tiếp đã biến thành 1. Ở chức nghiệp điểm tiêu hao một đồng thời, hắn cấp phó nghiệp, đương nhiên từ một cấp tinh trận sư nhảy tới cấp 2 tinh trận sư. Ẩm. Đại não ở trong phảng phất ký ức mờ ngàn, vô số có liên quan với cấp 2 tinh trận sư trận pháp tri thức, bày trận thủ pháp, bố trí ký xảo, như mãnh liệt dòng sông giống như, ở trong đầu đổ xuống mà ra. 8. Nhất loại sau chốc tính rốt cục phát huy được tác dụng rồi, mặc khắc Đại gia không ngại đoán thử xem, sự thi cuộc chiến phía trên là còn có hay không chiến đấu mới đánh giá. Chương 136, nhiệm vụ. Đệ một cuốn chương 136, nhiệm vụ. Tiểu thuyết, kiếm chủ bầu trời tác giả, ngự kiếm theo gió số lượng tử, 3326 cập nhật lúc 2015112620 giờ 46 phút 46, 46 giây. Thư hữu 1208388025. Thứ hữu 1347988067. Thay thế. 9. Cấp 2 tinh trận sư. Cấp 2 Dù là dùng Vương Thành năm đó vượt qua Hoang vu tri địa huấn luyện ra tâm tính, giờ khác này vẫn đang cảm thấy hô hấp trì trệ. Cấp 2 Tinh trận sư. Hắn cứ như vậy dễ dàng tiết kiệm mấy thập niên tích lũy, trực tiếp theo cấp 1 Tinh trận sư nhảy tới cấp 2 Tinh trận sư trình độ. "Vương Thành, ngươi làm sao vậy, sẽ không lại là có chỗ linh lộ mộ a?" Một bên Kim Hồng chứng kiến Vương Thành lại lần nữa lộ ra loại này thần sắc, không khỏi có chút nói đùa. Vương Thành nhìn Kim Hồng một cái, "Ngươi thật đúng là nói đúng." Nói xong, hắn trực tiếp đem bách khôi giao cho hắn cái kia một sách ghi lại lối vừa tới cấp 3 Tinh trận sư ký xảo, cùng với một ít một 2. Cấp 3 tinh trận sách vở cầm tới, chờ mình chỉ chốc lát, rất nhanh đã tìm được cấp 2 tinh trận bên trong vận dụng phổ biến nhất hiện tụ tinh tinh trận. Hắn vì luyện tập, mua mấy trăm tinh thạch tài liệu, mà tụ tinh tinh trận không ngớt sử dụng rộng khắp, bày trận tài liệu đồng dạng thập phần thông thường, hắn tìm kiếm chỉ chốc lát, rất nhanh đã tìm được bố trí tụ tinh tinh trận tài liệu, bố trí. Kim Hồng nhìn xem mang thượng mang hạ vương thành có chút bất đắc dĩ lúc đầu, tinh trận nghiên cứu cái nào dễ dàng như vậy? Tùy tiện lĩnh ngộ một ít gì đó liền có thể đột phá. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Chỉ là Loại này liên tính rằng coi một lát, hắn nhưng có chút ngồi không yên, thân hình hắn tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thành bày trận thuyết pháp, trong mắt tuấn gia hiện ra một tia khó có thể tin. Cái này, nhất là khi làm Vương Thành đem chọn cái trận pháp bố trí 1/2, hiện ra trận pháp hình dáng về sau, trong mắt của hắn vẻ không thể tin được dĩ nhiên càng thêm rõ ràng, một hồi lâu, hắn mới nhịn không được dò hỏi, "Vương Thành, ngươi, ngươi cái này sẽ không phải là tại bố trí tụ tinh tinh trận a, cấp 2 tinh trận bên trong tụ tinh tinh trận?" Vương Thành nhìn Kim Hồng một cái, nhẹ gật đầu, "Đúng là tụ tinh tinh trận." Đạt được Vương Thành tán thành, Kim Hồng không khỏi ngược lại hết một hơi hơi lạnh, tụ tinh tinh trận. Có thể bố trí cấp 2 tinh trận tụ tinh tinh trận. Người. Người thành cấp 2 tinh trận sư. Vương Thành không có trả lời, mà là căn cứ trong óc ở giữa trí nhớ, cẩn thận đem tụ tinh tinh trận bố trí đi ra. Thời gian qua rất nhanh đi 4 giờ, mà cái này 4 giờ ở bên trong, Kim Hồng nhưng không có nửa phần không kiên nhẫn, ngược lại phối hợp với Vương Thành, giúp hắn đưa tài liệu, mà trên mặt hắn vẻ khiếp sợ, xưa nay sẽ không từng ngừng qua. Ông ngoong. Theo Vương Thành đem tụ tinh tinh trận cuối cùng 1 7 trận tài liệu xong, lại đưa vào tinh thạch kích hoạt. Toàn bộ tụ tinh tinh trận lập tức vận chuyển, phạm vi mấy cây số tinh lực lập tức liên tục không ngừng hướng phía gian phòng của hắn hội tụ mà đến. Thành, Thành, lại thật sự thành. Chứng kiến Vương Thành lại thật sự bố thành tụ tinh tinh trận, Kim Hồng cả người ngây người tại chỗ. Vương Thành, ngươi, ngươi lại thật sự tấn thăng đến cấp 2 tinh trận sư, chỉ dùng 3 năm thành cấp 2 tinh trận sư. Vương Thành nhìn trước mắt tụ tinh tinh trận, trong thần sắc đồng dạng có chút thột thước. Hắn dùng 3 năm mới miễn cưỡng đạt tới cấp 1 tinh trận sư, có lẽ cấp 1 tinh trận sư tấn thăng đến cấp 2 tinh trận sư sử dụng bất quá một cái chức nghiệp chút điểm công phu, hơn nữa, tại trên người hắn còn có một chức nghiệp điểm, nếu như lại đem cái nghề nghiệp này chút điểm tiêu hao lời mà nói, thành tựu cấp 3 tinh trận sư cũng không quá đáng trong chốc lát. Nhất phi trùng thiên, có đầy đủ điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, chức nghiệp điểm, hắn muốn nhất phi trùng thiên, quả thật dễ dàng. Bất quá một lát, Vương Thành đã có chút ít tức hận. Không nghĩ tới chức nghiệp chút điểm lại có thể gia tăng chức nghiệp đẳng cấp, sớm biết như thế, ta sẽ thấy các loại chờ 10 năm, đợi đến ta đối với tinh trận học lý giải đạt tới cấp 2 lúc trực tiếp dùng hai cái chức nghiệp điểm tướng tinh trận sư đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, đến thời điểm có khắc cấp 4 tinh văn khả năng, đến thời điểm mặc dù có được phong hào kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đều cũng không phải là việc khó. Cấp 4 tinh văn có nghĩa là thần thánh kỵ sĩ. Có lẽ khách quan tại những cái kia chính thức tu vị đạt tới tinh luyện sư cảnh giới thần thánh kỵ sĩ mà nói hắn tinh lực hùng hậu độ, nắm giữ cấp 4 tinh văn số lượng xa xa không cách nào cùng bọn họ sánh vai, nhưng ở vinh quang kỵ sĩ giai đoạn ở bên trong, ỷ vào cấp 4 tinh văn, dù là một cái cấp 4 tinh văn, đều đủ để cho hắn sợ hướng vô địch. Vương Thành, ngươi Ngươi thành cấp 2 tinh trận sư, cái kia, đây chẳng phải là nói, ngươi có thể bái nhập Bạch Khôi đại nhân môn hạ, trở thành Bạch Khôi đại nhân đệ tử. Kim Hồng ngây người chỉ chốc lát, lập tức phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh hỉ. Không sai bị lắm. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Ta biết ngay, tiểu tử ngươi không lên tiếng thì thôi, đương nhiên nổi tiếng à, từ không ngày, Hạo Côn gió mạnh đám người sáng lập kỵ sĩ đoàn được coi là cái gì, Lăng Huyên chém giết vương giả cấp hung thú lại được coi là cái gì. Khách quan ngươi 3 năm thành tựu cấp 2 tinh trận sư, bái nhập Bách Khôi đại nhân môn hạ, Bọn hắn hết thể cũng phải đứng sang bên cạnh. "Không đổi, ta hiện tại chưa đem cấp 2 tinh trận hoàn toàn nắm giữ, vừa rồi bố trí tụ tinh tinh trận cũng chỉ là linh quang hiện ra, muốn triệt để vững chắc tinh trận sư cảnh giới, sợ là còn phải cần một khoảng thời gian." Vương Thành nói. Chức nghiệp chút điểm vượt quá tưởng tượng tác dụng lại để cho Vương Thành đối với tương lai của mình quy hoạch đã có mới ý định, hắn phải tiêu phí thời gian hào hảo tu chỉnh thoáng một phát. "Đúng đúng đúng, linh quang hiện ra bố thành cấp 2 tinh trận không có nghĩa là chính là một vị cấp 2 tinh trận sư, sắp thực cần phải củng cố thỏa đáng." Kim Hồng liên tục gật đầu. "Vương Thành" Vương Thành kỵ sĩ có thể tại. Ngay tại Vương Thành tâm tư phóng trong tương lai quy hồi lúc, một cái thanh thúy thanh niên từ bên ngoài chuyển tới. Người đến đúng là trước mắt đã đạt tới tứ đẳng tính lực, mà lại khắp ra cấp 2 Tinh Văn, đã trở thành cấp 2 kỵ sĩ Bạch Vũ. Kim Hồng kỵ sĩ đã ở. Có việc. Vương Thành nhìn thoáng qua Bạch Vũ, cái nhà đầu này cùng hắn từ trước đến nay không thế nào đối phó. Ta muốn hỏi ngươi, có rảnh rỗi hay không thời gian? Bạch Vũ nói. Thời gian? Vương Thành nhìn thoáng qua gian phòng ở giữa rất nhiều có quan hệ với Tinh Trận, Tinh Văn server. Hắn hiện tại đang cần hơn trưởng nắm 1 ít 1, cấp 2 tinh trận, đem hắn đơn giản hóa thành tinh văn, thiếu nhất chính là thời gian. Vương Thành, ngươi cũng không nên quá phận rồi, phải biết rằng, vì để cho ngươi yên tĩnh tu hành, nhiệm vụ của ngươi lần lượt đều là đoàn trưởng đại nhân áp xuống tới đấy, trước mắt đã là năm thứ ba rồi, ngươi còn muốn cho đoàn trưởng giúp ngươi đệ số sao? Đoàn trưởng hiện tại có thể đang tại tranh cử phó quân đoàn trưởng mấu chốt thời kỳ, nếu như bởi vì nguyên nhân của ngươi làm cho nàng đối thủ cạnh tranh mượn này làm khó dễ, khiến cho đoàn trưởng đại nhân cùng phó quân đoàn trưởng chức vị lỡ mất gì tốt, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Bạch Vũ chứng kiến Vương Thành một bộ lại muốn cự tuyệt bộ dáng, lập tức bất mãn làm khó dễ rồi. Nhiệm vụ. Vương Thành có chút khó hiểu. Kim Hồng nhìn xem hình dạng của hắn, không khỏi cười khổ một tiếng, "Vương Thành, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta kỵ sĩ liên minh mỗi một vị kỵ sĩ trên người đều gánh vác các loại trách nhiệm, liền ngay cả đoàn trưởng, mấy vị phó đoàn trưởng, mỗi trong một năm đều muốn tiếp không ít nhiệm vụ, mang theo kỵ sĩ đoàn thành viên đi địa ngục chi bàn hoặc là một ít có vương giả hung thú vì hành hạ phàm nhân quốc gia càn quét, nếu như không phải chấp hành những nhiệm vụ này, chúng ta hàng năm 80 tinh thạch cung phụng từ đâu mà đến?" Ngôi núi ăn không lời mà nói, toàn bộ kỵ sĩ liên minh đều bị chúng ta ăn suy sụt. Kim Hồng mà nói cũng làm cho Vương Thành giật mình. Năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Từ Lâm đoàn trưởng lúc, Từ Lâm đoàn trưởng cũng bởi vì tiếp nhiệm vụ tiến đến phạm nhân quốc gia càn quét vương giả cấp hung thú, do đó không cách nào tự mình dạy bảo hắn. Kim Linh đoàn trưởng đám người cũng thường xuyên mang theo kỵ sĩ đoàn thành viên tại địa ngục chi bàn bên ngoài vây quét những cái kia trốn tới hung thú. Nhiệm vụ của ta đến. Kỵ sĩ liên minh mỗi một vị thành viên mỗi một năm ít nhất cần hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành xuất nhập vào kỵ sĩ đoàn tổng thể cho điểm ở bên trong. Cứ mỗi 10 năm tiến hành một lần bài danh, trước đó lần thứ nhất thứ hạng là 6 năm trước, chúng ta xếp hạng 34, cho nên được xưng là 34 đoàn, Kim Linh đoàn trưởng được biết ngươi vẫn luôn tại nghiên cứu tinh trận, không muốn làm cho những nhiệm vụ này quấy dày đến ngươi, 3 năm trước nhiệm vụ đều cho ngươi, áp xuống tới rồi, cho nên ngươi mới không biết rõ tình hình. Kim Hồng kỵ sĩ lời mà nói, lại để cho Vương Thành hiểu được. Hắn hiện tại học tập tinh trận, mua sắm tài liệu mặc dù lớn bộ phận dùng chính là mình tinh thạch, có thể bởi vì kỵ sĩ đội trưởng cấp đãi ngộ, mỗi 1 năm cũng có 80 tinh thạch phụ cấp. Mà kỵ sĩ liên minh hiển nhiên không có khả năng chỉ phát tiền lương không cho hạ hạn các kỵ sĩ làm việc. Một năm một cái cưỡng chế nhiệm vụ, chính là chấp hành tiêu chuẩn thấp nhất. Ta hiểu được, ta đây liền đi tìm Kim Linh đoàn trưởng, thân xin thi hành nhiệm vụ. Nghe được Vương Thành lời mà nói, Bạch Vũ sắc mặt mới hơi chút đẹp mắt một ít, tu hành một môn, cần căng chặt có đạo, một mặt bế môn tạo ra, xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu, chung quy khó có đại thành. Nói xong quay người rời đi. Vương Thành biết rõ Bạch Vũ tâm lo Kim Linh Tiên Đồ, lơ đễnh, đối về Kim Hồng nhẹ gật đầu về sau, nhắm Kim Linh đoàn trưởng chỗ lầu số 1 đi. Vương Thành. Ngồi. Kim Linh chứng kiến Vương Thành tới chơi, có chút cao hứng, đối về phía trước chỗ ngồi một ngón tay. Người tu hành như thế nào? Hiện tại có thể bắt đầu khắc tinh văn. Ta còn tại học tập tinh trận ở giữa, bất quá trước mắt đối với tinh trận đã có chỗ linh ngộ, nên bắt đầu nếm thử đơn giản hóa tinh văn rồi. Tinh trận một đạo đã nhập môn. Tinh thần cường đại tinh luyện giả tại tu hành tinh trận lúc thật đúng gặp may mắn, ta nhớ được ta năm đó nhập môn hao tốn tròn 8 nhiều năm, tiếp cận ta theo cấp một tinh văn sư tu đến cấp 3 tinh văn sư tổng rồi, dùng ngươi loại thiên phú này Dùng không được bao lâu thì có nhìn qua bái nhập Bạch Khôi đại nhân môn hạ rồi. Kim Linh đối với Vương Thành hiển nhiên biết sơ lược, ngôn ngữ ở giữa mang theo hâm mộ nói: "Bạch Khôi đại nhân đệ tử, đây là nàng vị này vinh quang kỵ sĩ đều chưa từng thu hoạch vinh hạnh đặc biệt." Vương Thành mỉm cười, dựa vào trước nghiệp điểm, hắn hiện tại đã là một vị cấp 2 tinh trận sư, hoàn toàn có tư cách bái nhập Bạch Khôi đại nhân môn hạ, chỉ là hắn vị này cấp 2 tinh trận sư trước mắt nắm giữ cấp 1 tinh trận quá ít, hoàn toàn chịu không được khảo hạch, còn cần có thời gian lắng đọng học tập một phen, đi ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ là sự chọn lựa tốt nhất. Ngươi cũng không cần lo trí, Kim Không Muội phó quân đoàn trưởng hiện tại còn tại đối với ta cùng mặt khác ba cái có tư cách cạnh tranh phó quân đoàn trưởng kỳ thật đoàn trưởng tiến hành khảo hạch, loại này khảo hạch không phải 3 4 năm có khả năng nhìn ra hiệu quả, bởi vậy ngươi còn có thời gian." Kim Linh nói xong, lúc này mới bước vào chủ đề, "Đúng rồi, ngươi lần này đến đây, có thể là có chuyện. Ta nghe nói mỗi một vị kỵ sĩ hàng năm đều phải chấp hành ít nhất một lần nhiệm vụ, mấy năm trước toàn bộ lao đoàn trưởng tha thứ, hiện tại đoàn trưởng cứ việc phân phối nhiệm vụ cho ta là được. Nhất định là Bạch Vũ Nha đầu kia nói gì đó." Kim Linh thần sắc có chút trầm xuống lập tức đã minh bạch cái gì, mang trên mặt một tia vẻ giận dữ. Đoàn trưởng không cần trách cứ Bạch Vũ, nàng cũng là không muốn bởi vì điểm ấy việc nhỏ trì hoang tiền trình của ngươi. huống chi, nếu là bởi vì ta nguyên nhân dẫn đến Kim Linh đoàn trưởng, ngươi không cách nào tranh cử bên trên phó quân đoàn trưởng chức vị, ta lương tâm sao mà yên tính được. Kim Linh nhìn Vương Thành một cái, cuối cùng là khe khẽ thở dài, cũng được, ngươi đều nói như vậy, vừa vặn trên tay của ta có một nhiệm vụ, ngược lại sẽ không đối với ngươi tu hành có quá lớn ảnh hưởng, nhiệm vụ chấp hành địa điểm là Nguyệt quốc, Nguyệt nhân quốc thuộc về Hoàng địa ước đảo nước, tinh luyện giả cùng phàm nhân hỗn hợp rời xa địa ngục chi bản, như vậy một cái tới gần 3000 đầm lầy quốc gia theo lý thuyết không gặp được cái gì lợi hại hung thú, có thể 10 năm trước, chỗ đó không biết sinh ra loại nào biến cố, đột nhiên thường cách một đoạn thời gian sẽ có một lượng đầu vương giả cấp hung thú tàn sát bừa bãi, mà lại sự xuất hiện của bọn nó không có bất kỳ dấu hiệu, kỵ sĩ liên minh cũng phải người đi đã điều tra, lại tra cờ hở. Nờ xuất ra kết quả gì? Bất đắc dĩ, chỉ phải phái cao giai kỵ sĩ thường chú nguyệt nhãn quốc, một khi có vương giả cấp thú xuất hiện, lập tức ra tay đem hằn giết. Chương 137, nhãn nguyệt quốc. Tác giả Trở phong ngữ kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Telixite. Mâu đen, lam hoàng lục phấn bạch hơi mét trà ngân vân tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mặt cỡ Zosok nhá hắc tự định nghĩa đủ bất cơ lực to sờ côn, nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Đi nhan nguyện quốc đóng giữ. Đúng, nhiệm vụ chu kỳ vì là 3 tháng, ta kiến nghị ngươi lựa chọn 1 năm, như vậy giống như là hoàn thành 4 năm cưỡng chế nhiệm vụ tiêu chuẩn, nhiệm vụ này ưu điểm là không có, có vương giả cấp hung thú, hung thú cấp bậc lanh chúa lộ diện, ngươi cái gì cũng không cần làm. Hoàn toàn có thể rút ra lượng lớn thời gian đi nghiên cứu tinh trận, mặc dù có một hai đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa xuất hiện, chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều, Nhan Nguyệt Quốc vẫn cứ có đối kháng năng lực, ngươi, chân chính cần muốn đối phó là vương giả cấp hung thú. Nói đến đây, Kim Linh nhìn Vương Thành một chút, khẽ mỉm cười, đây là một cái vinh quang kỵ sĩ cấp nhiệm vụ, có điều, người khác không biết, ta nhưng hiểu rất rõ ngươi, ngươi đã đã luyện thành một thanh vân cực cương kiếm, lấy ngươi vượt qua phổ thông tinh luyện sư tinh thần mức độ, đối đầu có phòng bị tinh luyện giả có lẽ có ít vất vả, có thể chém giết phổ thông vương giả cấp hung đã không khó đi à nha. Vương Thành đang sử dụng cực cường tinh trận thời gian đối ngoại tuyên truyền đã có tinh luyện sư cấp tinh thần lực, kháng trụ biến dị cực cường tình trận đối ngoại dùng lý do vẫn là thời khắc sống còn đột phá, Kim Linh đoàn trưởng tính toán tinh thần của hắn cường độ vượt qua phổ thông tinh luyện sư cũng hợp tình hợp lý. Vương giả cấp hung thú, ta hiện tại xác thực có thể chấm giết, nhiệm vụ này rất tốt, ta tiếp nhận. Vương Thành gật gật đầu, một năm này, vừa vận đủ hắn nắm giữ không ít một cấp, cấp 2 tinh trận, đơn giản hóa ra một cấp, cấp 2 tinh văn, sau đó chính thức vào Bạch Hơi môn hạ, vì tương lai tiếp 34 đoàn một vị phó đoàn trưởng lớp làm làm nền. Được Kim Linh mỉm cười đem nhiệm vụ công văn giao cho Vương Thành, nói: "Vương Thành, lần này nhiệm vụ chấp hành, ngươi lần lên bày ra một hồi thực lực của ngươi rồi, tuy rằng làm tiền bối, chúng ta không nên cùng một đám văn bối tính toán, có thể tân duệ bằng những tên kia từng cái từng cái nhảy nhõm vô cùng, một bộ trẻ tuổi ngoài ta còn ai răng rốc, ta đều có chút không hợp mắt rồi, từng cái từng cái rượi vào cùng người hợp lực chém giết vương giả cấp hung thú liền mắt cao hơn đầu rồi, xỉ, vương giả, cấp hung thú, ngươi có thể là võ giả giai đoạn liền giếng án, lần này, ngươi phải dựa vào sức mạnh của chính mình." Ở trước mặt tất cả mọi người, Quang minh chính đại chém lên mấy con vương giả cấp hung thú, để Tân Duệ bằng những cái được gọi là thiên tài nhìn Bắc Nguyệt Kỳ. Hếm thần ngự kiếm thuật. Nếu Kim Linh đoàn trưởng cũng đã mở miệng, nếu quả thật có cái nào không có mắt vương giả cấp hung thú đụng vào trước mắt ta rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Vương Thành khẽ mỉm cười. Hắn không để ý những này hư danh, nhưng nếu hắn quyết định tranh giành 34 đoàn phó đoàn trưởng chức vị, nếu là lại không có tiếng tăm gì xuống, làm sao có thể đủ phục chúng. Nhan Quốc thuộc về biên Thủy tiểu quốc, tuy rằng vẫn còn thuộc bang đầm lớn trong Phavi, nhưng lại tới gần Hoang Vu biên giới. Lần đi sợ có mấy vạn bên trong xa, người trước tiên làm chuẩn bị, có thể trực tiếp đi quân đoàn trạm dịch cưỡi đà ưng đi tới. Vương Thành gật gật đầu. Còn có Vương Thành, có nhớ hay không pháp mang kỵ sĩ người hầu? Kỵ sĩ người hầu trên thực tế chính là tinh anh dự bị kỵ sĩ cùng phổ thông dự bị kỵ sĩ, những này dự bị kỵ sĩ tùy tùng chính quy kỵ sĩ, được chính quy kỵ sĩ tiện tay giáo dục đồng thời, đem gánh chịu người hầu nghĩa vụ, đi theo làm tùy tùng, bọn kỵ sĩ chẳng muốn xử lý vụ vặt việc đều sẽ giao cho bọn họ. Chờ ta trở lại suy nghĩ thêm vấn đề này đi. Vậy được, đi thôi, có cái gì nhu cầu trực tiếp tìm ta liền có thể. Kim Linh đoàn trưởng đối với Vương Thành vô cùng chăm sóc, cùng nàng trò chuyện thường thường cũng là bình đẳng chờ đợi, không có nửa phân thượng hạ cấp vênh mặt hất hàm sai khiến. Vương Thành ra lầu số 1, đem có liên quan với tinh trận, tinh văn học thư tịch hết thể mang tới, cân nhắc đến hắn đã đến cấp 2 tinh trận sư, đón lấy đem bắt tay đem cấp 2 tinh trận đơn giản hóa thành cấp 2 tinh văn về sau, hắn lần thứ 2 hao tốn hơn 200 tinh thạch, mua lượng lớn tinh trận, lo trước khỏi họa. Đem đồ vật mua đầy đủ hết, hắn hữu tâm về một chuyến Nhật Hy chủ thành, đi chu tính tâm tinh luyện sư tháp cao nhìn một chút Vương Tuyển Cơ, có điều trầm ngâm một phen, hắn vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Nếu như có thể, hắn không muốn đối với Vương tuyển Cơ sinh hoạt tạo thành quá nhiều cái dày. Này đi, cũng thật là một thân ung dung. Vương Thành thu thập một phen, đem nên mang đồ vật để vào không tinh thạch về sau, đi thẳng tới quân đoàn trầm dịch, cho thuê một con đà ưng. Đà ưng liền là một loại to lớn phi cầm, hình thể to lớn, mà phi hành vững vàng, ở tinh luyện giả nhóm đám bọn họ không có thần hạm thay đi bộ trước, đà ưng là ra ngoài lựa chọn tốt nhất. Vương Thành cưỡi đà ưng rời đi kỵ sĩ liên minh không tới một canh giờ, tiếng tâm lây Thái Sơn kỵ sĩ Anton dĩ nhiên đã chiếm được tin tức. Đi rồi, Tiếp chính là đi Nhan Nguyệt Quốc đóng giữ nhiệm vụ. Nhìn trên tay này một tin tình báo, Anton mang trên mặt một tia ý lạnh, tuy rằng người rượi vào một viên kỵ sĩ chi tâm ở thời khắc mấu chốt đỡ lấy cực cường tình trận sát chiêu, còn tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới, nhưng là vận may của người đến đây chấm dứt rồi. Nhan Nguyệt Quốc, vương giả cấp hung thú. Vừa vặn, ta nếu là không có nhớ lầm, Húc Vô Trần đại nhân liền thuần dưỡng một con mạnh mẽ vương giả cấp huyết ưng. Chuyện này có thể để Húc Vô Trần đại nhân phái hắn giới đầu kia vương giả cấp hung thú đi tới, thần không biết quỷ không hay. Đối mặt một con đỉnh cao vương giả cấp hung thú cán Không biết người là có hay không còn có loại này vận may. Kỵ sĩ liên minh thuộc luyện mục chi bàn biên giới, cách nhau hoang vu nơi có 60000 km, mà Nhan Nguyệt quốc chính là hoang vu nơi ở trong một mảnh ốc đảo nước, cách nhau hoang vu nơi lại có 20000 km, đã ứng lúc phi hành nhanh trong có thể đạt tới 300 km, mà thể lực dài lâu, 3, 5 ngày vừa rồi nghỉ ngơi chốc lát, mà khi Vương Thành đi tới Nhan Nguyệt quốc thời gian, vẫn cứ đã là nửa tháng sau rồi. Nhan Nguyệt quốc, bị nói là hoang vu nơi phỉ thúy xanh, chiếm cứ lấy một mảnh 14 vạn km2 bao la xanh hóa, nhân khẩu 40 triệu. Cự Kỵ sĩ Liên minh Hạ Hạ quốc gia, khai quốc chi tổ là Kỵ sĩ Liên minh một vị thần thánh, Kỵ sĩ hậu nhân, truyền thừa đến nay đã có hơn 400 năm, cứ việc cách nhau 3000 đầm lớn, có 20000 km, có thể thỉnh thoảng vẫn cứ có người có thể xuyên qua 20000 km mà, tiến vào Tam Thiên Thủy Trạch, bởi vì tin tức này không hề giống Hạ Vũ quốc thông phạm. Nhân quốc gia như vậy bề tắc. Nhan Nguyệt quốc mặc dù tới gần Tam Thiên Thủy Trạch, có thể thỉnh thoảng vẫn cứ sẽ gặp phải hung thú cấp bậc lanh chúa sơn cho nên dân ánh, người người tập võ, ở quốc gia ở trong, cẳng có chừng 10 vị trí tinh luyện giả cung phụ xây dựng có mấy tòa tinh luyện giả tháp cao. Đáng tiếc, những mấy tinh luyện giả tháp cao đều tại vương đô ở trong, mà những kia đột nhiên xuất hiện vương giả cấp hung thú phân tán ở Nhan Nguyệt quốc các nơi, chẳng trận phá hoại. Cho tới để tinh luyện giả rời đi tinh luyện giả tháp cao đi vây quét vương giả cấp hung thú. Đồng ý tiếp thu Nhan nguyện quốc tinh luyện giả bản thân liền là không có gì tiềm lực phát triển bán điếu tử trình độ, một khi đã mất đi tinh luyện giả tháp cao che chở, dù cho mười mấy người cùng nhau tiến lên, phòng trường cũng khó chống trở thành vương giả cấp hung thú trong bụng chi món ăn kết cục. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ được cầu viện kỵ sĩ minh Vương Thành rơi xuống kỵ sĩ liên minh thiết lập ở Nhan Nguyệt Quốc Vương Đô ở ngoài một phân bộ thời gian, nơi đó đã sớm có không ít người chờ rồi. "Vương Thành đại nhân, 21 quân đoàn 42 đoàn kỵ sĩ Hoàng Kỳ hướng về ngài đưa tin." Vương Thành một hồi đã ưng, một vị kỵ sĩ mang theo ba cái người hầu kỵ sĩ vội vã hướng về hắn cung kính hành lễ. Hoàng Kỳ mặc dù là chính thức kỵ sĩ, có lẽ hắn vị trí quân đoàn cùng với đoàn kỵ sĩ đánh số có thể nhìn ra bản thân hắn trình độ, mà có thể nhận nhiệm vụ này, đều không ngoại lệ đều là rất nhiều kỵ sĩ người tài ba, dù cho Vương Thành nhìn qua khá là tuổi trẻ, hắn cũng không dám có nửa phần xem thường. Không cần đa lễ." Vương Thành phất phắt tay. Tự có một vị người hầu kỵ sĩ tiến lên, tiếp nhận đà ưng vì là đa ưng cho ăn. "Đại nhân, chúng ta đã thay người sắp xếp xong xuôi nơi ở, có điều, Nhan Nguyệt Quốc Quốc Vương Tống Trung Bình cùng với Nhan Nguyệt Quốc Đại tướng quân Tống Nhã Vận cùng quốc sư Đường Đạo Thanh chờ ở bên ngoài, muốn mời đại nhân vào ở Vương cung hoặc vào chú Quan Tinh Tháp. Quan Tinh Tháp trong có tinh lực trì, có thể liên tục không ngừng cung cấp tinh luyện giả tinh lực, chính là bởi vì điểm này, Hoàng Kỳ mới có thể lấy xin chỉ thị ngự khí hỏi giờ. Chúng ta kỵ sĩ liên minh không có ở Nhan Nguyệt Quốc thành lập Quan Tinh Tháp." Hoàng Kỳ cười khổ một tiếng, Nhan Nguyệt Quốc mặc dù là chúng ta Kỵ sĩ Liên minh hạ hạt nước, có thể tương tự loại này tiểu quốc ở chúng ta Kỵ sĩ trong liên minh không có 1000 cũng có 800, tự nhiên không thể chủ đáo, mặc dù là cách đó không xa trụ sở, đều là 10 năm trước Kỵ sĩ Liên minh chư vị đại nhân dự định đóng giữ sau vừa xây dựng. Vương Thành gật gật đầu, hắn phần lớn thời gian chính là dùng đang nghiên cứu tinh trận, đơn giản hóa tinh văn bên trên, đối với tinh lực chỉ yêu cầu không cao, mà một khi vào ở vương quốc hoặc là quan tinh tháp bên trong, có thể dự kiến chính là các loại thần giáo, phiến phúc tuyệt đối không ít, lập tức nói, liền ở chúng ta Kỵ sĩ Liên minh địa phương đi. Vâng, cái kia phía ngoài quốc vương bệ hạ cùng quốc sư đám người, Cũng đi nhìn tới vừa thấy đi. Vương Thành nói, ra chạm dịch, ngoài chiều, hướng ra ngoài mà đi. Vừa ra khỏi cửa, một do mấy trăm người tạo thành đội danh dự sôi nổi trước mắt, trong đó hai nam một nữ thần sắc nghiêm túc, túi đầu chờ đợi. Để Vương Thành hơi kinh ngạc chính là, trong ba người cầm đầu một cô gái thân mang áo giáp, nhìn qua tư thế hiên ngang, phong độ khí chất không kém hơn đến tinh lực rèn luyện quá quý nhà ý, ngoài ra nàng khá là tuổi trẻ, tối đa 24-25 tuổi trở có thể bản thân dĩ nhiên đã phá vỡ tinh thần bình phong. Trên người thậm chí có một tia như có như không tinh lực ba động rõ ràng là một vị xung kích tinh luyện giả sắp tới Cườngng giả Xin chào kỵ sĩ đại nhân Vương Thành vừa xuất hiện ba người đồng thời tiến lên cung kính hành lễ Vương Thành quét ba người một chút mấy người này ở nhan Ng Quốc ở bên trong mỗi một người đều thuộc về đứng tồn tại cao nhất trong đó quốc sư đường đạo thành càng lá thoát ly thân thể phạm thai C giả có thể ở Vương Thành trước mặt nhưng là một mực cung kính thậm chí mang theo một tia lấy lòng kỵ sĩ Liên Minh thân phận có thể thấy được chút ít Chư vị không cần đã lễ Lâm Thiên Kỵ sĩ Liên Minh đại nhân không xa vạn giảm bốn ba mà đến, một chút lễ mọn không được tính ý. Quốc vương tống trung bình hành lễ, lập tức có một người thị vệ tiến lên, cung kính đem một cái hộp trình đi tới. Trong hộp bày đặt là một khối tuyết lan ngọc, loại ngọc này là rèn đúc hai, cấp 3 tinh khí tài liệu chính một trong, một khối ngọc giá cả không thấp hơn uốn, ngũ thập tinh thạch. Vương Thành nhìn hoàng kỳ một chút, hoàng kỳ vẻ mặt thuộc về hợp tình hợp lý, có thể thấy được không chỉ hắn, trước mấy vị đến đây chấp hành nhiệm vụ kỵ sĩ đồng dạng sẽ phải chịu cung phụng, lập tức hắn cũng không có khách khí trực tiếp đem hộp nhận lấy, nói: "Lại có thêm vương giả cấp hung thú làm trái, các ngươi trực tiếp thông chi ta là được, ta tất sẽ ngay lập tức qua chém giết." "Dạ dạ, lấy kỵ sĩ liên minh trừ vị kỵ sĩ đại nhân thực lực, chém giết vương giả cấp hung thú tất nhiên là dễ như ăn cháo." Tống Trung Bình vội vàng nói, cuối cùng đem cô gái kia dẫn đi ra, đó lấy liền do Nhã Vận cùng kỵ sĩ đại nhân lẫn nhau liên hệ, như có dặn dò, làm cho Nhã Vân đi làm liền có thể. Phạm dân Tống Nhã Vân gặp kỵ sĩ đại nhân. Vương Thành ở Tống Nhã Vân trên người nhìn lướt qua, trong lòng hơi động, thi triển thần giám thuật. Nhất thời Tống Nhã vận trên người tin tức rõ ràng ở trước mắt hắn nổi lên. Sức mạnh 7, thể chất 8, nhanh nhẹ 8, tinh thần 11. Loại này tinh thần cường độ. Vương Thành có chút bất ngờ. Đặc biệt là Tống Nhã vận nhìn qua tài 24-25, ở đánh vỡ tinh thần tưởng ngăn cách sau lại nhưng có tăng lên, xuất hiện tình huống như thế nàng hoặc là thiên phú kỳ dị, hoặc là trong bóng tối có người chỉ đạo. Ta xem ngươi không tốn thời gian dài có thể bỏ đi phàm nhân tên gọi rồi, bởi vậy cũng không cần khách khí, đón lấy 1 năm làm phiền rồi. Vương Thành lễ phép tính đối với Tống Nhã vận nói một tiếng. Sau đó chuyển hướng hoàng kỳ, chúng ta đi thôi. Chương 138, cấp 3. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Felix CT. Mô Lam hoàng lục phấn bạch hồi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mạch cỡ Zosok nhá hát tự định nghĩa đủ Butler Collector Scorn, nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Chức nghiệp điểm, muốn thu được không phải một chuyện dễ dàng, đón lấy tan nên hào hào cân nhắc cái kia một chức nghiệp điểm an bài, cuộc là dựa vào tự học, đem trình trận sư trình độ từ cấp 2 tăng lên tới cấp 3. Lúc sau chức nghiệp điểm điểm tinh trận sư trình độ thêm đến cấp 4, vẫn là trực tiếp tăng lên tới cấp 3, chờ sau này lại nghĩ cách thu được chức nghiệp điểm, trở thành cấp 4 tinh trận sư. Vương Thành đi tới trụ sở về sau, đầu tiên đang trầm tư chính là cái này vấn đề. Cấp 4 là một ranh giới. Một cái bình thường kỵ sĩ cùng thần thánh kỵ sĩ ranh giới. Tinh văn tương đương với tinh thuật nhược hóa bản, có thể mặc dù lại yếu đích cấp 4 tinh văn, cũng mạnh hơn cấp 3 tinh thuật, một khi hắn có thể ở tinh luyện giả cảnh giới nắm giữ cấp 4 tinh văn, lại dựa vào quá tinh thần của người ta, kiếm quang những vật này. Hắn đem hoàn toàn có săn giết tinh luyện sư năng lực, lại dẫn dắt một đoàn kỵ sĩ. Chương 139, vương giả tập kích. Tác giả, thừa phong ngữ kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Felix CT. Mô đền, lam hoàng lục phấn bạch hôi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mật cỡ Zosop nhá hát tự định nghĩa đủ bật cỡ Lector Scorcon, nhanh chung chậm phục chế tấu trường tự động sắp chữ. Ầm ầm thú giống như tên có thể cao tới 14m, trường 22m, cả người lân đen tui đen tui sáng, như máy móc chiến tranh, một đường trước đẩy phình hành bá đạo, sở hướng vô địch, bất luận tôn tràng, pháo đại ở nó cái kia thân thể cao lớn trước mặt, đều lại như bẻ cánh khô hóa thành bột phấn. Mà giờ khác này, ở Long tê thú phía trước không xa, một tòa nắm giữ tường đá thành trấn đã xuất hiện ở vị này vương giả cấp hung thú trước mặt, trên tường đá có gần nghìn thủ vệ, cầm trong tay cung tên không ngừng bắn nhanh, càng có một ít tương tự với đất pháo giống như khí giới kích thích ra huy lực hỏa cầu thật lớn, ở Long tê thú trên người, bên cạnh người nổ nát. Nhưng những này quả cầu lửa ngoại trừ có thể đem Long tê thú triệt để làm tức giận bên ngoài, căn bản không có nửa phần hiệu quả, trong lúc nhất thời Toàn bộ thành trấn ở trong hết thảy binh sĩ, Con dân hết thảy kinh hoàng hoàng sợ bắt đầu kêu gào. "IT, Goter, xin mời đại nhân ra tay." Mắt thấy tòa kia nhân khẩu mấy vạn thành trấn sắp hóa thành phế tích, tổng nhá vẩn vội vàng hướng Vương Thành khẩn cầu cứu. Ma Hoang Kỵ nhưng là nhìn Vương Thành, vẻ mặt do dự, "Đại nhân, con này vương giả cấp hung thú, sợ là khó đối phó." "Không sao." Vương Thành nhìn con này vương giả cấp hung thú, nó tốc độ không nhanh, từ từ thôi chết liền có thể. Đang khi nói chuyện, hắn hơi hơi đè ép một hồi dưới chướng phi cầm, nhất thời phi cầm hạ thấp độ cao ở độ cao thích hợp về sau, Vương Thành thả người nhảy một cái, trực tiếp hàng rơi xuống đất, mà hậu thân hình bay vọn, hướng về lòng tê thú chạy như điên. Xèo. Ở cạnh kiếm Long Tê thú trong náy mắt, Vương Thành vẫy tay chỉ tay, trục kiếm quang bắn nhanh ra. Vảnh. Ngơ ngợ ở bên trong, có ánh lửa phun ra. Trục kiếm quang trực tiếp từ Long Tê thú tráng kiện bắp đuổi xuyên thủ mà qua, sau đó lần thứ hai chuyển động, quay người ám sát. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Một cái nháy mắt, kiếm quang dĩ nhiên ở Long Tê thú bắp đuổi vị trí xuyên thủ bà cái hố máu. Đây là Nhìn thấy ở Vương Thành sự khống chế đạo kia không ngừng bắn giết, nhanh đến mức khó mà tin nổi anh kiếm, Phi cầm trên xem cuộc chiến tống nhã vận trận to hai mắt. Vân Cực Cương, Vân Cực Cương, đó là Vân Cực Cương độc thành phi kiếm. Vương Thành đại nhân lại có thể ngự xử Vân Cực Cương tạo nên phi kiếm. Hơn nữa căn cứ tốc độ như thế này, Vương Thành đại tinh thần của người ta chí ít mã duyệt đến vượt qua phổ thông tinh luyện sư trình độ. Hoàng Kỳ thân là kỵ sĩ liên minh một thành viên kiến thức rộng rãi, ngay lập tức kích động quát to lên. "Giống, bị xuyên thủng ba cái hồ máu." Dù cho đối với long tê thú mà nói những này hố máu to nhỏ không đáng nhắc tới, có thể đau đớn kinh liệt, vẫn làm cho nó giống giận đem ánh mắt dừng lại ở trước mắt này con kiến nhỏ giống như nhân loại trên người. Ở ánh mắt của hắn khóa chặt đến vương thành trên người thời gian, vương thành trực tiếp thân hình bay ngược, căn bản không cùng con này vương giả cấp hung thú chính diện giao phong. Xèo. Trục kiếm quang vẫn cứ đang không ngừng bắn nhanh, như từng đạo từng đạo lưu quang, ở long tê thú trên người xuyên thủng mà qua. Con này vương giả cấp hung thú phòng ngự cường, ta điều khiển động trục kiếm quang bắn vào nó bắt đuổi vị trí thời gian nhận lấy không nhỏ lực cản. Đối với hao tổn vô hình khá là nghiêm trọng, nếu như đổi thành một cái tinh thần chỉ có 16 tinh luyện sư đến, e sợ đợi được tinh thần của hắn tiêu hao hết đều không thể đem con này vương giả cấp hung thú triệt để kéo chết. Vương Thành hơi hơi cân nhắc một phen, lập tức suy tính ra hai người so sánh thực lực. Tinh thần 16 tinh luyện giả ngự kiếm giết không chết long tê thú, nhưng tinh thần của hắn đạt đến 22, chém giết con này long tê thú thừa sức. Hơn nữa, nếu như không phải là vì tránh khỏi kinh thế hai tộc, hắn hoàn toàn có thể toàn lực bạo phát, đem trục kiếm quang ngự kiếm tốc độ tăng vọt đến vạn mét mỗi giây. Một cái nháy mắt liền có thể ở lòng tê thú trên người lưu lại mười mấy hố máu. Từng, ngay ở Vương Thành lấy chơi diều phương pháp treo lòng tê thú bên thì đánh nhau, bên thì rút lui thời gian, một loại tự dưng nguyên do báo động đột nhiên từ đáy lòng bay lên, sau một khắc, một vệt ánh sáng màu máu lấy bất khả tư nghị nhanh chóng xuyên thủng ầm trướng, cuốn sạch lấy một cổ kinh khủng hung sát khí vô zét mà tới. Không được. Vương Thành hoàn toàn biến sắc, tinh thần toàn diện bạo phát, nguyên bản lấy dây nhanh chóng 2000 mét trên dưới bắn long tê thú trục kiếm quang tốc độ bạo phát đến cực hạn, nhắm hướng hắn vô zét mà đến đạo kia huyết quang bắn tới. Trong phút chốc từ cái này, đạo huyết quang trên người xuyên thủng mà qua. Chu. Một trận kêu to tự huyết quang ở trong quỹ tán, khiến cái kêu huyết quang thân hình hơi hơi dừng lại. Vào lúc này, Vương Thành Tài Miễn cưỡng nhìn rõ ràng trước mắt đạo này huyết quang dáng dấp. Nhất Đầu Huyết Ưng. Một con so với Bạch Đạo sinh vật cưới bén nhọn hơn, hung hãn, tản ra vương giả khí tức huyết ưng, so với con này rủe cánh gần 40 mét huyết ưng, dù cho thân là quái vật khổng lồ lòng tê thú đều như một con ngai con. Hai con vương giả cấp hung thú. Hơn nữa, con này vương giả cấp hung thú. Nhiếp Thuật. Vương Thành chưa kịp chấn động. Sư người lại huyết ứng đã lần thứ 2 vụt giết ma xuống, thời khắc mấu chốt, nhiếp hồn thuật toàn diện bạo phát, hóa thành bàng bạc tinh thần xung kích mạnh mẽ ở huyết ứng trên người nổ tăng ra. Huyết ứng rên rỉ một tiếng, thân thể to lớn phảng phất một viên thiên thạch, hung hăng rơi xuống đất, làm cho đại địa một trận nổ vàng, đất mảnh tung bay tứ phương. Nhân cơ hội này, Vương Thành thân hình một phen, hướng về cách đó không xa một mảnh rừng gai chạy như điên, đồng thời chụp kiếm quang bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ đầu trong mắt, đã ở trên cánh xuyên thủng ra 21 lỗ máu. Chủ, Thân thể to lớn lần thứ hai bay vút lên, liền muốn hướng về vương thành vô giới mà đến, có thể vương thành trụ kiếm quang tốc độ nhanh chóng biết bao, đan dệt thành một mảnh dày đặc lưu quang ở huyết hứng cánh chim trên không ngừng qua lại, mỗi một lần qua lại đều cuốn đi một mảnh sương máu, làm cho vừa vọt lên hư không huyết hứng lần thứ hai nhào ngã xuống, và trên mặt đất. Liên tiếp tinh thần cực hạn bạo phát, vương thành trên trán xuất ra một tia đổ mồ hôi, sắc mặt càng là mơ hổ có chút tái nhợt. Ầm ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này, liệt tiếng nổ vang dền quần quần mà đến. Bị Vương Thành không để mắt đến chốc lát long tê thú lấy như bẻ cảnh khô tư thế nhảy vào Vương Thành nhận thân mảnh này dừng gai, mỗi một lần đập lên cũng làm cho đại địa chấn đãng, lực chấn động quyết tán, dù cho Vương Thành thể chất đạt đến tinh luyện giả cực hạn, vẫn cứ cảm giác được ngực mạnh mẽ đau xót, dường như muốn bị đánh nát. Lại có thể là hai con vương giả cấp hung thú, làm sao có khả năng đồng thời tao ngộ hai con vương giả cấp hung thú? Phi cầm trên hoàng kỳ, Tống Nhã vận hai người đồng thời phát ra kinh hoàng kêu gạo. Một con vương giả cấp hung thú cùng hai con vương giả cấp hung thú hoàn toàn là không giống khái niệm, đặc biệt là con thứ hai huyết tường, loại kia hung hãn Sắc khí, cách xa ở Long Tê thú bên trên, dù cho giờ khắp này cánh chim bị xuyên thủng lượng lớn hố máu, vẫn cứ ngoan cường bỏ lên, lần thứ hai hướng về Vương Thành vị trí mãnh liệt vô giết. Vương Thành đại nhân, cẩn thận. Hoàng Kỳ kêu gào ở trên hư không vang vọng. Mắt thấy vết thương một lần nữa vô giết mà tới, Vương Thành kích ra buôn dung bí pháp, trong mắt hết sạch rắn sữa, chu vi ngàn mét tất cả mấy may song phát hiện theo hiện tại hắn trong đầu. Trong phút chốc, thân hình của hắn bay vút lên, chủ động hướng về Long Tê thú thả người mà đi, đang đến gần Tê thú trước mắt, thân thuật, thân đồng thời phát, phát hóa thành tam đạo ảnh. Để vết ưng, long tê thú trước mắt đồng thời một bùng hoa, mà hắn chân thân nhưng là bỗng nhiên xoay một cái, càng là treo đến long tê thú dưới thân, lấy bích hổ du tưởng công gián thật chặt long tê thú vào bụng ra. Nổi giận ở trong huyết ưng cùng long tê thú rõ ràng cũng không phải là một đường, mắt thấy vương thành tránh né đến long tê thú bụng, nó cái kia phản phất cự long bình thường thân hình khổng lồ mạnh mẽ va chạm, càng là đem lực lượng hình, loại hình phòng ngự long tê thú đụng phải thân hình lão đạo một cái, ngay sau đó, lợi trảo kéo xuống, ở long tê thú trên người kéo ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi chảy dòng. Vương giả cấp thú cũng có mạnh yếu phân chia. Thật giống như một tinh lực nhất đẳng chưa khắc họa tinh văn tinh lựa giả, như thế nào là một vị hàng đầu vinh quang kỵ sĩ đối thủ. Ở huyết ương nhãn ở bên trong, nó muốn giết ngu rốt không thể tả long kê thú, cũng là dễ như ăn cháo. "Giống? Có điều, cùng là vương giả cấp hung thú, long kê thú tuy rằng không bằng huyết ương hung hãn, có thể bị huyết ương công kích, nó vẫn cứ nổi giận hung hãn phản kích, thân thể to lớn hơi hơi vừa vững, đầu lâu trên sừng nhọn đã hướng về huyết ương mạnh mẽ đánh tới. Huyết ương tuy bị vương thành chủ kiếm quang ở cánh chim trên để lại không biết bao nhiêu cái hố máu, có thể cường hãn sức sống cùng với thân thể to lớn làm cho những này hố máu căn bản chưa từng cho nó mang đến trí mạng tính thương tổn, nó cánh chim một tấm, liền muốn dễ dàng né qua long tê thú một đòn. Thời khắc nổ chốt, Vương Thành thân hình loán một cái, mạnh mẽ tinh thần hại một trận xôi chảo, bên trong phảng phất có một thanh thần kiếm từ từ bước lên, như hút nhật, thẳng vào mây trời, mang theo ngày càng ngạo nghệ phong mang xuyên thủng không gian, vật chất hung hăng ở vết ứng thế giới tinh thần bạt phát, làm cho huyết hương né tránh thân hình trực tiếp lưng trệ. Vành, hai cái to lớn nhất đường kính đều vượt qua 20 mét quái vật khổng lồ hung hăng đụng vào nhau, phảng phất hai tòa núi nhỏ chính diện va chạm. Đất dùng núi chuyển. Long tê thú bản thân liền là lực lượng hình, loại hình phòng ngự vương giả cấp sinh vật, trên đỉnh đầu cự giác chính là nó công kích mạnh nhất điểm, kiên cố đến cực điểm, dài đến 6m, giờ khác này hung hăng đâm vào huyết hưng bụng, lượng lớn máu tươi phản phất dòng sông bình thường dâng trào mà ra, liền huyết hưng cái kia thân thể to lớn cũng bị long tê thú va bay ra ngoài. Ta xem sức sống của người ngoan cường đến mức độ nào? Vương thành trong mắt hết sạch phun ra. Trục kiếm quang dọc theo long tê thú tự huyết hưng trên người xô ra đến vết thương khổng lồ bắn giết mà vào, ở nó trong thân thể tùy ý phá hoại. Chu Huyết ứng phát sinh thống khổ tiêu thảm thiết, trong cơ thể dừng rực nhiệt huyết phảng phất dung nham bình thường rơi ra ở trụ kiếm quang bên trên, trong lúc nhất thời Vương Thành thảng cảm giác mình đối với trụ kiếm quang khống chế đang không ngừng yếu đi, thậm chí liền ngay cả trụ kiếm quang ở huyết ứng kinh khủng huyết dịch tan mòn xuống, đều có một loại hư hao suy thế. Huyết ứng dòng máu lại như vậy bá đạo. Vương Thành trong lòng rùng mình, vội vã để trụ kiếm quang xuyên thủng mà ra. Dù là như vậy, trụ kiếm quang đang bay trở về khi đến tốc độ đã chậm một nửa, mà Vương Thành khống chế trụ kiếm quang thời gian tiêu hao tinh thần cũng là tăng lên mấy lần. Kích liệt thống khổ giờ khắc này để huyết ứng hầu như phát điên. Cánh chim vết thương làm cho nó đã không cách nào tự do phi hành, thân thể to lớn chạy như đi tới, sau đó một phi thân, hai chảo đồng thời rơi vào lòng tê thú trên người, móng vuốt sắc bén cùng kinh khủng sức mạnh, suýt nữa đem con này lòng tê thú thân thể to lớn cạo thành hai đoạn. Giống. Long tê thú rên rỉ một tiếng, thân thể to lớn chậm rãi nga xuống, nền trên mặt đất lại là một trận đất rung núi truyện. Con này huyết ưng, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp vương giả hung thú. Vương thành thân hình bay vọn, tự long tê thú thân hình né tránh mà ra, nhìn trước mắt con này huyết ưng nhãn trung ngập nghiêm nghị. Hắn thuật, chụp quang, Đối với huyết ương thương tổn toàn bộ là nhỏ bé không đáng kể, duy nhất có thể ngăn được huyết ương, chỉ có nhiễu hỗn loạn. Cũng may huyết ương ở hắn lúc trước cùng lòng tê thú vây rết dưới dĩ nhiên trọng thường, máu tươi quần quần chảy xuôi, tung tóe rơi xuống mặt đất, ăn mòn tảng lớn bụi cát, hắn chỉ cần kéo dài thời gian cũng đủ để đem huyết ương triệt để kéo chết. Hào tổn. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành nhất thời hướng về phía trước cách đó không xa một mảnh địa hình phức tạp thạch lâm chạy như điên. Chương 140, tinh lộ. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn. Felix CT. Modern. Lam Hoàng Lục phấn bạch hơi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khải mặt mạch cỡ zosok nhã hắc tự định nghĩa đủ bulker lector scol, nhanh trung trẩm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Xoel. Vương Thành thân hình lao nhanh. Có thể tốc độ của hắn nhanh, bị trọng thương huyết hứng tốc độ càng nhanh hơn, dù cho Vương Thành có huyễn thân thuận, phi thân thuật, có thể đối mặt con này tầng thứ tột cùng vương giả cấp hung thú vẫn cư ở trên tốc độ bị đối phương hoàn toàn áp chế. Trốn không thoát. Giữa hai người tốc độ một đôi so với, Vương Thành trong nháy mắt cho ra cái kết luận này. Huyết ưng tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều, trốn không thoát, một khi bị huyết ưng đuổi theo, chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, hắn ánh mắt dừng lại ở nhân vật mẫu trên. Điểm thuộc tính vẫn còn còn lại 3 cái. Nhanh nhẹn, 11. 3 cái điểm thuộc tính vương thành vốn định dùng đến tăng lên tinh thần, nhưng là trước mắt. Tên đã lắp vào cùng, không phát không được, không tăng lên tốc độ sẽ chết. 11 nhanh nhẹn trong nháy mắt tăng lên tới 12. Thế nhưng chưa đủ. 12 biến thành 13, có thể dù là như vậy, huyết ưng cùng tốc độ của hắn vẫn cứ bị cấp tốc ngắn làm cho hắn không thể không lại dùng một cái nhiếp hồn thuật để huyết ứng thân hình vừa chậm. Vừa rồi cuộc chiến, tinh thần thời khắc nằm ở toàn diện bạo phát bên trong, tiêu hao kịch liệt, mặc dù nhiếp hồn thuật tối đa cũng chỉ có thể triển khai mấy lần nữa. Vương Thành ánh mắt không khỏi một lần nữa rơi xuống Mẫn Ninh trên. Nhất thời, điểm thuộc tính tiêu hao hầu như không còn, đến đây, nhanh nhẹn chút tính từ lúc mới bắt đầu 11 kéo lên tới 14. Tinh luyện giả cực hạn. Không ngừng nhanh nhẹn. Phi thân thuật, huyện thân thuật hai môn bí pháp lần thứ 2 bị Vương Thành liên tiếp tăng lên, linh cấp hạ phẩm đỉnh cao, linh cấp trung phẩm môn, linh cấp trung phẩm tiểu thành. Linh cấp trung phẩm đại thành, linh cấp trung phẩm đỉnh cao, linh cấp thượng phẩm nhập môn, linh cấp thượng phẩm đỉnh cao. Vành. Một trận nổ vang ở Vương Thành bên cạnh người bộ phát ra. Đem phi thân thuật, huyền thân thuật hai môn bí pháp tăng lên trí linh cấp thượng phẩm đỉnh cao, lại hết tốc lực lao nhanh về sau, thân hình của hắn trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh. Được. Vương Thành liếc mắt nhìn sau Lương Chỉ nhanh hơn chính mình nửa bậc ưng, cuốn lên lượng lớn cát bụi, trực tiếp bắn vào phía trước Thạch Lâm ở trong. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vương Thành nhảy vào Thạch Lâm đồng thời Huyết Ưng cũng là theo sát va vào thạch lâm ở trong. Cứ việc nó to lớn thân hình ở thạch lâm ở trong qua lại như như bẻ cánh khô, có thể thạch lâm ở trong trụ đá đồng dạng to lớn đến cực điểm, tức mức độ lớn ảnh hưởng tới huyết Ưng tốc độ. So với huyết Ưng, tu hành huyền thân thuật vương thành ở giữa không trung đối tốc độ phương diện có hiện ra tính ưu thế, trong lúc nhất thời dù cho không sử dụng nhiếp phù thuật, vẫn cứ có thể bảo trì cùng huyết Ưng so sánh tốc độ. Ầm ầm ầm. Huyết 40m thân ở lâm ở trong đấu đá lung tung, vô số trụ đá ở nó va chạm dưới không ngừng nát Có thể nhưng thủy Trung không cách nào rút ngắn cùng vương thành khoảng cách. Mà vương thành tại triều thạch lâm nơi sâu xa lưu vong thời gian cũng là Ly Kỳ phát hiện toàn bộ thạch lâm so với hắn tưởng tượng trung lớn hơn nhiều lắm, đặc biệt là khi hắn thâm nhập thạch lâm mấy ngàn mét về sau, càng là ở đằng kia chút trên trụ đá đã nhận ra không ít nhân loại dấu vết. Chờ đã. Lao nhanh ở trong vương thành lần thứ hai nhìn lại liếc mắt nhìn, làm hắn nhìn thấy lượng lớn bị vương giả huyết hứng phá hủy trụ đá lộ ra một điểm nhỏ của tảng bằng chìm thời gian, trong đầu như xẹt qua một tia chớp, tinh trận. Tinh trận. Đây là một cái tinh trận. Hơn nữa Đây là một cái cấp 4 tinh trận. Hắn bây giờ đã là cấp 3 tinh trận sư, có thể làm cho hắn đầu tiên nhìn không có xem ra bất cứ dị thường nào tinh trận, không phải cấp 4 tinh trận không còn gì khác. Nơi này vì sao lại có một cấp 4 tinh trận? Vương Thành vẻ mặt lẫm liệt hướng về bốn phía không ngừng quan sát. Toàn bộ Thạch Lâm ở trong tràn đầy phong hóa khí tức, căn cứ những này trụ đá phán đoán, toàn bộ tinh trận tồn tại đến nay tuyệt đối vượt qua 10.000 năm, thời gian vẫn năm, dù cho cấp 4 tinh trận sức mạnh đều bị dần dần ăn mòn, cho tới làm làm trận cơ trụ đá ở Vương Giả huyết ứng trước mặt bị như bẻ cảnh khô giống như phá hủy. Do đó để hắn vị này cấp 3 tinh trận sư đều nhìn ra trận pháp một điểm nhỏ của tàng băng chìm. Chẳng lẽ, Nhan Nguyệt Quốc thỉnh thoảng xuất hiện vương giả cấp hung thú cùng cái này tinh trận có quan hệ? Vương Thành ánh mắt nhấp nháy. Một cấp 4 tinh trận. Cần biết, cấp 4 tinh trận sư tại cái gì tinh luyện giả trong tổ chức đều có thể hưởng thụ không kém hơn đại tinh luyện sư cấp cao thượng đãi ngộ, có thể trở thành cấp 4 tinh trận nhà giáo, bản thân chí ít đều là tinh luyện sư cấp cường giả, hơn nữa trên người bọn họ có của cải, thường thường có thể làm cho đại tinh luyện sư đỏ mắt, vùng này lại cần một cấp 4 tinh trận thủ hộ. Bên trong lẫn dấu bảo tàng giá trị cao có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Vương Thành trong lòng nóng lên. Hắn bây giờ thiếu tinh thạch thiếu điên rồi. Nếu như có thể có đầy đủ tinh thạch để hắn mua hàng hai, 3 kiện cấp 3 tinh khí, lại rất sớm đem sức mạnh nhanh nhẹn chúc tính tăng lên đến 14, làm sao đến mức bị một con trọng thương vương giả huyết ứng bức bách đến mức độ này. Nếu như thời điểm toàn thịnh cấp 4 tinh trận, ta tuy là cấp 3 tinh trận sư, cũng phải có bao xa lui bao xa, thế nhưng hiện tại. Vương Thành ánh mắt như điện, không ngừng hướng về phía trước mảnh này thạch lâm ở trong xuôi tới, tìm kiếm lấy cái này cấp 4 tinh trận manh mối. Hán cấp 3 tinh trận sư đẳng cấp chính là do trực nghiệp điểm trực tiếp tăng lên, bên trong bao hàm hết thảy có liên quan với cấp 3 tinh trận sư chi thức, có thể nói là nhất toàn diện cấp 3 tinh trận sư, nói là cấp 3 đỉnh, cao tinh trận sư cũng không quá đáng. Hơn nữa trước mắt cái này tinh trận tồn tại đến nay không xuống vào năm, cấp 4 tinh trận uy năng 10 không còn một. Theo Vương Thành lấy cường đạt 21 tinh thần không ngừng nhòm nó, rốt cục đã nhận ra toàn bộ trận pháp manh mối. Vốn là lấy sức mạnh của ta, mặc dù đã nhận ra cái này cấp 4 tinh trận manh mối như muốn phá vỡ, đều cũng không phải là chuyện dễ, nhưng trước mắt có con này vương giả đỉnh, cao hết ở. Vương Thành ánh mắt đảo qua 14 gốc cự trụ đá lớn, nhất thời có ý thức dẫn dắt Vương Giả huyết hướng hướng về cái kia 14 gốc to lớn trụ đá va chạm mà đi. Ầm ầm ầm. Theo từng trận sơn băng địa liệt tiếng vang ở Thạch Lâm nơi sâu xa không ngừng quét tán, từng cây từng cây trụ đá không ngừng nứt tan, đổ nát. 11, 12, 13, 14. Theo từng cây từng cây trụ đá triệt để phá hủy, toàn bộ cấp 4 tinh trận rốt cục bị phá mở một góc, theo tinh trận phá tan, không đợi Vương Thành tới kịp vào xem thanh bên trong đến cùng có gì về rượu, một luồng nóng ánh tinh đã từ này bị phá trừ trận pháp khu vực mạnh mà ra hóa thành một đạo chói mắt tinh quang chi trụ, sông thẳng lên trời, cường đại đến bất khả tư nghị tinh thần ba động mêng ngông quần quần hướng về bốn phương tám hướng quét tán, lan đến không biết mấy. Chục triệu dặm. Chuyện này, đây là. Nhìn mảnh này tự trận pháp một góc buộc phát ra sông thẳng lên trời bóng ánh của sáng, Vương Thành nhất thời chấn động trong lòng. Ở mảnh này tinh quang chi trụ ở bên trong, hắn cảm nhận được một mảnh tâm thúy, mêng ngông, bóng ánh, vĩ đại khí tước, ở luồng hơi thở này trước mặt, hắn cái khu vực này khu tinh luyện giả, khắc nào con kiến lâu giống như tháp kiếm, nhỏ bé. Không chỉ là hắn Cận nhau Thạch Lâm đã có hơn 60 km tổng nhã vận, hoàng kỳ đồng dạng trận mắt quát mồm, nhìn chằm chằm phía trước cái kia phản phất có thể xuyên thủng thương không tinh quang của sáng, chấn động không ngớt, chuyện này, đây là cái gì? Này cổ tinh thần sức mạnh. Tinh thần cô sáng thẳng vào mây trời, mênh mông tinh lực ba động thủy ý lan tràn, không thể chỉ hạn chế với một nho nhỏ nhàn người quốc. Chu vi mấy vạn km, vừa vặn đi ngang qua hỏa diễm chi kiếm, lĩnh vực cao tháp, tự do chi thành, sắt thép pháo đài, sinh mệnh chi hồ nhóm tinh lựệ giả, cũng trong lúc đó hướng về phương hướng này nhìn sang, cảm thụ được này cổ quần quần thiên điệu tinh thần chí lực từng cái từng cái phân chấn không ngớt, thật mạnh mẽ tinh thần ba động, cái hướng kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có tinh cung xuất thế, hoặc là cái gì tuyệt thế bảo vật? Không được, lập tức đi tới nhìn. Cái hướng kia, Sư Minh, có bảo vật hiện thế, mau chóng đến đây, mạnh mẽ như vậy tinh lực ba động, tức sắp xuất thế bảo vật tất nhiên kinh thiên động địa, nếu chúng ta có thể đem nạp làm hữu dụng, chúng ta Thánh Tinh Minh tất có thể trở thành là tự do chi thành hết sức quan trọng thế lực. Từng trận hưng phấn giống to ở trong, từng cái từng cái đến từ tất cả thế lực lớn tinh luyện, giả, thậm chí tinh luyện sư hô bằng hữu dẫn bạn, Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nhan nguyệt quốc sông Vân Hành tỉnh mà đi. Chuyện này, trong mọi người, chịu đựng đến lực xung kích sâu nhất, không thể nghi ngờ là Vương Thành. Nhìn đạo kia sông thẳng lên trời tinh quang chi trụ, cùng với tinh quang chi trụ bên trong hiện ra hiện ra phán phất một thế giới khác cảo giác, hắn trong đầu đống nhiên hiện ra tự một phần đặc thù trên điện tịch thấy ghi chép. Tinh lộ. Tinh lộ. Đây là tinh lộ. Tinh lộ. Một tinh thần đi về khác một ngôi sao tinh lộ. Ở mênh mông vâu ngần vũ trụ tinh không Tinh thần cùng tinh thần khoảng cách cực kỳ xa xôi, ngoại trừ thiên vị cường giả có thể dựa vào tự thân sức mạnh vượt qua vũ trụ bên ngoài, dưới bất kỳ tu sĩ nào, ở tình huống bình thường, cả đời đều không thể rời đi cho ở mình tinh thần đại địa. Trừ phi, bọn họ có thể tìm tới tinh lộ. Nắm giữ tinh lộ, bất luận cái nào tinh luyện giả đều có từ một ngôi sao truyền thống hướng về một cái khác tinh thần năng lực. Mà một ngôi sao, thường thường đại diện cho một mảnh toàn bộ thiên địa mới, thường thường đại diện cho lượng lớn tài nguyên. Ở đại hội diệt thai nọ trước, tinh luyện giả văn minh cực kỳ oánh ánh, đại tinh luyện sư, thiên vị cường giả tầng tầng lớp lớp. Dù cho chuyển kỳ cường giả cũng không thiếu th hiện, rất nhiều thế lực ở trong dùng để cân nhắc mạnh yếu chính là khống chế tinh thần. Hiện nay 3000 đầm lớn ở trong lục đại tinh luyện giả tổ chức cứ việc nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ, trên thực tế nhưng là miệng cọ gân vỏ, không có một ngôi sao làm căn cứ liên tục không ngừng cung cấp thiên tài tu sĩ, lượng lớn tài nguyên, vĩnh viễn khó xứng chân chính hàng đầu thế lực. Có thể dự kiến chính là, một khi kỵ sĩ liên minh thật sự có thể phong tỏa này tinh lộ, đem này tinh lộ chiếm làm của riêng, kỵ sĩ liên minh tương lai dù cho phát triển trở thành Villa vừa xa quá trưởng phong đế quốc thế lực đều không phải việc khó. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Vương Thành trong lòng cứng lại. Tuyệt đối không thể đem này tinh lộ tiết lộ ra ngoài, bằng không, toàn bộ Tam Thiên Thủy Trạch chắc chắn bởi vì này tinh lộ bạo phát kinh thế đại chiến. Lần này hắn liên huyết hứng đều không lo được, ngay lập tức đem trên người lượng lớn vật liệu hết thảy tung, cùng lúc đó, nguyên bản không nỡ thăng cấp Huyễn Ảnh Tinh Trận bị hắn một hơi tiêu tốn 51 cái điểm sở kỳ hiệu, trực tiếp tăng lên tới cấp 3 cấp độ. Ở Huyễn Ảnh Tinh Trận ảnh hưởng, sông thẳng lên trời to lớn tinh trận cô sáng bị dần dần che lấp, và mèo, biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Cùng lúc đó, Vương Thành trực tiếp quay về ngoài bãi đá hoàng kỳ quá to, lập tức đưa tin chúng ta huy hoàng quân đoàn đoàn trưởng, để hắn tự mình dẫn dắt cường giả đến đây đóng giữ. Không được để bất luận người nào tới gần nơi này mảnh thạch lâm nửa bước. 6. Mới pho vốn đã mở ra. Có thể hay không ở đây thu được người thứ ba sử thi cuộc chiến đây. chương 141, Phòng Ngự. Tiểu thuyết, Kiếm chủ bầu trời tác giả, Ngự kiếm theo gió số lượng từ, 3241 cập nhật lúc, 2015-129-1200. Lập tức đưa tin chúng ta huy hoàng quân đoàn, đoàn trưởng lại để cho hắn tự mình dẫn đầu cường giả đến đây đó ở, không được lại để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này mảnh thạch lâm nửa bước. Vương Thành thanh nghiêm lại để cho bị trước mắt một màn cả kinh trận mắt há hốc mồm hoảng kỳ một cái giật mình. Mặc dù hắn không biết thạch lâm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể cái kia mảnh thạch lâm ở giữa có thể lao ra ảnh hưởng đến hơn vạn kilomet tinh lực chấn động, bên trong tồn tại đồ vật tất nhiên rất cao, tuyệt không phải là bọn hắn chính là mấy vị kỵ sĩ có khả năng đơn giản chiếm cứ, lập tức hắn lớn tiếng lưng với quát to một tiếng, ta đây liền đi chạm dịch đưa tin quân đoàn trưởng đại nhân. Đang khi nói chuyện Hắn bắt chước bên người Tống Nhã Vận, không chế được tọa hạ cao giai loài chim bay, nhắm thủ đô Trô Nguyệt Loan hành tỉnh mà đi. Như thế tràn đầy tinh lực chấn động, nói không chừng là một vị đại tinh luyện sư bảo tàng. Như vậy một phần bảo tàng, ta không có chiếm cứ tư cách, nhưng chứng kiến hoàng kỳ rời đi, mà Vương Thành lại đem tinh thần toàn bộ phóng tới đầu kia lâm vào nọ mạnh hết đà huyết ương trên người, không có ai có rảnh để ý tới chính mình, Tống Nhã Vận trong mắt hiện lên hừng hực giá tâm chi hỏa, trên tay xuất hiện một cái đưa tin phủ. Trảm! Thạch Lâm ở giữa, Vương Thành một tiếng hét dài, trúc kiếm quang bắn chết hạ xuống. Trực tiếp từ huyết ứng đồng tử ở giữa xuyên thủng mà qua, lại tự nó phần đuôi xuyên thẳng qua mà ra. Chu. huyết ứng thống khổ kêu thảm, thân thể khổng lồ hung hăng đâm vào khoảng cách Vương Thành hơi nghiêng cột đá bên trên, nó cái này va chạm không ngớt chưa từng đụng chúng Vương Thành thân hình, ngược lại bởi vì đụng ghế của đá, khiến cho cực lớn cột đá hung hăng giáng xuống, đập trúng thân thể của nó, khiến cho nó đụng ngã xuống đất, vô lực rên rỉ. Hô, chứng kiến cái này đầu vương giả cấp hung thú rốt cục hấp hối, Vương Thành thở dài một hơi. Ta tinh lực trải qua 3 năm tu hành mặc dù đã đạt đẳng, có thể trùng quy chưa từng khắc tinh văn chị giựt vào lấy bản thân cậy mạnh đối kháng đỉnh phong vương giả cấp hung thú rất khó khăn. Hắn hiện tại chống lại bình thường vương giả cấp hung thú không khó, có thể đỉnh phong vương giả cấp hung thú khách quan tại bình thường vương giả cấp hung thú mà nói mạnh hơn không chỉ một đinh nửa điểm. Như vừa rồi cái này đầu hết ư, mặc dù Bạch Đạo Sinh bực này mới vào tinh luyện sư cảnh giới cùng giả, cũng tuyệt đối khó chịu nổi hắn đối thủ, Vương Thành có thể đem hắn chém giết, may mắn mà có rồng tê thú lúc trước buộc phát cho nó một kích chí mạng. Nhìn lướt qua cái kia trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa huy hoàng cuộc chiến đánh giá, Vương Thành liền chen thủ ánh mắt quang hướng về phía Thạch Lâm mảnh này cực lớn tinh trận. Vừa rồi một hơi đem viễn ảnh tinh trận tăng lên tới cấp 3, tiêu hao tròn 51 cái điểm kỹ năng, hơn nữa mấy tháng trước học tập liệt diễm tinh trận, chiến thần tinh trận, phi thân thuận, huyền thân thuận, điểm kỹ năng đã chỉ còn lại có 7 cái, tăng thêm vừa rồi chém giết huyết ưng đoạt được một cái cũng mới tăng cái. Lại học tập mới tinh trận đã không thực tế. Nhưng tinh lộ vừa rồi bộc phát ánh sao bị vô số người thấy được, rất nhanh sẽ có sóng lớn tinh lệ giả, tinh luyện sư đánh nút lại, ta phải sớm làm chuẩn bị bảo đảm không sơ hở tí nào. Vương Thành cẩn thận xem chỉ chốc lát, rất nhanh cứ thạch lầm tinh trận suy diễn ra 7 trận thủ pháp. Lập tức lại lần nữa hướng phía bốn phía quay vòng lên, từng kiện từng kiện bảy trận tài liệu bị hắn niao niao đầu nhập vào Thạch Lâm ở giữa, một cái tung hoành diện tích vượt qua 30 km bên trong cỡ lớn huyễn ảnh tinh trận đang đang dần dần hình thành. Chíu. U. Đang ở đó bên cạnh. Hẳn là cái kia mảnh Thạch Lâm, chúng ta đi qua. Vương Thành vừa mới đem cái này tung hoành 30 km bên trong cỡ lớn huyễn ảnh tinh trận bố trí song song, trong hư không đã truyền đến từng trận hô quát, 4 cái tinh luyện giả cỡi phi hành hung thú trực tiếp xuất hiện ở Thạch Lâm trên không. Lại nhanh như vậy liền có người tới? Vương Thành trong nội tâm trầm xuống. Vừa rồi cái kia một đạo tinh lực cổ sáng sông thẳng lên trời, khuyết tán mà ra tinh lực chấn động ảnh hướng đến không biết mấy nghìn vạn dặm, hắn dự liệu được nhất định sẽ có người có sở cảm ứng, tới đây xem xét, nhưng là không nghĩ tới người đến tốc độ đúng là nhanh như vậy. Hoàng Vũ Chi điệu tuy nhiên cần cối, nhưng thường xuyên cũng có tinh luyện giảm mạo hiểm, tìm tinh thú tinh hoạch, chẳng Vương giả hứng thú, ngẫu nhiên thậm chí còn khả năng có tinh luyện sư cấp cường giả kinh hồng vừa hiện, một cái nguyên hành tinh trận cũng không an toàn. Phải lại bố trí chi xuống chiến thần tinh trận, ta hiện tại đã đem chiến thần tinh trận tăng lên đến cấp 3, tại tinh trận ở giữa tụ tập toàn bộ trận chi lực tại bản thân, lực lượng, phòng ngự, tốc độ toàn bộ đem trên phạm vi lớn tăng lên, như thế tại gặp phải tinh luyện sư lúc chỉ cần không phải cảnh giới này người nổi bật, đều có thể hết thảy đánh chết. Nghĩ vậy, Vương Thành căn bản bất chấp từ hư không bên trong mà đến bốn cái tinh luyện giả, nhanh chóng bố trí lên trận pháp. Bất quá hắn không để ý tới cái kia bốn cái tinh luyện giả, có thể bốn cái tinh luyện giả tại Thạch Lâm trên không dạo qua một vòng, nhìn không ra cái như thế về sau lúc, ánh mắt đi trực tiếp tập trung đến Vương Thành trên người. Tiểu tử này ở chỗ này lén lén lút lút, tất nhiên minh bạch mấy thứ gì đó. Nói không chừng chính là hắn đem bảo tàng nơi ở che giấu, hai người các ngươi đi đưa hắn cho ta bắt giữ thẩm vấn. Trong bốn người một cái quần áo bất phạm, giống như quý công tử loại nam tử trên cao nhìn xuống đối về bên cạnh thân hai cái tinh luyện giả ra lệnh. Vâng, thiếu ra. Nhận được mệnh lệnh hai cái tinh luyện giả hét lớn một tiếng, hơi chút chúi xuống tọa hạ phi hành hung thú, nhắm vương thành chỗ địa phương công kích mà đi. Tiểu tử, thiếu ra nhà ta có chuyện hỏi người, còn không lập tức bó tay theo ta chờ qua đi đáp lời. muốn chết Bản muốn mau sớm bố tốt chiến thần tinh trận mặc kệ sẽ vua của bọn hắn thành chứng kiến bốn người này lại chủ động hướng về phía hắn mà đến, trong mắt Hàn Quang lóe lên, trục kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Hai vị tinh luyện giả cưới loài chim bay đánh giết mà đến tinh luyện giả mới vừa vận cảm giác được nguy cơ, trục kiếm quang dĩ nhiên từ đám bọn hắn đầu lâu ở giữa xuyên thủng mà qua, thẳng đem hai người một lần hành động bắn chết, rồi sau đó kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp bắn đến trong hư không vị kia quý công tử loại nam tử. Bảnh! Trúc kiếm quang bắn đến nam tử trước người 1 mét mấy mắt, nam tử trên người một kiện hộ thể tinh khí cảm ứng nguy cơ, tự chủ đột phá hình thành một tầng màn sáng đem chụp kiếm quang ngăn cản bên ngoài. Mà cho tới giờ khắc này, hai vị cưới loài chim bay đánh giết mà đến tinh luyện giả mới đồng thời từ hư không bên trong té rất hạ xuống, làm đầu vị này quý công tử loại nam tử mới một cái giật mình, chiếc để thanh tỉnh lại, lập tức một tiếng tiếng rít, a. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Tại hắn bên ngoài thân, ba đạo tinh văn bị đồng thời kích phát. Thiếu gia cẩn trọng, đây là vân cực cương đúc thành phi kiếm. Một bên một vị lớn tuổi một chút trung niên nam tử trước tiên kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, đồng thời kích hoạt lên trên người sở hữu tinh văn. Cùng lúc đó hắn cũng thi triển tinh thuật, một cái chuyên môn phòng ngự viễn trình bắn chết binh, khí hô léo từ trường gấp gáp dần dần tại hắn bên ngoài thân hình thành. Ừ. Vương Thành chứng kiến chính mình chủ kiếm quang bị cái kia quý công tử bộ dáng người trẻ tuổi ngăn lại, có chút nhíu mày. Bất quá, đã ra tay, đoạn không hạ thủ lưu tình khả năng. Sau một khắc, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, tinh thần lực toàn diện bộc phát, nguyên bản bị phòng ngự tinh khí ngăn trở chủ kiếm quang đột nhiên chấn động, đem ngăn cản tại trước mặt nó mạn sáng ngang nhiên sẽ rách, kiếm quang lóe lên, quý công tử bộ dáng tuổi trẻ tinh luyện giả mi tâm một cái lỗ máu dị nhiên tách ra. Thân hình tự loại chim bay trên người ngã quỷ hạ xuống. "Thiếu ra. Chứng kiến thiếu ra nhà mình có phòng ngự tinh khí lại, nhưng bị Vương Thành dùng Trục kiếm quang bắn chết, trung niên nam tử hét lên một tiếng, vội vàng đem ra sử dụng lấy tọa hạ loại chim bay cấp tốc lên cao, đồng thời đối về Vương Thành gạt thét, ngươi nhất định phải chết. "Nhà của chúng ta thiếu ra chính là Man Vương Chi Tháp nguyên lão Thiết Ly đại nhân cháu trai, ngươi dám giết hắn, Thiết Ly đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi." "Giết thì giết, ngươi lại có thể thế nào?" Vương Thành thân sắc không có nửa phần biến hóa, Trục kiếm quang bắn chết cái kia quý công tử, núi nhọn một chuyến lại lần nữa hướng phía tiếng rít trung niên nam tử bạn tới. Có thể bởi vì trung niên nam tử cách xa nhau, Vương Thành đã có khoảng cách nhất định, hơn nữa hắn đã phóng ra cấp 2 phòng ngự tinh thuật đốn léo từ trường gấp khúc, trục kiếm quang bắn vào lực trường ở giữa, đúng là bị lực trường dẫn dắt đến chết đi phương hướng, từ hắn bên cạnh thân bắn chết mà qua, rơi vào không trung. Dũng Vương Thành vượt qua bình thường đại tinh luyện sư cấp tinh thần cường độ, tinh thần cảm ứng phạm vi vượt qua 10 km, có thể cảm ứng phạm vi là một chuyện, khống chế được trục kiếm quang hữu hiệu bắn chết phạm vi lại là một chuyện khác, hơn nữa trung niên nam tử có phòng ngự tinh thuật đốn từ gấp khúc thể. Hắn dĩ nhiên không cách nào nữa đem hắn lưu lại. Hừ. Vương Thành thần sắc lạnh lẽo, thu hồi trụ kiếm quang. Man Vương chi tháp, hắn nghe nói qua, một cái chỉ có bốn cái tinh luyện sư chấn giữ bình thường thế lực mà thôi, loại này thế lực tại toàn bộ 3000 đầm lầy quá nhiều, có lẽ có thể ở những cái kia không có căn cơ bình thường tinh luyện giả trước mặt xính nghi một phen, nhưng căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Vương Thành thân hình lóe lên, đi tới ba cái tinh luyện giả trước thi thể. Trước hai cái tinh luyện giả đều là nghèo kiết xác, trên người chỉ có một cái cấp 1 tinh khí không nói, hai người cộng lại tinh thạch cũng chỉ có 40 mức thôi. Ngược lại là cái kia Quý công tử bộ dáng tinh luyện giả, không hổ là tinh luyện sư hậu nhân, trên người ngoại trừ một kiện cấp 2 phòng ngự tinh khí, còn có một cái cấp 1 công kích tinh khí cùng một kiện cấp 2 công kích tinh khí, ngoài ra tinh thạch cũng có 66 khối, tiếc mối duy nhất là món đó cấp 2 phòng ngự tinh khí đã có chỗ tổn hại. Ba cái tinh luyện giả trên người lẻ loi tổng tổng thu hoạch đạt tới 600 tinh thạch. Một lọ dược tề tới tay, Vương Thành đem những bật này hết thảy thu, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến chiến thần tinh trận bố trí ở giữa, tinh luyện giả cấp tu sĩ đến nhiều ít bị hắn ghét nhiều nhất. Tại cảnh giới này bên trong hắn có thể nói vô địch, có thể tinh luyện sư cấp cường giả vẫn có thể đối với hắn mang đến trí mạng uy hiếp. nguy hiếp. Trục kiếm quan uy lực giảm bớt đi nhiều, đến thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào chiến thần tinh trận, huyết ảnh tinh trận cùng những tinh luyện sư đó còn nhau rồi. Đáng chết. May mắn tự vương thành thủ hạ thoát được tính mạng trung niên nam tử trong miệng không ngừng mắng, Thiết Ly Nguyên lão cực kỳ bao che khuyết điểm, ta theo cháu của hắn một đạo xuất hành, nhưng cuối cùng lại đưa đến cháu của hắn tử vong, nếu không phải đem tiểu tử này mang về hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung niên nam tử sắc mặt không ngừng biến hóa, lo lắng lấy phương pháp giải quyết Một lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, trước mắt đột nhiên sáng ngời, đúng rồi, Vô Cực kiếm thành Diệp Lan thiếu đại nhân tựa hồ ở nơi này khu vực rèn luyện, ta mặc dù cùng Diệp Lan thiếu đại nhân không quen, có thể lại nhận được đệ tử của hắn dễ dàng thì một, ta có thể giả Diệp Lan thiếu đại nhân thủ chém giết người này, báo thủ rửa hận." Sau một khắc, hắn đã vội vàng đưa tin mà ra. Trên thực tế Vương thành vừa rồi cùng trung niên nam tử, quý công tử đám người một trận chiến tuy là mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng lại vừa lúc rơi xuống 30 km hơn nhằm một nhóm bốn người đội ngũ trên người. Mắt thấy Vương Thành khống chế được chủ kiếm quang dễ dàng đem ba vị tinh luyện giả chấm giết, một vị tinh luyện giả đánh tan, cái này bốn cái tinh luyện giả đồng thời đã ngừng lại thân hình, Nguyên Một Đám kiêng kỵ không thôi. Bốn người một phen tương nghị, cũng không cam tối lui, tinh lộ ngút trời lúc phát ra tinh lực chấn động mênh mông đến từ điểm, đảm nhiệm ai cũng biết có khó lường đồ vật xuất thế, đối mặt loại này chí bảo, bọn hắn há chịu đơn giản vùng thá cho. Trong lúc nhất thời, bốn người cầm đầu một cái đồng dạng lấy ra đưa tin ngọc phù. Theo từng đạo đưa tin ngọc phù phát ra, Nguyên Một Đám ở vào phạm vi 3 vạn trong tinh luyện giả, tinh luyện sư nhóm đám bọn họ Đồng thời buông xuống trên tay hết thẻ chuyện quan trọng, hết thẻ hướng phía nhan nguyện quốc phương hướng mà đến, có thể đoán được, không xuất ra một ngày, toàn bộ nhan nguyện quốc tất thành phong trào mây hội tụ chi địa chương 142, Vây Công Tiểu thuyết, kiếm chủ bầu trời tác giả, ngự kiếm theo gió số lượng tử 3355 cập nhật lúc, 2015-129-1900 Thư hữu 123-688-4260 Thư hữu 1347 4. Chiến thần tinh trận, Thành Thạch Lâm tinh trận ở bên trong, Vương Thành đem 100 khối tinh thạch đồng thời đưa lên Lập tức, chiến thần tinh trận bị kết phát, phạm vi trên trăm km tinh lực bị đồng thời quái. Mà ở vào tinh trận ở giữa vương thành thẳng cảm giác liên tục không ngừng tinh lực bị chiến thần tinh trận dẫn dắt mà đến, kèm theo tại trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn mặt ngoài phán phất mặc vào một tầng áo giáp. Tại tầng này áo giáp dưới tác dụng, hắn vô luận là tốc độ, lực lượng, phòng ngự, hết thể đã chiếm được cực lớn tăng lên. Không hổ là cấp 3 chiến thần tinh trận. Được trận này chi lực tại một thân, quả thực giống như chiến thần hạ Phàng, thiên thần hạ thể Vương Thành cảm thụ được chính mình nhất cử nhất động bên trong bạo phát đi ra cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng cảm giác, hơi chút vung tay lên, tựa như có thể đem không khí đánh bại. Nhìn về phía trước 300m mở một cây đường kính vượt qua 10m của đá, Vương Thành chân phải hơi chút khẽ con gối khúc, thân hình chậm xuống, ngay sau đó, hai chân lực đạo toàn diện bộc phát, cả người hắn giống như một phát pháo đạn, nổ bắn ra mà ra. Bành! Tại hắn vừa mới nơi sống yên ổn, chắc chắn nham thạch giống như giống mạ nhẹ rắn nước, một cái đường tính vượt qua 6m hố đất nhanh chóng hình thành, mà tại nơi này hố đất hình thành sau đó không lâu, tiếng liệt nổ vang đột nhiên vang lên. 300m mở bên ngoài cái kia cây đường kính 10m cột đá bị Vương Thành một lần hành động đụng mạnh, tại âm ầm ở giữa ngược lại sụp đổ xuống, hóa thành một mảnh đá vụn, bắn tung tóe ra đại lượng cát bụi. Xì xì. Sụp đổ cột đá sau lưng 400m, Vương Thành thân hình tại mặt đất kéo lên một đạn mưa máng, ven đường bên trong nham thạch, mô đất, không một giống như đầu hũ khối bình thường nứt ra thành phân vụn. Thoải mái. Loại lực lượng này, khí lực, tốc độ. Một cái thả người nhảy ra 700m, tốc độ nhanh qua viên đạn, cường đại thân hình khí lực, đem nham thạch hết thể nát, hắn giờ phút này chính là một tồn hình người vương giả thú. Hơn nữa, hay vẫn là cái loại này tiếp cận đỉnh phong vương giả hứng thú. Cứ việc bố trí chi chiến thần tinh trận hao tốn trên trăm tinh hạch, hao tốn ta đại nửa ngày thời gian, có thể hiệu quả như vậy, đáng giá. Vương Thành phất phất tay, đang muốn lại lần nữa nếm thử mấy thứ gì đó. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói tinh quang chi kiếm đột nhiên nổ bắn ra mà ra, mang theo phá hủy hết thể mũi nhọn chém vào chiến thần tinh trận ở giữa. Muốn chết. Vương Thành thân hình đột nhiên chấn động. Hư không băng quyền toàn lực đánh ra. Ầm ầm. Một hồi kinh khủng lôi đình triệt vang cả lầm. Đủ để nổ những cái kia người nhát gan thương nhân can đảm đều đức. Trong hư không, Minh Minh chỉ là linh cấp hạ phẩm đỉnh phong hư không băng quyền đang cùng cấp 2 tinh thuật tinh quang chi kiếm chính diện va và chạm vào lúc ở giữa, đúng là đem một mảnh kia ánh sao hết thể nổ thành phấn vụ. Cần biết, linh cấp hạ phẩm chỉ là đồng đẳng với cấp 1 tinh thuật cấp độ, hơn nữa, quyền thuật khách quan tại tinh thuật y lực vốn là yếu hơn nửa chủ, có thể tại chiến thần tinh trận hiệu quả tăng phúc xuống, Vương Thành nhưng là đánh ra áp chế cấp 2 tinh thuật tinh quang chi kiếm uy lực, bởi vậy có thể thấy được chiến thần tinh trận đối với tinh luyện giả tăng phúc mạnh. Cái này, cái này Tinh quang chi kiếm sau lưng, một cái cây phi hành hung thú tinh luyện giả còn cầm cầm lấy một kiện tinh khí, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia mảnh bị nát bấy ánh sao. Không chỉ là hắn, cùng hắn đồng hành hai vị tinh luyện giả đồng dạng một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng. Vừa vận bắt tủy bay tới thử xem chiến thần tinh trận chính thức quy lực. Vương Thành trong mắt tinh quang bắn ra, thân hình đột nhiên chạy như điên, trong chốc lát vượt qua 3000m khoảng cách, tá trợ lấy cái này cổ chạy như điên su thế một tung lên, thẳng vào mây xanh, đột phá âm trướng, đem trên đỉnh đầu khí lưu, tầng mây, hết thảy xé rách trực tiếp xuất hiện ở ba vị tới phi hành hung thú tinh luyện giả trước người. Không tốt. Nhìn xem nổi bắn ra phá không tới Vương Thành, ba vị tinh luyện giả nguyên một đám sắc mặt đại biến, khống chế được chính mình phi hành hung thú liền muốn nhanh lui lại, trong đó hai cái càng là trước tiên kích phát tinh văn. Bất quá bọn hắn kích phát tinh văn tốc độ nhanh, Vương Thành công kích nhanh hơn, nương theo lấy một hồi thế giải, hắn lăng không một kích hung hăng rơi xuống khoảng cách gần hắn nhất một cái tinh luyện giả trên người, vị kia còn không kịp kích phát tinh văn tinh luyện giả quát to một tiếng, toàn bộ thân hình ngay tiếp theo tọa hạ phi hành hung thú hết thảy bị tại chỗ đánh bại, nổ nát vụn thành một hồi huyết vụ. Cùng lúc đó, chỗ vào hư không ở giữa Vương Thành ỷ vào phi thân thuận, huyện thân thuận, đúng là giống như lăng không đứng vững, tại trong hư không biến hóa phương vị, đột nhiên hướng phía mặt khác một vị tinh luyện giả đánh tới, một vị khác tinh luyện giả đã kích phát bốn đạo tinh văn, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hét lớn một tiếng đem trên người lưng có một thành trường thương đâm thẳng mà ra, thương ra như rồng. Thái cổ thân quyền. Vương Thành quát khẽ một tiếng, mang theo đánh giết vị kia tinh luyện giả vô địch ý thế, phản phất hung thần hàng lâm, đúng là dùng thân thể hung tay bên trên, Cực lớn lực đạo khiến cho trường thương thân thương có chút vỡ lượn, một giây sau Toàn bộ thân thương bạo vỡ đi ra, tại chỗ bẻ gãy, mà cầm thương cái vị kia tinh luyện giả cũng kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh được theo loài chim bay bên trên té rất đi ra ngoài. Chết. Vương Thành thân hình hỗn léo, thư không bằng quyền nhắm ngay bay rất ra ngoài cái vị kia tinh luyện giả đột nhiên chúi xuống, cứ việc vị kia tinh luyện giả trên người tinh văn không ngừng long lánh, có thể vẫn đang bị đánh được trong miệng máu tươi chảy như điên, giống như một viên vẫn lạc lưu tinh hung hăng rơi đập lòng đất, hóa thành bánh thịt. Ông trời ơi. Cuối cùng một vị tinh luyện giả chứng kiến Vương Thành đúng là hung hãn đến bậc này trình độ, trong miệng kêu thảm một tiếng trực tiếp khống chế được chính mình phi hành hung thú điên cuồng trốn mà đi. Vương Thành Phi thân thuận, Huyễn Thần thuật tuy nhiên không đủ để chèo chống hắn tại trong hư không thời gian dài dừng lại, nhưng Trục Kiếm Quang nhưng không có cái này hạn chế. Theo Trục Kiếm Quang kiếm sáng long lánh, cuối cùng một vị không có tinh thuật phòng ngự tinh luyện giả trực tiếp bị xuyên thủng mà qua, vẫn lạc tại chỗ. Bành. Đồng thời, Vương Thành cái kia bay vút thân hình cũng bay nhanh rơi xuống phía dưới, nơi sống yên ổn một khối cực lớn nham thạch lập tức chia năm Mà lúc này đây, bị Trục Kiếm Quang bắn chết cái vị kia luyện giả mới vừa vặn rơi xuống phía dưới. đại tinh luyện giả tổ chức ở giữa, Luận cận chiến quả nhiên không có một cái nào thế lực có thể cùng kỵ sĩ liên minh sánh vai. Vương Thành nhìn xem tử vong ba vị tinh luyện giả, thật sâu cảm thụ được kỵ sĩ liên minh tu hành hệ thống cường đại. Một cái kỵ sĩ liên minh tinh luyện giả, không có tinh văn, sẽ cùng tại không có tinh thuật tinh luyện giả, chỉ khi nào hắn tinh văn khác hoạt tất, hơn nữa toàn diện kích hoạt, bạo phát đi ra huy năng dù là chính diện đối kháng tinh luyện giả tinh thuật đều không chút thua kém. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một cái chiến thần tinh trận. Cần biết, kỵ sĩ liên minh các kỵ sĩ tinh lực trong cơ thể càng dày là cú, có khả năng kích phát ra tinh văn số lượng thì càng nhiều. Nếu như xác chính là cái loại này tinh dài bản tinh văn, số lượng còn có thể có thể lật lên gấp đôi, nghe nói những cái kia tại kỵ sĩ trên bảng danh sách xếp hạng top 100 đạt được phong hào rất nhiều vinh quang kỵ sĩ, mỗi một cái ít nhất đều có thể đồng thời kích phát 6 cái trở lên cấp 3 tinh văn. Ba cái đầy tớ đã đã diện, kế tiếp nên chính chủ ra sân. Vương Thành khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhắm hư không phần cuối nhìn tới. Mặc dù hắn nhìn không tới, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được đi ra, tại phương hướng kia 50-60 km, chỗ, hội tụ vài gầy tinh luyện giả. Có thể bởi vì Thạch Lâm ở giữa có huấn ảnh tinh trận ba phủ. Bọn hắn nhìn không ra sâu cạn, hơn nữa những thứ này tình trận dựa vào Thạch Lâm mà bố trí, mà Thạch Lâm bản thân chính là một cái cấp 4 tinh trận, bọn hắn muốn dùng bạo lực đem chọn cái trận pháp triệt để phá hủy, cần 10 ngày thời gian, 10 ngày đi qua, những cái tiêu cực hạn tinh luyện giả tổ chức đến sớm rồi, đến thời điểm bọn hắn chỉ có thể không công vì người khác làm mai mối, bởi vậy những thứ này tinh luyện giả nhóm đám, bọn họ nguyên một đám án binh bất động lặng lặng cùng đợi, lại để cho cái này ba cái không rõ ràng cho lắm tinh luyện giả đến đây thử nước. Hắn vừa rồi dùng lôi đỉnh thủ đoạn giết chết cái này ba cái tinh luyện giả, cũng không nếm không phải tồn tại chấn nhiếp ở những người này lại kéo dài thêm một ít thời gian tâm tư chỉ là đáng tiếc cái này ba cái tinh luyện giả tử vong không có tiếp tục bao lâu bốn sóng đội ngũ đồng thời theo hai cái phương hướng mãnh liệt mà đến mỗi một lớp đội ngũ ở giữa đều có 6 cái trở lên tinh luyện giả trong đó ba đợt đội ngũ ở giữa càng tồn tại một đạo vượt xa quá tinh luyện giả khí thức Hiện nhiên đó là đã đạt tới tinh luyện sư cảnh giới cao thủ muốn bắt đầu ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu người trước đi tìm cái chết Vương Thành đứng ở chiến thần tinh trận huyết hành tinh trận phạm vi Trong mắt sát cơ lạnh thấu xương hướng phía cái kia bốn sóng đội ngũ nhìn tới. Bốn sóng đội ngũ đi vào thạch lâm tinh trận bên ngoài, cuối cùng, có bốn người khống chế được phi hành hung thú tiến lên, bảo chỉ cùng Vương Thành đối lập nhau an toàn vị trí, hắn bên trong một người mặc trưởng bào màu đen lão giả trầm giọng nói, có thể bố trí ra bất phàm như thế tinh trận, các hạ tất nhiên không phải bừa bãi hạng người vô danh, kính xin cho biết tên họ. Vương Thành cũng không để ý tới, hắn hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian, cùng đợi huy hoàng quân đoàn cường giả đã đến. Chứng kiến Vương Thành cũng không đáp lời, áo đen tinh luyện sư thần sắc một hồi ấm lên. Bất quá cân nhắc đến đối phương kinh người tình trận sư trình độ, dù là mình là tinh luyện sư, tự hồ cũng không có lại đối phương trước mặt ngạo khí tư cách, chỉ phải hơi chút đã khống chế một phen tâm tình của mình. Ta là Hàn bằng Chi Tháp đinh kiếu, đằng sau ta đều là chúng ta Hàn bằng Chi Tháp cao thủ, mặt khác ba đợt theo thứ tự là Thỉ Quang bảo lũy, Vô Cực kiếm thành, Huyết Tinh chi tháp cường giả. Trong đó thì Quang chi chủ đại nhân đệ tử Vũ Diêu Bạch, Vô Cực kiếm thành Diệp Lan khuyết đại nhân, Dịch Tâm nhất các hạ, cùng với Huyết Tinh chi tháp Vân Tượng, Vân Nhượng đều ở đấy chỗ, bọn họ đều là riêng phần mình thế lực ở giữa hết sức quan trọng nhân vật, các hạ tuy l Tinh trận sư, nhưng là được suy nghĩ kỹ càng, có hay không đắc tội được rất tốt chúng ta nhiều như vậy thế lực. Thì Quang Chi Tháp, Vô Cực Kiếm Thành, Hàn Băng Chi Tháp, Huyết Tinh Chi Tháp. Vương Thành nghe được lão giả Đinh Khiếu báo ra nhóm người mình danh hảo, hai đầu lông mày có chút ngưng tụ. Cái này mấy cái thế lực cũng không phải là Man Vương Chi Tháp, Hàn Quang Chi Tháp, Lê Minh Chi Tháp các loại trở tinh luyện giả thế lực có khả năng xem bay. thì Quang Chi Tháp Tháp chủ Vũ Thiên Ca chính là một vị tiếng tâm lừng lấy đại tinh luyện sư, Vô Cực Kiếm Thành thành chủ tuy chỉ là đỉnh phong tinh luyện sư, có thể một thân kiếm tu thuật xuất thần nhượng hóa, được tôn xưng là Dịch Kiếm Thánh. Hàn Băng Chi Tháp cùng Huyết Tinh Chi Tháp danh hào tuy nhiên yếu hơn một ít, có thể mỗi một cái đều là tinh luyện sư vượt qua 30 bảng tổ chức lớn, nhất là Huyết Tinh Chi Tháp, một khi đắc tội bọn hắn, vì trả thù có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có thể hết lần này tới lần khác lại không ai có thể tìm được Huyết Tinh Chi Tháp vị trí, sự nguy phản kích không thể nào nói đế. N, hắn uy hiếp trình độ càng tại thì Quang Chi Tháp phía trên. Bất quá, phía sau Thạch Lâm quan hệ đến một cái tinh lộ, đừng nói là cực hạn tinh luyện sư tổ chức cùng đại tinh luyện sư tổ chức, mặc dù là mặt khác năm tổ chức lớn cường giả đã đến hắn cũng sẽ không nhượng bộ lựa phần. Nhan Nguyệt Quốc là ta kỵ sĩ liên minh địa giới, các người dám tại ta kỵ sĩ liên minh địa giới dương ai. Ta khuyên các người tốt nhất nhanh chóng thối lui, bằng không đợi ta kỵ sĩ liên minh quân đoàn vừa đến, tất dạy các ngươi tất cả mọi người tan thành mây khói. Kỵ sĩ liên minh. Vương Thành mà nói lại để cho Đình Khiêu biến sắc. Đáng chết, lại có thể là kỵ sĩ người trong liên minh. Kỵ sĩ liên minh. Phiền toái. Bốn sóng đội ngũ ở giữa mơ hồ truyền ra một hồi loạn, Lục Đại tinh luyện giả danh Hạo vẫn có lấy cường đại lực nhiếp. Bất quá hỗn loạn rằng co không đến một lát. Bốn sóng cường giả lập tức bình tĩnh lại. Kỵ sĩ liên minh danh hào cứ việc cực kỳ uy hiếp, nhưng nếu như dựa vào thế lực danh hào có thể để cho bọn họ những thứ này tinh luyện giả không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy bọn họ những thứ này tinh luyện giả còn tranh giành cái gì tài nguyên? Huấn hổ. Mạnh này Thạch Lâm chỉ có vương thành một người, đem hắn đã giết, sẽ đem tài nguyên cuốn đi, kỵ sĩ liên minh lại có thể làm gì được bọn hắn? Bốn sóng tổ chức cầm đầu mấy người âm thầm liếp nhau một cái, sau một khắc, bốn vị tinh luyện sư, 26 vị trí tinh luyện giả đồng thời lao ra, ngang nhiên sát nhập tinh trận. Người đã chớp mê bất ngờ. Vậy thì chết đi. Chương 143, con ngồi. Tác giả, thừa phong ngự kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Telex IT. Mẫu lam hoàng lục phấn bạch hơi mét trà ngân vân tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mạch cỡ Zosok nhã hát tự định nghĩa đủ bunker lật to scoll, nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Sắt. Nhìn thấy bốn vị tinh luyện sư, 26 vị trí tinh luyện giả cùng nhau tiến lên, xông vào trong trận, vương thành một tiếng quát lớn, thân hình rộng mở bắn ra, vừa nãy đặt chân to lớn nham thạch ở phản chấn lực lượng dưới nổ thành phấn vụ. Một kỳ sĩ. Như thế nào là chúng ta tinh luyện sư đối thủ? Xông lên đằng trước nhất đinh khiếu vẻ mặt lạnh leo, cấp 2 phòng ngự tinh thuật hỗn néo từ trường gấp khúc trong nháy mắt kích phát. Hiển nhiên, đây chính là hắn khắc họa ở tinh cung ở trong phòng ngự tinh tuần. Hỗn néo từ trường gấp khúc kích hoạt đồng thời, bóng ánh tinh thần chi lực đã ở trên tay hắn một cái pháp trượng giống như tinh khí trên lan tràn. một cấp 2 tinh thuật không gian đảo lộn xuất hiện ở vương thành trước người, làm cho vương thành này một đòn sấm sét chết đi phương hướng, đem 100m ở ngoài một cái trụ đá một lần nát tan. Không chỉ là hắn, Bạch Tiểu Vũ, Diệp Lan Huyết, Vân Tường, Vân Nướng Dễ dàng tìm nhất là người, hết thể trước đó thi triển phòng ngự tinh thuật, trong đó trong cơ thể tinh lực mạnh mẽ một chút tinh luyện giả triển khai hướng về phòng ngự về sau, càng bắt đầu triển khai nổi công kích tinh thuật, hai đạo tinh quang chi kiếm cùng một nóng rực trường lực đồng thời ngưng tụ. Nhìn thấy tinh quang chi kiếm sắp hình thành, vương thành thân hình lóe lên, càng là trực tiếp đang lúc mọi người trước người biến mất. Đồng thời huyền ảnh tinh trận trận pháp biến ảo, 4 vị tinh luyện sư, 26 vị trí tinh luyện giả cấp tốc bị một phần một phần phân cắt đi ra. Đại gia cẩn thận, này là ảo ảnh tinh trận, bản thân không có lực sát thương. Thời khắc duy trì lấy tự thân phòng ngự tinh thuật, không nên để cho hắn có bất kỳ thừa dịp cơ hội, tốc độ của hắn rất nhanh, một khi tao ngộ công kích, lập tức sử dụng phạm vi lớn tinh thuật tiến hành phản kích, không phải vậy khó có thể sản sinh hiệu quả. Đinh Kiêu hét lớn một tiếng, ánh mắt không ngừng ở Huyễn Ảnh Tinh Trận trung đánh giá. Là một người tinh luyện sư, hắn cũng từng nghiên cứu qua tinh trận học, bản thân cũng là một một cấp tinh trận sư, tự nhiên nhìn ra được trận pháp này nội tình, nguyên nhân chính là như vậy, biết rõ Vương Thành có thật tốt trận pháp trình độ, hắn vẫn cứ không do dự mang theo mọi người bước vào Huyễn Ảnh Tinh Trận ở trong. Dù sao huyền ảnh tinh trận chỉ là một cái một cấp tinh trận. Chỉ là, khi hắn chân chính đi tới trong trận pháp, ánh mắt không ngừng hướng về bốn phía đánh giá thời gian, sắc mặt nhưng là hơi đổi. Cái này huyền ảnh tinh trận, không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lại có thể là tinh tu quá huyền ảnh tinh trận. Hử? Huyền ảnh tinh trận chính là huyền ảnh tinh trận, mặc dù ngươi tinh sửa chữa trận này lại có thể thế nào? Đinh Kiêu trong mắt hết sạch nhấp nháy, lưu ý lấy huyền tinh trận tất cả biến hóa. A. Nhưng vào lúc này, một trận kêu thảm thiết bỗng nhiên từ hắn bên cạnh người 3 km vị trí truyền ra. Phòng vệ Đinh Khiếu quát to một tiếng, thân hình bỗng nhiên hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy như liên, đồng thời, một đạo tinh quang chi kiếm tự tinh khí trên ngực cô động mà ra, tựa hồ muốn huyễn ảnh tinh trận bốn phía ảo giác, xương mù hết thảy số tan. Chỉ là, khi hắn trong chớp mắt xuất hiện ở vừa nãy tiếng kêu thảm thiết âm chuyển đến vị trí thời gian, sắp mặt lần thứ hai biến đổi. Không có. Ở vị trí này, không có cái gì. Hơn nữa, hắn rõ ràng tiến lên 3 km, có thể căn cứ hoàn cảnh chung quanh phán đoán, hắn khác nào tại nguyên trô đảo quanh. Xảy ra chuyện gì? Đinh Khiếu vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Tiêu. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen tựa hổ từ thân thể hắn chết không xa bay lượn mà qua, lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nắm lấy cơ hội, Đinh Khiếu trực tiếp cầm trong tay tinh khí vung lên, một đạo tinh quang chi kiếm chém phá hư không. "Vảnh! Tinh quang tán loạn." "A, Đinh Khiếu đại nhân." Bóng đen ở trong hiện ra hiện ra nhưng là thời gian chi thắp một vị tinh luyện giả, phòng ngự của hắn tinh thuật ở tinh quang chi kiếm bắn giết giới bị một lần đánh tan, liên đối trên người hắn một cái phòng ngự tinh khí hảo quang đồng dạng bị đánh ra một cái lỗ thủng. "Tại sao là ngươi?" Đinh hai mắt trừng. Không đợi cái này thời gian chi tháp tinh luyện giả mở miệng, một vệ sáng tự viện ảnh tinh trận ở trong bắn mạnh mà ra, trong phút chốc dọc theo trên người hắn phòng ngự tinh khí lôi thủng xuyên thủng vị này tinh luyện giả đầu lâu, biến mất đi xa. Bọn họ một phương tinh luyện giả càng bị ở ngay trước mặt hắn đánh giết, dù cho vị kia tinh luyện giả cũng không phải là hắn Hàn Băng chi tháp thành viên, vẫn làm cho Đinh Khiếu cực kỳ tức giận, nhỏ vụn, không để cho ta tìm tới người, bằng không ta tất nhiên cho người sợ sống sợ chết. Nổi giận ở trong, một cỗ kinh khủng Hàn Băng khí tức từ hắn trên người điên cuồng tràn ngập, cấp 3 tinh thuật Băng Thiên Thai hung hãn ba phủ. Một trận to lớn lốc xoáy hướng về vừa nãy Trục kiếm quang bay tới địa phương bao phủ mà đi, hàn phong đến, vạn vật đóng băng, lạnh leo thấu xương, khí tức huyết tán trụ vi mấy 10 km. A. Đinh khiếu, ngươi làm gì? Có điều, cấp 3 tinh thuật Hàn Băng Thiên thai chưa từng xúc phạm tới khống chế Trục kiếm quang giết người vương thành, nhưng cuốn lên máu tanh chi tháp vân tưởng, vân nhuộm thân thể, hai người này đồng dạng là tinh luyện sư cường giả, được cho mạnh nhất một thế lực. Có thể giờ khắp này lại bị Hàn Băng Thiên Thai của lên, phong ngữ của bọn họ tinh thuật đồng dạng là ứng dụng nhiều nhất vốn từ trường cấp. Loại này trường lực đối với Hàn Băng Thiên Thai không có nửa phần năng lực phòng ngự, bọn họ không thể không lại lấy ra phòng ngự của mình tinh khí, có thể vẫn cứ bị đồng cứng đến cả người run, một người trong đó đã đang chuẩn bị hỏa diễm tinh thuật trục xuất Hàn ý. Xin lỗi hai vị, hai vị xin cẩn thận đề phòng, tiểu tử kia hiện tại liền ẩn dấu ở nơi nào đó, chuẩn bị đánh lén. Đinh Kiêu sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi không phải nói, cái này Huyền Ảnh Tinh trận chỉ là một cấp tinh trận, chờ ngươi vào trận pháp về sau, chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian liền có thể đem cái này tinh trận loại bỏ sao? Cái này tinh trận không phải phổ thông Huyền Tinh trận. Đường đường tinh luyện sư càng bị kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ dùng tinh trận nước lại các người ông ông nhưng vào lúc này một trận sóng năng lượng khủng bố từ bọn họ cách đó không xa phương hướng chuyển tới ánh khắp nơi lưu quan thủy ý hướng về bốn phía chút xuống quần quân quyết tán, đem chu vi mười mấy cây số tất cả hết thể phá hủy dù cho Vương thành bố trí trận pháp vật liệu cũng không ngoại lệ loại này sóng năng lượng chí ít đạt đến cấp 4 tinh thuật phạm vi đi Vân hướng vẫn tưởng sắc mặt hai người đồng thời biến đổi cấp 4 tinh thuật Đinhế cũng là mang theo một tiêu kim kỵ Tinh luyện sư liền có thể học tập cấp 4 tinh thuật, nhưng đối với phần lớn tinh luyện sư mà nói, bọn họ bình thường sử dụng vẫn là lấy 2, cấp 3 tinh thuật làm chủ, chân chính nắm giữ cấp 4 tinh thuật bình thường liền như vậy một hai, làm lá bài tẩy tồn tại. Cho tới lên trên nữa cấp 5 tinh thuật, một khi nắm giữ, lập tức tương đương với tinh luyện sư đỉnh cao trung nhân vật, mà những kia nắm giữ lấy cấp 6 tinh thuật tinh luyện sư, từng cái từng cái thì lại đều là những kia chân chính thiên tài tuyệt thế, không phải thiên vị cường giả đệ tử thân truyền chính là đạt được tinh thiên động địa truyền thừa. Vùng này tinh trận bị hoàn toàn xua tán đi, chúng ta qua. Đinh khiếu xem chỉ chốc lát, cấp tốc hướng về vừa nay cái kia cổ kinh khủng sóng năng lượng khuyết tán mà đến phương hướng mà đi. Nơi đó, Vũ Thiệu bạch sắc mặt hơi trắng bệnh ngồi xếp bằng, giống như đang khôi phục tinh lực, ở hắn một bên, vẫn còn còn lại Mộ Hoang niên, Chu Cận, cùng với một nữ tinh luyện giả sở Mộ Dao, giờ phút này ba vị tinh luyện giả trên mặt toàn bộ tràn ngập vẻ kinh hoàng. Tiêu. Đinh khiếu đám người đi tới Vũ Thiệu bạch vị trí khu vực không lâu, cầm trong tay một thanh một người cao cự kiếm Diệp Lan khuyết đồng dạng đến nơi này, giờ khắc này ở bên cạnh hắn cũng chỉ còn dư lại hai người, theo thứ tự là Dịch kiếm thánh đệ tử dễ dàng thì một, cùng với cự kỳ Chỉ còn giữ lại ngần ấy người. Vũ Thiểu Bạch chờ dây lát, vẫn cứ không có đợi được càng nhiều người đến thời gian, nguyên bản có chút sắc mặt tái nhật trở nên càng khó coi hơn. Không chỉ là hắn, Đinh Thiếu, Vân Ngưỡng, Vân Tường, Diệp Lan khuyết đám người cũng giống như thế. Những kẻ không có đến tinh luyện giả không dám nói đã toàn bộ tử vong, nhưng đã mất đi bọn họ những này tinh luyện sư bảo vệ, ham thân ảo trận, đón lấy tình cảnh đem cực kỳ nguy hiểm. Ta vừa từng tao nộ tên tiểu tử kia rình rét, cảnh giới của hắn nên đến trong truyền thuyết vạn pháp quý nhất cấp độ. Nếu như không phải là bởi vì ta bản thân chính là tinh luyện sư, mà mở ra hai tòa thành cùng, có hai cái vòng phòng ngự, vừa nãy sợ là đã nói. Diệp Lan khuyết trầm giọng nói, "Cái gì? Vạn pháp quý nhất cảnh? Cái kia có người nói chỉ cần phàm nhân lĩnh ngộ, đều có thể có đối kháng tinh luyện giả khả năng vạn pháp quý nhất cảnh giới. Làm sao có khả năng?" Đinh Kiếu, Vũ thiểu Bạch hai người đồng thời hoàn toàn biến sắc. Diệp Lan khuyết một mặt ngưng trọng gật gật đầu, "Đúng vậy, chính là cái cảnh giới kia, chúng ta vô cực kiếm thành thuộc về tinh vũ thế lực, tinh nghiên võ đạo, có tinh luyện sư 14 vị trí, tinh luyện giả hàng trăm hàng ngàn, có thể lĩnh ngộ tầm này cảnh giới." Một cái tay tính ra không quá được, tiểu tử kêu bản thân rất cao, lại có thêm cái này kỳ lạ trận pháp, tương đương với một vị xuất quỷ nhập thần vương giả cấp hung thú, đồng thời vẫn là nắm giữ lấy vạn pháp quy nhất cảnh vương giả. Cấp hung thú, chúng ta căn bản là không có cách đối kháng, hoặc là đánh tan trận pháp này, hoặc là mau nhanh rời đi. Rời đi. Đinh Kiếu, Vũ Triệu Bạch, Vân Nướng, Vân Tường đám người liếc nhau một cái, trong lòng cũng có vẻ không cam lòng. Đặc biệt là Vũ Triệu Bạch, cắn răng nghiến lợi nói, ta vừa nãy vì đem giết chết, sử dụng một cái có thể kích thích ra một cấp 4 tinh thuật chí bảo, tổn thất to lớn. Nếu là cứ như vậy xoay người rời đi, sự tổn thất của ta làm sao bù đắp? Như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp phá hủy cái này Huyễn Ảnh Tinh trận rồi. Cái này Huyễn Ảnh Tinh trận tựa hồ nguyên bản dựa vào một cường đại hơn tinh trận, muốn phá hủy cũng không phải một chuyện đơn giản. Diệp Lan Tuyết làm cho tất cả mọi người đồng thời trầm mặc lại. "Có điều, ta có một kiến nghị, chư vị có thể nghe một chút." "Kiến nghị gì?" "Chư vị thân phận không tầm thường, trên người nên đều có được lá bài tẩy đồ vật đi, nếu là đem lấy ra, không nói cấp 4 tinh thuật, cấp 3 đỉnh cao tinh thuật uy lực nhất định sẽ có, ta đồng ý lấy thân làm mồi." Đi vào đem kỵ sĩ liên minh tên tiểu tử kia khóa chặt, đến thời điểm chư vị nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt phóng thích chính mình thủ đoạn mạnh nhất, đem ta cùng tiểu tử kia vị trí khu vực này hóa thành đất khô cằn. Diệp Lan khuyết nói đến đây, mang trên mặt dị dạng tự tin, trên người ta có một cái cấp 3 phòng ngự tinh khí, mà ở ta tinh cung ở trong khác họa chính là hai cái cấp 3 phòng ngự tinh thuật, hơn nữa ta nắm giữ một cấp 4 phòng ngự tinh thuật, đối mặt phạm vi tính cấp 4 tinh thuật, cấp 3 tinh thuật đã kích dư âm, ta ỷ vào ba cái cấp 3 vòng phòng ngự cùng một cấp 4 phòng ngự tinh thuật miễn cưỡng gánh vác được, nhưng ta không tin, tiểu tử kia một tinh luyện giả còn có thể bất tử. Cấp 3 phòng ngự tinh khí, hai cái cấp 3 phòng ngự tinh thuật, một cấp 4 phòng ngự tinh thuật. Diệp Lan Huệ, Đệ Đình Thiếu, Vũ Triệt Bạch, Vân Nướng, Vân Tường đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực là một mai rùa A4. Bực này phòng ngự, chỉ cần không phải bị cấp 4 đơn thể tinh thuật trực tiếp chúng đích, mặc dù ở cấp 4 tinh thuật phạm vi dư âm ở trong, đều có thể toàn thân trở ra. Thông thường mà nói, tinh luyện giả mở ra đệ nhất tòa tinh cung thời gian, lựa chọn thuần phát tinh thuật để phòng ngự làm chủ, đệ nhị tòa tinh cung thuần phát tinh thuật thì lại sẽ chọn công kích. Dầu gì cũng sẽ chọn tăng thêm tinh thuật, như Diệp Lan khuyết loại này toàn bộ lựa chọn phòng ngự tinh thuật, không thể bảo là không hiếm thấy. Có điều, Diệp Lan khuyết giờ khắc này trạng thái lại phối hợp trước mắt cục diện bế tắc, không thể nghi ngờ là giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp. Được, cứ làm như thế. Đinh Kiếu, Vân Tưởng, Vân Nướng, Vũ Tiểu Bạch đám người liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu, chỉ cần tiểu tử kia đến thời điểm dám xuất hiện, chúng ta tất để hắn có đi mà không có về. 6. Ngày mai lên giá, lên giá tự nhiên đến có bạ phát, ý tư ý tứ đến lấy ra chương mới đi. Đưa cái này tiểu phó bạn một hơi đánh xong. Sướng cầu vẻ tháng. Chương 144, tu tập hỏa công đánh. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Delix City. Modern, Lam Hoàng lục phấn bạch hồi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mật cỡ Zosok nhá hắc tự định nghĩa đủ bất cơ lật to Sercon, nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Trong mọi người, chân chính đối với ta uy hiếp lớn nhất, không phải tinh luyện sư Đinh Kiếu, Vân, thường, vân ngưỡng, mà là Diệp La huyết. ảnh tinh trận ở bên trong, Vũ Điệu Bạch đám người thương nghị làm sao đối phó Vương Thành, Vương Thành đồng dạng ở phân tích mấy người lợi và hại vị trí. Diệp Lan khuyết phòng ngự cực cường, mà tu hành mấy môn hàng đầu kiếm thuật, cứ việc này mấy môn kiếm thuật ở uy lực trên kém hơn hư không băng quyền Thái cổ thần quyền nhóm quyền thuật có thể trong tay hắn tự kiếm nhất định không phải phản vật, mà là một cái mạnh mẽ tính chất công kích tinh khí, một cái có thể xuyên thủng kim cương nát tan tiên thạch tinh khí, dựa vào cái này tinh khí, hắn hoàn toàn có thể đổi bù đắp tự thân lực công kích không đủ. Vương Thành liên tưởng đến vừa nãy đối với Diệp Lan khuyết đánh thời gian cái kia hung hiểm một màn, Tạm thời đem Diệp Lan khuyết phóng tới một bên. Bốn cái tinh luyện sư, 26 cái tinh luyện giả, hiện tại tinh luyện giả còn xuất lại 13 cái. Vương Thành đỉnh chỉ tổng kết, lần thứ hai hướng về những kẻ bị vãn ảnh tinh trận ngăn đi ra ngoài tinh luyện giả đánh tới. Những này tinh luyện giả từng cái từng cái cứ việc có phòng ngự tinh thuật, có thể phòng ngự của bọn họ tinh thuật trên căn bản đều chỉ có cấp 2, mấy người thậm chí tại một cấp, bực này cấp độ phòng ngự tinh thuật. nếu như không phải Vương Thành cần phải tiết kiệm tinh thần, ứng phó sau đó tinh luyện sư đại chiến, dựa vào trục kiếm quang liên có thể đem công phá. ầm ầm. Ánh mắt khóa chặt một vị tinh luyện giả, Vương Thành bay vọt mà lên, gào thét bắn ra trước mắt, ở trong hư không gây nên từng trận nổ vàng, như lôi bạo phá không. Sắt. Vị kia tinh luyện giả cảnh giác đến cực điểm, Vương Thành vô giết mà đến trước mắt đã phản ứng lại, trong miệng một tiếng giống to, một cái tính chất công kích tinh khí hóa thành đáng sợ lưỡi dao sắc, tự trong tay hắn bắn nhanh ra, đồng thời phóng thích tốc độ cực nhanh tinh quang chi kiếm cấp tốc cấp vũ. Toái hư. Vô giết mà ra Vương Thành tay phải chấn động, hư không băng quyền sen lẫn toái hư sức lực đem cái này công kích tinh khí hung đánh bay, sau đó cả người cuốn sạch lấy thái cổ thần quyền lý thế, Hung hăng va vào tinh luyện giả vòng phòng ngự, khác nào sao chổi địa cầu va chạm, một vòng mắt chẩn có thể thấy sóng trùng kích lấy hai người đất đặt chân làm trung tâm điên cuồng cuốn quẩn, dù cho kiên cố nham thạch cũng tại này cố khuyết tán sức mạnh trước mặt chấn động thành một phấn. "Vảnh!" Chưa từng tới kịp sử dụng tới tinh thuật tinh luyện giả bị vương thành một đòn sấm sét đánh cho bay ngược ra ngoài, phòng ngự tinh thuật trường lực nổ lớn tan vỡ. Tinh thuật trường lực một tan vỡ, kết cục đã không có nửa phần hồi hộp. "Xèo!" kiếm quang bắn nhanh mà qua, mang theo một vệt ánh sáng màu máu, biến mất ở chân trời. Bay ngược ra ngoài tinh luyện giả chưa rơi xuống đất. Trong mắt dĩ nhiên đã mất đi thần thái. Vành, không để ý tới vị kia bỏ mình tinh luyện giả, bay nào mà ra mới vừa vừa xuống đất Vương Thành lần thứ hai dưới chân phát lực, đất đặt chân nham thạch bắn mạnh ra, để cả người hắn một lần nữa bắn nhanh ra. Bắn ra 600m khoảng cách về sau, Vương Thành ở một cái vượt qua 200m cao trên trụ đá hơi hơi một mật lực, thân hình xoay chuyển, lần thứ hai hướng về một hướng khác tinh luyện giả bắn mạnh, trong hư không đánh vỡ âm trướng hình thành xong, khí không ngừng hiện, từng trận lôi đỉnh, như tử vong nổ vang vang vọng ở Thạch Lâm ở trong hết thảy tinh luyện giả, tinh luyện sư bên hai. Sau một tiếng toàn bộ huấn ảnh tinh trận ở trong ngoại trừ Đinh Kiếu, dễ dàng tìm một, Vân Tưởng, Vân Nướng, Mộ Hoa Nhiên, Chu Tĩnh, Sở Mộ Dao, Vũ Tiểu Bạch, Diệp Lan Quyết bên ngoài, đã không dư thừa một người, Vương Thành thậm chí hoa một chút thời gian, tìm được những kia tinh luyện giả thi thể, quét sạch một phen chiến trường. Hai bình cự long thuốc tinh thạch đủ, liền mua cấp 3 tinh khí tinh thạch đều đầy đủ rồi. Vương Thành hơi hơi nhất thanh điểm, ta trợ lấy trận pháp hiểm hộ ánh mắt một lần nữa rơi xuống Đinh Kiếu, Vũ Tiểu Bạch, Vân Ngưỡng, Vân Tưởng bọn người trên thân. Vũ Thiểu Bạch chính là thời gian chi thấp tháp chủ hậu nhân, trên người bảo vật không thể nghi ngờ chỉ cần là hắn cái này có thể thả ra cấp 4 tinh thuật trí bảo, sẽ không dưới 6000 tinh thạch, hơn nữa những thứ đồ khác, hắn tổng hợp giá trị bản thân sẽ không thấp hơn thân là tinh luyện sư đinh thiếu, ngoài ra Vân Tưởng, Vân Ngượng hai người nhìn qua tựa hồ đột phá tinh luyện sư không lâu, tương tự giá trị bản thân không ít, dễ dàng tìm một thân trên tinh khí cũng khá là xa hoa. Nếu có thể đưa bọn chúng một lưới bắt hết, Vương Thành đừng nói là mua mua dự tệ, liền ngay cả khắc họa tinh văn, học tập tinh trận tinh thạch đều sẽ toàn bộ tập hợp đủ, đến thời điểm là hắn có thể tập trung tinh lực đi xung kích vinh quang kỵ sĩ cảnh giới. Biến trận Tập trung tinh thần, Vương Thành lần thứ 2 kích hoạt rồi huyễn ảnh tinh trận. Trong lúc nhất thời, đinh Khiếu đám người vị trí dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Có điều lần này đinh Khiếu đã có chuẩn bị, ở bốn phía trở nên mơ hồ trước mắt, lập tức quát to một tiếng, "Chư vị tới gần ta. Không nên rời bỏ ta bên cạnh người một mét. Chuẩn bị cao cấp tinh thuật. Biến trận thời gian, tương tự là tinh trận dễ dàng nhất lộ ra kẽ hở thời khắc. Đinh Khiếu ánh mắt không ngừng hướng về bốn phía đánh giá, rất nhanh từ tinh trận biến hóa ở trong nhìn ra gì đó, đồng nhiên quay về Vương Thành vị trí chỉ tay, "Là ở chỗ đó, phạm vi tinh thuần bao trùm đã kích." Theo đinh thiếu gia lệnh một tiếng, 5 vị tinh luyện giả, 3 vị tinh luyện sư tinh thuật đồng thời bạo phát, hình thành hôn loạn tương bừng tinh thuật ba động che ngập bầu trời, mà ra thân vô cực kiếm thành diệp lan khuyết nhưng là trực tiếp hóa thành một vệt sáng, lạng Yên không hề có một tiếng động hướng về Vương Thành phương hướng mà đi, dựa vào một loại đặc thủ khóa chặt pháp môn, tìm kiếm Vương Thành khí thế. Không tốt. Đang muốn biến trận Vương Thành nhìn mấy vị tinh luyện giả, tinh luyện sư chuẩn bị tinh thuật, không chút do dự thân hình nổi lên, như một phát pháo đạn hướng về phương xa gạo mà đi. Trên đường một cái to lớn trụ đá đều không lo được né tránh, trực tiếp đem phá tan chênh né. Có thể dù là như vậy, làm lượng lớn cấp 3 tinh thuật đồng thời lúc bộc phát, năng lượng kinh khủng loạn lưu vẫn cơ bao phủ tới, chu vi 5, 6 km tất cả hết thể ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, kiên cố trụ đá như yếu ớt các điều, vừa chạm vào tức hủy, Vương Thành tuy rằng đúng lúc né tránh, có thể vẫn cứ bị tinh thuật bạo phát dư âm năng lượng quân chúng thân hình, đánh bay ra ngoài, vẫn còn ở trên hư không đã phún ra một ngụm máu tươi. Khóa lại rồi. Cùng lúc đó, hướng về phương hướng này mà đến Diệp Lan khuyết trong nháy mắt đem ánh mắt dừng lại ở bay ngược ra ngoài Vương Thành trên người, nhất thời lớn, nhắm Vương Thành nhỏ tới, chư vị Ta đã khóa lại người này, bằng vào ta làm trung tâm, chuẩn bị tinh thuật. Thành bại liền như vậy một đòn. Được. Đinh Khiếu trong mắt hết sạch lóe lên, trong tay tinh khí trên bùng nổ ra một tầng kinh khủng tinh lực ba động, mêng ngông quần quần khí tức lấy hắn làm trung tâm không ngừng ngưng tụ, cấp 4 tinh thuật, ngày Đông Giá rét thở dài. Ba người các ngươi, lần thứ hai theo ta đồng thời, kích phát bên trong tinh thuật hủy diễn sao bạo. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vũ Thiệu Bạch nhưng là trực tiếp lấy ra một cái bảo châu giống như tinh khí, tự thân cùng Chu Tính, Mộ Hoang Nghiên, Sở Mộ Dao ba người một đạo hướng về bên trong không ngừng dốc vào tinh lực. Trong lúc nhất thời một uy lực so với đinh khiếu cấp 4 tinh thuật ngày đông giá rét thở dài còn còn đáng sợ hơn tinh thuật đang đang chầm chậm ập vũ. Không ngừng đinh thiếu, Vũ Triệu Bạch, Vân Nướng, Vân Tường, dễ dàng tìm một, cửu kỳ đám người từng cái từng cái rõ ràng, đến sống còn thời khác, từng cái từng cái đồng thời lấy ra tinh khí, phối hợp với tự thân bắt đầu triển khai tam cấp 4 tinh thuật, hủy diệt tinh lực không ngừng văn vọng, dù cho vương thành cách nhau những kia tinh thuật cách mười mấy 20 km, vẫn cứ có thể cảm nhận được bên trong vẻ này phá hủy hết thệ sức mạnh. Không ngăn được. Một khi nhóm những này tinh thuật thả ra ngoài, Ta chỉ có một con đường chết. Vương Thành nhất thời đã minh bạch chính mình giờ khắp này tình cảnh. Chiến thần tinh trận, huyết ảnh tinh trận, hết thể không chống đỡ được, hơn nữa, Diệp Lan khuyết đã dùng đặc thủ thủ pháp đưa hắn khóa chặt, đồng thời không ngừng hướng về bị hắn giết đến, hắn mặc dù muốn tránh né đều không chỗ che thân. Tinh trận, cái kia cấp 4 tinh trận. Trong phút chốc, Vương Thành ánh mắt dừng lại ở những kia thạch lâm nơi sâu xa, đồng nhiên ngừng tốc độ toàn diện bạo phát. Vương Thành nhảy vào tinh trận đồng thời, Vũ Thiểu Bạch, Đinh Thiếu, Vân Tường, Vân người tình thuật đồng dạng thai nghén đến hạn, nương theo lấy bốn cái cấp 4 tinh trận. Hai cái cấp 3 tinh thuật đồng thời triển khai, hơi thở của sự hủy diệt nhất thời từ trên trời giáng xuống, đem lấy Vương Thành làm trung tâm chu vi 10 km hết thảy bao quát ở bên trong. Kích hoạt. Vương Thành quát to một tiếng, thủ hộ tinh lộ cấp 4 tinh trận bị một lần kích phát, cả người hắn triệt để ẩn vào cấp 4 tinh trận ở trong, cùng lúc đó, bị mở ra cấp 4 tinh trận sau lưng, thuộc về tinh lộ đặc hữu tinh thần của sáng lần thứ 2 phóng lên trời, cuốn sạch lấy mên ngông bàng bạc bà khủng bố ba động, thẳng vào mây trời. Cái đó đúng. Sức chấn động kia. Tinh. Tinh lộ Khoảng cách gần nhìn rõ ràng tinh trận ở trong tất cả về sau, Đinh Kiếu, Vũ Triệu Bạch, Vân Nướng, Vân Đường, Diệp Lan khuyết đám người từng cái từng cái trận to hai mắt, trong lòng mạnh mẽ chấn động. Sớm ở đây khoe tán ra bàng bạc đến cực điểm tinh lực ba động thời gian, bọn họ ngay ở suy đoán, nơi này có ít nhất một vị đỉnh cao tinh luyện sư bảo tàng suất thế, hơn 90% xác suất bảo tàng chủ nhân thuộc về đại tinh luyện sư, nhưng là, khi bọn họ chân chính nhìn rõ ràng phần này bảo tàng dung nhan thực thời gian tại ngơ ngác phát hiện, phần này bảo giá trị so với bọn họ tưởng tượng còn phải cao hơn vô số lần. Tinh lự Một cái có thể đi về một viên hoàn toàn mới tinh thần tinh lộ, một có thể làm cho một cái thế lực tiến hành thực dân xa lạ tinh thần. Ầm ầm ầm. Đinh Thiếu, Vũ Thiểu Bạch đám người nhìn rõ ràng tinh lộ đồng thời, bọn hắn tinh thuật rốt cục đánh vào cái kia cấp 4 tinh trận ở trong. Có điều, cấp 4 tinh trận, cho dù là ở Nhật Nguyệt mục nát dưới uy lực 10 không còn một cấp 4 tinh trận, vẫn cứ không phải chỉ là hai môn cấp 4 tinh thuật, tứ môn cấp 3 tinh thuật có khả năng dễ dàng phá hủy, thủy diện sức mạnh đất dung núi truyện, lượng lớn trụ đá biến thành cho bụi, có thể nguồn sức mạnh này, nhưng thủy trung hạn chế ở một cái khả không trong phạm vi. Dựa vào tinh trận lực lượng chống đối, Vương Thành thân hình miễn cưỡng từ này trận tính chất hủy diệt tinh thuật đả kích dưới giữ được tính mạng. Tinh lộ. Này tinh lộ chúng ta thời gian chi tháp đã muốn nắm giữ ở trên tay, nếu như có thể nắm giữ này tinh lộ, chúng ta thời gian chi tháp trăm năm sau trở thành không kém hơn lục đại tinh luyện giả tổ chức thế lực đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Muốn chiếm lấy này tinh lộ, tiểu tử này phải chết. Đinh Thiếu, Vũ Triệu Bạch, Vân Nướng, Vân Tường đám người thấy cảnh này, từng cái từng cái đỏ mắt hầu như phát điên. "Zeth đi, đi. càng là gào thét lớn. Gắt gao tập trung vào vương thành thân thể, hướng về hắn ban tới. "Giết ta." Vương Thành nhìn hướng về chính mình chạy như điên tới Diệp Lan Khuất, trong mắt hết sạch lóe lên, thân hình dùng tốc độ khó mà tin nổi lùi vào một mảnh bãi đá vụn chung. Cái kia mảnh bãi đá vụn bên trong, thình linh còn có hắn bố trí mà xuống dùng để phong tỏa tinh lộ loại nhỏ huyễn ảnh tinh trận. Loại nhỏ huyễn ảnh tinh trận hay là ở làm mệt mỏi hiệu quả trên không bằng cái kia đường kính hơn 30 km loại cỡ lớn huyễn ảnh tinh trận, có thể vây khốn ở Diệp Lan Khuất một người nửa ngày, nhưng sức. Đã không có Diệp Lan lần theo khóa chặt. Sau đó hắn có thể định thiếu. Vô Thiểu Bạch, Vân Tường, Vân nhượng một đám tinh luyện sư, tinh luyện giả, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. 4. Hình như là cuối cùng một chương ấp lại chưa rồi, trở lại cầu một lần để cử đi. Chương 145, Trạm tinh luyện sư. Tác giả, Thừa Phong Ngự kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Delix CT. Modern, Lam Hoàng lục phấn bạch hôi mét trà ngân vân tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mạch cỡ sóc nhá hát tự định nghĩa đủ lực lực lực to Sercon, nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Tinh trận cắt chém. Vương Thành thân hình đang trở nên tàn phá huyện ảnh tinh trận chung không ngừng biến hóa, mấy vị tinh luyện sư, tinh luyện giả vừa đem hết toàn lực thả ra chính mình uy lực lớn nhất tinh thuật, chưa hồi khí trở lại, nhân cơ hội này Vương Thành biến hóa tinh trận đem tất cả mọi người hết thể phân cắt đi ra. Không được, trận pháp này lại thay đổi. Đinh Kiều âm thanh quen quẩn, hắn hầu như chơ mắt nhìn chính mình cả đám người thân hình bị một trận xương mù bao phủ, âm thanh, tầm mắt bị cấp tốc vặn méo. Cái này tinh trận ở vừa nãy đã kích dưới đã bị phá hủy không ít, chúng ta tập trung tinh thuật, công kích một phương hướng, đem cái này tinh trận cục bộ đánh tan. Dở đi cái này tình trận lại nghi cách. Đinh Khiếu đại hống, ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị lên một mới cấp 4 tinh thuật. Đến giờ khắc này, hắn cũng không kịp nhớ tiết kiệm tinh lực rồi, hắn cũng không như Diệp Lan khuyết bình thường như một mai rùa, người thường đánh như thế nào đều đánh không lại, một khi mình bị vương thành tại chỗ mục tiêu, hắn nhưng có người cái chết khả năng. Có điều, hắn cũng không phải là vương thành mục tiêu thứ nhất. Á a a. Đáng chết, Đinh Khiếu, trận pháp này muốn làm sao phá? Mộ Hoa niên, Chu Cận, Sở Mộ giao mấy người các ngươi liền không có người nào tu hành quá tinh trận học sao? Đá trợ lấy một cái trí bảo phóng ra một cấp 4 tinh thuật Vũ Thiếu Bạch trên mặt một trận trắng bệnh, trong lòng càng là tràn đầy hoảng sợ. "Thiếu ra, ta tuy rằng học tập cấp phó nghiệp, có thể chỉ là tinh khí chế tạo, đối với tinh trận một chữ cũng không biết a bốn." Mộ Hoa niên trong mắt cũng tràn đầy ý sợ hãi. "Đáng ghét tinh trận, ta Vũ Thiếu Bạch kỳ tại ngút trời, lẽ nào ngày hôm nay muốn chết tại đây cái nho nhỏ tinh trận ở trong, bị một cái bình thường tinh luyện giả giết chết, ta không cam lòng." Vũ Thiếu Bạch lớn tiếng chửi đối. "Vành!" Tiếng chửi rủa của hắn dường có một chớp mắt, một trận tiếng sấm bỗng nhiên ở trong hư không nổ tan. Ngay sau đó một vệ sáng lấy bất khả tư nghị nhanh chóng va vào mộ Hoan niên chu cận hai thân người dù cho trên người hai người có phòng ngự tinh thuật vẫn cứ bị đạo lưu quang này va chạm sức mạnh ngành trên hư không trong chấp mắt hạ rơi xuống tinh trận ở trong đã mất đi bóng người a sau một khắc tiếng kêu thảm thiết đau đớn đồng thời vangg lên vô Liêm Sỉ nhìn thấy mộ Hoan niên chu cận bị ở ngay trước mặt chính mình đánh bay vào trong trận giết chết Vũ thiếu bạch trong lòng mạnh mẽ run lên đối với mình tùy tiện xông vào tinh trận hành vi tràn đầy hối hận trong miệng hô to lên dừng tay dừng tay ta đồng ý lui ra Này Tinh Lộ, không phải chúng ta thời gian chi tháp có khả năng chia sẻ, ta đồng ý lui ra, tính xin các hạ mở ra trận pháp, để cho ta rời đi, chỉ cần ngươi có thế để cho ta rời đi, ta tất có trùng thủ, tinh khí bảo vật tùy ngươi chọn tuyển. Có điều, hắn này trận tiêu gạo không có được bất kỳ đáp lại. Trong lát, Vương Thành thân hình lần thứ 2 giết ra, ở một trận tiếng tiêu thảm thiết đau đớn ở trong, sợ mộ dao bị lức vào trong trận, rất nhanh đã mất đi tiếng động. A a a. Nhìn tận mắt tử vong từng bước một tắp sát, loại này hoảng sợ làm cho Vũ Thiếu Bạch sợ hầu như phát điên, hắn lớn tiếng kêu gạo, vô tha ta. Ta là thời gian chi chủ Vũ Thiên Ca tôn tử, nếu như ngươi là đem ta giết, thời gian chi chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, Bung Tha ta ngươi không chỉ có thể đến đến lượng lớn tinh thạch bảo vật, vẫn có thể thu hoạch thời gian chi tháp tình hữu nghị." "Xèo." Đáp lại hắn, là Vương Thành lần thứ hai bắn mạnh mà tới thân hình. "A." Nhìn cái kia rốt cuộc hướng về chính mình gào thét mà đến lưu quang, hoảng sợ dưới sự kích thích vũ thiếu bạch nhất thời đỏ cả mắt, hắn bỗng nhiên đem trên tay mình cái này có thể triển khai cấp 4 tinh thuật bảo vật tế đi ra, một mặt dữ tợn, "Ngươi đã không muốn Bung Tha ta, vậy chúng ta thì cùng chết đi." Mặc dù ta chết đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi dễ chịu. Đang khi nói chuyện càng là điên cuồng hướng về cái này, tinh khí ở trong rốt vào tinh lực, dự định đem cái này tinh khí triệt để làm nổ. Cái này tinh khí đã là của ta rồi. Vương Thành trong mắt hết sạch phun ra, mạnh mẽ tinh thần lần thứ nhất không có bất kỳ bảo lưu toàn diện bạo phát, trúc kiếm quang lấy bất khả tư nghị cấp tốc hung hăng đâm vào Vũ Thiếu Bạch vòng phòng ngự, chính diện đem cái này do cấp 2 tinh thuật hình thành vòng phòng ngự hung hãn xuyên thủng, đưa hắn năm năm, cái này tinh khí cánh tay chặt đứt. A, chúng ta thời gian chi pháp sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ Thiếu Bạch thống khổ kêu thảm, sau một khắc thân hình trực tiếp cùng Vương Thành đụng vào nhau, giữa hai người tiếp xúc trước mắt, Vương Thành một hơi đánh ra 36 quyền, kinh khủng sức mạnh làm cho hắn mỗi một quyền ở trong buộc phát ra huy năng áp sát cấp 2 tinh thuần. Ngoành ngoành ngầy ngầy ngầy ngảnh. Kịch liệt đã kích xuống, Vũ Thiếu Bạch trên người phòng ngự tinh khí hình thành vòng phòng ngự nhất thời tan vỡ, sau một khắc, thân hình của hắn bị Vương Thành một quyền đánh nổ. Hỏa Diễm Chi Kiếm ta còn không sợ, huống hồ chỉ là thời gian chi tháp. Chờ ta thành thần thánh kỵ sĩ, các ngươi thời gian chi tháp thủ Vũ Thiên cũng một quyền đấm chết. Đánh giết Vũ Thiếu Bạch Vương Thành vây tay tìm tòi, nhất thời đem trên người hắn một khối không tinh thạch mò được trên tay. Vũ thiếu Bạch không trong tinh thạch đồng dạng thu gom lượng lớn bảo vật, bên trong chỉ cần tinh thạch liền vượt qua 600 số lượng, những thứ đồ khác lẻ loi tổng tổng cộng lại, không xuống 2000 tinh thạch giá trị. Có điều, khối này không trong tinh thạch mặc dù có không nhỏ không gian, nhưng so với Vương Thành tự mặc huyền thánh địa thương nhâm trên tay đoạt được khối này không tinh thạch đến nhưng hẹp nhỏ đi một chút, Vương Thành dự định đợi được Vương Tuyển cơ đánh vỡ tinh thần tường ngăn cách sau cho nạn sử dụng. Tiếp đó, tinh luyện sư. Vương Thành thân hình ở trong trận pháp nút, rất nhanh đi tới Vân Nướng. Vân Tường hai người không xa. Vân Nướng, Vân Tường đồng dạng bị ngăn hai địa phương, bất quá bọn hắn hiển nhiên nắm giữ lấy phương pháp đặc thù, đang đang không ngừng tìm tòi, cứ theo đà này, không tốn thời gian dài liền đem chính thức hội hợp, đến thời điểm hai cái tinh luyện sư đồng hành, chém giết độ khó đem tăng lên trên chiến địa động. Cũng may, hai người tuy là tinh luyện sư cấp cùng giả, nhưng bọn họ lên cấp thời gian hiển nhiên không dài, có điều chân chính trọng điểm ở chỗ, hai người này khắc họa ở tình cung ở trong cái kia có thể thuần phát phú tinh thuần, lại cũng không phải là phòng ngự tinh thuần, mà là công kích tinh thuần. Máu tanh tháp đặc thù hoàn cảnh, đã đưa bọn họ trở phụng tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, mà loại này không thể thuấn phát phòng ngự tinh thuật tinh luyện sư, Vương Thành muốn giết lên, nhưng là đơn giản hơn nhiều. Hai người này mặc dù không có thuần phát phòng ngự tinh thuật, nhưng bọn họ giờ khác này ở trên người mình mặc lên một cấp 3 phòng ngự tinh thuật, mà khác phân biệt có một cái cấp 2 phòng ngự tinh khí. Ta ở ra tay với bọn họ thời gian, trước tiên dùng chính diện đánh tan bọn họ bên ngoài thân cấp 3 tinh thuật, lại dùng trục kiếm quang phá hoại bọn họ cấp 2 phòng ngự tinh khí vòng phòng ngự. Vương Thành trong mắt hết sạch lóe lên. Hai cái tinh luyện sư đều có thể thuấn phát tinh thuật, hắn chưa khắc họa Thánh Lâm Tinh Văn nhóm phòng ngự Tinh Văn, một khi nhóm những này tinh luyện sư phản ứng lại thuần phát tinh thuật, hắn chắc chắn phải chết, ám sát hai người này tinh luyện sư hầu như bằng ở trên sinh tử tuyến siết đi dây không thể có nửa điểm sơ sẩy. Vô định đợi được trên người bọn họ phòng ngự tinh thuật trường lực yếu đi thời gian lại ra tay, nhưng không ra 3 phút, hai người bọn họ tất nhiên hội hợp, đành phải vậy. Vương Thành thân hình lùi lại, hơi hơi một chạy lấy đà, ngay sau đó toàn lực bạo phát, thân hình một viên đạn xuyên thủng khí bạo, trong phút chốc hướng về khoảng cách gần hắn nhất tinh luyện sư Vân Tưởng đánh tới không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội phản ứng phát sinh tinh thuật, nhiếp hồn thuật. Lao nhanh mà ra Vương Thành xuất hiện ở hiện ra ở Vân Tưởng trong tầm mắt trước mắt, tinh thần bắn ra, trong mắt nổ bắn ra ngơ ngác tia sáng. Lại dám đối với ta Đường Đường tinh luyện sư ra tay, thật là to gan. Vân Tưởng vốn là ở cẩn thận đề phòng, Vương Thành phá không mà đến trước mắt, hắn dĩ nhiên có phản ứng, lập tức hét dài một tiếng, tinh cung ở trong tinh thuật liền muốn trong nháy mắt phát ra. Có thể nhưng vào lúc này, Vương Thành nhiếp hồn thuật đồng thời bạo phát, mạnh mẽ lực lượng tinh thần phảng một con hung ác bá đạo bản tay khổng lồ, hung hăng ở thế giới tinh thần của hắn nhất thời để thế giới tinh thần của hắn kịch liệt rung động, nhất thời đầu váng mắt hoa. Xắt. Nhân cơ hội này, Vương Thành một tiếng bạo giống, buôn dung bí pháp, thái cổ thần quyền, phá hư sức lực, bốn tầng điệp sức lực toàn diện bạo phát, khác nào một viên hủy thiên diệt địa lưu tinh, hung hăng va vào vân tường mặt ngoài thân thể vòng phòng ngự trên. Ở chiến thần tinh trận tăng cường xuống, Vương Thành sức mạnh của bản thân, thể phách, tốc độ, hết thể đạt đến tiếp cận vương giả cấp hung thú đỉnh cao trình độ, vân Thường tuy là tinh sư, mà nắm giữ cấp 3 phòng ngự tinh thuần, có thể chung quy lên cấp tinh luyện sư cảnh giới thời gian ngắn ngủi. Đối mặt Vương Thành này mang theo chiến thần lực lượng của tinh trận đem hết toàn lực một đòn, chung quy vô lực tiếp tục hành động, toàn bộ vòng phòng ngự khuếch tán ra từng vòng gợn sóng năng. Lượng sau bị hung hắn xé rách. Chết. Hầu như ở hắn xe rách cái này cấp 3 tinh thuật vòng phòng ngự đồng thời, Trúc kiếm quang đã bắn mạnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi va vào Vân Tường cấp 2 phòng ngự tinh khí hình thành vòng phòng ngự, toàn bộ bạo phát tinh thần làm cho Vân Cực Cương đúc thành Trúc kiếm quang trên ẩn chứa bất khả tư nghị tăng tốc độ, cấp 2 phòng ngự tinh khí vòng phòng ngự bị trực tiếp xuyên thủng, Mũi kiếm dư thế không giảm tự Vân Tường đầu lâu ở trong xuyên thủng để vừa phục hồi tinh thần lại hắn. Trong mắt kia trợn, và hành. "Vương thành thân hình tuần hoàn theo quán tính va vào vân tường thân thể, trực tiếp đưa hắn đụng phải cả người toé huyết, bay xuống đi ra ngoài. Có điều vân tường tuy bị trúc kiếm quang bắn giết, có thể rơi vào xuống mặt đất vương thành thân hình đồng dạng lão đạo một cái, lại là toàn lực ứng phó nhiếp hồn thuật, lại khống chế được trúc kiếm quang, tính liên tục tinh thần sở kỳ hữu để hắn hao tổn vô hình khí liệt, ổn định thân hình hắn, không nhịn được một trận choáng đầu, một hồi lâu tài chỉ hoãn lại đây. Đây là dùng sức quá mạnh dấu hiệu." Tinh luyện sư, tinh luyện sư lại có thể thế nào? Văng vào ta bây giờ năng lực chính diện có thể sát. Vương Thành nhìn mất đi tiếng động hóa thành thi thể vật tưởng, tuy rằng bề ngoài có thể trong mắt nhưng hết sạch phân tán. "Nhị đệ, là ngươi sao nhị đệ?" Tiểu tử kêu càng là không biết phân biệt dám ra tay với ngươi. Vào lúc này, một thanh em xuyên thấu qua trận pháp vận vẹo truyền tới, một vị khác tinh luyện sư Vân Nhượng đang lấy tốc độ cực nhanh áp sát. Vương Thành thân hình xoay một cái, cuốn lấy vân tưởng thi thể, trực tiếp đi vào trận pháp, rời đi Vân Nhượng một khoảng cách về sau, hắn mới tìm cái địa phương ngồi xuống. Vừa mới dỡ chướng, Vương Thành không khỏi mang theo vẻ chờ mong nhìn lướt qua nhân vật mỗ. Đáng tiếc, chém giết Vân Tường thu hoạch đến vẫn cứ chỉ là uy hoàng cuộc chiến đánh giá. Cứ việc đã có dữ liệu, nhưng Vương Thành vẫn còn có chút tiếc hận. Tinh thần chúc tính vẫn còn yếu. Nếu như giờ khắc này, tinh thần của ta mức độ đạt đến 24, nhấp hồn thuật thêm ngự kiếm thuật toàn lực bản giết, căn bản không cần như vậy vất vả. Vương Thành khôi phục tinh thần, trong lòng đối với một lần nữa thu được điểm thuộc tính trở nên bước thiết lên. Nhất định phải tận sắp trở thành bình quang kỵ sĩ, dẫn dắt một mạnh mẽ đoàn kỵ sĩ, hiện tại ta điểm sở kỳ hữu, điểm thuộc tính, chức nghiệp điểm, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, như là không thể mau chóng thu được mới thu vào con đường. Tu vi của ta tăng lên lại sẽ tiến vào một vòng mới ngưng lại kỳ. Mang theo bức thiết kế hoạch, Vương Thành rơi vào minh tưởng ở trong, làm hết sức khôi phục thêm tinh thần. Đợi đến tinh thần khôi phục, chính là hắn lần thứ 2 đối với Vân Nhượng phát động đánh giết thời gian. Chương 146: Lại giết. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn. Felix CT. Modern. Lam Hoàng lục phấn bạch hồi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mật tự định nghĩa đủ bật phục chế tấu tự động sắp chữ. Vương Thành chỉ là dùng sức quá mạnh dẫn đến tinh thần suy yếu, trải qua một canh giờ minh tưởng, dĩ nhiên giảm bớt hơn nữa. Vân Tường, Vân Nương hai người kẻ tám lạ người nửa cần, cứ việc bởi vì Vân Tường chết để Vân Nương cảnh giới tâm tăng lên tới cực hạn, có thể bởi Vương Thành dòng dã một giờ chưa từng xuất hiện, phát mà để tinh thần của hắn hơi hơi có vẻ bại bại, Vương Thành ỷ vào nhất hồn thuật, chụp kiếm quang, bảo chế y theo chỉ dẫn, đem khắc nhất cử giết chết. Có điều hai người này tinh luyện sư chỉ có tinh luyện tên, có thể tự trên người bọn họ lấy được bảo vật, nhưng là liền Vũ thiếu Bạch vị này tinh luyện giả cũng không bằng. Hai vị tinh luyện giả phòng ngự tinh khí bị hắn đánh tan, giá trị cực lớn tổn hại, duy nhất có thể xương tụng đáng giá trị có trên người cấp 3 tinh chất công kích tinh khí, hơn nữa rất ít hơn trăm tinh thạch, trên người hai người tổng tài sản cộng lại, chỉ là miễn cưỡng đạt đến 3000 tinh thạch thôi, nhất thời đệ vương thành khá là không nói gì. Hai người này tinh luyện sư bần cùng đến ực điểm, đinh Kiêu không giống. Đinh Kiêu ở tinh luyện sư cảnh giới chìm đắm nhiều năm, từ lời nói của hắn đã đối với tinh thuật tu hành, tinh lực khống chế liền có thể nhìn ra một, hai, hơn nữa bản thân hắn nắm giữ cấp 3 tăng cường tinh khí, cấp 3 phòng ngự tinh khí, còn có không tinh thạch tồn tại. Chỉ cần những này, đã xa xa đem Vân Tưởng, Vân Nhượng hai người bỏ lại đằng sau. Hướng về phía điểm này, Đinh Khiếu tự nhiên bị hắn khóa chặt thành phải giết mục tiêu. Đinh Khiếu tinh cung ở trong Thiên Phú tinh thuật là nhu khúc lực chàng, Thiên Phú tinh thuật biết bắt nhất đó là có thể đủ cảm ứng tính kích hoạt, cái này phòng ngự tinh thuật không thể tranh né, dù cho ta có nhiếp hồn thuật, có thể tranh thủ thời gian cũng chỉ có trước mắt, ta phải ở nhiếp hồn thuật làm kinh sợ hắn một sát na kia, đánh tan một cấp 3 phòng ngự tinh thuật, một cái cấp 3 phòng ngự tinh khí, một cấp 2 Thiên Phú trữ lực. Vương Thành trầm âm, bí mật quan sát Đinh Thiếu. Đánh tan ba cái phòng ngự tinh thuật độ khó cũng không chỉ hai cái phòng ngự tinh thuật đơn giản như vậy, không thấy hắn ở đây đánh tan Vân Tưởng, Vân nhượng phòng ngự tinh thuật thời gian, cũng là đem tinh thần một hơi tiêu hao hết mới miễn cưỡng làm được sao? Cấp 3 phòng ngự tinh thuật băng xương chi lá chắn có thể tự chủ phòng ngự hết thể công kích, một cấp 2 phòng ngự tinh thuật lưu khúc lực chẳng đều bao phủ người tu hành chu vi 10m, mà cái này cấp 3 phòng ngự tinh khí kích hoạt hàn băng giáp bảo vệ cũng sẽ bao phủ đỉnh khiếu toàn thân, phòng ngự không có chết, nếu như nói hy vọng, hy vọng duy nhất chính là đánh cực. đánh cược những kia trôi nổi ở khiếu bên cạnh người. Có thể tự chủ tính phòng ngự băng lá chắn không cách nào? Phòng vệ trụ Kiếu Quang, Vương Thành quan sát đến 4 phía trôi nổi ở đỉnh khiếu bên cạnh người băng lá chắn, trong lòng không phải không thừa nhận, khả năng này không cao. Chờ đã. Nhưng vào lúc này, Vương Thành bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, băng xương chi lá chắn, hàn băng giáp bảo vệ. Mặc dù một tinh luyện sư, nắm giữ tam cấp 4 tinh thuật cũng khá là có hạ, thật giống như bọn kỵ sĩ nắm giữ tinh văn như thế, hàn băng chi lá trắng hẳn là đỉnh khiếu nắm giữ một người duy nhất cấp ba loại hình phòng ngự tinh thuật rồi. Mà hàn băng chi lá trắng cũng tốt, băng xương giáp bảo vệ cũng được toàn bộ khả năng chịu đến ngoại giới hoàn cảnh khắc chế. Nghĩ tới đây, Vương Thành nhìn lướt qua nhân vật của mình trang báo ở trong cái kia đạt đến cấp 3 Hỏa Diễm Tinh Trận, trước mắt nhất thời sáng. Một Hỏa Diễm Tinh Trận, hoàn toàn có thể mang Hàn Băng Chi Lá Chắn, Hàn Băng Giáp Bảo Vệ uy lực gáp chế đến thấp nhất, làm cho này hai môn phòng ngự tinh thuật uy lực miễn cưỡng từ cấp 3 rơi xuống cấp 2. Cấp 3 phòng ngự tinh thuật cùng cấp 2 phòng ngự tinh thuật hoàn toàn là hai loại khái niệm. Như Linh Kiếu níu khúc lực chàng, hắn giở vào tinh thần bạo phát trục đều có thể mạnh mẽ suy thuộc, có thể băng xương chi lá chắn cùng Hàn Băng Giáp Bảo Vệ nhưng có thể để chủ kiếm quang bó tay toàn thở. Tinh thuật cấp bậc cao hơn một cấp, uy lực trí ít tăng cường mấy lần. Bố hỏa diễm tinh trận. Không có chút gì do dự, Vương Thành trực tiếp ở đinh khiếu bên cạnh người Chu Vi 10 km bên trong cấp tốc bố trí lên trận pháp đến. Theo thời gian chuyển rời, cấp 3 hỏa diễm tinh trận bị dần dần hoàn thiện. Đợi đến sau 2 giờ, toàn bộ hỏa diễm tinh trận triệt để hoàn thành, bị Vương Thành một lần kích hoạt. Hỏa diễm tinh trận một cách sống, nằm ở sâu trong lòng đất dựng dục địa nhiệt bị liên tục không ngừng dắt dẫn ra, trong lúc nhất thời bốn phía nhiệt độ bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Đây là Hỏa diễm tinh trận Vương Thành đem Hỏa Diễm Tinh trận kích thích ra đến, Đinh Khiếu lập tức có cảm ứng, hắn nhìn lướt qua trên người phòng ngự tinh thuật, sắc mặt nhất thời trở nên một trận khó coi, tiểu tử này, muốn dùng Hỏa Diễm Tinh trận áp chế sức mạnh của ta tới đối phó ta. Nếu như là những nơi khác, hắn cũng không phải sợ. Ngũ hành ở trong, thủy hỏa tương khắc, nước chiếm cứ ưu thế. Nhưng đừng quên, bọn họ vị trí là Nhan Nguyên quốc, mà Nhan Nguyệt quốc chính là hoang vu nơi trên một mảnh ốc đảo, ốc đảo ở ngoài, nhưng là quẻ rầy khô nóng, mêng ngum vô sa mạc đất hoàng. nơi này, bản thân liền là Hàn Băng Chi Tháp tinh luyện sư đám bọn chúng chế nơi. Giờ khắc này Vương Thành bố trí lại hỏa diễm tinh trận, toàn bộ hỏa diễm tinh trận uy lực so với tưởng tượng mạnh hơn ra 3 phần 10, chỉ trong chốc lát, Đinh Khiếu bên ngoài thân Hàn Băng Tâm Chắn đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy nhược hạ xuống. Đáng chết! Đinh Khiếu bất chấp mọi thứ, vội vã ra tăng đối với Hàn Băng Chi Lá Chắn tinh lực phát ra, miễn cưỡng duy trì lấy cái này tinh thuật cấp 3 sức phòng ngự, có thể đã như thế, hắn tinh lực tiêu hao tự nhiên càng kịch liệt. Ta trước đây không lâu phóng ra một môn cấp 4 tinh thuật cùng không ít cấp 3 tinh thuật, tiêu hao kịch liệt, trong cơ thể tinh lực dĩ nhiên còn thừa không nhiều, tiếp tục như vậy, không ra một ngày Ta tinh lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Một khi hắn tinh lực bị tiêu hao hầu như không còn, đã không có phòng ngự tinh thuật, sẽ có kết quả gì hầu như có thể tưởng tượng được. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn dĩ nhiên bắt đầu sinh ý lui, các hạ lẽ nào thật sự muốn chém tận giết tuyệt? Nếu là ngươi chịu thả ta rời đi, ta Đinh Khiếu nguyện chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi giết ta hẳn bằng chi thập tinh luyện giả việc, làm sao? Chỉ là, lời nói của hắn vẫn chưa được đáp lại. Nhìn thấy Vương Thành ngậm miệng không nói, tựa hồ quyết tâm tư phải đem hắn bước đi tránh mạng địa, Đinh Khiếu trong lòng rốt cục có chút bối rối, các hạ Chúng ta thật sự liệu cái lưỡng bại câu thương không có bất kỳ ý nghĩa, nếu như ta suy đoán không tệ, nhưng có liên tục không ngừng tinh luyện giả đang hướng về phương hướng này tới rồi, ngươi đón lấy trọng tâm hẳn là đối phó những kia tinh luyện giả mới là, hà tất đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở trên người ta. Nếu như ngươi là thả ta rời đi, ta có thể thề với trời, lập tức xoay người rời đi, tuyệt không sẽ cùng ngươi là địch, đồng thời không hề đối với này tinh lộ có bất luận ý nghĩ gì, ngoài ra, ta càng có thể cấp cho ngươi 1000 tinh thạch, làm mạ phạm bồi thường. Nốt trong bóng tôi Vương Thành tính tính trợ. Hỏa Diệm Tinh trận hiệu quả so với hắn tưởng tượng chúng còn tốt hơn một ít, Đinh Khiếu thời khắc duy trì lấy Băng xương chi lá chắn tiêu hao, phòng trừng kiến chỉ không được bao lâu. Cứ việc lại quá mấy tiếng diệp lan khuyết tiếp theo từ cái này cái loại nhỏ huyền ảnh tinh trận trung phá trận mà ra, thế nhưng hắn tin tưởng, đợi được Đinh Khiếu tinh lực trong cơ thể tiêu hao càng kịch liệt về sau, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ đối với Băng xương chi lá chắn duy trì. Ở Đinh Khiếu đám người xem ra, hắn như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là một cái tinh luyện giả, tinh luyện giả cùng tinh luyện sư tồn tại chất lượng trên khác biệt, đối phó tinh luyện giả Một vòng phòng ngự cùng một cái cấp 3 phòng ngự tinh khí đã thừa sức. Huống chi, thiên phú vòng phòng ngự mặc dù bị đánh tăng rồi, một lần nữa phóng thích là được, ngược lại dùng không mất bao nhiêu thời gian. Thời khắc này Vương Thành, lại như một kiên trì thợ săn, tĩnh tĩnh trở. Dù cho tình cảnh của hắn đồng dạng gian nan, chi chống đỡ không được bao lâu, nhưng hắn vẫn cứ không có nửa điểm nôn nóng, liền cùng đợi con ngồi thả lỏng một khắc đó, dành cho một đòn chí mạng. Một canh giờ, 2 giờ, 3 tiếng. Thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Vương Thành chém giết Vân Tưởng, vẫn nhượng hai đại tinh luyện sư tiêu hao tinh thần dĩ nhiên khôi phục hơn nữa, hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, liền cùng đợi thời khắc cuối cùng đến. Rốt cục, ở tinh lực liên tục không ngừng tiêu hao xuống, Đinh Khiếu kiên trì không nổi. Mặc dù hắn biết, hãng thân đối phương trong trận pháp nhất định phải cẩn thận một chút, đánh tới hoàn toàn tinh thần phòng bị, có thể mắt thấy tinh lực càng ngày càng ít, hắn không có lựa chọn nào khác dưới không thể không ngừng đối với băng xương chi lá chắn cái này cấp 3 phòng ngự tinh thuật duy trì, nhất thời, băng xương chi lá chắn đi, sức phòng ngự hạ thấp một đoạn. Ngay tại lúc này, Ở đinh khiếu từ bỏ băng xương chi lá chăn cái này huy hiếp lớn nhất cấp 3 phòng ngự tinh thuật về sau, Vương Thành trong mắt hết sạch phun ra, cả người như một viên sao trọi, cắt ra thứ cùng, bắn mạnh mà ra. Thật là to gan, thật cho là ta không biết bọn người chờ chính là chỗ này một khắc. Huyết dẫn khóa tinh thuật. Đinh khiếu bương tha cho băng xương chi lá trắng, trên thực tế chỉ là dụ binh kế sách, trước mắt nhìn thấy Vương Thành quả nhiên tự viện ảnh tinh trận ở trong giết ra, trong mắt hết sạch phun ra, đại hống, càng là từ trên tay hướng về Vương Thành kích động ra một đạn máu tươi. Huyết dẫn khóa tinh thuật. Đây chỉ là một cấp 2 tinh thuật. Hắn đã sớm thông qua đọc thẩm thi pháp đem cái này tinh thuật chuẩn bị thỏa đáng. Cùng lúc đó, hắn tiên phú tinh thuật mưu khúc lực chàng kích phát đến mức tận cùng, cấp 3 phòng ngự tinh khí đồng thời kích phát, cả người nhất thời che chở ở một cái băng xương giáp bảo vệ ở trong, ở đằng kia huyết dẫn khóa tinh thuật khóa lại vương thành về sau, chỉ cần như vậy một giây, hắn nhìn qua giống như tử đã bỏ đi băng xương chi lá chăn có thể một lần nữa kế hoạt. Chỉ là, vương thành hiển nhiên sẽ không cho hắn cái kia một giây thời gian. Bốn dũng pháp, nhiếp thuật, thái cổ thần quyền, toái hư sức lực, bốn tầng điệp sức lực. Chục kiếm quang, ba thứ kết hợp, Liễu Khốc Lập Tràng, phá, Băng xương Giáp Bảo Vệ, phá. Và hẳn đã mất đi Liễu Khốc Lập Tràng, Băng xương Giáp Bảo Vệ phòng ngự, vị này mạnh mẽ tinh luyện sư liền như xé ra áo khoác cũ con, chưa thoát khỏi nhiếp hồn thuật kinh sợ, đã bị Vương Thành một quyền đánh gục. Tinh luyện sư Đinh Khiếu, chết. Đập đập. Vương Thành lao nhanh ở trong thân hình chậm rãi đình chỉ, phía sau Đinh Khiếu chết không nhắm mắt ngã xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Thành một tinh luyện giả, có thể ở ngăn ngắn trong một giây. đánh tan hắn hai đại phòng ngự tinh tuật. Đồng thời tinh thần cường đại đến có thể kinh sợ ý thức của hắn, để hắn liền bị kích phá thiên phù tinh thuật một lần nữa kích phát cơ hội đều không có. Dù binh kế sách, có thể bởi Đinh Khiếu đối với dụ chi binh cụ thể thực lực tính toán không đủ, kết quả lại là đem chính mình chôn vùi đi vào. Này Đinh Khiếu quả nhiên là cao giả. Vương Thành liếc mắt nhìn trên người mình cái kia một đỏ sẫm vết máu, trong lòng âm thầm rùng mình. Huyết dẫn khóa tinh thuật hắn nghe nói qua, cái môn này lấy tâm huyết làm dẫn lần theo bí pháp, bởi cấp bậc chỉ có cấp 20 nhân, xua tan cũng không phải khó, có thể Vương Thành phỏng chừng Một vị tinh luyện sư gieo xuống huyết dẫn khóa tinh thuật lấy hắn vị này tại cấp 6 tinh lực tinh luyện giả đến số tan, ít nói cũng phải 10 phút. Nói cách khác trong vòng 10 phút, hắn đều đem bại lộ ở đỉnh khiếu cảm ứng ở trong. Có này 10 phút, một vị tinh luyện sư muốn giết một vị tinh luyện giả, hoàn toàn thừa sức. May mà đem giết chết rồi, nếu không, cái chết sẽ phải là ta. Có thể trở thành tinh luyện sư người, không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Chương 147, Cứ công, canh thứ 3. Tác giả, Thừa Phong Ngự kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Felix CT. Modern. Lam Hoàng lục phấn bạch hơi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất tiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mạch cỡ zo xóc nhá hát tự định nghĩa đủ cơ lực to scol, nhanh trung trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ. Đốn lấy chỉ còn dư lại một diệp lan huyết. Vương Thành thân hình xoay một cái, ánh mắt nhìn phía cái kia loại nhỏ huyền ảnh tinh trận. Chỉ là, cùng Đinh Kiếu, Vân Tường, Vân nhượng ba vị tinh luyện sư không giống, Diệp Lan huyết bản thân chính là một vị mở ra hai tòa tinh cung cường giả, lại nắm giữ lấy tinh xảo kiếm thuật, lấy Vương Thành khả năng hiện giờ như muốn giết chết. Khó. Hắn muốn làm Đơn giản là đem Diệp Lan khuyết khốn vào cái kia cấp 4 tinh trận ở trong, đợi được Huy Hoàng quân đoàn người đến về sau, lại nghị cách xử trí. Xoay, xoay, xoay. Ngay ở Vương thành thu thập song chiến lợi phẩm hướng loại nhỏ huyền ảnh tinh trận mà đi thời gian, tinh thạch ở ngoài trong hư không 6 bóng người đồng thời xuất hiện. Trong 6 người cầm đầu một, lại là tinh luyện sư cấp tồn tại. Ngoại trừ 6 người này bên ngoài, huyền ảnh tinh trận ngoại vi đã sớm có 11 vị trí tinh luyện giả, phân tán các nơi, có thể bởi không thấy rõ huyền ảnh tinh trận sâu cạn, hơn nữa tinh trận ở trong thỉnh thoảng truyền ra cấp 3 Các bốn tinh thuật ba động quá mức dò người, bọn họ chỉ là quan sát từ đằng xa, không dám manh động. Chính là chỗ này. Cầm đầu Trung niên tinh luyện sư về phía trước, ánh mắt trực tiếp rơi xuống phía dưới có chút tàn phá huyện ảnh tinh trận trên, đây là kỵ sĩ liên minh địa bàn, bên trong hẳn là kỵ sĩ người trong liên minh rồi, có điều không sao, chỉ cần chúng ta tự do chi thành có thể chiếm cứ mảnh này thật lâm, dù cho kỵ sĩ người trong liên minh đến rồi lại có thể thế nào. Tha phương chi đại nhân nói có lý. Chúng ta đi vào. Cùng tại Trung niên tinh luyện sư phía sau một khuôn mặt đẹp thiếu phụ gật gật đầu, liền muốn bước vào tinh trận ở trong. Có thể nhưng vào lúc này, một nhìn qua 20 trên giới tuổi trẻ tinh luyện giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về chân trời phần cuối, một mặt kinh hồ, cái kia, đó là cái gì? Từng Tha Phương Chi đám người dọc theo tuổi trẻ tinh luyện giả ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy cuối chân trời, một chiếc to lớn hư không thần hạm lấy bất khả tư nghị cấp tốc hướng về phương hướng này nổ vang mà đến, cứ như vậy trong chốc lát, dĩ nhiên triệt để xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn ở trong. Nhìn thấy chiếc này thần hạm, Tha Phương Chi nhóm tự do chi thành tinh luyện sư, tinh luyện giả từng cái từng cái hơi thay đổi sắc mặt, Kỵ sĩ Liên Minh Ma năm ở huấn ảnh tinh trận ở trong vương thành thì lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đến. Này một chiếc hư không thần hạng, Thinh Linh thuộc về kỵ sĩ liên minh. Đáng chết, kỵ sĩ liên minh hư không thần hạm, lại cùng chúng ta đồng thời đến. Tha Phương Chi trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đại nhân, làm sao bây giờ? Phía dưới trận pháp này cũng không đơn giản, có người nói thời gian chi tháp, máu tanh chi tháp, hàn băng chi tháp, vô cực kiếm thành không ít người thâm nhập trong đó, có thể đến nay mới thôi đều vẫn không có tin tức. Một vị khác áo bào đen tinh luyện giả nhìn qua hướng phía dưới tòa kia thạch lâm mang theo kiêng kị. Vừa nay hắn đã từ những kia vây xem tinh luyện giả nơi đó dò nghe, những này tinh luyện giả không dám bước vào mảnh này Thạch Lâm, một cái là vì tu vi không đủ, thứ hai là đính thiếu, Vân Tưởng, Vân ngưỡng, Diệp Lan khuyết nhóm tinh luyện sư mang theo hơn 10 vị tinh luyện giả đi vào đến nay mới thôi tốt mấy tiếng rồi, lại còn không có nửa điểm phản ứng chuyển đến. 4 vị tinh luyện sư, hơn 10 vị tinh luyện giả, hoàn toàn không kém hơn hàm quang chi tháp, Lê Minh chi tháp, Tô ra nhóm tinh luyện giả thế lực, cứ như vậy lạng Yên không hề có một tiếng động bị trước mắt trận pháp hết, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Có thể hỏi tham gia mảnh này Thạch Lâm ở trong đến cùng là cấp bậc gì bảo tàng sao? Tinh luyện sư vẫn là đại tinh luyện sư. Tha Phương Chi vẫn chưa trả lời, mà là hỏi thăm tới chỗ này bảo tàng giá trị. Chuyện này, áo bào đen tinh luyện giả có chút do dự. Nói, những điều tinh luyện giả lời giải thích không giống nhau, mấy người nói là một vị đại tinh luyện sư bảo tàng, mấy người nói phần này bảo tàng chủ nhân là một cấp 4 tinh trận sư, còn có người nói, đây là một cái tinh lộ. Tinh lộ? Tha Phương Chi rộng mở trận tròn hai mắt, người nói là có thể đi về mặt khác một mảnh tinh thần đại địa tinh lộ. Cái tên tinh luyện giả cũng không nói ra được cái nguyên cớ, hắn chỉ là một cái tiểu tinh luyện giả tổ chức trưởng lao, cũng chưa bao giờ từng thấy chân chính tinh lộ. Tha Phương Chi nghe xong, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, bao hàm sát cơ liếc mắt một cái kỵ sĩ liên minh cấp tốc tiến gần hư không thần hạ. Chỉ cần có một chút xíu hy vọng đều không thể bỏ qua. Xem đã kỵ sĩ liên minh những người này ai, nếu như chỉ là mấy cái tôn cá nhạy nhép. Sắt. Mấy vị tinh luyện giả liếc nhau một cái, đồng thời gật gật đầu. Tinh lộ. Xuất thân thế lực lớn tinh luyện giả nhóm đám bọn họ, không thể không biết tinh lộ giá trị. Dù cho nơi này xuất hiện tinh lộ sát suất rất nhỏ có thể đối mặt trọng đại như thế lợi ích hoàn toàn đáng giá liệu mình một hồi âmâm ầm hư không thần hạm rất nhanh đi tới trên bãi đã không ở bên ảnh tinh trận chỗ lối vào bầu trời dừng lại trôi nổi tại mặt đất 10 mét trên dưới theo thần hạmừ một thỏ từng cái từng cái đã sớm đem tinh văn kích hoạt kỵ sĩ liên minh bọn kỵ sĩ dồn dập từ hư không thần hàm ở trong bay vọt mà xuống như dòng lũ giống như vậy tập trung đến hy ảnh tinh trận phía trước cấp tốc xếp thànhằng đáng chết nhìn thấy từ hư không thần hàm ở trong liên tục không ngừng hạ xuống kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ Nguyên bản báo đắc một chút hy vọng tha phương chi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, 40 vinh quang kỵ sĩ, 800 kỵ sĩ, hư không thần hạm ở trong kỵ sĩ, vinh quang kỵ sĩ số lượng vừa xa sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Đặc biệt là làm hắn nhìn thấy một vị khí độ bất phàm kỵ sĩ trẻ tuổi tự thần hạm trên bay vọt mà xuống thời gian, trên mặt càng là âm trầm muốn chảy ra nước, Triệu Thiên Lão. Long Thương quân đoàn quân đoàn trưởng Triệu Thiên Nhật chi tử. Hắn mang theo lính, là nghịch thiên kỵ sĩ đoàn. Một trung đội đi 83 nghịch thiên kỵ sĩ đoàn, hơn nữa 7 cái long thương trong quân đoàn đoàn kỵ sĩ. Bực này đội hình Đừng nói hắn một tinh luyện sư rồi, coi như 10 cái tinh luyện sư cùng nhau tiến lên, cũng tất nhiên một đi không trở lại. Vây quanh, Triệu Thiên Nạo vừa đến, lập tức mệnh lệnh thủ hạ 7 cái đoàn kỵ sĩ tạo thành trận thế, cấp tốc đem mảnh này Thạch lầm chủ yếu cửa ra vào phong tỏa. Nhan Nguyệt Quốc là chúng ta kỵ sĩ liên minh nước phụ thuộc, tự do chi thành chư vị, tính xin đi đầu tối lui, để tránh khỏi phát sinh cái gì bất ngờ. Triệu Thiên Nạo truyền đạt mệnh lệnh, sau đó lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn lướt qua những kia thế lực nhỏ tinh luyện giả, lập tức cho ta lui ra Nhan Quốc. Ta mấy chục Nếu là ngươi nhóm đám bọn họ còn đang tầm mắt của ta làm. Chương 148, Sát thủ, chương tư. Tác giả, Thừa Phong Ngự kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Felix CT. Modern, Lam hoàng lục phấn bạch hồi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mạch cỡ Zosok nhá hắc tự định nghĩa đủ bullet collector scarlet, nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Nội thương phát tác, tại chỗ nổ chết. Vương Thành trong mắt hơi hơi co rụt lại. Vào lúc này, dù cho Vương Thành phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng hiểu rõ ra Những quý sĩ này liên minh kỵ sĩ dẫn hắn rời đi, tuyệt không chỉ là vì kiểm tra hắn thương thế trên người. Chiếm Trước công lao, những kỵ sĩ này đoàn thành viên muốn chiếm trước công lao, phát hiện một cái tinh lộ, đối với khắp cả kỵ sĩ liên minh mà nói, là bực nào đại công. Dù cho được kỵ sĩ liên minh cao nhất lãnh tụ công chúa điện hạ triệu kiến, thậm chí bị thu làm đệ tử đều có hy vọng, chỉ cần đưa hắn cùng đặc kỳ, tống nhã vận nhóm số ít người biết chuyện giết chết có thể dễ như ăn cháo chiếm lấy phần này công lao ngất trời, ai có thể không động lòng. Chư vị, thân thể ta không việc gì. Không gọi tinh trận ở trong tinh luyện sư phá trận mà ra tạo thành phá hoại, ta mà đi ra cố tinh trận. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành quát khẽ một tiếng, xoay người trở lui. "Chờ đã. Người làm gì? Làm sao như vậy không yêu quý thân thể của chính mình? Vẫn là theo ta trở lại hào hảo kiểm tra một phen đi." Dịch Thi Vũ quát to một tiếng, trên người tinh văn long lánh, trong phút chốc theo Vương Thành vụt giết mà đi. Vương Thành bày xuống chiến thần tinh trận cùng huyền ảnh tinh trận hòa làm một thể, trước mắt hắn ra huyện ảnh tinh trận tự nhiên không ở chiến thần tinh trận trong phạm vi, đã mất đi chiến thần tinh trận tăng cường chútc tính đối đầu đã kích phát rồi toàn bộ tinh văn vinh quang kỵ sĩ dịch thi vụ không chiếm bất kỳ ưu thế nào không chỉ như vậy là một người vinh quang kỵ sĩ dịch thi Vũ sức lực lớn tinh văn kim cương tinh văn, phong tri tinh văn toàn bộ đạt đến cấp 3, đối với tự thân tăng cường cực kỳ hệ ra hơn nữa nàng bản thân liền là một vị đem tự thân trúc tính rèn luyện đến mức tận cùng vi quang kỵ sĩ giờ khác này triển khai thân pháp ra tay toàn lựcạ phát tốc độ càng là không kém hơn sau khi bị thương vương giả đình cao hung thúưng lưu lại đi dịch thiũ quát khẽ một tiếng trong phút trốc xuất hiện ở Vương thành phía sau rưa đẩy vụ một cái, tinh xảo trưởng pháp bắt mà ra, trưởng lực chưa đến, một luồng làm người nghẹt thở áp bức đã đập đến Vương Thành sau lưng. Huyễn thân thuật. Vương Thành thân hình biến ảo, phản phật hóa thành tam đạo áo ảnh, đồng thời vận chuyển buồn rúng bí pháp, lại thả người bay vọt, phi thân thuật cực hạn bạo phát, càng làm miễn cưỡng tự dịch thi vũ giới trưởng bay vọt mà ra, trong chớp mắt nhảy vào huyễn ảnh tinh trận. Đáng chết, lại có trong nháy mắt bạo phát bí thuật. Bất quá ta ngược lại muốn xem xem loại người như ngươi trong nháy mắt bạo phát bí thuật có thể duy trì bao lâu. Ở bên ngoài, ta phải bận tâm đến ảnh hưởng không thể quang minh chính đại đối với người hạ sát thủ, thế nhưng có huyền ảnh tinh trận chế lớp. Dịch Thi Vũ trong mắt lóe ra hàn quang, không chút do dự nhảy vào vương thành bày xuống huyền ảnh tinh trận ở trong. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Dịch Thi Vũ lại ngay ở trước mặt rất nhiều kỵ sĩ, thậm chí tự do chi thành tha phương chi đám người đối với vương thành ra tay, Triệu Thiên ngạo sắc mặt nhất thời biến đổi. Cứ việc 800 kỵ sĩ toàn bộ thuộc về thuộc hạ của hắn, nhưng ai có thể bảo đảm này 800 kỵ sĩ mỗi một cái đều đối với hắn trung thành tuyệt đối, đối với mệnh lệnh của hắn miệng kín như bưng. Nếu để cho người biết được dưới tay hắn Vinh Quang kỵ sĩ lại đối với liên minh chung cái khác trong quân đoàn kỵ sĩ ra tay, dù cho thân phận của hắn đặc thù đều sẽ đưa tới vô tận phiền phức. Vị kỵ sĩ kia đối với dịch thi vũ đoàn trưởng thực lực không yên lòng, vì lẽ đó thăm dò mấy chiêu, trước mắt hai người đã vào tình trận, bắt tay đối phó những kẻ bị vây ở viện ảnh tinh trận trung muốn đánh này tinh lộ tinh lệ giả, tinh luyện sư rồi, đại nhân không cần lo lắng. Trừ Lưu Phong liền vội vàng tiến lên nói, đồng thời hắn còn đối với mười mấy vị thuộc về dịch thi vũ thủ hạ chính là kỵ sĩ nói một tiếng, các ngươi còn đứng lẳng gì? còn không vào trận phối hợp vị kỵ sĩ tiếp cắn giết tinh trận ở trong những kia tinh lệ giả, tinh luyện sư. Truyền đạt xong mệnh lệnh, hắn lại lấy chỉ có cùng Triệu Thiên Ngạo hai người tài nghe được quả niệm thanh âm nói, đại nhân yên tâm, Dịch Thi Vũ sẽ đem chuyện nào thích đáng giải quyết. Hy vọng như vậy. Mà lúc này đây, vẫn ở trong hư không chưa rời đi tha phương chi tắc là nhìn ra gì đó, không nhịn được bắt đầu cười lớn, ha ha ha, thú vị, thú vị, này tinh lộ rõ ràng cho thấy các người kỵ sĩ liên minh tên tiểu tử kia phát hiện, có thể xem các ngươi làm như vậy vì cái công, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu a. Đáng thương Thật sự là đáng tương a. Tên tiểu tử này vì bảo vệ bên trong này tinh lộ, lúc trước bày xuống đại trận, lấy tinh luyện giả tu vi và thời gian chi tháp, huyết tinh chi tháp, hàn băng chi pháp, vô cực kiếm thành 4 vị tinh luyện sư, 20 mươi mấy vị trí tinh luyện giả gian nan đỏ sức mấy canh giờ, cự tử nhất sinh, vốn tưởng rằng rốt cuộc đã tới kỵ sĩ liên minh viện quân có thể an tâm, không muốn chờ đến nhưng là lấy mạng Diêm Vương, thực sự là rất có ý tứ rồi. Ha ha ha. Tha Phương chi cởi to hết sức truyền vang đi ra ngoài, chu vi mười mấy cây số rõ ràng có thể nghe. Nghe được hắn, Triệu Thiên Nạo, Lưu Phong, Cùng với đã tiến vào huyện ảnh tinh trận ở trong dịch thi vũ đồng thời biến sắc mặt, những tia nguyên bản nhận được mệnh lệnh, kỵ sĩ vào lúc này từng cái từng cái cũng có vẻ do dự không quyết định. Đặc biệt là tận mắt thấy dịch thi vũ đối với vương thành xuất thủ kỵ sĩ, quét về phía chư Lưu Phong, Triệu Thiên Ngạo đám người ánh mắt càng là mang theo hoài nghi. Hừ, tự do chi thành, các ngươi cho rằng dựa vào vài lần ngôn ngữ là có thể ly gián chúng ta kỵ sĩ liên minh rất nhiều kỵ sĩ niềm tin vậy thì quá mức buồn cười, các ngươi nói như vậy mục đích cuối cùng còn không phải là muốn để mấy người chúng ta đoàn kỵ sĩ trước tiên nội lộ lên. Do đó để cho các ngươi tự do chi thành có thể thừa dịp cơ hội. Đáng tiếc, kế hoạch của các ngươi đã bị chúng ta nhìn đấu, chúng ta sẽ không lại để cho các ngươi có phần nứt cơ hội của chúng ta rồi. Thân vân tâm, cho ta tổ trận, ta mấy chục thanh âm, nếu như tự do chi thành người vẫn cứ không đi, giết không tha. Vâng. Thân vân tâm đồng dạng là triệu thiên ngạo tâm phúc, nghe được mệnh lệnh của hắn nhất thời hét lớn một tiếng, cùng phía sau trăm vị kỵ sĩ tạo thành trận pháp, trên trăm vị kỵ sĩ đồng thời kích phát tương đồng tinh văn. Những này tinh văn sức mạnh lúc sau thân là đoàn trưởng bình quăng, kỵ sĩ thần vân tâm tập trung một thể, làm cho thần vân tâm bản thân tinh văn hào quang lóe ánh đến cực hạn, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động trung ẩn chứa kinh khủng uy năng. Kỵ sĩ Liên Minh quả nhiên bá đạo, có điều lời của ta nói đến cùng phải hay không thật sự, nhìn vị trí kỵ sĩ trẻ tuổi kết cục liền có thể biết, không biết các ngươi sẽ dùng biện pháp gì để thân thể hắn chết. Nội thương quá nặng nổ chết mà chết, vẫn bị huyễn ảnh tinh trận ở trong tinh giả, tinh sư lãnh phí cái kia tiểu kỵ sĩ đối với các ngươi kỵ sĩ Liên Minh trung thành tuyệt đối, vì bảo vệ tinh lộ không tiếc cùng 4 vị tinh luyện sư Huân mười vị tinh luyện giả huyết chiến mấy canh giờ, không muốn cuối cùng chưa từng chết ở những kia tinh luyện giả tổ chức tinh luyện sư trên tay, lại bị người mình sát hại, đáng thương, đáng thương. Ha ha ha. Tha Phương Chi cười lớn một tiếng, cũng không cùng kỵ sĩ liên minh đối kháng chính diện, mang theo bên người mấy vị tinh luyện giả xoay người rời đi. Có Triệu Thiên lạo bọn người ở tại này, hắn một tinh luyện sư đã không có cơ hội đánh tiếp này tinh lộ chủ ý, chỉ có thể trước khi đi cho hắn thêm chút phiền phức. Đại nhân, làm sao bây giờ? Có muốn hay không thông báo dịch thi Vũ Nương? Nhìn thấy Tha Phương Chi rời đi, Chư lưu Phong nhỏ giọng xin chỉ thị. Thông báo nàng làm gì? Ngừng tay. Chuyện này không nên ngừng tay sao? Trước mắt Tha Phương Chi đã nói toạc ra kế hoạch của chúng ta, nếu là người kỵ sĩ đó thật đã chết rồi, e sợ. Hừ, hắn Tha Phương câu chuyện chúng ta cũng không dám làm. Ta Triệu Thiên Nạo chuyện cần làm, bất luận người nào đều thôi, đừng muốn ngăn cản. Triệu Thiên Nạo vẻ mặt lạnh lẽo, huống hổ, tự do chi thành tinh luyện sư mà nói ngươi cũng tin tưởng. Một tinh luyện giả, ở tinh trận trung không cẩn thận bị thời gian chi tháp, huyết tinh chi tháp, hàn băng chi tháp, vô cực kiếm thành tinh luyện sư đánh giết. Chẳng lẽ không thuộc về bình thường sao? Chuyện này, để cho ta thân vệ kỵ sĩ đi vào. Vâng. Sel, Vương Thành, Dịch Thi Vũ hai người không phân trước sau, đồng thời xông vào huyền ảnh tinh trận ở trong. Vừa vào huyền ảnh tinh trận, Dịch Thi Vũ không nữa che giấu trên người sắc cơ, không ngừng đồng thời kích hoạt rồi năm cái tinh văn, càng là lấy ra một cái tinh khí, cái này tinh khí nhìn qua là một khối có 16 cái lỗ thủng thiên hạch, bên trong lượng lớn tinh quang không ngừng ẩn hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể bốn mà ra. Ta cho rằng nhóm đến rồi vị có thể không nghĩ tới những viện quân này nhưng phải làm cho ta vào chỗ chết. Vương Thành nhìn phía sau dịch thi vũ, ở lao nhanh một khoảng cách về sau, thân hình im bật đi, xoay người lại nhìn về phía dịch thi vũ. "Chạy! Làm sao không chạy? Có phải là ngươi cửa kêu bí thuật chống đỡ không nổi đi tới?" Dịch Thi Vũ khống chế được cái này tinh khí ở trước người lơ lửng, từng đạo từng đạo tinh quang tự tinh khí ở trong không ngừng lóng lánh, "Tiểu tử, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi không phải chúng ta Long Thương quân đoàn thành viên, muốn trách chỉ có thể trách ngươi chặn lại rồi chúng ta Long Thương quân đoàn con đường." Đời sau đầu thai thời gian con mắt đánh bóng một điểm đi đều là kỵ sĩ liên minh thành viên, ngươi thật sự dám giết ta." Vương Thành lạnh lùng nhìn Dịch thi Vũ. "A, đều là kỵ sĩ liên minh thành viên vậy thì như thế nào? Ta ở đây đưa ngươi đánhục, lại hướng về thời gian chi tháp, huyết tinh chi tháp, vô cực kiếm thành những kia tinh luyện sư trên người đẩy một cái, ai sẽ hoài nghi ta? Có đạo lý." Vương Thành gật gật đầu, nhìn về phía trước Dịch thi Vũ, "Lý do ngươi đều giúp ta nghĩ kỹ, như vậy ta liền không cần lưu thủ rồi." "Không cần lưu thủ? Ngươi còn muốn xoay chuyển càn khôn? Ngươi có muốn biết hay không?" Đinh Kiếu, vẫn nướng Vẫn tưởng những này tinh luyện sư nhóm đám bọn họ vì sao mấy tiếng đều không làm gì được ta mảy may. Ừm. Vương Thành, để dịch thi vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu. Rất đơn giản, ta đưa bọn chúng hết thể giết. Người giết bọn họ. Ba vị tinh luyện sư. Dịch thi vũ phản phất nghe được cái gì chuyện cười giống như vậy, cười gắn không ngừng, chỉ bằng ngươi. Ngươi nên. chương 149, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, canh thứ 5. Tác giả, thừa phong ngự kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, ngân t. Mâu Tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mặt cỡ zo xóc nhá hắc tự định nghĩa đủ bất cơ lực to sercon, nhanh trung trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ. Ở bên ngoài, ta chưa từng được chiến thần tinh trận tăng cường, ngươi muốn làm sao ta đã khá là gian nan, trước mắt nơi này, ta không chỉ có cái cấp 3 huyền ảnh tinh trận có tiếng có thôi, càng có cấp 3 chiến thần tinh trận gia trị, một thân thực lực không kém hơn đỉnh cao vương giả hung thú, tinh luyện sư đều đánh chết nhiều cái. Ta rất muốn hỏi ngươi một tiếng, ngươi đến tụt cùng ở đâu ra tự tin, có thể đem ta đánh giết ở đây. Nghe được Vân Thành Dịch Thi Vũ thân hình run lên, sắc mặt một trận trắng bệnh. Nàng bản thân là một vị cấp 2 tinh trận sư bởi vậy vô cùng rõ ràng, cấp 3 chiến thần tinh trận đối với tinh luyện giả tăng cường hiệu quả càng ở cấp 3 sức lực lớn tinh văn, kim cương tinh văn, phong chi tinh văn bên trên, dựa vào chiến thần tinh trận hiệu quả tăng cường đạt đến tiếp cận đỉnh, cao vương giả hung thu thực lực cũng không phải một câu lời nói suông. Xoay chuyển ánh mắt, nàng dĩ nhiên khóa chặt lại viễn ảnh tinh trận biến hóa thời gian lộ ra một sơ hở, nhất thời hóa thân lưu quang, lao nhanh mà ra. Đi được sao? Vương Thành thân hình hơi động. Đỉnh cao phi thân thuật làm cho tốc độ của hắn đến hầu như biết đánh nhau phá vương giả hung thú điểm giới hạn, trong phút chốc chặn lại được Dịch Thi Vũ bên cạnh người, thư không băng quyền hung hãn đánh ra, dù cho chưa từng vận dụng tinh lực, có thể thuần túy sức mạnh đối với khí lưu nguyên ép vẫn làm cho không gian nổ tung, vội vàng phản ứng Dịch Thi Vũ mới vừa vặn tới kịp kích hoạt trên người một cái cấp 2 phòng ngự tinh khí, cả người đã bị đánh cho bay. Ngược ra ngoài, đem một ngọn núi đá va thành phân vụt. Vĩnh. Vương thành chân phải trên mặt đất một một lực, nham thạch chia năm xẻ bảy thân hình của hắn lần thứ 2 bay vọt mà lên, như một cái mũi tên rời cùng. Bắn nát hư không, không đợi tòa kia bị đụng nát núi đá nham thạch nghiêng vỡ mà xuống, đã nhảy vào núi đá ở trong, vây tay ép một chút, Thái Cổ Thần Quyền cuốn sạch lấy tuyệt cường lực đấm dĩ nhiên nghiền ép mà xuống, những kia rơi xuống phía dưới hòn đá mới vừa cùng Thái Cổ Thần Quyền hình thành quyền thế va chạm, dĩ nhiên bị bao phủ quyền thế xoắn thành phấn vụn. Không được. Đại Tinh là tay. Bị va bay ra ngoài dịch thì vũ vừa phục hồi tinh thần lại lập tức đối mặt Vương Thành kinh động thiên hạ một đòn, kinh hô đông nhiên đánh ra chính mình tuyệt thế chưởng pháp, một chưởng ra, cùng Vương Thành Thái Cổ Thần Quyền chính diện va chạm. Ầm ầm. Như sấm rền nổ vang tự trụ xuống nham thạch trung ương bạo tán ra. Một luồng mắt trần có thể thấy sóng khí tự hai người giao thủ trung ương tung tóe tư phương, chu vi 10 mét bên trong những kia bay xuống mà xuống nham thạch bị hai lần nát tan, hóa thành bột phấn giống như bị tức sóng sóng trùng kích cuốn đi, làm cho hai người giao thủ 10 mét phạm vi hóa thành khu vực chân không. Có điều, loại này rằng có rằng co chốc lát, xương cốt vỡ vụn âm thanh trợt vang hư không. A! Nương theo lấy thống khổ kêu thảm thiết, Dịch Thi vũ cánh tay bắn ra lượng lớn máu tươi, cả người bị đánh đến lần thứ 2 phi va mà ra lệnh xuống mặt đất ở kiên cố nham thạch mặt đất lê ra một điều câu cử. Sắt. Vương Thành một tiếng bạo giống, thân hình bay vọn, đang rơi xuống dịch thi vũ bầu trời thời gian bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi đỉnh vạn quân sức mạnh hung hăng hướng về cánh tay gậy vỡ miệng phun máu tươi dịch thi vũ lệnh xuống. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Vương Thành dịch thi vũ trong mắt hiện ra ác không ngừng được sợ hãi, thời khắc mấu chốt, chỉ kịp đem thân hình đi phía trái chết lăn một vòng. Ầm Sức mạnh kinh khủng lấy Vương Thành rơi dụng trung tâm khuyết tán ra đến. Chu vi 30m đại địa tự hồ hơi hơi chìm xuống. Ngay sau đó, phạm vật cuộn sóng bình thường đột nhiên dâng tới tư phương, phạm vi ở trong hết thảy nham thạch, vật chất hết thảy nát tan, mà may mắn lẽ tránh một đòn chí mạng dịch thi vũ cũng là thân hình bị chấn động đến mức bay lên hư không, đang bị cuốn về tứ phương sóng trùng kích đánh bay ra ngoài, vô cùng chật vật đập xuống đến 100 mét có hơn, thổ huyết không thôi. Liên trình đội như thế này, vọng tưởng giết ta. Khác nào Lưu Tinh một rơi vương thành chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi xuống trăm mét có hơn dịch thi vũ trên người. Ở bên người hắn, một đường kính 30 mét to lớn hố dị nhiên hình thành, người xem nhìn thấy mà giật mình. Ta Ta chỉ là nghe lệnh làm việc, chuyện không liên quan đến ta, là Triệu Thiên Nạo. Là Triệu Thiên Nạo ra lệnh, tính xin ngươi xem ở chúng ta đều là kỵ sĩ liên minh thành viên phần bên trên, thả ta một mạng. Vừa lộ diện tràn ngập lãnh diễm vẻ dịch thi Vũ nhìn từng bước một hướng về nàng đi tới vương thành, khác nào lại nhìn một vị lấy mạng từ thần, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cớ ngươi cũng đã thay ta nghĩ kỹ, ta như không giết ngươi, không khỏi có lỗi với các ngươi một phen khổ tâm. Ngươi? Ba người qua bên kia nhìn, đây chỉ là một huyết ảnh tinh trận, huyết ảnh tinh trận chỉ là một cấp tinh trận. Đặc biệt là cái này Huyễn Ảnh Tinh Trận tựa hồ đã bị phá hỏng không ít, cẩn thận đề phòng, luôn có thể nhìn ra manh mối. Bên kia đi ba người, chúng ta tìm được trước dịch thi Vũ Đoàn trưởng lại nói, dịch thi Vũ Đoàn trưởng là một vị cấp 2 tinh trận sư, tìm tới nàng loại bộ trận này dễ như ăn cháo. Chư vị, các ngươi là đại nhân thân vệ, chỉ cần chấp đi mệnh lệnh của đại nhân là được, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Vào lúc này, từng trận hỗn độn âm thanh từ nơi không xa chuyển ra, rõ ràng là những kẻ đã tiến vào Huyễn Ảnh Tinh Trận Triệu Thiên thân vệ sĩ. Nghe đến mấy cái này âm thanh, dịch thị Vũ Phượng phất chết chìm người bắt được nhánh cỏ cứ mạ. Gọi và hô to, "Ta ở đây." Chỉ là nàng mới vừa vặn mở miệng, Vương Thành đã vung mạnh tay lên, trận pháp biến hóa, âm thanh nhất thời bị vặn vẹo. Có điều dù là như vậy, bên kia kỵ sĩ tựa hồ vẫn cứ nghe được động tĩnh gì, từng cái từng cái cấp tốc hướng về phương hướng này mà tới. "Ngươi cho là bọn họ cứu được ngươi?" "Các hạ, không muốn sai lầm, Triệu Thiên Ngạo đại nhân thân vệ kỵ sĩ đã vào được. Thân vệ kỵ sĩ tuy rằng không bằng nghịch thiên kỵ sĩ đoàn loại kia cường đại kỵ sĩ đoàn, có thể mỗi một cái đều là tinh duệ trong tinh duyệt, chí ít đều là cấp 3 kỵ sĩ, cầm đầu bốn cái, toàn bộ đạt đến vinh quang kỵ sĩ trình độ." Bọn họ tuy chỉ có 30 người, nhưng từng có chém giết tinh luyện sư ghi chép, tuyệt đối không phải ngươi một người có khả năng đối kháng, có điều chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đồng ý. Hướng đi Triệu Thiên Nạo đại nhân cầu xin, không chỉ có thể để Triệu Thiên Nạo đại nhân đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, phát hiện tinh lộ công lao ngất trời cũng có thể cho ngươi một phần. Dịch Thi Vũ mắt thấy cầu tha sao, hơn nữa thân vệ kỵ sĩ người tới gần, lập tức chuyển thành ý hiệp. Vương Thành nhìn Dịch Thi Vũ một chút, cười lạnh một tiếng, "Tinh luyện sư, ta cũng muốn nhìn một chút, này 30 mấy tân vệ kỵ sĩ là có hay không có ngươi nói lợi hại như vậy?" Nói xong, hắn khống chế lên Huyễn Ảnh Tinh Trận biến hóa đến, đồng thời mang theo dịch thi Vũ thân hình, cấp tốc hướng về Huyễn Ảnh Tinh Trận bên trong mà đi, không tới chốc lát, dĩ nhiên đi tới lúc trước hắn dùng lấy phong tỏa tinh lộ loại nhỏ Huyễn Ảnh Tinh Trận trước. Giờ phút này cái Huyễn Ảnh Tinh Trận đã bị bên trong Diệp Lan huyết phá hủy hơn nữa, lượng lớn tinh quang không ngừng tự bên trong tiêu tán mà ra, nhìn qua hóng ánh lóe mắt. Diệp Lan huyết, chúng ta kỵ sĩ liên minh nhóm đầu tiên viện quân đã đến, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhận lấy cái chết, Vương Thành nhìn Tinh Trận trung thân hình lên bóng người kia, lập tức quát to một tiếng. Ngay lập tức đem dịch thi vũ ném đi ra ngoài, sau đó, loại nhỏ huyền ảnh tinh trận cùng với bị hắn khống chế tinh trận dẫn tới được thân vệ bọn kỵ sĩ trận pháp ngăn cách, bị hắn một lần tiêu tan. "Tiểu bối, nếu không có trận pháp, ngươi sớm là ta giới kiếm vong hồn, trước mắt lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, chết đi cho ta." Loại nhỏ huyền ảnh tinh trận bị Vương Thành mở ra, Diệp Lan khuyết kiếm ra như lòng, cuốn sạch lấy bóng ánh khắp nơi ánh kiếm trực tiếp từ trong trận pháp bắn mạnh mà ra. Nguyên bản bị ném ra ngoài dịch thi vũ còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì làm hắn nhìn thấy từ nhỏ hình huyễn ảnh tinh trận trung bao phủ mà ra cái tia mảnh lóe ánh ánh kiếm thời gian, nhất thời đã minh bạch Vương Thành dụng tâm hiểm ác, kêu to một tiếng, "Không muốn." Chỉ là, bị Vương Thành có loại nhỏ huyễn ảnh tinh trận bị nhốt mấy tiếng Diệp Lan khuyết giờ khắc này đang đứng ở tức giận ở trong, vừa phá trận mà ra liền nhìn thấy một người nhân hướng về chính mình bay tới, làm sao hạ thủ lưu tình, kiếm sáng long lánh, têu to ở trong dịch thi vũ trực tiếp bị chia năm xẻ bảy, bốn thành một màn mưa máu. "Xèo, xèo, xèo." Diệp Lan khuyết chém giết dịch thi vũ cho mắt. 30 mấy vị trí thân vệ kỵ sĩ đồng thời ở vương thành sự khống chế tự viện ảnh tinh trận trung gào thét mà ra, tận mắt đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. "Dịch Thi Vũ đại nhân, dám giết ta kỵ sĩ người trong liên minh, chết đi cho ta." Xắt. Trong lúc nhất thời, 30 mấy vị trí thân vệ kỵ sĩ đồng thời nổi giận, ở bốn vị vinh quang kỵ sĩ dẫn dắt đi, hướng về Diệp Lan khuyết sùng phòng đánh tới. "Kỵ sĩ liên minh? Kỵ sĩ liên minh vậy thì như thế nào? Muốn giết ta, phải nắm chính các ngươi mệnh để đuổi. Diệp Lan khuyết chỉ khi này chút thân vệ kỵ sĩ là vương thành mới tới việc quân. Cả người nhân kiếm hợp nhất, trong phút chốc nhảy vào 32 vị trí thân vệ kỵ sĩ tạo thành chiến trận ở trong. Hắn bản thân liền là một vị mở ra hai tòa tinh cung tinh luyện sư, liền tinh luyện sư phương diện tu vi mà nói, cách xa ở đỉnh thiếu, Vân Tưởng, Vân nhượng bên trên, hơn nữa hắn xuất thân vô cực kiếm thành, tinh thông cận chiến, lại có một thanh nghi ngờ là tứ dai tinh khí cực kiếm, giờ khác này tự viện ảnh tinh trận ở trong xung phong mà ra, quả thực hồ gặp bầy dê. Kẻ địch tuy nhiều, một chiêu kiếm chém tất cả. Xắt. Ánh kiếm bắn ra bốn phía. Diệp Lan khuyết thân hình ở ba mươi mấy vị trí thân vệ kỵ sĩ ở trong không ngừng qua lại, máu tươi ở thân hình hắn qua lại trong quá trình bắn mạnh mà ra. A, cẩn thận. Chân thế. Chân thế. Số 1, tiểu đội thứ hai kích phát tinh văn, đem sức mạnh tập trung đến trên người ta. Đệ tam tiểu đội nhốt lại hắn. Phải. Lục hợp diệt tuyệt trận. Rất nhiều thân vệ kỵ sĩ đại hống, trong đó 10 người cùng nhau tiến lên, 10 chôi lợi kiếm, 10 cửa tương đồng kiếm thuật đồng thời chém xuống, tinh quang bắn ra phía, kiếm khí tiêu, hình thành một mảnh tuyến sắt kiếm. Lưu Quang kích. Đối mặt 10 vị thân vệ kỵ sĩ liên hợp hình thành vòng kiếm cắn giết, Diệp Lan khuyết một tiếng quát lớn, thân hình phản phát hóa thành màu vàng lưu quang, lấy bất khả tư nghị cấp tốc ở 10 cái thân vệ kỵ sĩ trên người điên cuồng lấp lóe, ám sát. Xuy suy suy sỉ, máu tươi đỏ thâm tự 10 cái thân vệ kỵ sĩ trên người không ngừng bắn mạnh. Đợi đến màu vàng lưu quang tàn đi, 10 vị thân vệ kỵ sĩ càng bị toàn bộ chém giết tại chỗ. Đệ tam tiểu đội, diệt sạch. Tình cảnh này, không ngừng còn lại 2 cái tiểu đội thân vệ kỵ sĩ nhìn ra hai mắt sắp nức, liền ngay cả lưu ý lấy phương diện này hướng đi Vương thành cũng là ám hít một hơi hơi lạnh. Vô Cực Kiếm Thành thành chủ chỉ là một vị đỉnh cao tinh luyện sư, nhưng hắn mạnh mẽ dựa vào lợi kiếm trong tay, xông ra huy danh vô địch, kinh sợ một vực, dù cho đại tinh luyện sư cũng không dám khinh thường. Này Diệp Lan khuyết làm thật không hổ là Vô Cực Kiếm Thành tinh luyện sư. May mà ta chưa từng đưa hắn liệt vào săn giết mục tiêu, bằng không. Vương Thành tập trung ý chí, lạng Yên không hề có một tiếng động tối lui. Có Diệp Lan khuyết ở đây, trừ phi Triệu Thiên đám người chính diện đem Huyền Ảnh Tinh trận phá hủy, bằng không, với hắn khống chế được Tinh trận trong bóng tối hiệp trợ Diệp khuyết, Triệu Thiên Nạo dưới trướng những kẻ muốn đưa hắn đánh chết kỵ sĩ đến bao nhiêu? chết bao nhiêu. Chương 150, Kim Hy, canh thứ 6. Từng. Triệu Thiên Ngạo làm một vị trí đỉnh cao vinh quang kỵ sĩ, cảm ứng ngạy cảm, dù cho Huyễn Ảnh Tinh Trận có vận mẹo âm thanh hiệu quả, vẫn cứ ngờ ngỡ nghe được từ trong diện chuyển tới từng trận kêu thảm thiết, mà phát sinh những này tiếng kêu thảm thiết không là người khác, rõ ràng là những kẻ đối với hắn trung thành tuyệt đối như tư binh giống như thân vệ kỵ sĩ. Bên trong còn có thời gian chi tháp, huyết tinh chi tháp, vô cực kiếm thành, hàn băng chi tháp tinh luyện sư. Hắn trong nháy mắt đã minh bạch cái gì, nhất thời quát to một tiếng, người đến Lập tức để hết thảy kỵ sĩ triển khai tinh thuật, chưa từng nắm giữ tinh thuật người liền cho ta chính diện phá hoại, phá hủy cái này tinh trận. Đem tinh trận ở trong không phải chúng ta kỵ sĩ liên minh ở trong tinh luyện giả chém giết sạch xanh xanh. Đại nhân, cái này tinh trận nhìn qua tuy rằng tàn tạ, nhưng lại khá là bất phàm, hiển nhiên trải qua tinh xảo cải tạo, chí ý thuộc về cấp 2 tinh trận, hơn nữa ở hắn bố trí trên cơ sở nên tồn tại một càng mạnh hơn tinh trận, dựa vào cái này tinh trận nó có thể chống đỡ được mấy cái cấp 4 tinh thuật mà không hủy, chúng ta như muốn đánh tan, mặc dù hết thảy kỵ sĩ cùng nhau tiến lên, ẽ e sợ cũng phải một ít thời gian. Trư Lưu Phong nghe được Triệu Thiên ngạo mệnh lệnh có chút trần chờ nói: "Thi hành mệnh lệnh." Thần vẫn tâm, Nam Tố Ngọc. "Vâng." Nhận được mệnh lệnh mấy vị vinh quang kỵ sĩ đồng thời đại hống, ngay lập tức hợp thành trận thế, hoặc là đem những kia thuộc về tinh trận một phần thạch lâm, chú đá bạo lực phá hủy. "Có điều, kỵ sĩ liên minh tinh luyện giả cùng những thế lực khác tinh luyện giả không giống, những này tinh luyện giả tuy rằng đã từng nắm giữ tinh thuật, có thể 8, 10 là những kia tăng cường năng lực cá nhân quang nhãn thuật, tinh thuật thuật, hoặc là làm cho bảo kiếm Công kích mang vào trúc tính thương tổn sắc bén thuật, vương trác hóa thuật, biến hóa to lớn thuật chờ chút, rất ít người học tập tương tự với nóng dục trường lực, hàn băng trường lực, nổ tung thuật, băng di thuật. Nhóm phạm vi tính sát thương tinh thuật. Bởi vậy, dù cho năm, 600 tinh luyện giả cùng nhau tiến lên, đối với tinh trận ngoại vi thạch lâm thận trọng từng bước giống như bắt đầu phá hoại, có thể tiến độ nhưng cực kỳ chậm chậm, thậm chí còn không sánh được dinh thiếu. Vân Nướng, Vân Tưởng, Vũ Thiếu Bạch nhóm tinh luyện sư, tinh luyện giả đồng thời ra tay. Tiến độ này, để Triệu Thiên vẻ mặt nhất thời chìm xuống. Đặc biệt là trong trận pháp thuộc về thân vệ bọn kỵ sĩ kêu Thảm Thiết càng ngày càng ít, sắc mặt của hắn càng là âm trầm đến như có thể chảy ra nước. Tên tiểu tử kia, ầm ầm ầm. Ngay ở kỵ sĩ liên minh bọn kỵ sĩ thận trọng từng bước phá hủy huyễn ảnh tinh trận dài đến gần 2 giờ thời gian, cuối chân trời lần thứ 2 xuất hiện kỵ sĩ liên minh hư không thần hạng, hơn nữa lần này xuất hiện ở cuối chân trời hư không thần hạng không chỉ một chiếc, mà là dòng dã ba chiếc. Nhìn thấy cái kia ba chiếc to lớn hư không thần hạm. Triệu Thiên nhất thời đổi sắc mặt, Huy Hoàng quân đoàn. Là Huy Hoàng quân đoàn thần hạng. Tiểu tử kia là Huy Hoàng quân đoàn người. Chư Lưu Phong trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Nhớ kỹ, tiểu tử kia tuy rằng ủy vào một cái trận pháp tạm thời che chở ở này tinh lộ, nhưng chúng ta đến thời gian, ngoại vi đang có lượng lớn tinh luyện sư tầng tầng vây lớp với nốt, suýt nữa đưa hắn tinh trận phá vỡ, nhờ có chúng ta đem những này tinh luyện sư đúng lúc đánh đuổi, mới để cho tinh lộ có thể bảo tồn. Hừ, một cái tinh lộ, khổng lồ biết bao công lao, tam lịch thiên kỵ sĩ đoàn trả giá như vậy giá cả to lớn, vô luận như thế nào đều muốn từ bên trong cắn một cái thì đến. Rõ ràng, đại nhân phái thân vệ kỵ sĩ tự mình vào huyền ảnh tinh trận cắn giết thời gian chi pháp, huyết tinh chi pháp Hàn Băng Chi Tháp, vô cực kiếm thành tinh luyện sư cùng tinh luyện giả, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, này một phần công lao không ai có thể xóa bỏ. Chư Lưu Phong liền vội vàng gật đầu, khiến người ta đình chỉ phá trận. Bảo vệ mảnh này thạch lâm chủ yếu cửa ra vào. Vâng. Ba chiếc thần hạm tốc độ không thể nói là không nhanh, không tới chốc lát dĩ nhiên đến khu này trên bãi đá không, sau đó không đợi này ba chiếc thần hạm dừng hẳn, mười mấy đạo nắm giữ lấy trọng lực tinh trận tinh luyện giả đồng thời tự thần hạm trên phi nhảy ra, trong phút chốc rơi xuống đất, cùng lúc đó, hư không thần hạm ở trong từng cái từng cái thuộc về Huy Hoàng quân đoàn bọn kỵ sĩ cá nhảy ra, cấp tốc đem trọn cái thạch lâm bao quanh vây nốt. Ầm. Lĩnh Tiên kỵ sĩ đoàn Triệu Thiên Ngạo đoàn trưởng lại tới trước. Trước tiên bay xuống mười mấy người trung cầm đầu một người đàn ông trung niên ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống Triệu Thiên Ngạo trên người. Người đàn ông trung niên này không là người khác, thình lình chính là Huy Hoàng quân đoàn quân đoàn trưởng, một vị thành danh nhiều năm, thậm chí tự tay chém giết quá đại tinh luyện sư cường giả tuyệt thế, thần thánh kỵ sĩ Kim Hy. Ở bên người hắn lần lượt từng bóng người cũng đều không ngoại lệ đại diện cho ở toàn bộ kỵ sĩ liên minh ở trong nắm giữ hết sức quan trọng địa vị đại nhân vật, phó quân đoàn trưởng Vĩnh Phong, phó quân đoàn trưởng Kim Mất Nguyệt, Huy Hoàng đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng Lã Tư Không, Thánh Huy đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Dịch Thiên Vũ, 25 đoàn đoàn trưởng Chu Đại Vân, 34 đoàn đoàn trưởng Kim Linh, phó đoàn trưởng Từ Lâm Vân Vân. Nay mười mấy vị vinh quang kỵ sĩ, cấp 4 kỵ sĩ đứng chung một chỗ, dù cho không tạo thành trận thế, đều có thể dễ dàng phá hủy một tinh luyện sư cấp thế lực, dù cho thân là Long Thương quân đoàn đoàn trưởng Triệu Thiên Nhật chi tử Triệu Thiên Nạo, ở đối đầu này cả đám người Vẻ mặt cũng là nghiêm túc. Kim Hy quân đoàn trưởng, Kim bất muội phó quân đoàn trưởng, Huynh Phong phó quân đoàn trưởng. Triệu Thiên Nạo cứ việc trong lòng âm trầm, có thể đối mặt 3 vị 12 quân đoàn quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng, lễ tiết trên cũng không dám có bất kỳ thất lễ, chủ động tiến lên chào. Huynh Phong đối với Triệu Thiên Ngạo người này sớm có hiểu rõ, làm việc bá đạo, rất không bị người tiếc đãi, đối mặt hắn hành lễ căn bản không thèm để ý, ánh mắt lướt qua hắn trực tiếp rơi xuống cái cái thật lớn trên, ha ha, tiểu tử trận chưa bị kích phá, chúng ta tới đúng lúc. Vương Thành Triệu Thiên Ngạo trong lòng hơi động, đương nhiên liên nghĩ tới điều gì, mấy năm trước từng lấy võ giả tu vi chém giết hỏa diễm chi kiếm một vị tinh luyện sư do đó danh chấn nhất thời tên tiểu tử kia. Nghĩ đến chính mình lại bị một vào kỵ sĩ liên minh không tới 4 năm tiểu tử cấp đi một phần công lao ngất trời, Triệu Thiên Ngạo trong lòng không khỏi càng là tối tăm, trong mắt hiện ra thấu xương lạnh lẽo. Triệu Thiên Ngạo đởn trưởng, chuyện của nơi này quan hệ trọng đại, người mang theo lĩnh chỉ là mấy cái đoàn kỵ sĩ căn bản không đủ để gánh vắt trên một cái tinh lộ phòng ngự trọng trách, chuyến nơi đây giao cho chúng ta liền có thể. Kim Hi quay về Triệu Thiên gật gật đầu, thẳng vào chủ đề. Này cũng không cần, Kim Hy Quân đoàn trưởng chưa đến trong một đoạn thời gian này, chúng ta nhưng là đem đến đây mạ phạm tinh luyện giả, tinh luyện sư hết thảy lùi trong đó còn bao gồm tự do chi thành tinh luyện sư, bằng vào chúng ta 8 đại kỵ sĩ đoàn thực lực phòng ngự mảnh này thạch lâm thừa sức, hơn nữa, phụ thân ta mang đến nhân mã nên cũng đã tới rồi, cũng không nhọc đến phiền Kim Hy Quân đoàn trưởng nhọc lòng rồi. Ha ha, thật không, như vậy liền do hai nhà chúng ta một đạo hiệp phòng. Kim Hy căn bản không cùng Triệu Thiên Ngạo go, trực tiếp quay về 34 đoàn Kim Linh đoàn trưởng gật gật đầu, Kim Linh đoàn trưởng nhất thời lên. Đem chính mình, kỵ sĩ đoàn trưởng lệnh bài lấy ra, phát ra một cái tin tức. Kỵ sĩ liên minh mỗi một vị trí kỵ sĩ thân phận lệnh bài hầu như đều tương đương với một cái tinh khí, có thông tin, tin tức ghi chép, tinh thạch dự trữ, kim ngạch giao dịch nhóm nhiều hạng công năng, chỉ là tương tự với tin tức truyền thống công năng chỉ có đến khá gần khoảng cách có khả năng sử dụng. Ta đã thông chi vương thành, vương thành cũng không tính triệt tiêu tinh trận. Kim Linh đoàn trưởng nói một tiếng, sau đó ánh mắt dừng lại ở Triệu Thiên Ngạo trên người, hắn cái kia tinh trận cần thiết phòng ngự kẻ địch, cũng không chỉ ngoại lai tinh luyện giả thế lực đơn giản như vậy a. Triệu Thiên Ngạo đoàn trưởng nhưng là vừa thấy mặt đã phải đem hắn bắt giữ. Ừm. Kim Hy, Huế Phong, Kim bất muội nhóm người đều hiểu Triệu Thiên Ngạo là người gió êm dịu bình luận, từng cái từng cái ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn, đặc biệt là Kim Hy quân đoàn trưởng càng là vẻ mặt nghiêm liệt, lạnh giọng quát lên, xảy ra chuyện gì? Đối mặt Kim Hy quân đoàn trưởng chất vấn Triệu Thiên Ngạo không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, ta làm sao mà biết? Ta xem Vương Thành kỵ sĩ có thương tích, lòng tốt muốn dẫn hắn đi vào tu dưỡng, nhưng hắn không ngừng không cảm kích, trái lại trực tiếp đối với Dịch Thi Vũ đoàn trưởng ra tay, điểm này tất cả mọi người tận mắt thấy. Triệu Thiên Lão, cách làm người của ngươi ta mười phần rõ ràng, ngươi đến vui mừng vương thành không có chuyện gì, bằng không, mặc dù phụ thân ngươi Triệu Thiên Nhật cũng không giữ được ngươi. Từ trước đến giờ đối với vương thành khá là vừa ý Huyễn Phong Phó quân đoàn trưởng lạnh rên một tiếng. Huyễn Phong Phó quân đoàn trưởng, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, chúng ta nhưng là vẫn thủ vệ ở Tinh trận ở ngoài không ngừng chống đỡ từng làn từng làn muốn cướp giật cái này Tinh trận ngoại địch, ta thậm chí phái thân vệ kỵ sĩ muốn đem cái kia Tinh trận ở trong thuộc về thời gian chi tháp, huyết tinh chi tháp, hàn băng tháp, vô cực kiếm thành tinh luyện giả, tinh luyện sư hết thảy rất chết để tránh khỏi tinh lộ tin tức để lộ, có thể vị kia vương thành kỵ sĩ không? Biết nghĩ như thế nào nhưng không mở ra trận pháp phối hợp chúng ta, trái lại để cho ta thân vệ kỵ sĩ tổn thất nặng nghề, chuyện này, ta đến thời điểm cũng phải hào hào hỏi rõ ràng vị kia vương thành kỵ sĩ. Lại trả đua đi lên. Huynh Phong quân đoàn trưởng phẫn nộ cười một tiếng, liền phải tiếp tục nói cái gì? Kim Hy quân đoàn trưởng đã phất phất tay, "Được rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, trong trận pháp nhưng là vẫn còn tồn tại vô cực kiếm thành kẻ địch, chúng ta mà vào trận, một bên bảo vệ tính lộ Một bên chém giết vô cực kiếm thành chính là cái kia tinh luyện sư lại nói, tất cả lấy tinh lộ làm trọng. Huyên Phong hành triệu Thiên Ngạo một chút, lạnh rên một tiếng. Bất quá hắn cũng biết, không có chứng cứ xác thực hắn không làm gì được Triệu Thiên Ngạo. Lại không nói Triệu Thiên Ngạo đứng sau lưng chính là kỵ sĩ liên minh đứng hàng thứ thứ 6 Long Thương quân đoàn quân đoàn trưởng Triệu Thiên Nhật, mặc dù bản thân hắn cũng là đoàn kỵ sĩ trung đứng hàng thứ 83 nghịch Thiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, nếu như Triệu Thiên Ngạo thật sự có dế đối phó như vậy, dựa vào trong những năm này mơ hồ truyền đến có liên quan với hắn ác liệt cử chỉ sớm đã đem hắn kéo xuống Lịch Thiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bảo tọa đâu còn sẽ chờ tới bây giờ. Chúng ta vào trận, bố trí phòng ngự, bảo vệ Tinh Lộ. Ta ngược lại muốn xem xem, có chúng ta Huy Hoàng quân đoàn đóng giữ ở đây, còn có ai dám to gan đánh này Tinh Lộ chú ý. Kim Hy lãnh đạo vung tay lên, nhất thời phía sau rất nhiều Huy Hoàng quân đoàn kỵ sĩ bay vọt mà ra, phảng phất laze chớp giật bắn vào huyễn ảnh tinh trận ở trong, nhân số có tới 6000 chi chúng, có thể nói, khi biết Vương Thành phát hiện này Tinh Lộ về sau, Kim Hy quân đoàn trưởng trực tiếp điều đến hơn phân nửa cái Huy Hoàng quân đoàn. Tình cảnh này rơi xuống Triệu Thiên Ngạo trong mắt nhất thời để trong mắt hắn sát cơ phù ra. Vương Thành Uy Hoàng quân đoàn đến hơn phân nữa, trước tạm vào Thạch Lâm, chiếm cứ lấy tuyệt hảo vị trí bắt đầu bố trí công sự phòng ngự, đến thời điểm mặc dù bọn họ Long Thương quân đoàn người cũng đến, mà thực lực ở Uy Hoàng quân đoàn bên trên, lại nghĩ đem tinh lộ một lần nữa nắm giữ đến tay cũng là không có thể nữa. Một phần công lao bằng trời, cũng bởi vì Vương Thành lấy một huyền ảnh tinh trận cách trở cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, có thể nào không cho hắn đối với Vương Thành hận thấu xương. Chương 151, đại công, canh thứ 7. Kim Hy quân đoàn trường. Kim Hi đám người bước vào huyền ảnh tinh trận trước mắt, Vương Thành đã tiến lên đón. Ha Vương Thành Ta nhưng là sớm nghe nói qua tiểu tử ngươi tên gọi rồi mấy năm gần đây tiểu tử ngươi chẳng biết vì sao không một tiếng động ta còn tưởng rằng muốn phai mở mọi người rồi không muốn ngươi không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người lại trực tiếp cho chúng ta kỵ sĩ liên minh khai quật ra một cái tinh lộ đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có công lao lớn Kim Hy quân đoàn trường chưa mở miệng lúc trước quan tâm quá Vương thành một khoảng thời gian Nguyễn phong phó quân đoàn trưởng đã tiến lên bắt đầu cười lớn không chỉ hắn Kim Hy Kim bất mỗi hai người từng cái từng cái cũng là không ngừng đánh giá Vươngà một tinh luyện sư ngã xuống tuyệt đối không tính là một chỗ nhỏ Đặc biệt là vị này, tinh luyện sư còn chết ở một cái võ giả trên tay, vì vậy tin tức, hai người bọn họ đối với Vương Thành tên gọi đã từng nghe nói qua, hơn nữa trước mắt Vương Thành lập xuống đại công, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của hắn chợt cảm thấy người này không tầm thường. Huyện phòng phó quân đoàn trưởng quá khen. Vương Thành nói. "Vương Thành, khá lắm." Kim Linh đoàn trưởng nhìn Vương Thành, khẽ mỉm cười. Vương Thành là bọn hắn 34 đoàn người, nàng hiện tại đang đứng ở cạnh tranh phó quân đoàn trưởng trước vị then chốt thời kỳ, trước mắt Vương Thành có thể lập này lại công, khai quật ra một cái tích lộ. Đối với nàng cạnh tranh phó quân đoàn trưởng chức vị có không thể đo đếm tác dụng. Đi, chúng ta trước tiên đi xem xem cái kia tinh lộ xác nhận một fan." Kim Hi nói. "Đúng đúng, lấy chính sự làm trọng." Huệ Phong vội vã gật gật đầu. Vương Thành lập tức vung tay lên, mang theo mấy người đang huấn ảnh tinh trận chung qua lại, trừ vị theo sát ta. "Kim Hi, Huệ Phong, Kim Mật Nguyệt, Kim Linh, Diệp Tư Không, Dịch Thiên Vũ, Chu Đại Vân, từ lâm đám người đồng thời đổi tới Vương Thành thân hình, hướng về mảnh này cấp 4 tinh trận hình thành thạch lâm hạt nhân mà đi." Đi chỉ trong lát Những này chỉ ít đều là cấp 3 tinh văn sư vinh quang bọn kỵ sĩ đồng thời phát hiện cái gì, đặc biệt là thân là quân đoàn trưởng Kim Hy, ánh mắt ở huyền ảnh tinh trận trung đánh giá chốc lát, trên mặt đã rõ ràng mang theo một vẻ kinh ngạc, mà tính tình có chút nôn nóng huyền phong phó quân đoàn trưởng càng là không thể chờ đợi được nữa do hỏi, Vương Thành, người thay đổi cái này huyền ảnh tinh trận, đẳng cấp S e sợ không ngừng phổ thông tinh trận đơn giản như vậy a, ít nhất là cái cấp 2 tinh trận đi. Cấp 2 tinh trận. Kim Linh, từ Lâm đám người vẫn biết Vương Thành theo Bạch đại nhân ở học tập tinh trận học, mà đến nay mới thôi đã có tam nhiều năm. Nghe được Vương Thành lại có thể đem một cấp nguyên ảnh tinh trận thay đổi thành cấp 2 tinh trận, không khỏi kinh ngạc tốt lên một tiếng. "Vương Thành, ngươi cư nhưng đã có thể bố trí cấp 2 tinh trận." "Cấp 2 tinh trận? Này chính là một cái cấp 3 tinh trận. Hơn nữa còn là một thay đổi cực kỳ hoàn thiện cấp 3 tinh trận." Kim Bất Ngụy vẻ mặt nghiêm nghị nói, đồng thời ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người. "Vương Thành, ít nhất là một cấp 2 tinh trận sư, hơn nữa là một tiếp cận đỉnh cao cấp 2 tinh trận sư." "Cấp 2 tinh trận sư?" Nghe được Kim Bất Ngụy phó quân đoàn trưởng, Kim Linh, Từ Lâm, Diệp Tư Không, Dịch Thiên Vũ Chu Đại Vân đám người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Tư Không, Dịch Tiên Vũ cũng còn tốt chút, bọn họ đối với Vương Thành hiểu rõ không sâu, vừa vặn vì là 34 đoàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng Kim Linh, Tứ Lâm, cùng với những năm này từng cùng Vương Thành đồng thời ở Bạch Khôi đại nhân giới trướng nghe giảng bài Chu Đại Vân mấy người, nhưng là từng cái từng cái trận mắt lên, Vương Thành học tập tinh trận đến nay, có thể tài hơn 3 năm thời gian. Hơn 3 năm thời gian, từ một không hiểu tinh trận, liền tinh văn cũng sẽ không khắc hỏa người mới nhảy một cái trở thành một thế năng đủ bẻ xuống cấp 3 tinh trận tinh trận sư. Vương Thành, ngươi ngươi thật sự thành cấp 2 tinh trận sư, liên tưởng đến Vương Thành cùng Bạch Khôi đại nhân ở giữa cái ước định kia, Từ Lâm Ngự khi không khỏi có một chút run. Cấp 2 tinh trận sư? E sợ cấp 2 tinh trận sư các ngươi đều coi thường cái này hắn. Vương Thành là một chân chính tinh trận học thiên tài. Vào lúc này, vẫn đang quan sát bốn phía Kim Hy quân đoàn trường mở miệng. Theo hắn vừa dứt lời, hắn trực tiếp vung tay lên, bán ra một đạo tinh lực, đạo này tinh lực vừa vặn rơi vào chiến thần tinh trận một tiết điểm bên trên, làm cho toàn bộ chiến thần tinh trận vận chuyển thời gian hình thành tăng cường sức mạnh bình quân gia chỉ đến kim bất muội, huyết vòng, Kim Linh Từ Lâm, Diệp Tức Không, Dịch Thiên Vũ, Chu Đại Vân bọn người trên thân, trong lúc nhất thời những này vinh quang kỵ sĩ rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân có hiện ra tính tăng trưởng. Loại thủ pháp này, Vương Thành nhìn dễ như ăn cháo tự trên tay mình cấp đi chiến thần tinh trận quyền khống chế Kim Hy quân đoàn trưởng, trong mắt hết sạch lóe lên. Loại này đối với tinh trận nắm tính, sức khống chế vừa xa khỏi cấp 3 tinh trận sư trình độ, cấp 4. Kim Hy quân đoàn trưởng lại có thể là một vị cấp 4 tinh trận sư. Vào lúc này, được chiến thần tinh trận sức mạnh ra chỉ mấy vị phó quân đoàn trưởng. Đoàn kỵ sĩ các đoàn trưởng đồng thời kêu lớn lên này là chiến thần tinh trận loại này tăng cường hiệu quả đây là đạt đến cấp 3 chiến thần tinh trận ông trời ơi chiến thần tinh trận nhưng là cấp 3 tinh trận ở trong khá khó nắm giữ tinh trận một trong trước mắt cái này chiến thần tinh trận không ngừng bị bố trí đi ra sức mạnh phân phối càng là khá là ôn hòa hoàn thiện 7 trận người đối với trận pháp này lý giải hách nhưng đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ cấp 3 tinh trận chu đại Vân khỏe miệng có quét một trận lúc trước cái kêuễ ảnh tinh trận đã đạt đến cấp 3 cấp độ trước mắt cái này chiến thần tinh trận cũng giống như thế Nếu như nói bố trí ra một cấp 3 tinh trận mà nói còn có thể là gặp may đúng dịp đã chiếm được thiên thời địa lợi sự giúp đỡ, có thể trước mắt hai cái tinh trận đều là cấp 3. Không ngừng Chu Đại Vân, Tứ Lâm, Kim Linh, Huệ Phong, Diệp Tư không chờ ở trận 10 cái vinh quang kỵ sĩ sau khi khiếp sợ, phản phất đồng thời nghĩ tới vấn đề này, nhất thời ánh mắt cùng nhau rơi xuống Vương Thành trên người, từng cái từng cái quả thực như xem quái vật. Vương Thành, ngươi, ngươi sẽ không phải đúng là cấp 3 tinh trận sư đi? Kim Linh cảm giác mình hỏi những câu nói này thời gian hô hấp có chút gấp gáp. Không xong rồi, Vương Thành Tiểu tử ngươi đừng nói trước, chờ chút trả lời, để cho ta bình tĩnh một lúc." Từ Lâm bưng lồng ngực của mình, một bộ không chịu được dáng dấp. Hắn là một vị cấp 3 tinh văn sư, có thể tinh trận trình độ chỉ là miễn cưỡng bước vào cấp 2 tinh trận sư môn hạng, khoảng cách cấp 3 tinh trận sư xa xa khó vời, có thể dù là như vậy, ở tinh trận ở trong, hắn cũng đầu nhập vào mấy thập niên tinh lực, trước mắt Vương Thành tử vào kỵ sĩ liên minh thành tiểu tinh luyện giả đến nay không tới 4 năm dĩ nhiên vượt qua hắn mấy thập niên nghiên cứu, loại này chênh lệch quả thực không khiến người ta sống. Vương Thành nhìn vẻ mặt ngạc nhiên từ Lâm, cười nhẹ lắc lắc đầu. Trên thực tế hắn ở đây đến Nhan Nguyệt Quốc thời gian đã là cấp 2 tinh trận sư, hơn nữa do chức nghiệp điểm tăng lên tinh trận đẳng cấp đối với tương quan giai đoạn kiến thức căn bản nắm giữ lý giải cực kỳ vững chắc, nói là cấp 2 đỉnh cao tinh trận sư cũng không quá đáng, chỉ có điều vào lúc ấy hắn học tập tinh trận có điều 3 năm, không khỏi kinh thế hai tụ, tài dự định biết điều lắng động một phen, chờ thêm trên một quãng thời gian tuyên bố chính mình thành cấp 2 tinh trận sư tin tức. Không muốn vì bảo vệ tinh lộ, hắn bày xuống mấy cái cấp 3 tinh trận bị Kim Hy quân đoàn trưởng toàn bộ hiểu rõ, đó lấy muốn ẩn dấu đều không thể làm được. Có điều, như là đã bại lộ Hắn cũng sẽ không trông trước trong sau đơn giản trực tiếp thừa nhận nói mảnh này Thạch Lâm chính là một cấp 4 tinh trận ta nguyên bản đã đến cấp 2 tinh trận sư đỉnh cao mà những năm gần đây vẫn đang nghiên cứu huyện ảnh tinh trận cùng chiến thần tinh trận đang nhìn đến trong bãi đá cấp 4 tinh trận về sau nhất thời bị vị này tiền bối 7 trận thủ pháp 7 trận dòng suy nghĩ kinh Diễm do đó lâm vào tỉnh ngộ ở trong Linh cảm liên tục không ngừng do đó công dung bố trí ra so với lúc trước càng tính xảo hiệu quả càng hiện ra hy ảnh tinh trận chiến thần tinh trận tỉnh ngộ lại nhìn thấy một cấp 4 tinh trận đều có thể tỉnh ngộ Vương Thành Tất nhiên là lần thứ hai để những này vinh quang bọn kỵ sĩ kêu lên sợ hãi, từng cái từng cái thần sắc tràn đầy ước ao đấu kỵ tâm ý. Kim Hy quân đoàn trưởng, ta xem ngươi đón lấy phải hảo hảo bố trí mấy cái cấp 4 tinh trận, để tiểu tử này tìm hiểu, lấy tiểu tử này thiên phú nói không chắc lại tỉnh ngộ cái mấy lần, nhảy một cái thành cấp 4 tinh trận sư, cái kia đối với chúng ta toàn bộ Huy Hoàng quân đoàn mà nói, đều là một cái ảnh hưởng sâu xa chuyện thật tốt." Huyện Phong phó quân đoàn trưởng ha ha cười nói. Vương Thành mặc dù chỉ là tinh luyện giả, chỉ khi nào có thể trở thành là cấp 4 tinh trận sư rựợ vào đối với tinh trận trình độ Có thể dễ như ăn tráo khắc họa xuống lượng lớn tinh tu bản cấp 3 tinh văn, đến thời điểm toàn bộ đoàn kỵ sĩ cấp 3 kỵ sĩ thực lực đều sẽ nên đón biên độ nhỏ bay vọt. Vương Thành đối với tinh trận học một đạo thiên phú, ta tất nhiên là vô cùng tán thưởng, bất quá ta một cấp 4 tinh trận sư e sợ không tốn thời gian dài cũng sẽ bị hắn vượt qua, đối với ta mà nói, hắn hiển nhiên nên có một vị tốt hơn đạo sư. Kim Hy quân đoàn trưởng khẽ cười nói, một vị tốt hơn đạo sư. Kim Hy quân đoàn trường nói là cấp 5 tinh trận sư. Chúng ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh cấp 5 tinh trận sư chỉ có 6 cái cùng chúng ta huy hoàng quân đoàn giao tình tốt nhất, không phải Bách Khôi đại nhân không còn gì khác. Chẳng lẽ nói, là Bách Khôi đại nhân? Haha, ha, Kim Hy quân đoàn trưởng, ngươi cho rằng Vương Thành như vậy một mầm mống tốt Bách Khôi đại nhân sẽ không đã sớm lưu ý đã tới chưa? Bách Khôi đại nhân cùng Vương Thành ước hẹn, chỉ cần hắn có thể ở trong 10 năm trở thành một cấp 2 tinh trận sư liền thu hắn làm đệ tử, mà bây giờ, Vương Thành không ngừng thành cấp 2 tinh trận sư, càng là vượt xa Bách Khôi đại nhân mong muốn, đặt đến cấp 3 cấp độ, khoảng cách hoàn thành Bách Khôi đại nhân ước định đã thừa sức. Vào lúc này, Từ Lâm không nhịn được bắt đầu cười lớn. Bách Khôi đại nhân quả thật có giáo dục Vương Thành tư cách, nhưng Kim Hy quân đoàn trường liếc mắt nhìn Vương Thành, trong mắt mang theo một tia dị dạng, Vương Thành, thời gian 3 năm trở thành một vị trí cấp 3 tinh trận sư, cứ việc đột phá đến cấp 3 thời gian gặp đến cơ duyên, có thể bản thân đối với tinh trận học thiên phú không thể nghi ngờ, càng đáng quý hôm nay lại lập xuống bực này lại công. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt một lần nữa nhìn lướt qua ở đây hết thể vinh quang kỵ sĩ, chư vị cũng không nên quên, chúng ta kỵ sĩ liên minh ngoại trừ 6 vị cấp 5 tinh trận sư bên ngoài, có thể vẫn tồn tại một vị ngự trị ở cấp 5 tinh trận sư bên trên đại nhân vật. Ngự trị ở cấp 5 tinh trận sư bên trên. Kim Hy quân đoàn trưởng vừa dứt lời, Huyết Phong, Kim Bất Muội, Kim Linh, Từ Lâm, Diệp Tư không nhóm Vinh Quang bọn kỵ sĩ phản phất đồng thời liền nghĩ tới điều gì, không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Kim Hy quân đoàn trưởng, lẽ nào ngươi nói là? Kim Hy đón ánh mắt của mọi người, thận trọng gật gật đầu, đang là công chúa điện hạ. Chương 152, đệ tử, canh 8. Khí. Toàn trường hết thảy Vinh Quang bọn kỵ sĩ từng cái từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Công chúa điện hạ Toàn bộ Tam Thiên Thủy Trạch trẻ trung nhất thiên vị cường giả, trong năm trước, dựa vào sức lực của một người mở ra kỵ sĩ liên minh nhân vật vô địch. Tam Thiên Thủy Trạch mỗi thời mỗi khắc hiện lên nhân vật thiên tài đến cũng xuệ, nhưng bất kể là trưởng phong đế quốc hoàng thất vẫn là cái khác ngũ đại tinh luyện giả tổ chức hết thể thừa nhận, kỵ sĩ liên minh vị công chúa kia điện hạm nhưng chỉ có một. Từ xưa đến nay 2000 năm, sẽ không có nữa như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật xuất thế. Chính là bởi vì vị công chúa này điện hạ đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ phá vỡ trưởng đế quốc, ngũ đại tinh luyện giả tổ chức chiến loạn không thể tả cái cục làm cho ở ngũ đại tinh luyện giả tổ chức vây công dưới tràng ngập nguy cơ trưởng phong đế quốc hoàng thất có quý giá cơ hội thở lấy hơi, lúc này mới kéo dài đến nay. Thậm chí đến giờ khắc này, ngũ đại tinh luyện giả tổ chức ở kỵ sĩ liên minh, trường phong đế quốc hoàng thất giữa hai người không chia lược, gây xích mít xuống, không còn nữa lúc trước nhất trí đối ngoại, trường phong đế quốc hoàng thất mơ hồ hiện ra quật khởi tư thế. Một người, xoay chuyển 3000 đầm lớn cách cục. Này là bực nào truyền kỳ một vị nhân vật? Kim Hi quân đoàn trưởng đại nhân, ngài, ngài là dự định. Dự định đem vương thành dẫn tiến cho công chúa điện hạ. Không sai. Kim Hi gật gật đầu, tuy rằng công chúa điện hạ chỉ điểm quá không ít văn bố, có thể ngoại trừ chúng ta Tam Thiên Thủy trạch tiếng tấm lừng lây thập đại thiên kiêu một trong năm Như Nhi bên ngoài, công chúa điện hạ không từng có một chân chính đệ tử, Vương Thành dù cho tinh trận học một đạo lại có thiên phú muốn bái vào công chúa điện hạ môn hạ cũng tuyệt đối không thể, nhưng Vương Thành lần này lập xuống lớn như vậy công, vì ta kỵ sĩ liên minh khai quật một cái tinh lộ, bằng này cự công lao. Lớn, nếu là ngươi bỏ qua rất nhiều khế thưởng, lúc sau ta từ bên to lên, thỉnh cầu công chúa điện hạ đưa ngươi thu làm đệ tử, chưa hẳn không có hy vọng. Được. Nghe được Kim Hi Vương Thành bản thân chưa tỏ thái độ, Kim Linh đoàn trưởng đã không nhịn được hưng phấn hô một tiếng, cứ làm như thế. Vương Thành, ngươi nếu như có thể trở thành công chúa điện hạ đệ tử, so với ngươi lập xuống phần này, đại công đoạt được khen thưởng phong phú vô số lần. Đúng vậy, đây chính là một bước lên trời cơ duyên. Từ Lâm phó đoàn trưởng đội vã ở bên phụ họa. Công chúa điện hạ, đây chính là chúng ta 3.000 đầm lớn đứng cao nhất nhân vật, nếu như thật sự có thể trở thành đệ tử của hắn, không thể nghi ngờ là nhất phi trùng thiên, đến thời điểm ngươi chỉ cần ở công chúa điện hạ thủ hạ lắng nghe chỉ điểm một thời gian, lại hơi hơi có biểu hiện Lập tức liền có thể trở thành là một cái nào đó cường đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, dẫn dắt một mạnh mẽ đoàn kỵ sĩ trinh chiến tứ phương. Chu Đại Vân ngữ khí ở trong cũng là mang theo nồng đậm vực ao, trực tiếp trở thành một cường đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Vương Thành nghe được Chu Đại Vân mà nói đúng là sáng mắt lên. Trở thành kỵ sĩ liên minh vị công chúa kêu điện hạ đệ tử đến cùng có thể không được bao nhiêu chỉ điểm hắn không để ý, hắn tu hành không cần người khác giáo dục, mấu chốt là có thể nhảy một cái trở thành một cái nào đó đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Nếu như hắn thật sự có thể trở thành một cường đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, không lại trải qua phó đoàn trưởng cái này bước đi lãng động, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, hắn soạt lượng lớn điểm thuộc tính lên cấp cảnh giới cao hơn thời gian cũng sẽ rút ngắn một đoạn dài. Đúng, một cường đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Trên thực tế điện hạ một tên đệ tử khác nam Như Nhi, Thiên Túng chi Tư, đến nay mới thôi bước vào tu hành một đạo có điều hơn 20 năm, có thể dĩ nhiên đạt đến tinh luyện sư cảnh giới, mà mở ra dòng giá tám tòa tinh cung. Từ lúc 4 năm trước điện hạ thì có ý để nam Như Nhi tiểu thư trở thành thủ hộ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, có điều nam Như Nhi tiểu thư một lòng muốn đi theo ở công chúa điện hạ bên người. Vì mở ra kiểu tòa con số cực hạn tinh cung cự tuyệt công chúa điện hạ đề nghị. Thủ hộ kỵ sĩ đoàn. Chúng ta kỵ sĩ liên minh 100 đoàn kỵ sĩ trung xếp hạng thứ 2 thủ hộ kỵ sĩ đoàn. Vương Thành trong lòng ngưng lại. Ngoại trừ xếp hạng thứ 2 thủ hộ kỵ sĩ đoàn bên ngoài, còn có thể có cái khác đoàn kỵ sĩ hay sao? Chu Đại Vân nói đến đây, thần sắc mang theo một tia tự hào. Kỵ sĩ liên minh 100 đoàn kỵ sĩ ở bên trong, quân đoàn số 1 trung đệ nhất đoàn kỵ sĩ bùi gai đoàn kỵ sĩ đều tại xếp hạng thứ 3, xếp hạng đệ nhị chính là thủ hộ kỵ sĩ đoàn, còn người thứ nhất người thì lại là công chúa điện hạ thân vệ. Thánh kiếm đoàn kỵ sĩ. Hai người này đoàn kỵ sĩ mặc dù chỉ là xếp số 1, thứ 2, nhìn qua liền cao hơn bội gai đoàn kỵ sĩ 1, hai cái thứ tự, có thể thực lực tổng hợp, kỵ sĩ tố chất nhưng cao hơn không chỉ một lần. Không nói thánh kiếm đoàn kỵ sĩ, vẫn lạc tại thủ hộ kỵ sĩ đoàn giới kiếm vương giả cấp hung thú, tinh luyện sư đã đến công suệ, mặc dù bị bọn họ chém giết thai nạn cấp hung thú lẻ loi tổng tổng gộp lại cũng đã vượt qua hai chữ số, uy danh chi hoách, đủ khiến bất kỳ tinh luyện giả thế lực trong lòng rúng sợ. Tương tự với Lê Minh chi tháp, Hàn Quang chi tháp, Man Vương chi tháp nhóm thế lực Thủ hộ kỵ sĩ đoàn thiết kỵ đến dễ như ăn cháo liền có thể khiến cho biến thành cho bùi. Thủ hộ kỵ sĩ đoàn. Vương Thành gật gật đầu. Nếu như chờ hắn thành làm Vinh Quang Kỵ Sĩ sau đó, thật có thể trở thành thủ hộ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đến thời điểm soạt điểm thuộc tính trở nên dễ như ăn cháo, thậm chí khả năng như soạt điểm sở kỳ dị như thế soạt điểm thuộc tính, như hắn thật có thể tích lũy mấy chục trên trăm tên điểm thuộc tính đến, đến thời điểm nói không chắc có thể trực tiếp nhảy qua tinh luyện sư trình độ đạt đến đại tinh luyện sư cảnh giới. Công chúa điện hạ bởi đi tới luyện ngục chi bản, tạm thời không có liên lạc với Có điều ở ta đi tới nơi này một bên thời gian, công chúa điện hạ thị vệ trường đã mang theo Tử Kim Hoa đoàn kỵ sĩ chính đang tới rồi, tinh lộ can hệ trọng đại, công chúa điện hạ dù cho ở luyện ngục chi bàn ở nhận được tin tức sau cũng tất nhiên chạy tới đầu tiên, bởi vậy ngươi có thể yên tâm, có điều đến cùng có thể hay không bái vào công chúa điện hạ môn hạ trở thành công chúa điện hạ đệ tử, vẫn phải là xem ngươi. Biểu hiện của chính mình, tuy nói ngươi lập xuống đại công, nhưng nếu là khắp mọi mặt biểu hiện thường thường, chưa hẳn có thể vào được công chúa điện hạ pháp nhãn. Kim Hi quân đoàn trưởng một mặt thận trọng dàn dò, "Ta rõ ràng." Vương Thành gật gật đầu. Vị công chúa kia điện hạ chính là Thiên vị cường giả, mặc dù hắn không biết Thiên vị cường giả có thủ đoạn gì, có thể đang cùng đình thiếu, vẫn tưởng, vẫn nhượng nhóm tinh luyện sư giao chiến thời gian, hắn đã tự mình cảm nhận được những này tinh luyện sư đáng sợ, cấp 3 tinh thuật vẫn là tôi, cấp 4 tinh thuật mỗi một cái triển khai ra, đều có thể dễ như ăn cháo phá hủy vài chục km chu vi, hoàn toàn không kém hơn phàm nhân quốc gia ở trong vũ khí nguyên tử. Hơn nữa, đối phó phàm nhân quốc gia nhân loại, bọn họ có các loại thủ đoạn đến không xuể, tỉ như tiếng tâm lừng lấy cấp 4 giết chóc tinh thuật chân không chốc gia thuật, có thể chốc ra chu vi 300 km giữa khí, một tinh thuật, có thể hủy diệt một quốc gia. Tinh luyện sư còn có bực này hủy thành diệt quốc năng lực, huống chi so với tinh luyện sư cảnh giới mạnh hơn hai cái cảnh giới thiên vị cường giả. Kim Hy quân đoàn trưởng, bên trong vẫn còn có một cái tinh luyện sư, cái này tinh luyện sư mở ra hai tòa tinh cung, mà tinh cung ở trong khắc họa thuấn phát tinh thuật đều là phòng ngự tinh thuật, ta không làm gì được, tính xin Kim Hy quân đoàn trưởng đám người ra tay giải quyết." Vương Thành nói. "Là vô cực kiếm thành tinh luyện sư sao?" Vô cực kiếm thành tinh luyện sư từ trước đến giờ cực kỳ vướng tay chân, cung cấp ở trong hiếm người có thể cùng bọn họ chính diện chiến Kim Hi gật gật đầu, bọn họ tuy rằng vừa tới, nhưng đối với chuyện nơi đây hiển nhiên cũng không phải là không biết gì cả. Ha ha, Vương Thành, theo ngươi vừa nãy loại kia nói chuyện ngư khí, chẳng lẽ vô cực kiếm thành vị kia tinh luyện sư như ở tinh cung ở trong khắc họa không phải phòng ngự tinh thuật ngươi có thể đưa bọn chúng giết chết. Huyền Phong nghe được Vương Thành nói, cười trêu ghẹo nói, bất quá đối với hắn trêu ghẹo, Vương Thành chỉ là cười cận, vẫn chưa đáp lời. Mà trải qua Huyền Phong nói chuyện, Kim Linh đoàn trưởng lại giống như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi một tiếng, căn cứ chúng ta lấy được tin tức Thâm nhập ngươi mảnh này, Huyền Ảnh tinh trận ở trong tinh luyện sư thật giống không chỉ một cái chứ. Ngoại trừ vô cực kiếm thành một, Hàn Băng chi tháp, Huyết Tinh chi tháp đều có tinh luyện sư bước vào trong đó mới là, những kia tinh luyện sư cùng vô cực kiếm thành tinh luyện sư không giống, bọn họ nắm giữ lấy uy lực to lớn phạm vi tính cấp 4 tinh thuật, một số tình huống so với vô cực kiếm thành tinh luyện sư càng có uy hiếp, nên mau chóng tìm ra tiêu diệt tài vâng. Kim Linh đoàn trưởng mà nói nhất thời để mọi người rất tán thành gật, gật đầu. Bọn họ từng cái từng cái tuy rằng đều là đỉnh cao vinh quang sĩ, Bên người chỉ cần có 10 cái kỵ sĩ lập tức liền dám tạo thành trận thế đi vây giết tinh luyện sư, nhưng đối với tinh luyện sư cấp cường giả vẫn cứ không dám có nửa phần khinh thường. Ba người kia tinh luyện sư liền không cần làm phiền chư vị rồi, ta dùng nguyên ảnh tinh trận nhốt lại bọn họ ròng rã 10 mấy giờ, cũng không là chuyện gì cũng không có làm, ba người kia tinh luyện sư ta đã giải quyết xong. Vương Thành cười nhạt đáp lại. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đang hướng về trong bãi đá mà đi Kim Hy, Huyết Phong, Kim Bất Nguyệt, Kim Linh, Diệp Tư Không, Dịch Thiên Vũ, Chu Đại Vân đám người nhưng là bước chân dừng lại, ánh mắt đồng thời rơi xuống Vương Thành trên người. Đặc biệt là huyễn Phong phó quân đoàn trưởng, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, hầu như coi chính mình ngay lầm. "Vương Thành, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Giải quyết xong? Ba người kia tinh luyện sư ngươi đã giải quyết xong?" "Giải quyết thế nào hay sao? Còn có thể giải quyết thế nào, tự nhiên là hết thảy giết." "Giết, giết." Huyền Phong hai mắt trưởng, "Giết ba cái tinh luyện sư." Vương Thành gật gật đầu. Có thể dù cho Vương Thành đã luôn mãi xác nhận, Từ Lâm phó đoàn trưởng vẫn cứ không nhịn được nói chen vào lần thứ hai hỏi, "Ba cái tinh luyện sư đều giết?" Vương Thành chỉ được lần thứ hai gật gật đầu. Yêu Nghiệt. Chu Đại Vân vô lực nổ nước bọt. 3 năm trước Bách Khôi đại nhân lần thứ nhất vừa ý Vương Thành thời gian, Chu Đại Vân đã lưu ý được hắn, vào lúc ấy hắn cũng đã xem trọng Vương Thành tiềm lực hết sức cùng Vương Thành giao hảo, duy trì hữu nghị, cảm giác được tương lai tất không phải người thường. Mà trước mắt, vừa mới qua đi bao lâu? 4 năm không tới. Không tới thời gian 4 năm, hắn không ngừng đã trở thành một vị hắn đều chưa từng đạt tới cấp ba tinh trận sư, càng là dựa vào lực lượng cá nhân chém giết 3 vị tinh luyện sư. Những người khác nhìn về phía Vương Thành ánh mắt đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Dù cho Kim Linh, Từ Lâm hai vị 34 đoàn đoàn trưởng cũng giống như lần thứ nhất tận mắt nhận rõ ràng Vương Thành. Vương Thành từ lúc 4 năm trước mới vừa vào chúng ta Kỵ sĩ Liên minh thời gian đã danh chấn một phương, vào lúc ấy ta lại đều không có gây nên coi trọng. Sớm biết ở 3 năm trước ta nên đưa ngươi kéo đến chúng ta quan rượu Kỵ sĩ đoàn đi a. Kim bất muội phó quân đoàn trưởng một bộ tiết hận giáng dớp. Ngươi là không có có coi trọng, ta nhưng là cố ý chú ý một fan tiểu tử này, có thể cũng là bởi vì quá mức cung dung bất cận, quan tâm không đủ cẩn thận, sinh sôi để tiểu tử này từ thủ hạ ta bỏ lỡ cơ hội rồi. Cuối cùng vô cớ làm lợi Kim Linh đoàn trưởng a. Huyện phòng phó quân đoàn trưởng biết vậy chẳng làm ồ to, hắn năm đó nhưng là sinh ra thu Vương Thành làm đệ tử tâm tư, cũng bởi vì nghe nói Vương Thành sử dụng kỵ sĩ chi tâm tài từ đó coi như thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, sử dụng kỵ sĩ chi tâm thì lại làm sao? Vương Thành võ giả giai đoạn có thể chém giết tinh luyện sư, một khi thành vinh quang kỵ sĩ, giết tinh luyện sư chẳng phải như bẻ cánh khô. Hơn nữa hắn ở đây tinh trận học một đạo kinh tài tuyệt diễm thiên phú, thật có thể thu một đệ tử như vậy, tuyệt đối là hắn một đời chuyện may mắn, đáng tiếc hiện tại, nói cái gì đều đã muộn. Vương Thành Lên cấp tinh luyện giả 3 năm liền có thể chạm 3 vị tinh luyện sư, đối với người đưa người đề cử làm công chúa điện hạ đệ tử, ta nắm lại lớn một phần. Chương 153, như bẻ cánh khô, canh chín. Phía trước chính là Diệp Lan khuyết vị trí. Vương Thành mang theo Kim Hy đoàn trưởng đi thẳng tới một mảnh thạch lâm trước, quay về một mảnh do khối lớn đá vụn tạo thành nham thạch chống nói. Cứ việc cần nút không sai, nhưng ta đã cảm thấy sự tồn tại của hắn, vô cực kiếm thành tinh luyện sư. Ta ngược lại thật ra vô cùng muốn biết người có thủ đoạn gì. Kim Hi quân đoàn trưởng dứt lời, trên người tinh văn lóng lánh. Có thể nói thần thánh kỵ sĩ bảng hiệu giống như thần thánh Tinh Văn Hung Hãn Giang Lâm, trong lúc nhất thời Kim hy quân đoàn trưởng như có ngày thần phụ thể, khắp toàn thân bao phủ ở ánh ánh khắp nơi kim quang ở trong, khắc nào hóa thân một vị 10 mét tự nhân. Tinh thuật lực sát thương, lực phá hoại, lợi trị ở Tinh Văn, linh cấp quyển thuật bên trên. Có điều tinh thuật có mạnh mẽ lực sát thương lực phá hoại đồng thời, tiêu hao rất lớn, phóng thích chậm chậm, tương tự là hạn chế chúng nó phát triển to lớn công siege. 1 2 3 tinh thuật cũng còn tốt chút, một vị đỉnh cao tinh luyện giả phóng thích cái mấy chục lần cũng khó, có thể đợi được cấp 4 tinh thuật thời gian. Tinh thuật đối với tinh lực tiêu hao đem tăng vọt gấp 10 lần, tương tự với Vân Tượng, Vân Nhượng, Đinh Khiếu bực này vẫn còn tài mở ra một tòa tinh cung đình. Luyện sư, phóng thích 2, 3 đạo cấp 4 tinh thuật dĩ nhiên có thể mang bọn họ tinh lực trong cơ thể tiêu hao cái thất thất bát bát. Đối với điểm này, tinh văn chiếm cứ ưu thế không thể nghi ngờ là khó có thể xóa bỏ. Một tinh văn một khi kích hoạt, chỉ cần không bị kích phá, chí ít có thể tồn tại mấy 10 phút thậm chí mấy tiếng, một ít tinh văn nếu có tinh lực liên tục không ngừng rót vào duy trì, kéo dài mấy ngày, mười mấy ngày đều là điều chắc chắn. Dù cho cấp 4 thần thánh tinh văn cũng giống như thế lấy ra thần thánh tinh văn kim hy quân đoàn trưởng trực tiếp hư tay vồ một cái, trên người kim quang phun trào biến thành một con hoàng kim bàn tay khổng lồ trực tiếp đem một mảnh kia nham thạch chồng đập thành phấn vụn. Xoẹt. Nham thạch nát tan, diệp lan khuyết không chỗ che thân, cả người tự nham trong đống đá bắn mạnh mà lên, như một vệ sáng muốn suy nghĩ muôn trốn khỏi nơi này. Đi được sao? Thần thánh kỵ sĩ, từng cái từng cái chí ít đều là tinh luyện sư cấp thượng giả, hay là bọn họ mở ra tinh cung số lượng không nhiều, không cách nào cùng những kia đỉnh cao tinh luyện sư các thiên tài như vậy đạt đến năm tòa, sáu tòa, thậm chí càng nhiều tình cung. Nhưng trở thành thần thánh, kỵ sĩ tiêu chuẩn điều kiện chính là cấp 4 tinh trận sư, dựa vào cấp 4 tinh trận sư đơn giản hóa mà thành lượng lớn cấp 4 tinh văn, mỗi một cái thần thánh, kỵ sĩ đủ để cùng những kia đứng đầu nhất tinh. Luyện sư xém bay. Diệp Lan khuyết thân hình 4 mà ra, chưa thoát ly Vương thành tầm mắt, Kim hy đoàn trưởng thân cái trước phong chi tinh văn dĩ nhiên lòng lẫy, ngay sau đó hắn như hóa thân thanh phòng, lấy bất khả tư nghị cấp tốc phát sau mà đến trước, với tay ép một chút, chu vi mấy chục mét bên trong không khí bị tầng tầng đè nén. A a, thần thánh kỵ sĩ. Kịch liệt sức gió để Diệp Lan khuyết thân hình chấn động dữ dội. Hắn gào thét lớn khắp toàn thân tinh lực tăng vọt, không ngừng trong tay bảo kiếm ám sát mà ra, trên người phòng ngự tinh thuật đồng thời long lánh. "Cho mẹo, phá cho ta." Kim Hy trong mắt hết sạch bán mạnh, nắm trưởng thành quyền, một quyền đánh ra, quyền kiếm so sánh lẫn nhau, trong hư không vang lên một trận sấm nổ. hành, Khí bạo, lôi minh ở trong, Diệp Lan khuyết cầm kiếm cánh tay bị lực phản chấn nổ thành máu tươi phương ra, tứ dai tinh khí cấp cự kiếm đánh bay to tay, sau đó Kim Hy thân hình lần thứ hai chuyển động, tay trái đánh ra khắc ở Diệp Lan khuyết trên người vòng phòng ngự bên trên, tại tay trái đánh ra trên tay hắn phảng phất bao trùm một tầng kim ngọc, cứng rắn không thể phá vỡ. Tinh thuật vòng phòng ngự, phá. Một tầng tuấn phát vòng phòng ngự, phá. Hai tầng tuấn phát vòng phòng ngự, phá. Tinh khí vòng phòng ngự, phá. Ngay ngay ngay ngảnh, bốn bức chim âm thanh nộ thành liên tiếp vang lên, bốn tầng phòng ngự ở Kim Hy quân đoàn trưởng một trưởng rưỡi bị như bẻ cành khô giống như một lần phá hủy, lôi đỉnh vạn quân một trưởng hung hăng in lại Diệp Lan khuyết chân thân. Ngay, phần lưng phun ra mà ra. Kim Hy lực quán xuyên Diệp thân thể, tự sau lưng của hắn bay vụt. Trung một trường này, Theo lý thuyết Diệp Lan khuyết thân hình nên bị trong lòng bàn tay hẩn chứa sức mạnh đánh cho bay ngược ra ngoài, nhưng hắn vẫn là đứng lại thân hình, hơi hơi lùi lại, trong mắt một mảnh cho ngượng. Tình cảnh này người khác không thấy được, Vương Thành nhưng là trong mắt bông nhiên có dù lại. Không có một chút nào tiết ra ngoài. Kim Hy quân đoàn trường vừa nãy một trường tiên sức mạnh không có một chút nào tiết ra ngoài, đây rõ ràng là đối với tự thân sức mạnh nắm đến đỉnh cao cực hạn cảnh giới, đây là vạn pháp quý nhất cấp độ. Thành chủ đại nhân. Nói không sai, không. Không lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo, Vĩnh Viễn Vĩnh Viễn không muốn chính diện đối mặt kỵ sĩ liên minh thần thánh kỵ sĩ. Diệp Lan khuyết cười thảm, trên mặt vẻ mặt một giây sau im bặt đi. Hắn ngũ tạng lục phủ từ lúc bị Kim Hy một trưởng võ chung một khắc đó hết thảy nát tan. Thần thánh kỵ sĩ, huyết vong, Kim bất muội hai người nhìn Kim Hy đánh ra cái kia sừng tụng đỉnh cao cực hạn một trường, trong mắt lóe ra một tia ước ao, ở tinh lực tu vi coi trọng ta nhóm đám bọn họ tuy rằng đều là tinh luyện sư, có thể tưởng tượng muốn đạt đến Kim Hy đại nhân loại cảnh giới này, chúng ta không biết còn phải nhóm tới khi nào. Cảnh giới võ đạo A4. Kim Linh đoàn trưởng cũng là một trận đột thức trở thành thần thánh kỵ sĩ thứ hai tiêu chuẩn điều kiện, lĩnh ngộ võ đạo tầng thứ nhất cảnh giới, vạn pháp quý nhất cảnh. Lĩnh ngộ vạn pháp quý nhất là thần thánh kỵ sĩ sắc phong tiêu chuẩn. Vương Thành trong lòng hơi động, nói: "Tiêu chuẩn một trong, chúng ta kỵ sĩ liên minh ở trong tinh luyện sư 01000 cũng có 800, nhưng những này tinh luyện sư chúng có thể trở thành là thần thánh kỵ sĩ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta kỵ sĩ liên minh quân đoàn số lượng chỉ có 24, nguyên nhân chủ yếu chính là thần thánh kỵ sĩ quá ít, dù cho thêm vào những kia suất ngũ thần thánh kỵ sĩ cũng sẽ không vượt qua 40 số lượng. Thần thánh kỵ sĩ không tới 40" Đúng vậy, mỗi một vị trí thần thánh kỵ sĩ đều tương đương với cao nhất tinh luyện sư, dù cho những kia vừa được thần thánh kỵ sĩ sát phong cường giả, trí ít đều có thể sánh vai mở ra 5 tòa thậm chí còn 6 tòa tinh cung đỉnh cấp thiên tài, giống chúng ta Kim Hy quân đoàn trưởng, từng cùng hỏa diễm chi kiếm tuyệt thế thiên kiêu luyện tình không đại chiến 3000 hiệp, cuối cùng bởi vì tinh lực không ăn thua tài tiết nối bại trận. Cần biết, cái kia luyện tình không chính là mở ra 7 tòa tinh cung ở thập đại thiên kiêu chỉ đứng sau công chúa điện hạ đệ tử thân truyền nam Như Nhi nhân vật, dù cho ở đại tinh luyện sư cấp cường giả trước mặt đều có thể toàn thân trở ra. Mở ra bảy tòa tinh cung Vương Thành tâm thần tập trung cao độ. Phải biết, chỉ cần mở ra 3 tòa tinh cung tạo thành Tam Giác Hoàng Kim, liền có thể thử nghiệm diễn hóa tinh lực vòng xoáy xung kích đại tinh luyện sư cảnh giới, cứ việc mở ra tinh cung càng nhiều, xung lên đại tinh luyện sư cảnh giới càng mạnh, càng có 10 sao diệu không, có một 02 lời giải thích, có thể tinh cung mở ra một tòa khó với một tòa, mỗi một tòa tinh cung mở ra đều tương đương với đánh vỡ một lần tự thân cực hạn. Những kẻ tinh nguyên thiên phú chỉ có 6 tinh luyện giả một đời ở trong có thể mở mang một tòa tinh cung lên cấp tinh luyện sư đã là may mắn. Muốn mở ra 7 tòa tinh cung, ngày đó phú đến đáng sợ đến mức độ nào? Mà Thần Thánh Kỵ Sĩ có thể cùng bực này tuyệt thế thiên kiêu chống lại. Vương Thành, ngươi bây giờ vừa trở thành tinh luyện giả, mà Thần Thánh Kỵ Sĩ chỉ có mở ra tinh cung phía sau mới có thể bị sắp phòng, cảnh giới này cách ngươi rất xa, hiểu rõ quá nhiều đối với ngươi cũng không có ích lợi gì. Tinh luyện sư. Vương Thành gật gật đầu. Thần Thánh Kỵ Sĩ đã biết hai cái tiêu chuẩn ở bên trong, cấp 4 tinh luyện sư đối với hắn mà nói, chỉ cần một sử thi của chiến, vạn pháp quy nhất cảnh hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ. Hai người này đối với người trưởng mà nói như lệch trời giống như trước đưa hắn đã hoàn thành hơn nữa. Chân chính hạn chế hắn xung kích thần thanh kỵ sĩ cảnh giới, ngược lại là tinh lực cường độ. Trong những năm này hắn đem có thời gian dùng ở tinh trận học thượng đồng thời, cũng không từng từ bỏ tu hành hố đen dẫn đạo thuật, có thể dù hắn tu hành chính là đứng đầu nhất dẫn đạo thuật, hơn 3 năm thời gian hạ xuống, trong cơ thể tinh quang dòng sông cũng mới trước trước 10 vạn 6,633 đầu tăng lên tới 11 vạn 9294 đầu, tăng cường tổng số 10 ngàn 2,661 đầu. Cấp 7 tinh lực tăng lên đến cấp 8 tinh lực cần 36 vạn cái tinh quang dòng sông, lấy hắn tu hành tốc độ tính toán, muốn đạt đến cấp 8 tinh lực chỉ ít cần hơn 60 năm bảy tinh lực đạt đến cấp 8 tinh lực vẫn cần hơn 60 năm, mà cấp 8 tinh lực tăng lên đến cấp 9 thì cần ròng rã 180 năm hơn. Một tinh luyện giả tuổi thọ đều tài 300 năm. Nói cách khác chờ hắn đột phá đến cấp 9 tinh lực có mở ra tinh cung xung kích tinh luyện sư tư cách thời gian đã là 240 năm sau rồi, vào lúc ấy tuổi của hắn vượt qua 270 tuổi, sinh mệnh tiềm năng tiêu hao hết, lại xung kích tinh luyện sư chỉ là một con đường chết. Nhất định phải phải nghĩ biện pháp tăng lên rèn luyện tinh lực hiệu suất rồi, 240 năm. Ta không chờ được. Tăng lên rèn luyện tinh lực hiệu suất đích phương pháp xử lý không ít, tinh thần tuốc Phụ trợ tinh khí, khíủ học tinh pháp trận vân vân tinh thần thuốc giá cả không cao có thể một bình tinh thần thuốc kéo dài hiệu quả không tới 10 ngày một năm qua chính là 600 tinh thạch có thể mặc dù có tinh thần thuốc tinh lực rèn luyện hiệu suất tối đa tăng lên gấp đôi thời gian tiết kiệm đến 120 năm cho tới phụ trợ tinh khí cấp 3 tinh khí phụ trợ tu hành hiệu suất đều mới đạt tới 4 5/10 còn tăng lên hiệu suất đạt đến gấp đôi người không phải tứ dai tinh khí không còn gì khác tứ dai tinh khí đối ứng tinh luyện sư một tinh luyện giả hiển nhiên không cách nào phát huy ra tứ dai tinh khí hu lực thực sự muốn để tinh luyện giả cũng hưởng thụ đến tăng lên gấp đôi tu hành hiệu suất, cái này tứ dai tinh khí cũng tất vật phi phạm, ít nói 20000 tinh thạch. Tu tinh tinh trận hắn mặc dù có thể bố trí, có thể vật liệu tiêu tốn đồng dạng không phải con số nhỏ. Như thế tính toán một chút, Vương Thành ngạc nhiên phát hiện, dù cho hắn muốn ở 30 năm tấn thăng đến tinh luyện sư cảnh giới, tiêu tốn tinh thạch vẫn cứ đạt đến 4 vạn trở lên. Nếu muốn lại co lại ngắn đến 15 năm, cái này tiêu dùng ít nhất phải tăng lên gấp 10 lần. 400000 tinh thạch, 40 vạn tinh thạch. Vương Thành mới vừa chém giết đinh thiếu, vẫn tưởng, vẫn ngưỡng Vô Thiếu Bạch đám người lấy được tinh thạch lẻ loi tổng tổng gộp lại tiếp cận 20.000, hắn muốn tưởng rằng tinh thạch vấn đề đã chiếm được thích đáng giải quyết, một khi vươn mình đem ca sướng, có thể bây giờ nhìn lại. Không tính rồi. Truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hy vọng phát hiện tinh lộ công lao có thể hơi hơi giải quyết một ít tương quan vấn đề. Vương Thành xoa xoa đầu, vào lúc này hắn chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đây chính là cái kia cấp 4 tinh trận sao? Coi là thật bất phàm, cái này bảy trận người, e sợ đã đạt đến cấp 5 tinh trận sư trình độ, như vậy mới có thể bố cái kế tiếp tinh trận vận chuyển ngàn vạn năm không thôi. Vào lúc này Kim Hi cả đám người đã đi tới cái kia mảnh cấp 4 tinh trận trước, trong mắt hết sạch nhấp nháy đánh giá mảnh này tinh trận. "Chư vị, việc này không nên chậm trễ, không khỏi Long Thương quân đoàn những người kia đến thời điểm làm cái gì mở ám, bằng vào ta làm chủ, chúng ta lại bố cái kế tiếp cấp 4 tinh trận, đem này tinh lộ bao bọc vây quanh. Có một cái cấp 4 tinh trận ở, mặc dù Long Thương quân đoàn Triệu Thiên Nhật đến, cũng không làm gì được chúng ta Huy Hoàng quân đoàn nửa phần." Kim Hy nói. "Đúng là nên như thế. Chúng ta hợp lực bày trận, đem này tinh lộ thủ vệ đến vững như thành đồng vết sắt. Đợi được công chúa điện hạ đến, lại vững chắc này tinh lộ." Đến thời điểm chúng ta Huy Hoàng quân đoàn tất có thể trở thành là này tinh lộ nhóm đầu tiên nhà thám hiểm. Chương 154: Thiên vị đột kích, thứ 10 càng. Ầm ầm ầm. Ngoài bãi đá vây, từng chiếc từng chiếc hư không thần hạm liên tục không ngừng với trên bãi đá không hội tụ, lượng lớn kỵ sĩ liên tục không ngừng từ hư không thần hạm trên nhanh chân mà xuống, ngày xưa ở kỵ sĩ liên minh ở trong căn bản không nhìn thấy đại nhân vật mọc lên như nấm giống như dồn dập lên sàn. Công chúa điện hạ thị vệ trưởng Bạch Lan, kiếm đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Lăng Long thương quân đoàn quân đoàn trưởng Triệu thiên Nhật, Thần kiếm quân đoàn quân đoàn trưởng Thương Lượng không lo. Hạo Dương quân đoàn, quân đoàn trưởng Hoàng Mặt Trời, Đông Tuyết quân đoàn Minh Đông, Long Thương quân đoàn, Thần Kiếm quân đoàn, Hạo Dương quân đoàn, Đông Tuyết quân đoàn. Kỵ sĩ liên minh ở trong chủ chiến quân đoàn đến rồi 4 cái, chưa từng có phong hào quân phòng giữ đoàn cũng tới 2 cái, còn đứng hàng thứ tốt 100 đoàn kỵ sĩ, càng là vượt qua 20. 3, 4 vạn kỵ sĩ cấp cường giả từng cái từng cái lấy trận pháp làm cơ sở, bố thành chiến trận, đem chọn cái thạch lâm vây chặt đến không lọt một giọt nước, tinh luyện giả cùng tinh luyện giả khí tức liền thành một vùng, hình thành từng trận mạnh mẽ tinh lực tử trường, hầu như sức ảnh hưởng toàn bộ Nhan Nguyệt quốc sinh thái biến hóa làm cho nhan nguyệt quốc bầu trời thì khí trời biến hóa vang ngàn, khi thì bầu trời trống trẻo, khi thì bảo vũ tập kích, khi thì sấm vang chớp giật, khi thì cùng. phong gào thét. Đại nhân. Triệu Thiên Nạo nhìn thấy Triệu Thiên Nhật đến, vẻ mặt tối tăm tiến lên nên tiếp. Được rồi. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, Triệu Thiên Nhật đã phất phắt tay, nếu hành động thất bại, phải chịu đựng thất bại hậu quả. Nói xong, không tiếp tục để ý Triệu Thiên Nạo, cùng Nhất Bạch Lan, Lang Phong, Thương Lượng không lo, Ninh Đồng, hoàng mặt trời đám người nhắm Thạch Lâm mà đi, Thạch Lâm trận pháp tựa ra vào. Nhận được tin tức Kim Hy đã mang theo Kim Bất Muội phó đoàn trưởng ở nơi đó chờ, chưa vị đến, chúng ta đã đem trận pháp tầng tầng ra cố, bảo đảm sẽ không lại tiết lộ nửa phần phí tức. Kim Hy quân đoàn trường mỉm cười nói, đồng thời dẫn mọi người hướng về tinh trận nội dung mà đi. Kim Hy quân đoàn trưởng, bên trong. Đúng là một cái tinh lộ. Bạch Lan tiến lên, vẻ mặt mang theo một tia kích động nói: "Thật trăm phần trăm." Kim Hy cười nói: "Có điều hiện nay bởi này tinh lộ tinh lực ba động vẫn còn không ổn định, ta chưa từng chuyển tống đến tinh lộ một bên khác, không cách nào phán đoán ra tinh lộ đối diện rốt cuộc là một viên đẳng cấp nào tinh thần." phải đợi đến chúng ta kỵ sĩ liên minh cấp 5 tinh trận sư đến, điều chỉnh tốt tinh lộ tinh lực tần suất mới có thể. Yên tâm, công chúa điện hạ cùng mấy vị đại sư đều tại tới rồi ở trong." Bạch Lan thận trọng nói. Kim Hy gật gật đầu, mang theo Bạch Lan một nhóm kỵ sĩ liên minh bá chủ cấp nhân vật, rất nhanh đi tới Thạch Lâm hợp nhân, những người này từng cái từng cái chí ít đều là cấp 4 tinh trận sư, đặc biệt là Bạch Lan, làm công chúa điện hạ thị vệ trưởng nàng mặc dù cũng không phải là thần thánh kỵ sĩ, nhưng lại là danh xứng với thực đại tinh luyện sư, mà ở đại tinh luyện sư ở trong đều thuộc về đỉnh cao nhân vật. Thân phận địa vị không chút nào ở một vị quân đoàn trưởng bên dưới, Kim Hy đám người. Bố trí tinh trận ở trước mặt bọn họ cũng không có quá nhiều bí mật, một đôi mắt bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ đến tinh trận sau lưng cái kia không ngừng tiêu tán nguyên ngông tinh lực tinh lộ vị trí. Tinh lộ, quả nhiên là một cái tinh lộ. Nhìn thấy này tinh lộ, mấy vị từ trước đến giờ trời sập cũng không sợ hai quân đoàn trưởng trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Được, được, quá tốt rồi. Chúng ta kỵ sĩ liên minh thành lập đến nay, mặc dù đã đứng hàng lục đại tinh luyện giả thế lực một trong, Có thể ở đỉnh cao vũ lực trên toàn bộ dựa vào công chúa điện hạ một người quét sạch Tứ Phương Uy thế Tứ Hải ngoài ra không tiếp tục thiên vị cường giả toa chấn gốc gác xa kém xa cùng mặt khác mấy đại tinh luyện giả tổ chức sán bay trước mắt có thể mở ra này một phương tinh lộ chúng ta kỵ sĩ Liên minh đem thu được liên tục không ngừng tại nguyên cùng nhân lực bổ sung đợi một thời gian lần thứ hai sinh ra lượng lớn thiên vị cường giả giảả một cái trở thành lục đại tinh luyện giả tổ chức thủ đô cũng không phải vì khóang mặt trời không nhịn được cười há hả một cái tinh lộ sắp thực đủ để thay đổi lục đại tinh luyện giả thế lực các cục thương lượng không lo nói Mạc Bạch Lan xem chỉ chốc lát, nhưng là trực tiếp đưa mắt quan phóng tới Kim Hy quân đoàn trưởng người phía sau quân ở trong, trong mắt hết sạch nhấp nháy, Vương Thành đây. Ai là Vương Thành? Vương Thành, vị này chính là công chúa Điện Hạ thị vệ trưởng. Kim Hy quân đoàn trưởng đội vừa nói. Công chúa Điện Hạ thị vệ trưởng mặc dù chỉ là công chúa Điện Hạ thị vệ, có thể thực lực mạnh mẽ cùng với thân phận đặc biệt, nhưng là kỵ sĩ liên minh danh xứng với thực nhân vật số 2. Thị vệ trưởng đại nhân. Trên Vương Thành trước, hơi hơi thi lễ một cái. Bạch Lan ở Vương Thành trên người đánh giá, ánh mắt còn như thực chất, tựa hồ muốn đem cả người hắn hoàn toàn nhìn đâu. Một hồi lâu, nàng tài tầng từng nói một tiếng, "Công chúa điện hạ đã đã được biết đến ngươi công tích vĩ đại, đến thời điểm đem tự mình tưởng tượng tưởng ngươi, bởi vậy ta không tốt càng bao đại trở, nhưng ngươi vì chúng ta kỵ sĩ liên minh phát hiện tinh lộ, đồng thời ở thời gian chi thắp nhóm 4 cái tinh luyện giả thế lực 4 vị tinh luyện sư, hơn 10 vị tinh luyện giả vây công giới kiên trì mấy canh giờ không mất, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, khá lắm." Thị vệ trưởng đại nhân quá khen. Sau đó nếu đang có chuyện, ngươi có thể trực tiếp đến đây tìm ta." Bạch Lan nói một tiếng. "Cái này đồng ý, nhưng là để Kim Hi quân đoàn trưởng sau lưng với phòng, Kim bất muội." Kim Linh, Diệp Tư Không, Chớ Bạch, từ lâm đám người hít vào một ngụm khí lệnh. Bạch Lan thị vệ Trường đây chính là kỵ sĩ liên minh nhân vật số 2, Vương Thành chỉ là huy hoàng quân đoàn 34 đoàn chung một cái bình thường kỵ sĩ, mặc dù hưởng thụ lấy đội trưởng đãi ngộ có thể bản thân cũng không có 34 đoàn đội trưởng chức vụ, trước mắt ở Bạch Lan thị vệ Trường lời hứa giới nắm giữ trực tiếp thiết kiến tư cách của nàng, chuyện này quả thật là một bước lên trời, tương đương với phạm nhân quốc gia một cái bình thường quá trưởng, leo lên quốc gia tổng lý quang. Hệ. Chỉ cần dựa vào điểm này, vô số đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng đều không thể sẽ cùng hắn đánh đồng với nhau. Đáng chết. Đi theo ở Triệu Thiên Nhật phía sau, Triệu Thiên ngạo trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, những thứ này, nguyên bản đều là ta ứng với hưởng thụ vinh dự. Vương Thành, người võ giả kia cảnh giới chém giết quá hỏa diễm chi kiếm một vị tinh luyện sư nhân vật, có hứng thú hay không đến chúng ta Thánh kiếm đoàn kỵ sĩ? Ta có thể cho ngươi đội trưởng đãi ngộ. Mọi người khiếp sợ ở trong, Thánh kiếm đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Lăng Phong nhưng là tiến lên, cười phát ra mời. Cái này mời nhưng là để mọi người tại đây lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh kiếm đoàn kỵ sĩ, đây chính là toàn bộ kỵ sĩ liên minh đệ nhất đoàn kỵ sĩ. Đoàn kỵ sĩ trong 100 người, 93 cái vinh quang kỵ sĩ, còn lại 7 cái, hoặc là cấp 3 tinh trận sư, hoặc là cấp 3 tinh khí sư, hoặc là cấp 3 nhà bảo chế thuốc, từng cái từng cái đều là cái khác lĩnh vực nhân tuyển, trước mắt Vương Thành không ngừng nhận lấy thánh kiếm đoàn kỵ sĩ mời, càng là có hy vọng được cái này đoàn kỵ sĩ đội trưởng đãi ngộ. Bực này đãi ngộ. Haha, ha, ha Lang Phong đoàn trưởng, chỉ là một tên tiểu đội trưởng đãi ngộ mà nói, nhưng là rất không tử tế, ta đã quyết định ở Vương Thành thành tiểu vinh quang kỵ sĩ về sau, lập tức để hắn tiếp nhận Kim Linh đoàn trưởng chức vị trở thành một vị trí kỵ sĩ đoàn trưởng, ngươi muốn đưa hắn đạo đi. Ít nói đến cho hắn một phó đoàn trưởng chức vụ đi, ít nhất phải là đội trưởng chức vị, chỉ là một đội trưởng gánh ngộ, ngươi cũng không cảm thấy ngại đem ra được. Kim Hy đoàn trưởng khẽ cười nói, nếu như Vương Thành thật có thể vào kỵ sĩ liên minh đệ nhất đoàn kỵ sĩ, tiền đồ hai một mảnh đường bằng phẳng. Có điều lăng phong nhưng chưa nói tiếp. Vương Thành hiện tại biểu hiện ưu dị không giả, mà lập xuống đại công, có thể tinh nguyên thiên phú 3 là hắn lớn nhất chắc chắn, tiềm lực của hắn đến vinh quang kỵ sĩ đã tiêu hao hết, có thể cho hắn đội trưởng cấp đái ngộ đã là cực hạn, lên trên nữa bọn họ thánh kiếm đoàn kỵ sĩ, nhưng không hi vọng bởi vì đối phương quân công mà triều thu một vị món chay chiếm chức vị mà không làm việc người. Chư vị, ta xem bây giờ không phải là thương lượng nên làm sao khen thưởng vương thành người này, chúng ta chân chính phải làm chính là lần thứ hai ra cô tinh lộ chu vi trận pháp, cần biết, tinh lộ tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài, việc này quan hệ trọng đại, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, lĩnh vực cao tháp, sắt thép chi thành nhóm thế lực nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa, đến thời điểm chúng ta kỵ sĩ liên minh vẫn còn đem người này gặp một hồi khảo nghiệm chân chính. Vào lúc này, Triệu Thiên Nhật tiến lên rời đi đề tài. Trải qua hắn vừa nói như thế, mọi người cũng là đã minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, từng cái từng cái thận trọng gật đầu. Có điều, liền ở tại bọn hắn muốn muốn hành động thời gian, thị vệ trưởng bỗng nhiên quay đầu, hướng về cuối chân trời nhìn tới, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, mấy vị quân đoàn trưởng từng cái từng cái rộn rộp lòng đầu, khiếp sợ đồng thời càng là mang theo vẻ hoan sợ. Công chúa điện hạ. là công chúa điện hạ đến. Bạch Lan vui vẻ nói. Vương Thành liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người, chính mình lại cảm ứng chốc lát, nhưng là không hề có cảm giác Hắn bây giờ so với những này thần thánh kỵ sĩ nhóm đám bọn họ vẫn là thua kém một ít. Có điều rất nhanh, một cỗ bá đạo tuyệt luân, tràn ngập uy thế thiên hạ khí tức tinh lực ba động đã hung hãn mà đến, cuối chân trời càng là xuất hiện từng vòng mắt trần có thể thấy cực quang. Những này cực quang lấy bất khả tư nghị cấp tốc nhượm đấng mà đến, đợi đến vương thành ánh mắt chân chính rơi xuống những kia cực quang trên thời gian, một trận không cách nào hình dung không tên uy thế dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống, rộng mở rơi vào thạch lâm ở trong, trong lúc nhất thời tất cả mọi người thẳng cảm giác trên người bỗng nhiên chìm xuống. Tu vi yếu kém từ lâm, chớ đợi uổng công người Trên người Tinh Văn càng là không nhịn được tự chủ kích phát. Tham kiến điện hạ. Cung lên điện hạ. Điện hạ. Vương Thành mới vừa vận kháng trụ này cố rộng mở phủ xuống áp lực, Bạch Lan, Triệu Thiên Nhật, Thương Lượng Cung Lo, Kim Hi, Lăng Phong đám người đã đồng thời hướng về một phương hướng cung kính hành lễ. Chẳng biết lúc nào, ở nơi đó dĩ nhiên xuất hiện một thân mang quần dài trắng nữ tử. Vương Thành đưa mắt nhìn tới, đợi đến thấy rõ cô gái kia thân hình thời gian, hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Tuấn mạo đạt đến nhất định cấp độ thời gian, chân chính trọng điểm ở chỗ trên người một người khí chất, hắn ở đây thế giới người phàm nhiều năm như vậy, đã từng từng thấy không ít nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử, tướng mạo khí chất đều là tốt nhất chi tốt, nhưng những này nhân và trước mắt cô gái này so ra, nhưng lại như phạm phu tục tử cùng tiên dáng chuẩn. Thanh khiết. Vương Thành trong đầu có khả năng nghĩ đến hình dung tử, chỉ có này một có khả năng hình dung. Không phải cao cao tại thượng, không phải lẫm liệt không thể xâm phạm, cũng không là nghiêng nước nghiêng thành, mà là thanh khiết. Tao nhã, thần thánh. Nàng liên như vậy đứng ở nơi đó, lại giống như toàn bộ thế giới trung tâm, hấp dẫn lấy khắp thiên hạ ánh mắt của mọi người, loại kia tao nhã cùng thuần thánh. Đỗ Khiên bất kỳ xuất hiện ở trước mặt nàng nam nữ trẻ tuổi tự ti mà cảm. Lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong kỵ sĩ liên minh mở ra người, trường phong đế quốc hoàng thất công chúa, Trưởng Phong Băng Nhan. Điện hạ, không nghĩ tới ngài nhanh như vậy đã tới rồi. Bạch Lan mỉm cười quay về cô gái nói, lại chậm một chút liền không còn kịp rồi. Trưởng Phong Băng Nhan nói rằng, âm thanh trong suốt, kỳ hảo, phản phất ẩn chứa một loại gột rửa linh hồn sức mạnh. Lại chậm một chút liền không còn kịp rồi. Bạch Lan hơi run, run. Để hết thẻ kỵ sĩ các trận. Trưởng Phong Băng Nhan vẫn chưa đến xem Kim Hi, Lăng Phong, Triệu Thiên Nhật. Thương lượng không lo nhóm bất luận mùi ai, mà là một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở cuối chân trời. Mấy vị khác thần thánh kỵ sĩ còn có chút không rõ vì sao, có thể từ trước đến giờ hết sức quen thuộc vị công chúa này, điện hạ Bạch Lan lại giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt rộng mở biến đổi, lẽ nào, người là Vương Thành. Nữ tử ánh mắt ở cuối chân trời dừng lại chốc lát, phản phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn phía Vương Thành. Nữ tử ánh mắt trống lại, Vương Thành bản thân không thế nào cảm giác, có thể ở bên người hắn Kim Linh, Từ Lâm, chờ đợi công người, nhưng là thụ sủng nhược kinh, động không thôi. Ta là Vương Thành. Vương Thành nói: Ánh mắt đón vị công chúa này điện hạ. Thiên vị. Này, chính là đứng toàn bộ 3000 đầm lớn cao nhất sức mạnh. Giữa hai người ánh mắt đối diện, Vương Thành chỉ cảm thấy thế giới tinh thần hơi hơi rung động, một trận gợn sóng tựa hồ từ này mảnh mênh mông thâm thủy thế giới quét ngang mà qua, ngay sau đó hắn hết thảy bí mật như đều trở nên không chỗ che thân. Nàng xem thấu thực lực chân chính của mình. Không sai. Trường Phong băng nhàn cấp gia đánh giá. Không sai. Vương Thành lấy được đánh giá chỉ là không sai. Một thương thường không có gì lạ đánh giá. Nhưng đối với Trưởng Phong Băng Nhan vô cùng hiểu rõ Bạch Lan, khi nghe đến cái này đánh giá sau trong mắt nhưng hơi hơi co rút lại, mặt lộ vẻ ngơ ngác, ánh mắt đỗng nhiên rơi xuống vương thành, phản phất lần thứ nhất nhận thức cái này tại tinh luyện giả cảnh giới người thanh niên trẻ. "Chuyện của ngươi, ta biết rồi, vừa vặn, Hỏa Diễm Chi Kiếm cái kia tinh luyện sư một mạch có người đến, đến thời điểm người giao cho ngươi xử trí. Trưởng Phong Băng Nhan vừa dứt lời, vẻ này không tên tinh lực uy thế lần thứ hai giáng lâm. Sau một khắc, thân hình của nàng đã biến mất không còn tăm tích, trực tiếp xuất hiện ở cuối chân trời. Xảy ra chuyện gì? Kim Hi mang trên mặt nghi hoặc. Đối với mấy vị khác quân đoàn trưởng nghi hoặc không do, Bạch Lan trên mặt nhưng là tràn đầy nghiêm nghị, Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành, lĩnh vực cao tháp thiên vị cường giả. Đến 6. 10 chương kết thúc. Tháp phòng phó bạn qua cửa cuối cùng khen thưởng đến. Chương 155, Bắt giữ. Chương 156, Viêm Tôn. Thiên vị cường giả, thiên vị cường giả, đây chính là toàn bộ Tam Thiên Thủy Trạch đứng cao nhất thiên vị cường giả một thiên vị cường giả cũng có thể mở ra một loại cỡ lớn tinh luyện giả thế lực, như vậy, chức có nhân vật có phất lượng. Công chúa điện hạ càng thì nguyện ý đưa hắn giao cho như thế một không quan hệ nặng nhẹ tiểu tử xử trí. Cũng bởi vì hắn phát hiện tinh lộ lập được phần này công lao ngất trời. Lần này phiền toái. Triệu Thiên Nhật nhìn chòng trọc vào bị ném ra, đến Vương Thành trước mặt Viêm Tôn, liên tưởng đến Triệu Thiên ngạo lúc trước ở ngoài bãi đá chuyện làm, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là hắn, Kim Linh, Kim Hy, Thương Bất Yêu, Lang Phong mấy người cũng có thể từ công chúa điện hạ cái tiểu động tác này trông được ra nàng đối với Vương Thành cực kỳ coi trọng. Trong đó Kim Hi trên mặt càng là lộ ra vẻ vui mừng, theo công chúa điện hạ thái độ Đệ tử Vương Thành trở thành nàng đệ tử sự tình đã thành hơn phân nữa. Người này, thật sự hoàn toàn do ta xử trí. Vương Thành ánh mắt nhếch ngáy, đón vị công chúa này điện hạ thận trọng hỏi dò. "Tự nhiên, chỉ cần ngươi giết được hắn." "Được." Vương Thành thân hình một bước tiến lên, đi thẳng tới Viêm Tôn trước mặt, trụ kiếm quang rộng mở hiện hiện, hàn quang lưu chuyển. "Tiểu bối, không muốn sai lầm. Ta môn hạ đệ tử đến công sở, tinh luyện sư, đại tinh luyện sư vô số kể, các ngươi công chúa điện hạ giết ta là ta tài nghệ không bằng người, một mình ngươi tiểu tiểu tinh luyện giả, như dám đụng đến ta một sợi tóc?" chắc chắn gặp ta mạch này tinh luyện sư, đại tinh luyện sư vô cùng vô tận truy sát. Viêm Tôn lớn tiếng quát trách móc, hắn mặc dù chiến bại trật vật đến cực điểm, vừa vặn vì là thiên vị cường giả khí chẳng làm cho hắn mỗi tiếng nói cử động chung vẫn cứ ẩn chứa lớn lao áp lực, lần này răng dậy, đổi thành cái khác tinh luyện giả tất nhiên bị hắn sợ đến không dám manh động, giúp khí mất hết. Nhưng vân thành, xèo. Trục kiếm quang bắn mạnh mà ra, trong phút chốc giết tới Viêm Tôn trước người. Có điều Viêm Tôn mặc dù bị kích phá tinh truyền, phế bỏ tinh cùng, có thể trải qua muôn vàn thử thách thân thể làm cho hắn tốc độ phản ứng nhanh chóng biết bao. Hầu như ở chủ kiếm quang diện chuẩn thân hình hắn đồng thời hắn dĩ nhiên hơi hơi phiền liện, càng là tránh khỏi chủ kiếm quang bắn giết. Trương Phong băng nhan, ngươi càng để như vậy một tên tiểu bối đến lục nhạ ta. Lựa dụng lưu quang kiếm có thể bạo phát bực này tốc độ, tinh thần đánh bóng cực kỳ tinh túy, tất là các ngươi kỵ sĩ liên minh một thật tốt thiên tài, ta liền trực tiếp đưa hắn đánh chết cho ngươi rõ ràng trêu đùa kết cục của ta. Viêm Tôn nổi giận mà lên, một con kiến lâu giống như đồ vật dám ra tay với hắn. Thân hình của hắn đột nhiên chấn động, hồng hoang mạnh thu giống như khí thế khủng bố từ hắn trên người toàn diện bạo phát, dù cho hắn cả người trọng thương, suy yếu đến cực hạn, có thể thời khắc này, tự trong cơ thể hắn tản mát ra khí thế khủng bố vẫn cứ không ở đầu kia vương giả đỉnh, cao huyết hướng bên dưới. Đi chết. Thân hình hơi động, tay phải của hắn đã nắm tay đánh ra, trong hư không bị thuần tu sức mạnh đánh ra khí bạo. Mặc dù hắn biết rơi vào trường phong băng nhan trong tay cựu tử nhất sinh, nhưng cho dù là chết, hắn cũng phải trước khi chết nhiều mấy cái chịu tội thay. Ừm. Viêm Tôn một đòn đánh tới, trường phong băng nhan lại không có nửa phần động tác, lại liên tưởng đến giờ khắc này Viêm Tôn trọng thương sau tàn lưu lại trạng thái, vương thành nhất thời đã minh bạch cái gì. Thử thách. Đây là một cái thử thách Ông Long, nghĩ rõ ràng điểm này trước mắt, Vương Thành đem Chiến Thần Tinh trận sức mạnh toàn diện điều động, sau một khắc một luồng không chút nào kém cỏi hơn Viêm Tôn bao nhiêu sức mạnh kinh khủng từ hắn trên người đột nhiên bạo phát, cuốn sạch lấy một luồng điên cuồng long xuất hải giống như khí thế hung hăng cùng Viêm Tôn một đòn chính diện va chạm. "Vĩnh!" Hai cái nắm đấm không hề xinh đẹp huyết nhục giao kích, nhất thời ở trong hư không gợi ra một trận như sấm rền nổ vang, hai người đặt chân mặt đất ở 0.1s chia 5 giây 7, vô số nham thạch lấp bắp mà lên, lại tại hạ một người 0.1s biến thành tro bụi. Lùi! Cảm độ được hai người chính diện va chạm bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, kim hy quát khẽ một tiếng, bảo vệ Kim Linh, Từ Lâm, Mạc Bạch, Diệp Tư Không, Dịch Thiên Vũ nhóm phổ thông, kỵ sĩ liên tiếp lùi về phía sau, liền ngay cả Thương Bất Ưu, Lang Phòng, Triệu Thiên Nhật, Bạch Lan, Ninh Đông, Hoàng Viêm Nhật đám người từng cái từng cái cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liền lùi mấy bước. Tiểu tử này, đi chết. Vương Thành một quyền ở trong lẫn chứa 4 tầng điểm sức lực, toái hư sức lực lực lượng, trong hư không liên tiếp nổ tung bốn vàng, nhưng hắn cùng viêm tồn tố chất thân thể chiến lệch quá lớn, dù cho hắn rất sớm kích phát rồi buôn dũng bí pháp vẫn cứ bị Viêm Tôn lấy như bẻ cảnh khô tư thế đem 4 tầng điểm sức lực, vãi hư sức lực sức mạnh đồng thời đánh tan, sau đó gào thét lớn sức mạnh bạo phát, liền muốn đem Vương Thành tay phải triệt để đánh nổ. Mau lưu lại. Thấy cảnh này, Kim Hy biến sắc mặt, quát to một tiếng. Nhưng hắn kêu gào tựa hồ chậm một phần, Viêm Tôn lực đấm lấy quét ngang nghiền ép tư thế lăn lên Vương Thành thân thể, đem thân thể của hắn đánh thành phân vụn. Nát tan. Mạo hiểm dưới không nhịn được lên tiếng Kim Hi hơi dung dung. Chỉ thấy bị Viêm Tôn một quyền đánh nát Vương Thành trực tiếp hóa thành một đạo ảnh biến mất mà thân hình của hắn thì lại lấy bất khả tư nghị vụ xuất hiện ở Viêm Tôn bên cạnh người, phía sau, quyền thuật liên phát, thư không băng quyền, thái cổ thần quyền bao phủ mà xuống, như ào hào sông lớn, nghiến nuốt vạn vật, diệt núi sông. Cho ta hết thể nát tan. Viêm Tôn một đòn không trúng, một tiếng giống to mới một quyền lần thứ hai đánh ra, nằm đống đông đường, thư không ám bạo, như nổ thành sấm rền, dưới chân hắn nham thạch càng là ở phát lực như là đầu hũ hóa thành nát tan. Ầm ầm Quyền kinh phá không. Cú đấm này trực tiếp vênh trên vương thành bóng mờ. Lần thứ hai đem Vương Thành lấy ảo thân thuật, phi thân thuật hiển hiện ra huyền ảnh xuyên thủng mà qua, dư thế không giảm đem vạn mét ở ngoài một cái trụ đá đánh thành một phấn. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào?" Viêm Tôn điên cuồng hét lên, hắn tựa hồ đã minh bạch trưởng phong băng nhan dự định, ra tay đã không còn nửa phần bận tâm, từng quyền hướng về Vương Thành đánh tung mà ra, mỗi một quyền chỉ cần đánh ra khí bạo dĩ nhiên đủ để đem một tòa nhân loại thôn xóm hóa thành phê tích, dù cho bốn phía người đang xem cuộc chiến từng cái từng cái chính là thần thánh kỵ sĩ, vinh quang kỵ cấp cứng. giả, vẫn cứ bị quyền kình quét ngang tiếp theo lùi lùi nữa. Vương Thành căn bản không phải Viêm Tôn đối thủ. Viêm Tôn chính là Thiên vị cường giả, Thiên vị cường giả thân thể thể phế mạnh, gần như tinh thú, dù cho giờ khắc này Viêm Tôn bị trọng thương không cách nào điều động tính lực, cả người sức mạnh người không còn một, chí ít cũng có tiếp cận thai nạn cấp hung thú trình độ, Vương Thành làm sao giết được hắn? Kim Linh nhìn thấy bị Viêm Tôn mưa to gió lớn giống như thế tiến công áp chế hầu như không cách nào thở dốc Vương Thành, trong lòng một trận lo lắng. Không chỉ hắn, Huyền Phong, Kim Bất Nguội, Từ Lâm, Mạc Bạch, Diệp Tư không đám người cũng giống như thế, nhưng bọn họ vào lúc này tựa hồ nhìn ra Trưởng Phong băng nhan đem trọng thương Viêm Tôn ném đến Vương Thành trước mặt, tuy nói mặc kệ xử trí, nhưng lại bảo lưu lại hắn một tia sức chiến đấu, hiển nhiên tích chữ thi trường học tâm tư, dù cho bọn họ biết rõ Vương Thành giờ khắc này bị toàn diện áp chế, lại không thể nói ngăn cản, bằng không một khi Vương Thành sát hoạch thất bại, chắc chắn cùng. Một hồi cơ duyên vô cùng to lớn bỏ lỡ cơ hội. Giết không được. Viêm Tôn, dù cho bị trọng thương đồng thời bị phế sạch tinh lực Viêm Tôn, dựa vào thân thể thể phách, vẫn cứ xa hoàn toàn không phải một tinh luyện giả có thể sánh được, dùng cái này khắc trạng thái Viêm tôn. Mặc dù vương giả cấp hung thú đều có thể dễ như ăn cháo đánh chết, Vương Thành cứ việc tu vi, không sợ vương giả hung thú, nhưng đối với trên tiếp cận thai nạn cấp hung thú Viêm Tôn, Kim Hi xem chỉ chốc lát, trong lòng dần dần chỉ xuống, hắn biết muốn cho Vương Thành trở thành công chúa điện hạ đệ tử không dễ, nhưng làm sao không nghĩ tới, công chúa điện hạ sát hoạch càng sẽ như thế biến thái. Để một bước vào tinh luyện giả không tới 4-5 người mới quyết đấu một vị thể phách tiếp cận thai nạn cấp hung thú nguyên thiên vị tổ giả, Vương Thành muốn thất bại. Bạch Lan nhìn không ngừng lấp lóe tìm lấy cơ hội muốn giết chết Viêm Tôn Vương Thành, trong mắt mang theo một tia tiếc nuối một mực tránh né căn bản không làm gì được Viêm Tôn, sức mạnh của hắn, tốc độ cứ việc bị thương thế hạn chế, 10 không còn một, nhưng hắn cái kia không kém hơn tinh thú thể phách chưa chịu đến trí mạng tính phá hoại, trình độ như thế này kịch liệt giao chiến không ngừng sẽ không để cho thân thể của hắn chuyển biến xấu, trái lại để hắn có thời gian dần dần khôi phục. Đợi đến sức mạnh của hắn, tốc độ lần thứ hai khôi phục một kia, chính là Vương Thành bị thua thời gian. Công chúa điện hạ sát hoạch đối với một mới vừa vặn lên cấp tinh luyện giả cảnh giới không tới 4 5 người mà nói quá khó khăn. Lang Phong cười khổ lắc lắc đầu. Khó sao Ngươi cũng biết năm đó Nam Như Nhi trở thành điện hạ đệ tử thời gian chịu đến chính là loại nào sát hoạch. Chúng ta kỵ sĩ liên minh không giệt thiên kiêu Nam Như Nhi đại nhận. Lăng Phong hơi run run, cái gì sát hoạch? Bước vào tinh luyện sư cảnh giới 3 tháng, giết chết 10 con thai nạn cấp hung thú. Lăng Phong hai mắt vừa mở, 3 tháng? Tinh thuật, tinh văn đều vẫn không có học biết mấy cái đi, nàng dĩ nhiên hoàn thành. Nam Như Nhi tiểu thư cùng 10 con thai nạn cấp hung thú đó sức 13 ngày, trong 13 ngày, lĩnh ngộ 1 môn cấp 4 tinh thuật, lĩnh ngộ 4 cái cấp 3 tinh trận, đơn giản hóa 2 cái cấp 4 tinh văn, cuối cùng dựa vào trận pháp Tinh thuật, Tinh văn, đem 10 con thai nạn cấp hung thú toàn bộ giết chết. 13 ngày, lĩnh ngộ 1 môn cấp 4 tinh thuật, 4 cái cấp 3 tinh trận, 1 cấp 4 tinh trận, đơn giản hóa 2 cái cấp 4 tinh văn. Bạch Lan nhàn nhạt đáp lại để Bạch Lan hít vào một ngụm khí lạnh, một tinh luyện sư kiêm cấp 4 tinh trận sư, muốn nắm giữ một cấp 3 tinh trận, chí ít cũng phải tiêu tốn một thời gian 2 năm, nắm giữ cấp 4 tinh thuật ít nhất phải 10 năm. Nam Như Nhi tiểu thư, càng ở ngăn ngắn trong 13 ngày làm được. Bất hỏa những thiên tài này nhân vật sớm chiều ở chung, người vĩnh viễn sẽ không hiểu tiên phú của các nàng cường han đến cỡ nào khiến người ta tuyệt vọng. Bạch Lan nói, ánh mắt chuyển hướng rõ ràng ở Hạ Phong Vương Thành, so với Nam Như Nhi tiểu thư sắc hoạch, Vương Thành chỉ cần chiến thắng bị trọng thương Viêm Tôn, độ khó không hẳn lớn đến mức đi nơi nào. Ha ha ha, tiểu tử, giờ chết của người đến. Nhưng vào lúc này, giống như có lẽ đã có khôi phục Viêm Tôn đột nhiên cười to một tiếng, khắp toàn thân hiện ra bảng bạc khí huyết lực lượng, tốc độ, sức mạnh càng là tăng đột một phần 3. Đã xong. Bạch Lan tiếp nối rời đi chỗ khác ánh mắt. Nhưng mà, ngay ở nàng rời đi chỗ khác ánh mắt trước mắt, Vương Thành trong mắt bắn ra dọa người tinh quang, khắp toàn thân khí huyết lực lượng tăng vọt Vuôn dụng bí pháp phản phất phá tan một toàn bộ cảnh giới mới, ngay sau đó, hắn hư không băng quyền, thái cổ thần quyền, bãi hư sức lực, bốn tầng địa sức lực, thậm chí còn chủ kiếm quang đồng thời bạo phát, mưa to gió lớn lẫn kích ở viêm tôn trên người ba cái mang tính then chốt tiết điểm bên trên, càng là ở trong chớp mắt bỏ qua hết thảy. Phòng ngự, chết. Vết thương trên người bị trong số mệnh, viêm tôn đau nhức giới điên cùng hét lên một tiếng, một đòn sấm vang chớp giật mang theo tính chất hủy diện uy thế, hung hăng hoành kích mà xuống. Không được, Vương Hành, mau lui lại. Lấy người yếu ớt thể phách làm sao gánh vác được viêm tôn một đòn? Màu tránh ra, tình cảnh này làm cho lang phòng kim hy, ninh đông tam đại thần thánh kỵ sĩ toàn bộ hô to lên. Nhưng Vương Thành nhưng dường như chưa phát hiện, thế tiến công không ngừng không có nửa phần đỉnh trệ, trái lại càng ngày càng quân bạo. Tự tìm đường chết. Triệu thiên nhật thời khắc này nhưng là suýt nữa không có kinh hỉ kêu lên, hắn mấy có lẽ đã có thể tiên đoán được một giây sau Vương Thành bị viêm tôn một trưởng vô đến chia 5 xẻ bảy một màn. Nhưng mà, tình cảnh này chung quy chưa từng xuất hiện. a không. Nương theo lấy một trận sợ hai Một trưởng vô giới sắp rơi xuống vương thành đầu lâu trên thu hoạch thắng lợi Viêm Tôn, bản tay bỗng nhiên treo đứng tại hư không, lại không có cách nào hạ xuống nửa phần, mà ở trong mắt hắn nhưng là bị khó có thể tin hoảng sợ hết mức chằng ngập. Sau một khắc, lấy vương thành công kích tiết điểm làm trung tâm, hắn cái kia cường đại đến sánh vai thai nạn cấp hung thú khủng bố thân thể bỗng nhiên nổ bắn ra lượng lớn máu tươi, vết nước truyện như mạng nhện bốn phía lan tràn, thân thể hoàn chỉnh từng khối từng khối nứt ra, không tới nửa giây. Nổ lớn tan vỡ. Viêm tôn, chết. 6. Lại một cái minh chủ. Cảm tạ lưu chết non ham chiến chống đỡ hiện nay đã là cửu mình cùng chiều sáng. Chương 157, lựa chọn. Tấu trương nội dung. Chết. Chết rồi. Nhìn thân thể đột nhiên chia 5 sẻ bảy nổ chết mà chết viêm tôn, bất kể là nguyên bản một mặt kinh hoàng kim nghi, lang phòng, ninh đông đám người, vẫn là bên khỏe miệng hầu như muốn kéo ra vẻ tươi cười triệu thiên nhật, toàn bộ choáng váng ở giữa sân. Ánh mắt của mọi người tập trung ở vỡ thành mảnh vỡ viêm tôn trên người thật lâu không cách nào hoàn hồn, trong đó Kim Linh, Từ Lâm, Mạc Bạch, Diệp Tư Không, Dịch Thiên Vũ đám người, trong mắt càng là mang theo mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? viêm tốn hắn, hắn không phải đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, một giây sau có thể đem vương thành một trường đánh giết, làm sao đột nhiên tiểu chết rồi? Chuyện này, vương thành tiểu tử kia sẽ không phải mở treo đi, nói ra lần này không rời đầu lời nói, chỉ có thể là huyền phong phó quân đoàn trưởng rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Thiên Nhật không nhịn được cái thứ nhất hỏi dò lên tiếng. Trên thực tế thời khắc này trong lòng hắn cực kỳ hốt tức, thật giống như trước mắt xuất hiện một tuyệt thế mị nữ, đang từng kiện cởi trên người y vật, mắt thấy cuối cùng một cái lụa mỏng từ trên người nàng lướt xuống thời gian nhưng ngơ ngác phát hiện Cái kia càng là cái nam. Loại này to lớn trên lệch biến hóa, để hắn khổ sở hầu như phát điên, nếu như không là công chúa điện hạ, thì vệ trưởng nhóm đại nhân vật đều ở đây địa, hắn đều hận không thể kêu to vương thành dối trá. Chuyện này, Bạch Lan lúc đó hơi hơi xoay qua chỗ khác ánh mắt, tương tự không có nhìn rõ ràng mới vừa mới đến đây xảy ra chuyện gì, làm sao trước mắt một màn đột nhiên đã tới rồi cái càng không khôn chuyện. Cuối cùng, nàng chỉ được đem ánh mắt dừng lại ở công chúa điện hạ Trường Phong Băng Nhan trên người. Có điều Trường Phong Băng Nhan hiển nhiên cũng sẽ không giải thích chúng người nghi ngờ trong lòng, nàng xem chậm thu quyền vương thành. Nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trên lộ ra một tia nhàn nhạt cười yếu đất. Vương Thành, công chúa điện hạ. Vương Thành quay đầu, nhìn phía vị này chạm thiên vị cường giả như không kỵ sĩ liên minh cao nhất lãnh tụ. Bang tiên phú của ngươi đã ngươi lập xuống công lao, ta cho ngươi ba cái lựa chọn, ngươi có thể chọn chọn một trong số đó. Trường Phong băng nhan mà nói không có một chút nào dây dưa rải rổng, thẳng vào chủ đề. Mà nàng, cũng là ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến cho bọn họ không lo được suy nghĩ vì sao bên dưới Vương thành một giây sẽ bị viêm tôn đập chết rồi, có thể vì sao cuối cùng nhưng là thần đến với chuyện. Cái chết người ngược lại là cường đại đến ngông cuồng tự đại viêm tôn. Mời nói, lựa chọn thứ nhất, ta cho ngươi thay quyền thành kiếm đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng chức vụ, thời hạn 3 năm, trong vòng 3 năm, nếu như ngươi có thể phục chúng, có thể đi đi thay quyền hai chữ, nếu là lang phong đoàn trưởng để cử, ngươi ngày sau có thể tranh thành kiếm đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Thành kiếm đoàn kỵ sĩ. Trường Phong băng nhan lựa chọn thứ nhất, liền để Vương Thành hô hấp hơi ngừng lại. Thành kiếm đoàn kỵ sĩ, kỵ sĩ liên minh nhất đoàn kỵ sĩ, một hầu như hoàn toàn do vinh quang kỵ sĩ tạo thành mạnh mẽ đoàn thể. Thay quyền phó đoàn trưởng sao? Lăng Phong liên tưởng đến Vương Thành chém giết Viêm Tôn thời gian biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ, cứ việc giờ khắc này hắn đều chưa từng rõ ràng Vương Thành đến cùng dùng loại phương pháp nào xoay chuyển càn không dẫn đến Viêm Tôn thân thể tan vỡ mà chết, nhưng đối với Vương Thành thực lực hắn dĩ nhiên dành cho Tán Thành, để Vương Thành thay quyền Thánh kiếm đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng chức vị, hắn sẽ không từ chối. "Ta muốn nghe một chút lựa chọn thứ hai." Vương Thành đã trầm mặt chốc lát, nói. Mà lối nói của hắn, Kim Hy, Kim Linh, Huệ Phong, Kim Bất Nguyệt, từ lâm đám người cũng lặng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. So với trở thành Thánh kiếm đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng, Bọn họ hiển nhiên càng hy vọng Vương Thành có thể trở thành là công chúa điện hạ đệ tử thân truyền. Ta do vận may run rủi được một cái tinh khí, vì là bạch đế huyền quang, này một đạo huyền quang có thể đem tinh thần trọng lực ở gấp 10 lần đến gấp trăm lần chuyển đổi, hơn nữa, cái này tinh khí có thể làm trận pháp hạt nhân sử dụng, do đó to lớn nhất tăng cường xuất thiên lần trọng lực, lựa chọn thứ hai, ta có thể đem cái này tinh khí khen thưởng cho người. Kiska zzz zzz, gấp trăm lần trọng lực. Công chúa điện hạ đối với cái này tinh khí miêu tả làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh gấp trăm lần trọng lực, không phải là đơn thuần trọng lượng tăng lên gấp trăm lần đơn giản như vậy, một vị thần thánh kỵ sĩ, một khi rơi vào gấp trăm lần trọng lực ở trong, không ngừng bước đi liên tục khó khăn, máu trong, cơ thể lưu động, ngũ tạng vận chuyển toàn bộ đạt đến vượt qua gánh nặng trạng thái, đến thời điểm e sợ chỉ cần hơi hơi kịch liệt hoạt động, toàn bộ thân hình lập tức tăng vỡ. Thần thánh kỵ sĩ đã như vậy, chớ nói chi là tinh luyện giả rồi. Chỉ sợ cũng liền tinh luyện sư nếu như chưa từng chuyên môn rèn luyện quá thể phách cùng ngũ tạm phủ, cũng có thể bị gấp trăm lần trọng lực miễn cưỡng đè chết tinh thuật ở trong tồn tại trọng lực thuật, phản trọng lực thuật, có thể tưởng tượng muốn đạt đến gấp trăm lần hiệu quả, chí ít thuộc về cấp 4 cấp độ, chúng ta thần thánh kỵ sĩ đồng dạng có thể khắc họa trọng lực tinh văn cùng phản trọng lực tinh văn, có thể cấp 4 trọng lực tinh văn, phản trọng lực tinh văn hiệu quả cũng chỉ có 30 lần. Hoàng Viêm Nhật chậm rãi nói, thần sắc tràn ngập trầm trọng. Một món đồ như vậy tinh khí, đừng nói Vương Thành một nho nhỏ tinh luyện giả rồi, ở đây rất nhiều thần thánh kỵ sĩ nhòm đám bọn họ đều xem cực kỳ đỏ mắt, nếu như Vương Thành thật có thể nắm giữ cái này tinh khí, chờ hắn sẽ có một ngày có thể đem cái này tinh khí uy lực hoàn toàn kích thích ra khi đến. Truyền thống, kỵ sĩ sợ cũng khả năng bị hắn một lần trấn áp. Bạch đế nguyên quang có thể làm cho tinh thần trọng lực ở gấp 10 lần đến gấp 100 lần chuyển đổi. Càng có thể trở thành trận pháp hạt nhân, phát huy ra to lớn nhất 1000 lần trọng lực hiệu quả. Một món đồ như vậy tinh khí, đẳng cấp tuyệt đối không chỉ tứ giai tinh khí đơn giản như vậy, thậm chí khả năng không ngừng cấp 5. Tinh khí càng đi lên càng là quý giá, tinh luyện sư trên tay khả năng nắm giữ lấy cấp 3 tinh khí, những kia có tổ chức lớn, đại bối cảnh tinh luyện sư sử dụng tinh khí khả năng đạt đến cấp 4 có thể tưởng tượng muốn sử dụng cấp 5 tinh khí, hoặc là chính là tinh luyện sư trung đỉnh, cao vô địch nhân vật tuyệt đỉnh, hoặc là chính là một vị thiên vị cường giả đệ tử thân truyền, thậm chí một ít tán tu đại tinh luyện sư sử dụng tinh khí đồng dạng chỉ có cấp 5. Trước mắt, vị công chúa này điện hạ lấy ra làm khen thưởng nhưng là một cái cấp 5, thậm chí khả năng đạt đến cấp 6 đỉnh cấp tinh khí. Vương Thành, Kim Hy chỉ lo Vương Thành liền như vậy đáp ứng rồi cái điều kiện này, âm thầm kêu hắn một tiếng, không ngừng nháy mắt ra dấu. Tinh khí mặc dù được, có thể tương đương với làm một cũ, sao có thể cùng trở thành công chúa điện hạ đệ tử so với vai Có điều, giờ khác này Vương Thành cũng đã chân chính động lòng. Trở thành công chúa điện hạ đệ tử mặc dù có thể hưởng thụ rất nhiều tiện lợi, nhưng hắn tu hành vị công chúa này điện hạ căn bản chỉ điểm không được. Theo nàng tu hành trái lại khả năng bại lộ chính mình nắm giữ năng lực đặc thù bí mật, ngược lại, nếu là hắn có thể được đến cái này hư hư thực thực cấp 6 tinh khí bạch đế huyền quang, tương lai có hy vọng dựa vào này tinh khí thu diệt lượng lớn thai nạn cấp hung thú liên tục không ngừng thu được điểm thuộc tính. Chỉ cần điểm thuộc tính quá nhiều, tu vi của hắn chắc chắn hiện tăng nhanh như gió tư thế tăng trưởng. Đến lúc đó có phải là hay không vị công chúa kia điện hạ đệ tử còn trọng yếu hơn sao? Khả năng mười mấy năm trôi qua, vị công chúa này điện hạ bản thân đều sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau. Nghĩ tới đây, Vương Thành trong lòng dĩ nhiên có quyết định, liền nói ngay, ta lựa chọn Bạch Đế Nguyên Quang. Vương Thành. Nhìn thấy Vương Thành liền lựa chọn thứ ba đều không đi nghe, Kim Hy không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Bạch Lan, Lang Phong đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là lập tức trở nên quái dị lên. Tính khí mặc dù được, làm sao có thể cùng bái vào công chúa điện hạ môn hạ so với? Ồ. Oh. Trường Phong băng nhan đối với Vương Thành lựa chọn cũng có chút bất ngờ, nhưng nàng vẫn chưa nói thêm cái gì, trực tiếp vây tay một cầm, đem một đạo huyền quang bắt giữ, trực tiếp tập trung vào Vương Thành mi tâm ở trong, đây là Bạch Đế huyền quang, ngươi có thể tế luyện cẩn thận, ta lại căn cứ ngươi tinh thần đặc thù dư ngươi một phần tế luyện tinh khí pháp môn, tên thần luyện tôi tinh pháp, giúp ngươi sớm ngày khống chế này tinh khí, Bạch Đế huyền quang trọng lực hiệu quả quyết định bởi cho, ngươi tế luyện trình độ cùng tinh lực cường độ. Ta công chúa điện hạ. Ai? Nhìn thấy Vương Thành lại thật sự lựa chọn tiếp thu Trường Phong băng nhan ban tặng tinh khí, Kim Hi Kim Linh đáng người từng cái từng cái tầng tầng thở dài một hơi, tựa hồ rất là Vương Thành cảm thấy không đáng. Lựa chọn thứ ba không cần đoán liền biết chắc là công chúa Điện Hạ Nguyện Thu làm đệ tử rồi, có thể Vương Thành lại vì một cái tinh khí cùng phần này cơ duyên vô cùng to lớn bỏ lỡ cơ hội. Đợi đến mấy vị tinh luyện đại sư đến, ta đem để cho bọn họ hiệp đồng ta tự mình bày xuống vạn tinh tranh đấu trận, tinh hoạch dẫn dắt trận, này hai đại tinh trận người trước là lục giai tinh trận, người sau vì là cấp 5 tinh trận, ngươi không ngại quan sát qua đi lại rời đi. Trường băng nhàn quay về Vương Thành nói một tiếng, thân hình đồng bộ xoay một cái nhắm tinh trận bảo vệ cho tinh lộ bên trong mà đi. Bạch Lan, Lăng Phong hai người từng cái từng cái ánh mắt quái dị nhìn Vương Thành một chút, cuối cùng theo sắt công chúa điện hạ rời đi, cái kia một đạo trong ánh mắt để lộ ra đến ý tứ Vương Thành tự nhiên xem phải hiểu. "Vương Thành, ngươi ai, thực sự là lượng hạt vương làm mất đi dưa hấu." Kim Hy ở trường phong băng nhan sau khi rời đi nhất thời vô cùng đau đớn nói, chỉ cần ngươi có thể trở thành là công chúa điện hạ đệ tử, còn sợ tương lai không chiếm được ra dáng tinh khí. Thậm chí, dựa vào ngươi công chúa điện hạ đệ tử thân chuyển thân phận, sẽ có mãi không hết tiểu tinh luyện giả tổ chức. Tinh luyện giả gia tộc liên tục không ngừng tới lệnh bợ ngươi, chủ động dâng lên lượng lớn tinh khí, tinh thạch, hay là những loại tinh khí chất lượng không cách nào cùng Bạch Đế Huyền Quang sánh vai, cung cấp trên tinh thạch với Bạch Đế Huyền Quang giá cả cũng cách nhau rất xa, có thể chỉ cần ngươi có thể đột phá đến tinh luyện sư, đợi chờ thêm trăm năm, tích lũy đến không. Kém hơn Bạch Đế Huyền Quang giá trị bảo vật tuyệt đối không khó. Trăm năm. Vương Thành lắc lắc đầu. Nắm giữ Bạch Đế Huyền Quang, hắn có thể bắt đầu tay xoạt hai nạn cấp thêm điểm thuộc tính, trong năm thời điểm không hẳn không thể đạt đến sánh vai thiên vị cấp độ. Vương Thành, ngươi bỏ lỡ một phần cơ may thực sự Lấy ngươi tinh nguyên tiên phú, muốn đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới hầu như nói chuyện viển vông, nhưng nếu ngươi có thể trở thành công chúa điện hạ đệ tử, có công chúa điện hạ dốc lòng giáo dục, đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới tất là điều chắc chắn, ngày sau thậm chí có nhìn qua vấn đỉnh đại tinh luyện sư cảnh giới, đáng tiếc. Kim Bất Nguy quân đoàn trưởng cũng là một mặt tiếc hận. Giờ khác này Vương Thành, liền Phảng Phật đã tao ngộ một câu cá ngư ông, đối phương hỏi đến cùng lựa chọn học tập thả câu kỹ thuật hay là muốn trong cái sọt so cá. Mà hắn, lựa chọn người sau. Việc đã đến nước này, Nói những thứ này nữa đã không có ý nghĩa, Vương Thành không có bãi vào công chúa Điện hạ môn hạ trở thành Điện hạ đệ tử, có thể trùng quy đạt được một cái đỉnh cấp tinh khí, hơn nữa còn là một cái ở trận pháp hiệu quả dưới có thể phát huy ra cấp 6, thậm chí còn cấp 7 uy năng tinh khí, dựa vào cái này tinh khí, Vương Thành đón lấy muốn muốn dẫn dắt một đoàn kỵ sĩ xuất trinh vương giả cấp hung thú đã là dễ như ăn cháo rồi. Kim bất muội đầy mặt tiến Một cái mạnh mẽ tinh khí, chưa chắc là tinh luyện giả có khả năng nắm giữ, công chúa Điện hạ ban tặng Bạch Đế Huyền Quang với Vương Thành, tuy rằng không đến nơi đem một cái tinh luyện giả không cách nào sử dụng tinh khí cho hắn. Có thể mạnh mẽ như vậy một cái tinh khí, Vương Thành như muốn nắm giữ, phòng trừng không biết cần phải hào phí bao nhiêu năm thời gian, mà mặc dù năm giữ, tối đa chỉ có thể phát huy ra tinh khí hình thái thứ nhất. Huyến Phong nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể hướng về phương diện tốt nghĩ đến, có cái này tinh khí, Vương Thành sau đó có hy vọng mang theo chính mình đoàn kỵ sĩ giết vào top 100 thu được phong hảo, Kim Linh đoàn trưởng cũng coi như là có người kế nghiệp. Kim bất mội lắc lắc đầu, top 100. Như vậy sao được? Vương Thành khẽ mỉ Vào lúc này, ánh mắt của hắn đã rơi xuống nhân vật Mâu Chém giết Viêm Tôn thời gian đoạt được cái kia cái tin tức. Lấy tinh luyện giả tu vi càng cấp 3 chém giết trọng thương thiên giai tinh luyện sư, giảng bình luận, xử thi cuộc chiến, điểm sở kỳ hữu 1, điểm thuộc tính 1, chức nghiệp điểm 1. 4. Chưa có tới thầy cho luyến, ta không có như vậy đánh mất được rồi. Chương 158, cấp 4 tinh trận sư. Mới chức nghiệp điểm, tới tay. Vương Thành nhìn nghề nghiệp này điểm, trong lòng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, chuyện tốt như thế có thể chỉ lần này thôi. Dù cho hắn thành vị công chúa này điện hạ đệ tử, Hắn cũng không thể để vị công chúa này điện hạ đi bắt giữ những kia thiên vị cường giả đến để hắn chém giết, mỗi một vị trí thiên giai tinh luyện sư đều là tam thiên thủy trạch cao nhất nhân vật, rút dây động dừng, một khi vị công chúa này điện hạ thật sự làm như vậy rồi, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ tam thiên thủy trạch hết thể thiên giai tinh luyện sư vây công. Chẳng không được thiên vị cường giả tiểu không được đến trước nghiệm điểm. Mà điểm thuộc tính. Hắn tin tưởng có bạch đế huyền quang cái này tinh khí về sau, rất nhanh là hắn có thể bằng năng lực của chính mình đi thu được. Mới được chúc tính, đương nhiên phải mau chóng chuyển hóa thành thực lực bản thân. Một điểm thuộc tính. Vương Thành không chút do dự quan phóng tới tinh thần, đem tinh thần trúc tính tăng lên đến 23. Bởi thân thể của hắn trúc tính đã đổi tới rồi, tinh thần tăng lên đến 23 cũng không chưa xuất hiện thân thể cùng tinh thần không phối hợp hiện tượng, ngược lại là tinh thần tăng trưởng để hắn đối với bốn phía tinh lực ba động cảm ứng càng nhạy cảm. Vương Thành nhìn lướt qua cấp phó tinh trận sư, lại nhìn lướt qua tựa hồ đang đang chuẩn bị bố trí trận pháp công chúa điện hạ trưởng Phong Băng Nhan. Nếu Kim Hy quân đoàn trưởng đám người đã đem ta trở thành một tinh trận sư thiên tài, như vậy, ta liền biểu hiện càng thêm thiên tài một ít đi. Nghĩ thầm, Vương Thành Tĩnh Tĩnh bắt đầu chờ đợi. Kỵ sĩ liên minh cấp 5 tinh trận sư vẫn chưa đến đông đủ, nhưng cũng tới 4 cái, 4 vị cấp 5 tinh trận sư, 30 mấy vị trí cấp 4 tinh trận sư, lấy công chúa điện hạ trưởng Phong Băng Nhan vị này cấp 6 tinh trận sư dẫn đầu, cấp tốc bắt đầu bố trí lên trận pháp, cấp 6 tinh trận vạn tinh tranh đấu trận, cấp 5 tinh trận tinh hoạch dẫn dắt trận mô hình cấp tốc hình thành. Vương Thành xem thật kỹ, ở tinh luyện sư một đạo người phát hiện đem chịu đến rất lớn hạn chế, người biện pháp duy nhất chính là ở tinh trận sư trên có sở kiến tây, dựa vào tinh trận sư đoạt được lượng lớn tài nguyên, mạnh mẽ đem tinh luyện giả đẳng cấp tăng lên. Như vậy tài có hy vọng sẽ có một ngày vấn đỉnh tinh luyện sư cảnh giới. Trước mắt công chúa điện hạ vị này cấp 6 tinh trận sư liên hợp chúng ta kỵ sĩ liên minh 4 vị cấp 5 tinh trận sư cùng 33 cái cấp 4 tinh trận sư đồng thời ra tay, bố trí cấp 6 tinh trận, chính là người gia tăng học tập, vì tương lai đột phá cấp 4 tinh trận sư đặt vững cơ sở tuyệt hào cơ hội. Kim Hy quân đoàn trường tuy rằng cũng là cấp 4 tinh trận sư, có thể hiệp trợ 7 trận người số lượng đã được rồi, hắn liền lưu lại tự mình chỉ điểm vương thành trận pháp nhất đạo Hàn đối với Vương Thành chưa từng bãi vào công chúa điện hạ môn hạ trở thành công chúa điện hạ đệ tử thân truyền sự tình tràn đầy tiếc nuối, có lẽ loại này dốc lòng chỉ điểm chung không khó nhìn ra, Hàn Đô với Vương Thành vẫn cứ cực kỳ coi trọng. "Ta rõ ràng." Vương Thành thận trọng gật gật đầu. Trường Phong băng nhăn nhóm tinh trận sư môn như là đã bắt đầu 7 trận rồi, như vậy, nhìn hắn chỉ chốc lát, lần thứ 2 tiến vào tỉnh ngộ trạng thái cũng hợp tình hợp lý rồi. Vừa nghĩ đến đây, nguyên bản có điều cấp 3 cấp phó nghiệp lập tức nhảy một cái, biến thành cấp 4 tinh trận sư. Tinh trận sư đẳng cấp đột phá, lượng lớn tin tức nhất thời mãnh liệt mà vào. Trong lúc nhất thời Vương Thành vội vã nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần tiếp thu trong đầu không ngừng hiện lên lượng lớn cấp 4 tinh trận sư chi thức. Mà lúc này đây Kim Hy quân đoàn trường ánh mắt vẫn cứ tập trung ở công chúa điện hạ cùng rất nhiều tinh trận sư môn liên thủ bố trí tinh trận bên trên, tận mắt quan sát lượng lớn tinh trận đại sư bố trí cấp 6 tinh trận đúng, hắn mà nói cũng tương tự là một hồi hiếm thấy cơ duyên. Vương Thành, xem xong rồi, đây là tinh hoạch dẫn dắt trận chỗ mấu chốt, tinh hoạch dẫn dắt trận chính là tự tinh hạch ở trong dẫn dắt năng lượng, liên tục không ngừng bổ sung tinh luyện giả tinh lực tiêu hao, trận pháp vừa thành, một thành Bổ sung tinh lực hiệu quả so với tinh luyện giả quan tinh tháp bên trong tinh lực chỉ còn muốn hiện ra trận pháp này hạt nhân chính là ở kim Hy cấp tốc giảng giải chính mình đối với tinh hoạch dẫn dắt tinh trận rất hiểu rõ muốn để vị này vi hoàng quân đoàn trường tiềm lực vô hạn kỵ sĩ kéo vào cấp cao tinh trận sư hàng ngũ có thể theo hắn giảng giải chỉ chốc lát lại phát hiện Vương Thành căn bản cũng không có nửa phần đáp lại Vương Thành ngươi có hay không ở hay nghe ta nói trong lúc nhất thời Kim Hy mang theo bất man ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người nhưng mà chỉ là như thế một chút nhưng là để hắn xứngsờ ở đường trường Giờ khắc này Vương Thành hai mắt nhắm nghiền, trên người tràn đầy một loại huyền ảo, trí tuệ khí tức, nghiêm nhiên cùng tỉnh ngộ người giống như lúc, rõ ràng là đối với tinh trận bố trí có trước nay chưa từng có tiến bộ cùng giải. Kim Hy quân đoàn trưởng biến hóa lập tức đưa tới phụ cận Kim Linh, Huyên Phong, Từ Lâm, Kim Bất Ngụy, Diệp Tư Không, Dịch Thiên Vũ, Mạc Bạch đám người chú ý, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vương Thành trên người. Chuyện này, chuyện này. Từ Lâm xem chỉ chốc lát, trận tròn mắt, một hồi lâu tài một hồi ngụm nước, khó nhọc nói, tiểu tử này sẽ không phải lại đốn ngộ Hy vọng, Kim Bất Muội, Diệp Tư Không, Dịch Thiên Vũ, Kim Linh đám người nhìn từ lầm một chút. Một bộ đây còn phải nói vẻ mặt. Tiểu tử này, thiên phú này cũng thật đáng sợ đi à nha. Mặc Bạch nhưng là tận mắt chứng kiến Vương Thành từ một cái đối với tinh trận một chữ cũng không biết người mới, ở cực trong thời gian ngắn trưởng thành lên thành cấp 3 tinh trận sư kỳ tích, mà trước mắt, kỳ tích tựa hồ còn phải lại độ kéo dài. Trước đây không lâu hắn mới vừa vặn đã nói, hắn nhìn thấy tinh lậu ngoại vi cấp 4 tinh trận do đó tình ngộ, một lần từ cấp 2 tinh trận sư đột phá thăng cấp thành cấp 3 tinh trận sư. Trước mắt nhìn thấy công chúa điện hạ đám người bố trí cấp 6 tinh trận, lại tình ngộ. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào muốn nhảy một cái tấn thăng đến cấp 4 tinh trận sư cảnh giới? Cấp 4 tinh trận sư. Liên tưởng đến cấp 4 tinh trận sư mấy chữ này mang đến phân lượng, tất cả mọi người không nhịn được lần 2 hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh trận sư cũng tốt, tinh khí sư cũng được, bao quát nhà bào chế thuốc, luyện kim sư nhóm nghề nghiệp ở bên trong, cấp 4 trước đây đều chỉ đại biểu cấp thấp, cứ việc loại này phó chức nghiệp giả ở Tam Thiên Thủy Trạch đồng dạng có địa vị vô cùng quan trọng, có thể bởi số đến không nhỏ, cho dù là bọn họ đến cấp 3 Thân phận địa vị cũng không cách nào cùng tinh luyện sư cấp cường giả sánh vai, có thể cấp 4 không giống. Cấp 4 phó chức nghiệp giả thuộc về cấp trung. Này các giai đoạn phó chức nghiệp giả bất kể là bọn họ có khả năng bố trí tinh trận, luyện chế tinh khí, luyện chế thuốc, luyện chế kim loại khối lỗi, sức chiến đấu phẩm chất hết thể nhảy lên tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Ở một số thời khắc mấu chốt, một cấp 4 phó chức nghiệp giả thậm chí có thể quyết định một hạng trung tinh luyện giả thế lực sự sống còn, bởi vậy, bất luận cái nào cấp 4 phó chức nghiệp giả dù cho tu vi của hắn thấp hơn, có thể chịu đến đãi ngộ nhưng đối sát đại tinh. Luyện sư Trước mắt Vương Thành liền tinh luyện sư cảnh giới cũng không phải, lại lần thứ hai tỉnh ngộ, có hy vọng xung kích cấp 4 tinh trận sư. Suy đoán này, cơ hội khiến ở đây tất cả mọi người rớt áo hai mắt đỏ lên. Cấp 4 tinh trận sư? Nên không đến nơi đi, Vương Thành hắn đột phá đến cấp 3 tinh trận sư tại bao lâu? Không phải nói tinh trận sư là một cần phải có khổng lồ tích lũy nghề nghiệp sao? Diệp Tư không có chút trung khí không đáng nói đến. Dù cho không cách nào trở thành cấp 4 tinh trận sư, nhưng lúc này đây tỉnh ngộ, vẫn cứ có thể vì hắn ngày sau xung kích cấp 4 tinh trận sư đã xuống không thể lay động cơ sở lại muốn tấn thăng đến cấp 4 tinh trận sư cảnh giới, phòng trường chỉ còn dư lại tích lũy vấn đề. Mạc Bạch một mặt càng khái, nói xong, hắn không nhịn được chuyển hướng Kim Linh nói, "Kim Linh đoàn trưởng, các người đoàn kỵ sĩ chung coi là thật thu rồi một thiên tài ghê gớm. Ta có thể phải hào hảo cảm tạ Ninh Đông đoàn trưởng, nếu như không phải Lục lầm kỵ sĩ đoàn bác bỏ Vương thành xin, chúng ta cũng không cách nào đưa hắn nhét vào 34 đoàn, một lát nữa đợi hắn phải biết bị bọn họ Đông Tuyết quân đoàn bỏ đi không cần một tự trả tiền dự bị kỵ sĩ thành tựu cấp 4 tinh trận sư trong tầm mắt, không biết sẽ có nhiều vẻ mặt." Kim Linh đoàn trưởng cười đáp lại, "Vẻ mặt sao?" Ta vừa nay đã thấy rồi Vương Thành vừa nay suýt nữa cũng bị công chúa điện hạ thu làm đệ tử thời gian Ninh Đông đoàn trưởng nhưng là cười đều không cười nổi ta cảm thấy đến à Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng e sợ muốn xui xẻo rồi cái kia cũng không đến nỗi Tuy nhiên năm đó cực lực ngăn cản Vương thành vào đoàn kỵ sĩ Hậu Vân Giác Long còn có thể hay không thể tại chính mình phó đoàn trưởng vị trí tiếp tục chờ đợi cũng rất thành vấn đề rồi Kim Linh đáp lại người nàng đối với Vương Thành bị lục Lâm kỵ sĩ đoàn cự tuyệt ở ngoài cửa nội tình nhưng là vô cùng hiểu rõ đáng tiếc Vương Thành Trung vi chưa từng trở thành công chúa điện hạ đệ tử thân truyền Bằng không tất nhiên vang danh Tam Thiên Thủy Trạch, đến thời điểm phòng trường lục lầm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Ninh đông quân đoàn trưởng vẻ mặt sẽ càng thêm đặc sắc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Vương Thành chưa từng thành công chúa điện hạ đệ tử chưa chắc là việc xấu. Kim Bất Muội quân đoàn trưởng ở trầm ngâm một phen về sau, vào lúc này dĩ nhiên có ý nghĩ của hắn, Vương Thành nhưng bất đồng với Nam Như Nhi, Nam Như Nhi tiểu thư kinh tài tuyệt diễm, một thân thiên phú không ai bằng, đi tên Tam Thiên Thủy Trạch thập đại thiên kiêu, dù cho hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, lĩnh vực cao thấp nhóm thế lực muốn, muốn ám sát nàng, nàng cũng có đủ thực lực có thể đem chém chết thậm chí vô cùng có khả năng ở sinh tử ám sát cùng mài giũa ở trong càng đánh càng. Hang leo lên đỉnh cao, có thể vương thành. Hắn thứ việc vô cùng nỗ lực, có thể tinh nguyên thiên phú còn tại đó, tu vi muốn phải nhanh tăng lên giống như với nói chuyện vi vông, chỉ có thể một bước một vết chân, một khi gặp phải ám sát làm sao chống đối? Trái lại giống như bây giờ, điên lặng, tìm hiểu chân đạo, ở tinh trận sư một đạo trên đi ra thuộc về mình huy hoàng là hắn lựa chọn tốt hơn. Chuyện này, Kim bất muội, thật ra khiến mọi người có chút không biết trả lời như thế nào. Nam Như Nhi thiên phú chắc tuyệt Nàng thành công chúa điện hạ đệ tử, có lợi mà vô hại, mà Vương Thành. Nội danh lụy nhân. Lấy Vương Thành thiên phú, thật sự thành công chúa điện hạ đệ tử, dễ dàng gây nên toàn bộ kỵ sĩ liên minh tiên tài tuấn kiệt không phục không nói, càng sẽ trở thành cái khác thế lực đối địch dám sát lựa chọn hàng đầu, dùng cái này đến đả kích kỵ sĩ liên minh, đả kích công chúa điện hạ hy vọng. Phúc họa tương y điệp. Nam Như Nhi có chuyển uy thành ăn mà đại nạn không chết tất có hậu phúc năng lực, có thể vươn thành. Hắn không có. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ trầm lại. Thời gian trôi qua rất nhanh một ngày. Ở trường Phong Băng Nhan vị này cấp 6 tinh trận sư dưới sự dẫn đường cùng với rất nhiều 4, cấp 5 tinh trận sư dưới sự phối hợp, vạn tinh tranh đấu trận, tinh hoạch dẫn dắt trận rốt cục thành trận. Theo hai trận kết hợp lại, tinh hoạch dẫn dắt trận trực tiếp đem tinh hạch ở trong tàn mát ra tinh lực dẫn dắt lại đây, làm cho toàn bộ tinh trận ở trong tinh lực nồng nặc đến mức độ khó mà tin nổi. Ở đây chờ nồng nặc tinh lực xuống, mặc dù một vị tinh luyện sư cường giả liên tục không ngừng phóng. Thích cấp 4 tinh thuật đều không cần lo lắng tinh lực tiêu hao hết vấn đề. Mà thời gian một ngày, Vương Thành cũng rốt cục đem cấp 4 tinh trận sư khủng lỗ chi thức hoàn toàn tiêu hóa, ở Kim Hi đoàn trưởng Huyện phòng phó quân đoàn trưởng, Kim bất muội phó quân đoàn trưởng, Kim Linh đoàn trưởng, Mạc Bạch phó đoàn trưởng, từ Lâm phó đoàn trưởng đám người bao hàm ánh mắt mong chờ dưới đỉnh chỉ tình ngộ, mở mắt ra. Chương 159, loại thứ 3 lựa chọn. Tình ngộ đã xong. Vương Thành, thế nào rồi, có hay không chạm tới cấp 4 tinh trận sư thời cơ? Vương Thành mở mắt ra trước mắt, Kim Linh, Huyện Phong hai người không thể chờ đợi được nữa hỏi thăm tới đến, những người khác tuy rằng chưa từng mở miệng, có thể vẻ mặt cũng giống như thế. Cấp 4 tinh sư. Vương Thành đón ánh mắt của mọi người, Hắn muốn muốn dẫn dắt một đoàn kỵ sĩ. Tình trận sư trình độ tự nhiên không cách nào giấu giếm xuống, đợi sau này trở về lại lắng động một phen, nên có thể thử bố trí cấp 4 tinh trận đi à nha. Đã có thể thử nghiệm bố trí cấp 4 tinh trận. Tao ít ít ít, này còn có để cho người sống hay không? Mặc Bạch đỡ cái trán, một bộ không mặt mũi gặp người dáng dấp hô to một tiếng. Huệ Phong, Kim Linh, Từ Lâm, Kim Bất Nguyệt, Diệp Tư không đám người vẻ mặt đồng dạng không có tốt đi nơi nào. Bọn họ từng cái từng cái chỉ là cho rằng Vương Thành Trạm tới cấp 4 tinh trận sư thời cơ, có thể muốn trở thành cấp 4 tinh trận sư, ít nói vẫn là đến lại học tập mười mấy năm. Mấy chục năm, có thể theo Vương Thành giờ khắc này lời giải thích. Hơi hơi lắng động một hồi, là có thể thử nghiệm bố trí cấp 4 tinh trận rồi. Từ hắn đi tới Nhan Nguyệt Quốc đến nay liền 4 tháng cũng chưa tới, trực tiếp từ một cấp 2 tinh trận sư đột phá đến cấp 4 tinh trận đại sư. Chiều ngang có muốn hay không lớn như vậy? Vương Thành, người đang ở đây tinh trận học thượng tiên phú, thực sự là Kim Hy quân đoàn trường muốn nói vài lời tán thưởng tính, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại không biết nên nói gì hay, hay một lúc, hắn tài sâu sắc thở dài ra một hơi, nói, Chúng ta kỵ sĩ trong liên minh mấy vị kiêu cấp 5 tinh trận đại sư có thể hay không đột phá đến cấp 6 tinh trận sư ta không biết nhưng tương lai ở kỵ sĩ liên minh đích thực cấp 6 tinh trận đại sư ở bên trong tất có một chỗ của ngươi. cấp 6 tinh trận đại sư phần này tán dương không thể bảo là không cao Kim Hy quân đoàn trưởng quá khen ta trình bày chính là một sự thật Kim Hy nói ánh mắt một lần nữa nhìn phía chính đang liền bố trí hai trận pháp lớn phần kết công chúa điện hạ tán giác nói không được ta phải lại đi gặp công chúa điện hạ đối với tin công chúa điện hạ được người trận phát trình độ lại đột phá tiếp về sau tất nhiên sẽ thu người làm đệ tử. Nói xong, hắn đã bay thẳng đến Trường Phong Băng Nhan vị trí mà đi. Có vạn tinh tranh đấu trận cùng tinh hoạch dẫn dắt trận ở, mặc dù 10 cái thiên vị cường giả cùng nhau tiến lên, dựa vào điện hạ cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh tổng hợp thế lực, cũng có thể cùng bọn họ đỏ sức một phen. Đi theo Trường Phong Băng Nhan phía sau Bạch Lan nhìn về phía trước lấy tinh lộ làm trung tâm bố trí mà thành phương viên trăm giặm đại trận, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Để thánh kiếm đoàn kỵ sĩ đóng giữ ở đây, ngoài ra, từ ngày rượu tháp điều khiển mấy vị đại tinh luyện sư đến đây tọa trấn. Trường Phong Băng Nhan hạ lệnh,